trước hôm nay nàng không chỉ một lần nghe từ đồng lâm nói qua với nàng từ đồng đạo cùng với từ đồng đạo làm ăn bây giờ làm đã có bao lớn khi đó nàng không có quá lớn cảm giác giống như nghe người ta tán gẫu nói tới thế giới nhà giàu nhất cùng với thế giới nhà giàu nhất đại khái tài sản có bao nhiêu cảm giác là không sai bị lắm đều giống như nghe cố sự không có quá nhiều xúc động nhưng hôm nay nàng theo từ đồng lâm đi tới thiên vân thành phố theo nhìn thấy thiên vân thành phố hiến hồi quán rượu cùng với nghe nói lớn như vậy một quán rượu từ đồng đạo là đệ nhị đại cổ đông thời điểm trong nội tâm nàng cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng giống như một ngày nào đó một ước tiền mặt đột nhiên trồng chất tại một người bình thường trước mắt cái loại này trực quan cảm thụ kích thích không có trải qua là rất khó tưởng tượng nàng theo từ đồng lâm trịnh thanh trịnh t i ệ u phong đi vào h ế n hồi quán rượu nghe trịnh thanh giới thiệu quán rượu này là cấp bốn sao nhưng nàng nhưng cảm giác quán rượu này không có chút nào so với thủy điệu thành phố nàng đi qua hai nhà tiểu điếm cấp năm sao cấp bậc thấp là nàng tốt nghiệp đại học mặc dù không lâu nhưng thủy điệu thành phố tiểu điếm cấp năm sao nàng hay là đi qua hai nhà một lần là nàng đại học bạn học cùng lớp kết hôn nàng đi ăn cưới một lần là từ đồng lâm thay nàng sinh nhật mời nàng ở nơi đó ăn cơm thuận tiện đem nàng phiến vào hắn sớm mở tốt căn phòng bên trong nàng còn nhớ ngày đó căn phòng kia trên giường lớn tung tóe hoa ở núi trên trần nhà còn cố ý dùng ánh đèn làm g a tinh không hiệu quả nhưng hôm nay nàng cảm nhận được tình thành cấp bốn sao q u ả hắn rượu c như g t ủ y điệu điếm tiểu giống thành thật phố h n cấp sao, không hắn bọn gì có sai đai biệt. Tiếp vậy quán rượu từ đồng đạo là đệ nhị đại cổ đông bên trong tỉnh mỗi một thành thị đều có phân điếm nàng nhớ kỹ từ đồng lâm trước nói qua với nàng Khiều trong ừ lòng nghĩ càng nhiều lý hiệu băng biểu hiện ở bên ngoài mà nói thì càng ít nàng bất chi bất giác trở nên an tĩnh công nghệ ngay cả tình cờ nụ cười đều trở nên mất tự nhiên lúc trước từ đồng lâm nói với nàng hắn anh em kết nghĩa từ đồng đạo như thế thế nào nàng đa số thời điểm cũng làm từ đồng lâm là tại cùng hắn thứ có lác khi đó nàng còn cảm giác mình rất chiếu cố hắn mặt mũi một mực chịu đựng không đi vạch trần hắn ra châu nhưng trong lòng đã sớm cho từ đồng lâm dán lên một cái rất thích khoác lác ký hiệu cho tới hôm nay thẳng đến lúc này nàng đ n g nhiên cảnh giác người này trước không có thứ khoác lác không chỉ có không có t ổ i cũng bởi vì hắn trình độ văn hóa có hạn miêu tả rất chưa tới mức ước chừng sau hai mươi phút ngoài cửa truyền tới một trận n ổ t ngang tiếng bước chân đã sớm rời đi gian này lô ghế riêng quản lý đại sành bước nhanh ở mặt trước dẫn đường hỗ trợ đẩy ra cửa bào xương lập tức từ đồng đạo tại lạc hồi đồng văn chính mánh tôn hải từ vây quanh sải bước đi vào gian này lô ghế riêng. bởi vì nhịp bước quá nhanh hắn màu đen vải nhị áo khoác ngoài và táo đều có chút tung bay lý hiệu băng theo bản năng theo tiếng nhìn nàng còn chưa kịp phản ứng liền liếc thấy từ đồng lâm đám người rối rít đứng dậy đạo ca đạo ca mạc ê ơ lý hiệu băng ca kinh vị này chính là đạo ca từ đồng lâm trong miệng anh em kết nghĩa nàng cuốn quýt đứng dậy theo bản năng tiến tới từ đồng lâm bên cạnh dưới tay phải ý thức cầm lấy từ đồng lâm ống tay náo đồng thời cũng ở đây âm thầm quan sát từ đồng đạo đã hai mươi năm tuổi tức thì hai mươi sáu tuổi từ đồng đạo thân hình cao lớn lý hiệu băng liếc mắt h ắ n ít nhất có một m tám khuôn mặt đường con đường danh rất rõ ràng. ngắn ngủi tóc ngắn căn căn đứng thẳng cặp mắt rất có thần nhưng thần quang nội liễm khí tràng rất mạnh khí tràng kia căn bản cũng không giống như là cái tuổi này nam nhân có thể có vừa vào cửa nhìn thấy từ đồng lâm từ đồng đạo trên mặt phát hiện ra nụ cười rực rỡ bước nhanh đến phía trước hai cánh tay mở ra lý h i ể u băng vẫn còn đang ngẩn ra lại đột nhiên cảm giác vốn là bị nàng trộm vào trong tay từ đồng lâm ống tay áo đột nhiên theo trong tay nàng tranh thoát nàng cà kinh tự gặp từ đồng lâm đã cùng từ đồng đạo ôm ở cùng nhau bọn họ đã có không sai biệt lắm một năm không thấy hôm nay cũng coi là xa cách gặp lại hai cái đại nam nhân ôm ở cùng nhau với nhau trên mặt kia xuất phát từ nội tâm nụ cười bị lý h i ể u băng nhìn ở trong mắt không h i ể u cảm thấy rất hâm mộ lại mặc à ngươi lại không thể quản quản ngươi miệng sao cắt cáp từ đồng đạo vỗ vào từ đồng lâm sau lưng hai cái lui về phía sau nửa bước hai tay đem từ đồng lâm hai cánh tay trên d ư ớ i quan sát từ đồng lâm há m ồ m liền mặt tươi cười mà t r e o g ẹ o từ đồng lâm từ đồng lâm hắc hắc cười khúc khích không có cách nào ta bây giờ ăn đủ no ngủ cho ngon gì đó tâm sự cũng không có muốn không giải thịt h ậ t quá khó khăn hắc hắc hiện trường tất cả mọi người đều bị trọc ư ờ i ngay cả vốn là thật chặt trương lý hiệu băng cũng không nhịn được bật cười lúc này từ đồng đạo tràn đầy nụ cười ánh mắt nhìn tới nhìn về phía lý h i ể u băng trên giới quan sát hai mắt liền hỏi lâm tử vị này mỹ nữ chính là đang khi nói chuyện từ đồng đạo bông ra từ đồng lâm cánh tay từ đồng lâm nghe vậy xoay người đưa tay giới thiệu đúng a đạo nàng họ lý theo lý h i ể u băng như thế nào đây đẹp không hh ắ c ắ c vừa nói hắn chợt nhớ tới vội vàng hướng lý h i ể u băng nghiêng đầu tỏ ý nhanh hô ca a c h o n g váng lý h i ể u băng liền vội vàng gật đầu tiếng hô đạo ca được từ đồng đạo một bên quan sát nàng một bên bật cười khoác tay đừng có khách khí như vậy nếu n g ư ơ i theo lâm tử đều muốn kết hôn rồi vậy chúng ta liền đều không phải là người ngoài ngồi ngồi đều ngồi đúng rồi gọi món ăn xong chưa không có điểm mà nói cố theo kịp thức cắn a tại từ đồng đạo kêu gọi loại trừ t r ỉ n h bánh cùng tôn hải tử đi ra cửa bên ngoài canh giữ ở cửa cùng với quản lý đại sành cùng tổng giám đốc lạc hồi những người khác dôi dít nhập tọa rất nhanh một bản tinh mỹ thức ăn liền lưu thủy bình thường bị từng tên một trẻ tuổi x i n h đẹp phục vụ viên bắt đầu vào lô ghế riêng b ư n lên bàn ăn từ đồng đạo hôm nay là thật cao hứng cho nên hắn tự mình cho lý hiệu băng đồ diệm vàng cho tới từ đồng lâm hắn không có k h á c h khí trực tiếp đem rượu vang bình đưa tới ngươi liền tự mình rót bữa cơm này đối với lý hiểu băng tới nói mặc dù có thể rõ ràng cảm giác từ đồng đạo đám người nhiệt tình nhưng nàng như n g ăn phi thường c â u n ệ từ lúc sinh ra tới nay đều không c â u n ệ như vậy qua trên bàn cơm từ đồng đạo trực tiếp hỏi ai đúng rồi lâm tử ta cho các ngươi trước tiên đem giấy hôn thú nhận được tốt phương tiện bên này cho các ngươi làm giấy bất động sản các ngươi l ĩ n h hay chưa từ đồng lâm cười hh gật đầu liên tục nhận được nhận được ngày hôm qua chúng ta phải đi đem chứng nhận được hh chứng tám trăm sáu mươi bảy các ngươi trên l ệ cũng quá lớn rồi sau khi ăn xong từ đồng đạo để cho trịnh thanh trịnh tiểu phong đồng văn theo từ đồng lâm bọn họ đi chọn phòng chính hắn cũng không có tự mình phụng đổi cùng đi nguyên nhân chủ yếu là hắn không có hứng thú cùng bọn họ nhìn một bộ lại một bộ phối thô phòng thứ yếu là hắn cảm giác mình nếu là cùng từ đồng lâm lý h i ể u b a n g cùng đi mà nói hai người này có thể sẽ ngượng ngùng tuyển chọn tỉ mỉ thích cái bộ tùy tiện chọn đây là hắn cùng từ đồng lâm bọn họ phân biệt thời điểm nói chuyện t r í n h thanh đám người đem từ đồng lâm lý h i ể u b a n g mang tới đang ở mở mang bên trong thư hương môn đệ tiểu khu nơi này bán cao ốc bộ đã xây xong trong tiểu khu nhà ở cũng đã lấy được dự b ằ n chứng gần đây một mực ở tiêu thụ bên ngoài bán chính thanh đám người đem từ đồng lâm lý hiểu băng mang tới bán cao ốc bộ trước hết để cho bọn họ nhìn nhà hình đồ sau đó ngay tại một tên bán cao ốc tiểu thư dưới sự hướng dẫn đi tiểu khu nội bộ thực địa khảo sát nhà hình mấy tòa nhà nhà ở tùy tiện bọn họ chọn từ đồng lâm lộ ra có chút hưng phấn v ị hôn thê lý hiểu băng tâm tình lại có điểm phức tạp trong nội tâm nàng cũng có hưng phấn nhưng còn có chút ngượng ngùng ngượng ngùng chọn nhà giàu hình tốt nhà hình nàng lặng lẽ lấy điện thoại di động ra cho từ đồng lâm phát một cái tin nhắn ngắn thấy hắn đắm chìm trong hương phấn trong trạng thái không có nghe thấy điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng trung nàng c a o mày đụng một cái cánh tay hắn từ đồng lâm kinh ngạc xem ra làm gì điện thoại di động của ngươi mới vừa v ă n g lên lý hiểu băng nhắc nhở từ đồng lâm bật cười k h o á t tay quản nó chi bây giờ còn nhìn cái gì điện thoại di động chúng ta dành thời gian xem thật kỹ nhà ở a vừa nói hắn x à i bước đi vào đang xem bộ này phòng phong bếp lý hiểu băng cao mày đi vào theo nguy h i n một cái nhắc nhở lần nữa ngươi chính là xem một chút đi nói không chừng là ai có gì đó chuyện trọng yếu tìm、ngươi. có thể có gì đó chuyện trọng yêu ạ từ đồng lâm theo bản năng phản bác trong lúc vô tình vừa quay đầu nhìn thấy nàng lánh l á n h ánh mắt hắn nụ cười trên mặt hơi chậm lại lập tức cười hắc hắc gật đầu nói được hành ta xem ta xem còn không được sao hắn lấy điện thoại di động ra lại thấy mới vừa cho hắn gửi tin nhắn là lý h i ể u b a n g hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng lý h i ể u b a n g cho hắn một cái ánh mắt khiến hắn chính mình lĩnh hội từ đồng lâm mang theo nghi ngờ túi đầu nhìn nàng mới vừa cho hắn gửi tin nhắn người ta đưa chúng ta một bộ nhà ở đã là thiên đại nhân tỉnh chúng ta liền tự giác một chút rồi đừng chọn quá tốt đẹp tốt được không từ đồng lâm dương mắt nhìn về phía nàng lý hiểu băng nhìn lấy hắn hai người không tiếng động mắt đôi mắt một giây kế tiếp từ đồng lâm bật cười một tiếng tiến lên vỗ một cái cánh tay nàng thấp giọng nói ngươi nghĩ nhiều hơn a đạo hiện tại có là tiền một bộ nhà ở với hắn mà nói chỉ là mưa bụi chúng ta chọn đại trọn tiểu với hắn mà nói đều không khác nhau gì cả được rồi đừng ngượng ngùng rồi chúng ta vội vàng chọn đi bỏ qua thôn này nhưng là không còn cái t i ệ m này nhanh lên một chút ta nói xong hắn mặt tươi cười theo nàng bên cạnh, thân đi qua, tiếp tục đi xem bên cạnh nàng nghiêng Còn l nhìn, nhìn đi Hiểu biển, từ đồng đạo cửa bếp thự. Đi tới n g ư nơi g phòng chứng nhìn, bếp, mắt l này vốn là bởi vì buổi chiều chọn một bộ hơn một trăm hai mươi thước vương căn phòng lớn mà đắm chìm trong hưng phấn hạnh phúc trong trạng thái lý h i ể u băng trong lòng cảm thụ lại thay đổi nếu so sánh lại ban đầu từ đồng đạo kết hôn thời điểm đã tới nơi này từ đồng lâm ngược lại không có gì cảm xúc sau khi xuống xe từ đồng lâm một tay xách trên đường mua trái cây một tay dắt lý h i ể u bằng tay hào hứng liền đi tới biệt thự cửa viện c h ỗ ấy đưa tay nhấn trúng cửa lý h i ể u băng nhìn vòng quanh này trong tiểu khu hoàn cảnh nhất là những thứ kia xanh un tươi tốt lục hóa cỏ cây nàng không nhịn được cảm khái nơi này hoàn cảnh thật tốt nhà ở cũng đều thật là đẹp từ đồng lâm lên nàng cười nói đó là dĩ nhiên khu biệt thự sao có thể không đẹp sao lý hiệu băng nặn ra điểm nụ cười cho hắn hạnh phúc đến cùng định nghĩa thế nào cái dạng gì sinh hoạt tài nhưng ă n g gọi là h phúc. t r ớ c hôm a y Lý Hiểu b n cảm t hôm ấ y yêu hai nhau người, người hưu tỉnh cuối cùng thành người nhà, có phòng cái người, người cuối người cùng có có cơm áo xe, v nay nàng đi theo từ đồng lâm đi tới thiên vân thành phố nghe thấy nhất là tiến vào từ đồng đạo ra trong biệt tự nhìn thấy bên trong xa hoa lắp đặt thiết bị có bảo mẫu nấu cơm có nữ hộ vệ giúp mang hải tử cùng với buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm nhìn thấy từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tôn trọng nhau bộ dáng nàng đột nhiên cảm giác được nguyên lai hạnh phúc là chia rất nhiều cấp bậc người bình thường hạnh phúc cùng người có tiền hạnh phúc định nghĩa thật giống như có khác biệt rất lớn tối hôm đó nàng và từ đồng lâm ngủ ở biệt thự trong p h ò n g khách từ đồng lâm muốn leo đến trên người nàng bị nàng vô tình đẩy xuống sau đó nàng thấp giọng cảnh cáo ngươi cho ta thành thật một chút có nghe thấy không ngươi còn để cho ta làm người không từ đồng lâm không có suy nghĩ nhiều như vậy nghi ngờ hỏi gì đó ta không cho ngươi l à người lý h i ể u băng ngươi làm người khác đều là kẻ ngu ngày mai người ta phát hiện chúng ta cái k i a qua vết tích người ta về sau nhìn ta như thế nào nha rủ sao ngươi cho ta đàng hoàng một chút từ đồng lâm một trận yên lặng sau đó lý hiệu băng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi ai ngươi nói các ngươi năm đó cùng đi ra ngoài sông sáo như thế hiện tại người ta phú thành như vậy ngươi nhưng cứ như vậy một nhà quán lờ âu có chút cổ phần nha các ngươi này đối anh em kết nghĩa trên lệnh cũng lớn quá rồi đó không có thể leo lên nàng thân từ đồng lâm trong lòng còn có khí đây nghe nàng hỏi như vậy lúc này liền b n u môi hận trở về chê ta nghèo a chê ta nghèo ngươi đi tìm phú thôi ta kéo chân ngươi không cho ngươi đi tìm sao lý h i ể u băng bị hận được liếp mắt một cước đạp ở trên đùi hắn nói năng h gì đấy có còn muốn hay không theo ta kết hôn rồi từ đồng lâm rên một tiếng giấy hôn thú đều nhận được ta còn sợ ngươi may lý hiệu băng dẫn đến đưa tay tới n é o hắn cánh tay Bị t、so、có có ừ đồng lý â m hiệu băng à n không còn gì để nói có thể ngươi rõ ràng có cơ hội tránh càng nhiều nàng dùng lời đâm hắn từ đồng lâm nhưng lơ đễm điều chỉnh cái tư thế ngủ dối người một cái thuận miệng nói ta dám cơ hội cùng chúng ta không sai biệt lắm thời gian đi ra người đần hơn nhiều có mấy cái giống ta huynh đệ như vậy như so với nếu không phải ta theo hắn cùng đi ra ngoài bằng vào ta suy nghĩ ngươi nghĩ rằng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền hiện tại tập đoàn chúng ta bao nhiêu người hâm mộ ta đây người vẫn không biết t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám hiên hiên đào mắt ba mươi tết lại vừa là một năm đêm ba mươi thiếp câu đôi xuân tế tổ phong phú cơm tất nhiên ăn cơm tất nhiên thời điểm từ đồng đạo án thông lệ cho mẫu thân một phần lễ vật cho đệ đệ m u ộ i m u ộ i con gái nhi tử mỗi người một cái bao lì xì bởi vì hết năm hắn cho nhà b ả mẫu hộ vệ đều nghỉ ngơi để cho bọn họ về nhà cùng người nhà qua cái đoàn viên liên dạng sáng đón giao thừa đã kết thúc mọi người trong nhà đều ngủ rồi từ đồng đạo một người đẩy ra phòng ngủ bàn công môn tay trái xách một chai rượu vang tay phải cầm một cái ly cao cổ một mình đi tới trên ban công đóng lại bàn công môn hắn ngồi ở trên ban công trên ghế nhìn t o a thành thị này khắp nơi xông lên màn đêm pháo hoa túi đầu lặng lẽ rót cho mình nửa chén rượu vang thiện tay đem chai rượu đặt ở trên bàn nhỏ nhấp một miếng rượu vang thiện tay đem chai rượu đặt trên b à h ỏ khắp một miếng r ư n g cả người b ô n g lỏng mà ngồi liệt tại trong ghế khíp mắt nhìn trong màn đêm không ngừng n h á n hai mươi sáu tuổi mới vừa trọng sinh lúc trở về mới một ư ơ i bảy tuổi chỉ c h ư ớ c mắt liền hai mươi sáu rồi h á n cảm giác sâu sắc thời gian trôi qua thật nhanh hai mươi sáu tuổi h á n có thể cảm giác được thân thể của mình trạng thái đang đứng ở định phong nhưng sâu trong nội tâm lại có một loại v ấ y không đi mệt mỏi mấy năm này không không ngừng sau khi sống lại mấy năm này còn có trọng sinh trước những năm đó lúc này màn đêm thăm thẳm h á n h í p mắt hồi ức những thứ kia đã qua trải qua chỉ cảm thấy rất mệt mỏi là người của hai thế giới cộng lại h á n đã sống hơn bốn mươi năm hắn bây giờ cái này trẻ tuổi trẻ trung khỏe mạnh trong thân thể tâm đã đến trung niên cổ nhân nói bốn mươi chững t r ạ c hắn bây giờ xác thực cảm giác mình sống được rất rõ ràng không có gì mê mang mê mội phương chính là cảm thấy hơi mệt có chút k huyết thiếu ý chí chiến đấu ta bây giờ còn thiếu cái gì chứ hắn h i ế p mắt nhìn trong màn đêm nở rộ đoá đoá pháo hoa im lặng trong lòng hỏi mình suy nghĩ một lúc lâu hắn đều không nghĩ đến chính mình còn thiếu gì đó sự nghiệp đã phát triển rất khá kiếm tiền hắn đợi này khẳng định không xài hết coi như nhi nữ không n g dày vò mà nói các con gái cả đời cũng xài không hết rồi thân t ỉ n h phụ thân đã sớm qua đời người chết không thể phục sinh hắn là không có biện pháp cứu v ề nhưng mẫu thân đệ đệ m u ộ i m u ộ i hắn mấy năm này cũng đều chiếu cố rất tốt con gái rất mặt bác nhi tử khỏe mạnh trưởng thành thê tử ngụy xuân lan rất thích hợp sống qua ngày để yên khiến hắn rất b ấ t lo hắn cũng cảm thấy rất tốt có thể cái này đ ê m khuya hắn chính là cảm thấy có chút mệt mỏi sâu trong nội tâm có chút t r o n g không là bởi vì thời gian trải qua quá tốt cho nên làm tiêu có lẽ đi trên mặt hắn hiện ra một vệt nhàn nhạt tự rêu n cười giơ lên trong tay ly cao cổ lại nhấp một miếng rượu vang đinh đông một tiếng vang nhỏ là hắn trong túi điện thoại di động chuyển tới ta tối nay quên đưa điện thoại di động tình âm từ đ ồ n g đạo có chút ngoài ý muốn từ lúc có con gái sau hắn mỗi đêm cũng sẽ thật sớm đưa điện thoại di động tình âm tự sợ nửa đêm thời điểm điện thoại di động đột nhiên vang lên đem con gái đánh thức phương diện này hắn một mực rất chú ý sợ ảnh hưởng con gái giấc ngủ tiến tới ảnh hưởng con gái trưởng thành đại khái là bởi vì tối nay giao thừa có rất nhiều người gọi điện thoại cho hắn chúc tết cho nên bận rồi quên túi đầu lấy điện thư tức gửi thư tín tên người chữ hắn kinh ngạc nhìn xuất thần một hồi bởi vì gửi thư tín người là tặng tiết di đêm ba mươi nàng vẫn không có gọi điện thoại cũng không có gửi tin nhắn tới không nghĩ đến nhưng ở lúc d ạ n g sáng cho hắn phát tới một cái tin nhắn ngắn một lát sau từ đồng đạo phục hồi lại tinh thần im lặng mở ra nàng mới vừa phát tới cái k i a tin nhắn ngắn năm mới vui vẻ liền bốn chữ này từ đồng đạo hiếp mắt nhìn bốn chữ này suy nghĩ không chịu k h ô n g chế mà suy đoán nàng phát bốn chữ này thời điểm là một loại gì tâm lý là thuần túy chúc phúc vẫn có ý câu dẫn hay hoặc là buồn chán không ngủ được dưới trạng thái bắt hắn rét thời gian hay hoặc là đường nguyên nhân gì trong đầu hắn né qua ban đầu hai người bọn họ chung một chỗ thì đủ loại lãng mạn cùng với sóng hình ảnh đồng thời cũng né qua lúc trước cùng mấy cái khác nữ nhân ở cùng nhau hồi ức bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước thời gian thật đúng là đặc sắc ca nếu so sánh lại sau khi kết hôn thu tâm hắn thời gian liền trải qua nhạt nhẽo hơn nhiều nếu như chỉ cầu chính mình thoải mái mà nói hoa tâm chính là tốt nhất lựa chọn nhưng suy nghĩ sau lưng trong phòng ngủ đã ngủ say thê tử ngụy xuân lan cùng với con gái từ an an nhi tử từ, từ nhạc từ đồng đạo cười một tiếng lại thuận tay để điện thoại di động xuống không có ý định hồi phục t h n g tuyết di hắn vẫn c á i kia nguyên tắc kết hôn trước có thể buông thảm ộ t điểm sau khi kết hôn thì phải thu tâm cứ việc hai năm qua thời gian khiến hắn cảm thấy có chút nhạt nhẽo nhưng hắn vẫn là quý trọng hiện tại sinh hoạt hắn muốn làm một người trong tốt càng muốn làm t ố t ba cũng trong lúc đó một chỗ khác trong phòng ngủ một thân màu xanh nhà táo ngủ tặng tuyết di ngồi dựa vào đầu giường cầm điện thoại di động trong tay màn hình điện thoại di động ánh sáng chiếu sáng nàng thịnh thế mỹ nhan cũng có chút chiếu sáng nàng bên cạnh trái phải một trai một gái con gái ngủ ở nàng bên trái thân dài đã có nàng một nửa nhi tử ngủ ở nàng bên phải cũng có hơn nửa thước chiều dài nàng tựa h ồ tại nhìn màn hình điện thoại di động đang ở n g ư ờ i thời gian lặng lẽ trôi qua thật lâu đi qua nàng màn hình điện thoại di động hắt mấy lần lại bị nàng á n sáng nhưng vẫn không có chờ đến người nào đó hồi phục nàng không khỏi khẽ than thở một tiếng hay đắng cười một tiếng khuôn mặt ngửa ra sau ngửa mặt tựa vào tà tà đầu giường không chớp mắt nhìn đen thùi trần nhà một lát sau nàng ngồi thẳng chút ít có chút túi đầu dùng màn hình điện thoại di động chiếu sáng bên tay phải như tử tiểu t ử này ngủ rất say khuôn mặt nhỏ nhắn thị t u cục điện thoại di động ánh sáng chiếu rọi một t r ư ơ n g thị t u cục khuôn mặt nhỏ nhắn rất bóng loáng cả tờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có một tia tí vết một viên to bằng hạt vườn nốt rồi đều không thấy được tăng tuyết di nhìn một chút liền xuống ý thức đưa tay tới dùng ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ tiểu từ đầu thần sắc phức tạp nhẹ g i ọ n g tự nói ai hiên hiên ngươi đầu thai thời điểm tại sao không quăng được sớm một chút đây ngươi sớm một chút quăng đến mẫu thân trong bụng không phải không biết tại những phiền não này rồi sao người tiểu thường đốc. đốc ngủ say tiểu từ đại khái là cảm giác nàng tại sờ đầu hắn khả năng có chút không thoải mái miệng hắn giật giật đầu lung lay nhưng vẫn là thuộc về ngủ say trạng thái một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu tăng tuyết di thấy trên mặt hiện ra một vệ cưng c h i ệ u nụ cười nhẹ dọn cười mắng mẹ sờ ngươi hai cái ngươi còn không thích nha tiểu t ử túi một lát sau nàng lại than nhẹ một tiếng cũng còn khá m ậ u thân còn có chút tiền còn có chút cổ phần ba của ngươi rời đi thời gian m ậ u thân cũng còn mặt d à y tìm hắn cho ngươi yêu cầu một ít tiền bằng không tiểu từ ngươi về sau có thể làm sao bây giờ nha ai ngươi nhanh lên một chút lớn lên đi nhanh lên một chút lớn lên cũng giống ba của ngươi làm như vậy làm ăn lợi hại như vậy là tốt rồi t r ư ờ n g 869, đại niên mùng sáu đại niên mùng sáu chính m á n h cùng tôn hải t ử đám người đã đi làm lại hôm nay trước kia từ đồng đạo liền mang theo cả nhà ngồi xe trở về xa châu huyện lao gia tham gia từ đồng lâm hôn lễ là cả nhà hắn đều đi bao gồm lá bà hai tử mẫu thân đệ đệ muội muội loại trừ bảo mẫu không mang mấy cái hộ vệ cũng tất cả đều đi theo ngược lại không phải là nói từ đồng lâm kết hôn hắn yêu cầu trịnh trọng như vậy mà chống đỡ chủ yếu vẫn là cuộc sống này rất tốt đại niên mùng sáu mọi người ở nhà nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi Đi đi c đây cũng bằng là hắn một đôi nhi nữ sau khi sinh lần đầu tiên trở về quê quán nhờ vào lần này trở về quá nhiều người một chiếc xe không ngồi được hai chiếc xe cũng chen trúc từ đồng đạo tiện ăn bài ba chiếc xe mẫu thân nguyễn xuân lan c ù an an, nhỏ, nhỏ, khò khò ngủ ngủ nếu so sánh lại đã ba tuổi từ an an liền nghịch ngậm hơn nhiều nàng sốt ruột ngồi ở nơi ánh mại trong ngực luôn rẽ rủa muốn đi xuống mà mỗi lần thả nàng sau khi xuống tới nàng hoặc là hướng tay vịn hòm leo lên luôn đưa tay muốn đi lấy xe từ t h u n g khống thai lên tiểu hoa thượng cho tới trung khống thai lên vì sao lại có tiểu hoa thượng đây chẳng qua là cái bên trong xe đồ trang trí một cái ni lon tiểu hòa thượng theo xe chạy đầu từng điểm từng điểm trong tay cái rùi cũng ở đây một hạ nhất xuống đất gõ trước mặt tiểu một cá n à y vốn là một cái tầm thường tiểu đồ trang trí nhưng lại hấp dẫn từ an an chú ý lực nàng luôn ầm ý muốn bắt tiểu hòa thượng kia tùy ý bên trong xe mấy người khuyên như thế nào nàng đều không dùng cuối cùng từ đồng đạo kiên nhẫn hao hết phân p h ó o mội mội đem cái tia tiểu hòa thượng lộ t xuống cho nàng cuối cùng như nguyện từ an an tươi cười rạp rỡ cuối cùng không hề náo loạn nhưng cái tia tiểu hòa thượng liền thảm không bao lâu từ đồng đạo chỉ nghe thấy giáp một tiếng hắn theo tiếng nhìn tiểu hòa thượng đầu đã bị từ an an lột xuống tiểu hòa thượng cổ bị gắng gượng bẻ gãy từ đồng đạo giờ khác này hắn bất đắc di c ư ờ i khổ mẫu thân c ắ t tiểu trúc thê tử ngụy xuân lan mội mội c ắ t ngọc châu cũng không nhịn được cở trách từ an an nhưng từ an an nhưng quét miệng c ư ờ i phi thường hài lòng từ đồng đạo không có mở miệng cở trách nàng chỉ là bất đắc di thở dài đưa tay sở một cái con gái từ an an đầu nhỏ hắn nữ nhi này cùng bình thường tiểu cô nương không giống nhau hắn đã sớm nhìn ra không chỉ có cho tới bây giờ cũng không tốt dễ đi đường hai chân chỉ cần hơi dính mà liền thói quen bước ra hai cái chân nhỏ chạy thật nhanh yêu thích cũng cùng bình thường tiểu cô nương bất đ ộ n g hắn bình thường cùng ngụy xuân lan mang theo hai đứa bé tại trong tiểu khu đi dạo thời điểm cũng đã gặp không ít không xê xích bao nhiêu nữ hải những thứ kia cô bé bình thường đều bị ăn mặc giống như đoá tiểu hoa giống như tinh xảo một điểm nhìn liền như cô công chúa nhỏ trong tay thích chơi đội trận xe gió loại hình đồ chơi nhỏ nhưng vô luận là búp bê vẫn là xe gió loại hình tiểu món đồ chơi một khi rơi vào từ an an trong tay kia hạ chẳng rất nhanh sẽ bị giả thành từng khối từng khối mạnh vỡ để cho người lung túng là trước ngụy xuân lan cho con gái từ an an mua mấy chỉ mặc lấy quần tiểu công chúa búa bê giao cho từ an an sau đó trong chốc lát mấy cái tiểu công chúa trên người quần đều bị lột sạch lột sạch còn không tính còn muốn đem cánh tay chân đầu hết thẻ đều lột xuống đương nhiên t h an an cũng có thích chơi đùa đồ vật t ỷ như bóng đá bóng rổ khí cầu đặc biệt là khí cầu nàng gặp một lần muốn một lần còn có luyện quyền từ đồng đạo cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều có luyện quyền thói quen có lúc từ an an thức dậy dậy sớm nhìn thấy từ đồng đạo tại trong nhà để xe luyện quyền nàng liền hào hứng chạy tới cũng phải đi theo luyện mỗi lần đều không kịp chờ đợt ờ an an đánh an an đánh không việc gì thời điểm nàng ở nhà cũng thích huy vũ quyến cước trong miệng phát ra hắc hắc thanh âm đối mặt như vậy một cái không phải chủ lưu con gái từ đồng đạo vừa bất đắc dĩ cũng thích ngụy xuân lan chính là khá là thất vọng nàng thương theo từ đồng đạo nhắc tới ta nguyên lai đã cho ta sinh con gái sẽ là một cái văn văn tính tính tiểu công chúa ai có thể nghĩ tới nhưng là cái giả tiểu tử đại khái chính là bởi vì con gái tính cách để cho ngụy xuân lan quá thất vọng cho nên nhi tử từ nhạc sau khi sinh càng ngày càng mập đã lớn lên một cái đại bản tiểu tử mỗi ngày loại trừ bú sữa mẹ chính là ngủ coi như tỉnh thời điểm cũng ngoan ngoãn sau đó n g u tỷ như hắn mỗi lần nhìn thấy con gái trong đầu cũng sẽ hiện ra nàng lúc vừa ra đời kia đáng thương tiểu bộ dáng như nhớ kỹ lúc vừa ra đời nàng kia chỉ có một tấm danh thiếp lớn nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia sương mù nông nông mắt không hề nháy một cái mà nhìn hắn dáng vẻ c chịu chịu、so、ò nếu so sánh lại nhi tử từ nhạc mặc dù cũng thuộc về sinh non nhưng tiểu tử này theo sinh ra ngày đó trở đi hết thể cũng rất thuận lợi thuận lợi phải nhường hắn cái này làm bà không cần làm bao nhiêu tâm hơn nữa tiểu tử này từ trước đến giờ đều không thích bị hắn người cha này ôm lâu này từ đồng đạo đối với tiểu tử này cũng liền không có hứng thú gì rồi có rảnh r ô i thời điểm hắn ngược lại tình nguyện theo con gái từ an an cùng nhau đổ dỡn có lúc hắn cũng sẽ m u ố n ta càng thích con gái có thể là bởi vì con gái đúng là sinh ra con gái sau khi sinh đoạn thời gian đó ta đã l ã n h hội qua làm cha vui sướng cho nên nhi tử sau khi sinh tâm lý ta vui sướng liền l ã n h đạm hơn nhiều có lẽ đi nhưng phải nói hắn không thích nhi tử cũng không cho phép xác thực hắn mỗi lần nhìn thấy nhi tử mập mạp ngây thơ trong lòng của hắn thật ra cũng vui mừng người một nhà chạy tới lao gia cử ra tham gia từ đồng lâm h ô n lễ nhận được từ đồng lâm một nhà nhiệt tình chiêu đ á i nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi chuyện trò người càng là khắp nơi đều là các hương thân đều rất nhiệt tình Trưng Tử Trường Tử tới Tử tới Tử tham Tử phát Tử ra. như chưa Sinh,、từ、Đồng đến năm Đồng nay Đồng Đồng hôn ngoài muốn hiện Đồng Gia gia G Hôm cũ có có Đạo đã Lão Lão mấy Lâm Lâm Lâm Lâm lễ, ý từ r o n g đồng đạo bọn họ tại từ đồng lâm trong nhà ngồi xuống không lâu đón dâu đội ngũ liền vào thôn rồi từ đồng lâm cha mang theo vài người chạy đến đầu thôn đi đốt dây pháo nên đón từ đồng đạo cũng theo xem náo nhiệt đám người đi xem náo nhiệt hắn nhìn thấy vào thôn đón dâu đội ngũ mở ra sáu chiếc màu đen xe con theo đùng đùng không ngừng đốt dây pháo sáu chiếc xe con chậm rãi lái vào trong thôn trong thôn đại nhân trẻ nít đều theo xe đi tiếp mà hướng từ đồng lâm ra bên này trở lên từ đồng đạo nhìn thấy hồi lâu không thấy các tiểu ngư đứng ở nàng tự mình trước cửa cười tủng tìm cũng ở đây xem náo nhiệt nàng hôm nay mặc cả người màu trắng vũ nhung v h ụ trên chân đạp một đôi màu đen đủng ra giá ngọc yêu tiểu chính cống một đại mỹ nữ hắn nhìn thấy nàng thời điểm nàng ánh mắt vừa ba mươi m xa các tiểu ngư cởi tùng tìm hướng hắn gật đầu hỏi thăm từ đồng đạo trở về lấy nụ cười khẽ gật đầu đáp lại hắn cũng không đi qua cùng nàng nói chuyện cũ lao bà hắn ngụy xuân lan ôm nhi tử đứng tại hắn bên cạnh đây nếu không như thế có người nói kết hôn là vì một thân cây vung tha toàn bộ giường rầm đây từ đồng đạo theo đám người trở lại từ đồng lâm trước cửa nhà sân phơi nắng bên bờ nhìn hôm nay một thân tây trang màu đen từ đồng lâm cố hết sức ôm tân nương lý hiệu b ă n g mặt đầy cười ngây ngô mà bước nhanh vọt vào gia môn cũng nhìn thấy hồi lâu không thấy từ trường sinh theo đón dâu một chiếc trong ghế xe xuống xe trong ừ lúc hắn mấy lần cúi đầu lại mấy lần g mở đầu nhìn về phía từ đồng đạo một lát sau hắn đi tới từ đồng đạo phụ cận trên mặt nạn da xấu hổ nụ cười nhìn ông hải tử đứng ở từ đồng đạo bên cạnh nguyễn xuân lan liếc mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo thanh nhâm có chút hơi thấp đạo ca chị dâu các ngươi cũng tới hắn minh minh so với từ đồng đạo đại bây giờ nhưng cũng theo trào lưu mà kêu đạo ca lại nói mấy năm này vô luận tuổi lớn tiểu kêu từ đồng đạo đạo ca người là càng ngày càng nhiều từ đồng đạo trở về hắn một nụ cười gật đầu một cái lâm tử cũng gọi ngươi đi đón thân như thế nào đây nhà gái ra điều kiện như thế nào ra ở nơi nào à từ trường sinh trên mặt duy trì xấu hổ nụ cười ừ lâm tử thấy ta năm nay ở nhà hết năm liền kêu ta hỗ trợ nhà gái ra điều kiện còn được đi nhà nàng cũng không xa ngay tại chúng ta huệ thành từ trường sinh vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau không tốt trò chuyện từ đồng đạo hỏi gì đó hắn liền đáp cái đó cũng không biết chủ động tìm đề tài từ đồng đạo đối với hắn tính tình này cũng q u e n rồi khẽ vớt c ằ m từ đồng đạo ừ đúng rồi ngươi so với chúng ta cũng còn lớn hơn vài tuổi hiện tại lâm tử đều kết hôn rồi ngươi bây giờ tình huống gì ạ có đối tượng sao có cái gì không thời điểm kết hôn kế hoạch từ đồng đạo từ lúc đem sự nghiệp trọng tâm chuyển tới thiên vân thành phố về sau trở về thủy điệu thành phố số lần là càng ngày càng ít liên đới cũng có đến mấy năm chưa thấy qua từ trường sinh vì vậy đối với từ trường sinh tình trạng gần đây hắn là thật không biết cho nên hôm nay tại từ đồng lâm trong huấn lễ thấy vài năm không thấy từ trường sinh hắn liền thuận miệng hỏi từ trường sinh tình trạng gần đây đúng rồi mấy năm này từ trường sinh vẫn còn tại từ đồng đạo danh nghĩa tây môn internet làm nhân viên thu ngân ta a ta vẫn là như cũ còn còn không có tìm tới đối tượng đây từ trường sinh cười khổ trả lời từ đồng đạo khe n h ư mày có chút n g o à i ý muốn vốn là không có chú ý bọn họ để t à i n g u y xuân lan cũng có chút n g o à i ý muốn nhìn một chút từ trường sinh nàng theo từ trường sinh không quen nhưng nàng không n g có thể nhìn ra từ trường sinh tướng mạo lão thành cùng với tóc mai nổi bật tóc trắng cho nên hắn có thể nhìn ra từ trường sinh tuổi tắc không nhỏ cũng vì vậy bỗng nhiên nghe từ trường sinh nói hắn còn không có tìm tới đối tượng nàng liền có chút kinh ngạc người vẫn là như cũ từ đồng đạo cũng chú ý tới từ trường sinh tóc mai tóc trắng giờ phút này liền khá là không nói gì tính ra từ trường sinh cũng mau ba mươi tuổi rồi thật sớm dài nhiều như vậy căn tóc bạc thì coi như xong đi cái tuổi này rồi lại còn không tìm được đối tượng hắn nhớ kỹ chính mình cho từ trường sinh khai tiền lương là so với cái khác nhân viên thu ngân cao hơn một đoạn theo lý thuyết lấy từ trường sinh mấy năm này thu vào điều kiện kinh tế cũng không tệ rồi tìm một đối tượng hẳn không gì đó chứng lại nhưng từ đồng đạo trên giới quan sát từ trường sinh mấy lần n à y mới chú ý tới vài năm không thấy từ trường sinh mặc lấy vẫn rất giản dị màu đen quần jean màu đen t r ư ờ n g khoản vũ nhu n g phục màu đen g i à y thể thao không có giống nhau là danh bài cũng không có giống nhau là mới n à y cuối năm từ trường sinh một thân trang phục vậy mà đều là cũ ừ như cũ từ trường sinh xấu hổ trả lời từ đồng đạo im lặng nhìn lấy hắn nhìn mấy giây đột nhiên hỏi trường sinh ngươi nói thật với ta ngươi mấy năm này kiếm tiền có phải hay không cũng đều nộp lên cho ngươi mẹ kế rồi hả từ trường sinh Từ t r ư ờ n ồ ai tiểu đạo tiểu đạo ngươi hôm nay cũng trở lại tham gia tiểu lâm tử hôn lễ nha ô kiểu nhà tiểu đạo ngươi này khỏe không vài năm không có tại sao trở lại chứ chắc chặt, chặt vài năm không thấy tiểu đạo ngươi bây giờ thành đại ló bản khí thế đều không giống nhau đây chắc chặt, chặt tiểu tại lúc này từ đồng đạo mặt bên truyền tới một trung niên phụ nhân tiếp lời tiếng không cần xoay mặt đi xem chỉ nghe thanh âm từ đồng đạo cũng biết phụ nhân này chính là từ trường sinh mẹ kế nghe vậy từ đồng đạo đối với từ trường sinh cười một tiếng xoay mặt nhìn về phía chính đi nhanh tới phụ nhân từ đồng đạo lễ phép tiếng hô trường sinh mẫu thân chúc mừng năm mới a chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới người cũng chúc mừng năm mới phụ nhân mặt tươi cười mà t i ế p lời sau đó liếc nhìn từ trường sinh vừa nhìn về phía từ đồng đạo nhiệt tình trong nụ cười lộ ra mấy phần hiếu kỳ đến gần thấp giọng hỏi ai tiểu đạo ta nghe nói lần này tiểu lâm tử tiếc lời người đưa hắn một bộ tại tỉnh thành căn phòng lớn có phải hay không nhà ai nhà ta trưởng sinh với ngươi cũng là bạn từ nhỏ nha trưởng sinh cũng đến n ê n kết hôn tuổi hắn cũng còn không có nhà ở đây chương tám trăm bảy mươi mốt cho thể diện mà không cần có ý gì muốn cho ta cũng đưa từ trường sinh một bộ nhà ở từ đồng đạo có chút giật mình m ỉ m cười bật cười từ trường sinh này mẹ kế còn thật không ngại mở cái miệng này nàng có ý mở miệng từ đồng đạo thật đúng là có chút ngượng ngủng ngay mặt tự tuyệt nhưng đồng ý nhưng là không có khả năng đồng ý trong lòng châm t r ư ớ c xuống trọn lời từ đồng đạo liền nói với nàng trưởng sinh mẫu thân lâm tử năm đó theo ta ra ngoài xông sáo theo ta cùng nhau chịu không ít khổ lần này đưa hắn nhà ở coi như là ta đưa cho hắn kết hôn quà tặng năm đó cũng chỉ một mình hắn theo ta ra ngoài sông sáo cho nên như vậy quà tặng ta cũng chỉ hội đưa lần này từ trường sinh mẹ kế cao mày nhìn một chút bên cạnh từ trường sinh không cam lòng tranh cãi trường sinh trường sinh với ngươi ra ngoài cũng không chậm mấy năm nha đúng không trường sinh một câu cuối cùng nàng hỏi là từ trường sinh hỏi thời điểm còn đối với từ trường sinh c h ư ớ c mắt một cái từ đồng đạo thật bất đắc dĩ như vậy sách không do nông thôn đàn bà hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít loại nữ nhân này chỉ cần có chỗ tốt chiếm mặt mũi loại vật này các nàng là không quan tâm ném không ném từ đồng đạo cũng lời cùng hắn tranh cãi ánh mắt nhìn về phía từ trường sinh hắn ngược lại muốn nhìn một chút từ trường sinh sẽ là phản ứng gì từ trường sinh hơi cúi đầu ra mặt bởi vì q u ấ n bách hơi đỏ lên thấp giọng nói mẹ ta ta theo lâm tử tình huống là không giống nhau ta ta theo đạo ca thời điểm đạo ca làm ăn đã làm lớn hắn hắn khi đó là chiếu cô ta mới an bài cho ta làm việc từ đồng đạo cười một tiếng từ trường sinh phương diện này ngược lại không có khiến hắn thất vọng không có với hắn mẹ kế giống nhau không muốn ra mặt nhưng từ trường sinh mẹ kế ngươi ngươi một cái không có tiền đồ có cái gì không giống nhau có cái gì không giống nhau các ngươi không đều là đi cho tiểu đạo hắn đi làm sao ngươi không phải là so với lâm tử đi trễ vài năm sao liền muộn như vậy vài năm có thể có gì đó không giống nhau nha mắng xong từ trường sinh phụ nhân này vừa nhìn về phía từ đồng đạo tranh cãi tiểu đạo ngươi nói có đúng hay không có cái gì không giống nhau nha không phải muộn như vậy vài năm à có đúng hay không nha từ đồng đạo không muốn cùng nàng ở đây làm chúng tranh luận cái vấn đề này liền lãnh đạo cười n h ạ t một cái giơ tay lên vỗ một cái từ trường sinh bạ vai nói trường sinh là ngươi đánh cho t á công có chuyện gì quay đầu chính ngươi tới tìm ta nói được rồi từ trường sinh ra mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn một chút từ đồng đạo lộ b ộ không nói ra lời từ đồng đạo xoay mặt đối với hắn mẹ kế nói trường sinh mẫu thân nhà ở chuyện ngươi muốn là thật lớn quay đầu để cho trường sinh tự mình tiến tới nói với ta được rồi dù sao cũng là hắn tự cấp ta làm việc hai ta nói không được ngươi nói sao vừa nói từ đồng đạo đối với ôm nhi tử ngụy xuân lan nghiêng đầu tỏ ý bắt chuyện nàng đ ổ i chỗ khác có thể từ trường sinh mẹ kế nhưng không tha thứ đuổi theo ngăn ở từ đồng đạo trước mặt lớn tiếng rêu dao ai ai tiểu đạo tiểu đạo ngươi lừng đi nha ngươi đây là phát tài liền không theo chúng ta những thứ này nói chuyện sao làm ngươi không thể như vậy đi có đúng hay không trưởng sinh chuyện ta làm sao lại nói với ngươi không được rồi hả trưởng sinh hắn không phải ta nhi t ử nhà trưởng sinh hắn ra mặt mỏng ngượng ngùng nói cho ngươi ta còn không thể theo như ngươi nói ngươi liền cho ta một câu t h ô n g k h o á i mà nói ngươi nếu có thể đưa tiểu lâm tử một bộ nhà ở vậy có thể không thể cũng đưa ta ra trưởng sinh một bộ nhà ta trưởng sinh hắn khổ a ngươi với hắn cũng là h ả o huynh đệ ngươi lại không thể giúp hắn một chút sao nàng đột nhiên lớn tiếng rêu dao lập tức liền đem chúng quanh không ít người ánh mắt hấp dẫn tới đồng thời bị hấp dẫn tới còn có từ đồng đạo hộ vệ trịnh mánh cùng tôn h ạ i tử hai người chầm chầm đi tới ngăn ở từ đồng đạo cùng từ trường sinh mẹ kế ở giữa từ đồng đạo thấy t r u n g quanh nhiều người nhìn như vậy hắn sát mặt trầm xuống từ trường sinh mẹ kế này càng quái khiến hắn tức giận trong lòng trên đời này còn có buộc người khác tặng nhà tử hắn chìm khuôn mặt nhìn c h ầ m c h ầ m từ trường sinh mẹ kế trầm giọng hỏi ta muốn là không đưa đây ngươi có thể thế nào có phải hay không ta không t i ễ n nhà ở ngươi sẽ không cho ngươi ra trường sinh đánh cho ta công nếu đúng như là mà nói vậy ngươi xin cứ tự nhiên thật là không thể nói、lý. hắn cho từ trường sinh làm việc rõ ràng là nhìn từ trường sinh đáng thương cho từ trường sinh một cái kiếm tiền cơ hội như thế hiện tại ngược lại biến thành thật giống như từ trường sinh giúp hắn từ đồng đạo bao lớn bận rộn giống như rốt cuộc là người nào thiếu người nào có một sự thật là bất đồng thân phận người nổi giận làm cho người ta áp lực là không giống nhau tỉ như một cái ba tuổi trẻ nít nổi giận người trưởng thành chỉ có thể mặc kệ cười một tiếng một cái tàn tật người trưởng thành nổi giận thân thể kiện toàn người trưởng thành cũng sẽ không nhiều để ý một cái bình thường dân đi làm nổi giận người bình thường cũng sẽ không rất sợ nhưng lãnh đạo nổi giận hoặc là huyện trưởng nổi giận làm cho người ta áp lực liền không thể so sánh nổi rồi giống như lúc này từ đồng đạo trầm mặt xuống đến rõ ràng nổi giận n g ư khí nhất thời liền dọa sợ từ trường sinh mẹ kế liên đối từ trường sinh đều bị sợ đến sắc mặt b ằ n màu từ trường sinh mẹ kế vẻ mặt trở nên ngượng ngùng há miệng lại há miệng mới tiểu thanh nói đôi câu n g ư ơ i n g ư ơ i nổi giận làm cái gì nha ta ta chính là nói cho ngươi nói n g ư ơ i ngươi không làm sẽ không làm gì ta làm sao sẽ để cho nhà ta trường sinh không làm việc cho ngươi cơ chứ sẽ không, không biết từ đồng đạo trầm mặt nhìn nàng chằm rồi mấy giây ôm lấy ngụy xuân lan đầu vai nhấc chân liền đi còn không nên ép hắn nổi giận thật dễ nói chuyện chính là không nghe từ ra thôn mới nhậm chức thôn trưởng từ vệ dân mới vừa liền chú ý tới từ t r ư ở n g sinh mẹ kế cùng từ đồng đạo dây dưa lúc này thấy từ đồng đạo trầm mặt đi tới cách đó không xa trên cái băng ngồi xuống từ vệ dân ho khan hai tiếng háng dọn một cái trên mặt lên tới nụ cười một bên đào khói vừa đi đi qua ai tiểu đạo ngươi đừng theo bà l a o kia môn chấp nhận tới h ú t điếu thuốc làm bất giận bà lao kia môn cũng biết chỗ tốt hơn một điểm khuôn mặt cũng không lớn ngươi với nàng sinh khí tội gì hắn tới khuyên giải từ đồng đạo thật ra từ đồng đạo cũng không cần hắn khuyên giải trong thôn những thứ k i a đàn bà là dạng gì người hắn tại người thôn trưởng này đại còn có thể không biết hay sao mới vừa nổi giận có một nửa là thật phát á o một nửa k i ế p nhưng là hắn cố ý tạo nên nếu từ trường sinh mẹ kế hắn không trở mặt nàng sẽ không bỏ qua vậy hắn liền trở mặt thôi giống như từ trường sinh mẹ kế loại người như vậy làm như thế nào đối phó hắn từ nhỏ ở nơi này trong thôn lớn lên sớm đã có kinh nghiệm cái gọi là một loại gạo dưỡng trăm loại người không phải mỗi người cũng có thể nói xuôi được đạo lý không việc gì ta chính là, là trường sinh không đăng giá tên ngu ngốc này nhiều năm như vậy vẫn là như vậy k i n h sợ ta coi như đưa hắn một bộ phòng thì có thể làm gì người có tin ta hay không hôm nay đưa hắn một bộ phòng qua không được bao lâu sẽ biến thành đệ đệ của hắn t ừ vệ dân nhìn một chút hơn mười thước bên ngoài từ trường sinh từ trường sinh đang bị mẹ kế thấp giọng khiển trách từ trường sinh cúi đầu không dám cãi lại nhìn thấy một màn này t ừ vệ dân thở dài cười khổ gật đầu đúng a tiểu tử này bạch lớn lên bao lớn thân hình rồi chúng ta họ tử làm sao lại ra như vậy cái bất tứ tiểu tử từ đồng đạo bọn họ tự nhiên muốn đi lao ra nhà cũ nhìn một chút mẫu thân các tiểu trúc đề nghị từ đồng đạo đám người liền đi theo lao ra nhà cũ vốn là cũ nát gần đây lại tốt vài năm không co i ở người nhà ở thì càng phá được không ra rắn g rồi mở ra đại môn từ đồng đạo nhìn thấy đầy đất cho bụi còn có theo trong khe cửa bị gió thổi vào nhà bên trong lá cây túi ni lon t r ở rắp rưởi trên da cụ cũng đều lộn một tầng thật dày cho bụi nơi góc tường tùy ý có thể thấy mạng nghệ n g đầu nhìn nóc nhà cũng là mạng n g h khắp nơi xà nhà cùng thanh rui lên có nhiều chỗ còn phát mốc còn có thể nhìn thấy không ít hang trộn nhà chúng ta nhà cũ đều biến thành như vậy này cái này đã không thể ở nhà các tiểu trúc thổn thức cảm khái t h ầ n s ắ c rất thất lạc từ đồng đạo từ đồng lộ các ngọc châu n g u y ễ n xuân la an cũng không có tiếc lời nhất là từ đồng đạo h u y n h mội bọn họ ba nhìn thấy chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương biến thành trước mắt cái này đổ nát bộ dáng trong lòng đều là ngũ vị t ạ p trần duy nhất hài lòng người là từ an an mới ba tuổi từ an an đi tới nơi này khắp nơi để cho nàng cảm thấy mới lạ đầy đất chạy loạn nhìn thấy dưới đất lá cây không người muốn nhặt nhìn thấy dưới đất túi ni lon cũng không người muốn nhặt nhìn thấy dưới chân tường hàng chuột cũng tò mò mà không người đến gần hướng bên trong nhìn rục dịch tay nhỏ rõ ràng cho thấy đưa vào hàng chuột bên trong đảo hai cái đương nhiên nàng giống nhau cũng không được đặt được đều bị cô cô cắt ngọc châu ngăn cản c ắ t tiểu trúc mở thông cửa sau nhìn một chút phía sau phòng bếp cũng lộn xộn không còn hình dáng từ đồng đạo đi theo đến sau nhà đ ả o mắt nhìn chung quanh nguyên tưởng rằng đã sớm quên lãng lúc đó trí nhớ lúc này bởi vì nhìn thấy quen thuộc từ ngọn cây con cỏ một viên ngói một viên gạch rất nhiều trí nhớ hình ảnh cũng đều ở trong đầu hắn hiện lên nhìn xong phòng bếp từ phòng bếp đi ra mẫu thân các tiểu trúc t người suy nghĩ một chút nhà ngày lễ ngày tết thời điểm người khác thân thích tới thôn chúng ta bên trong thời điểm nhìn thấy nhà chúng ta nhà ở cái bộ dáng này có thể hay không hỏi cái này người nhà không có ai sao người nói người khác nếu là hỏi như vậy đối với nhà chúng ta có phải hay không không có kết quả tốt miệng màu nhà n g ư ờ i nói sao đừng nói từ đồng đạo vốn là không cảm thấy lao ra nhà ở đồ nát có cái gì nhưng nghe mẫu thân vừa nói như thế trong lòng của hắn thật là có điểm cách tướng chân mày đều n h u hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút cách đó không xa con gái từ an an còn có t h ê tử ngụy xuân lan trong ngực nhi tử cảm thấy nếu là thật có như vậy hỏi như vậy theo mê tín góc độ mà nói khả năng thật đúng là đối với hắn này một đôi nhi nữ không tốt mặc dù hắn cũng không mê tín nhưng người nhà này không có ai sao như vậy nói xác thực làm hắn trong lòng rất cách t ư n g nhưng là ta coi như một lần nữa xây một bộ phà mới nhà chúng ta cũng không người ở à thường xuyên không người ở xây không phải lãng phí sao hắn có chút do dự cắt tiểu trúc cười k h á n h khách một lát sau nàng nặn ra một nụ cười nói tiểu đạo ta ta muốn tiếp qua vài năm chờ an an và nhạc nhạc lớn một chút ta thì trở lại nơi này dưỡng lão ta ta già rồi vẫn là muốn trở lại lá dụng về tội lao nương cũng có như vậy truyền thống quan niệm sao từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố nhưng n lại không phải thật bất ngờ trầm ngâm chốc lát hắn vây tay đem đệ đệ từ đồng lộ mội cắt ngọc châu thê tử ngụy xuân lan đều gọi qua mẹ mới vừa rồi nói với ta nàng muốn cho ta đem nhà cũ đẩy ngã trùng kiến một hồi nàng nói qua vài năm nàng muốn trở lại nơi này dưỡng lão các ngươi là ý kiến đến gì đều nói nói đi trong chuyện này hắn cảm thấy có cần phải theo chân bọn họ thương nghị một chút trung q uy đối với bọn họ tới nói lão ra nhà ở đẩy ngã trùng kiến cũng coi là trong nhà đại sự mẹ ngươi nghĩ trở lại đại ca nơi đó ngươi ở không phải thật tốt sao đại ca biệt thự lớn như vậy cũng không phải là không có địa phương cho ngươi ở ngươi làm gì vậy còn muốn trở lại nha các ngọc châu thứ nhất đưa ra nghi vấn các tiều trúc thở dài cười một tiếng nói ta còn là ở không quen trong thành phố ta còn là muốn trở lại nhà trong thành phố bình thường muốn chuỗi cái môn tìm người nói chuyện đều khó khăn ta còn là muốn trở lại này các ngọc châu không phản đối ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo cùng từ đồng lộ từ đồng lộ cười một tiếng nói cũng được đại ca ta cảm giác được mẫu thân nếu muốn trở lại vậy ngươi liền lấy đếm tiền đem nhà cũng một lần nữa xây một chút thôi ta cảm giác được cũng rất tốt các ngươi muốn a về sau an ă n và nhạc nhạc bọn họ hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm cũng có thể trở về quê quán tới nơi này độ cái giả gì đó các ngươi không cảm thấy thật tốt sao bằng không bọn họ một mực ở trong thành phố lớn lên về sau trưởng thành thật đúng là có thể ngay cả giao hẹ cùng tiểu mạch miêu đều không phân rõ nói tới chỗ này từ đồng lộ đối với mâu thân cắt tiểu trúc nhoẹn miệng cười mẹ ta ủng hộ ngươi được rồi từ đồng lộ lý do này quả thật có chút xúc động từ đồng đạo lúc trước hắn khi c ò n bé liền nghe người trong thôn nói qua một chuyện tiểu lâm lúc trước kiến thức phần tử xuống nông thôn thời điểm có người nhìn thấy bên trong tiểu mạch miêu cho là giao hẹ liền cắt một ít trở về xào lấy ăn bởi vì cho cười Từ đ ồ nếu g đúng là đặc biệt、so、sánh qua tiểu mạch miêu cùng giao đừng đúng giống. giờ, không vọng trưởng cũng gây đạo đặc mạch so con khi thật sánh hẹ, nhìn thật thật hắn nhi nhiên hy chính mình thành, như biệt tiểu miêu nói, rồi, cái cười. còn có trò nữ n bé Bây tự vậy là là sau qua qua ra về như bọn nhỏ một mực ở trong thành phố lớn lên về sau đừng nói tiểu mạch miêu cùng giao hẹ có thể hay không phân rõ nông thôn rất nhiều thứ t h như gà v ị ngỗng heo dây bò những thứ này khả năng thật không có cơ hội gì thấy trong lòng suy nghĩ những thứ này từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía ngụy xuân lan nhìn thấy ngụy xuân lan thời điểm hắn b ỗ n nhiên ý thức được mới vừa rồi băn k h ă n căn bản là dư thừa bởi vì nguyễn xuân lan cha mẹ tất cả đều là nông thôn về sau ngày lễ ngày tết thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể mang theo hải tử đi ông ngoại bà ngoại trong thôn hiểu biết nông thôn đủ loại nhưng nguyễn xuân lan cười một tiếng gật đầu nói ta cũng cảm thấy rất tốt nếu mẫu thân muốn trở lại vậy chúng ta liền tôn trọng nàng ý kiến thôi từ đồng đạo mọi người ý kiến không sai biệt lắm đã thống nhất rồi đã như vậy từ đồng đạo cũng liền gật đầu được rồi nếu các ngươi đều đồng ý ta đây quay đầu khiến người đem phòng này trùng kiến một hồi đến lúc đó lại vây một cái đại viện tạm thời không lắp đặt thiết bị chở mẫu thân lúc nào chuẩn bị trở về tới giả bộ tu được rồi hắn này một tỏ thái độ mẫu thân c ắ t tiểu trúc liền thở phào nhẹ nhõm lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười từ đồng lộ các ngọc châu mấy người cũng đều cười nói tốt bọn họ không biết là từ đồng đạo nếu nói như vậy chuyện này trong lòng hắn liền lập tức đưa lên rồi an bài nhật trình bởi vì căn cứ hắn trọng sinh trước chi nhớ chừng hai năm nữa bọn họ lao ra bên này thật giống như sẽ không cho phép xây dựng phòng mới rồi cho nên nếu quyết định xây phòng mới thì phải thừa dịp còn sớm nắm trả chừng tám trăm bảy mươi ba bởi vì lương chi trở về thiên vân thành phố trên xe từ đồng đạo trong lòng vẫn còn suy nghĩ lao ra nhà ở chùm kiến chuyện tìm h ai tới phụ trách chuyện này xây một cái nhà cái dạng gì nhà ở là truyền thống tứ hợp v i ệ n tiểu vẫn là tiểu dương lâu nếu như xây tứ hợp viện mà nói tự mình nền nhà mà thật giống như nhỏ một chút trừ phi đem trái phải hai nhà bên trong một nhà nền nhà mà mua lại nếu không thì tính k i ế n thành tứ hợp viện cũng sẽ bởi vì diện tích quá nhỏ mà không đủ khí phái ở cũng không rất rộng rãi nếu như kiến thành tiểu dương lâu mà nói đất đai ngược lại đủ rồi nhưng muốn xây mấy tầng đây ba tầng vẫn là bốn tầng lần này trở về tỉnh thành có muốn hay không chứt tìm người ra một phần thiết kế độ chỉ nếu quả thật muốn bắt đầu làm việc trùng kiến mà nói là để cho ta nguyên địa sản phái người tới xây hay là ở xa châu bên này tìm một công ty xây cất tới thừa kiến hay hoặc là ta lại khác tổ một cái mô hình nhỏ địa sản công ty tới phụ trách chuyện này từng cái vấn đề tại từ đồng đạo trong đầu né qua suy nghĩ một chút hắn suy nghĩ chạy l ệ c h hắn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện không tám năm vấn động đất chuyện này hắn mới vừa trọng sinh kia vài năm thời điểm còn bình thường bị hắn nhớ lại khi đó hắn còn đang suy nghĩ ta bây giờ mình cũng nghèo không có năng lực gì coi như biết rõ trận kia động đất hiện tại ta cũng làm không là cái gì lâu n g y chuyện này hắn cũng rất ít lại nghĩ tới rồi nhưng hôm nay bởi vì suy nghĩ lao ra nhà ở trùng kiến chuyện suy nghĩ phải đem nhà ở tận lực xây vững chắc một điểm coi như về sau gặp cấp mấy động đất cũng có thể sừng sững không ngã sau đó một cách tự nhiên liền bỗng nhiên nhớ lại tám năm tức thì phát sinh vấn động đất nghĩ đến chuyện này trong lòng hắn liền rất cảm thấy nặng nề nguyên thời tám năm vấn động đất phát sinh thì hắn chỉ là một t r ậ t vật kiếm sống tiểu thí dân cái gì cũng làm không được nhưng đoạn thời gian đó hắn và phần lớn người giống nhau cũng sẽ không ngừng nhìn đến trên truyền thông đưa tin trận kia động đất hắn trong ấn tượng trận kia động đất tử nạn người đến không hết hiện nay hắn trọng sinh trở lại đúng lúc là đệ m ộ ư ơ i năm rồi rồi này m ộ ư ơ i năm bên trong hắn cũng coi là kiếm một phần không nhỏ gia sản so sánh với người bình thường hắn bây giờ có thể vận dụng tài nguyên phải nhiều nhiều lắm cho nên nghĩ đến sang năm tức thì phát sinh trận kia động đất hắn trong lòng nặng nề đồng thời liền muốn tận lực làm chút gì đó động đất như vậy thiên thai thuộc về không thể đối kháng tự nhiên thai nạn hắn chỉ là một phạm nhân nhiều nhất cũng chính là một có chút tiền người làm ăn hắn có thể làm có hạn nhưng là một người lương c h i điều động hắn không có biện pháp quanh tay đứng nhìn không hề làm gì sớm dự cảnh cái ý niệm này ở trong đầu hắn loe lóe liền bị hắn loại bỏ lại không nói sớm dự cảnh hội cho chính hắn mang đến bao lớn phiền toái cùng hậu hoạn m ẫ u chốt là có mấy người sẽ tin đây người bình thường đều sẽ không tin đích không người tin tưởng có người có thể biết trước tương lai giống như cuối năm 2012 n g à y tiên đoán c h u y ể n đi nhốn nháo thời điểm người bình thường vẫn sẽ không tin tưởng hắn bắt đầu hồi ức lúc trước buồn chăn thì xem qua một ít trong chuyện online viết liên quan tới vấn động đất một chuyện những thứ kia tiểu thuyết nhân vật chính là thế nào làm suy nghĩ một chút hắn chợt phát hiện mình có thể nhớ lại thật giống như rất ít ấn tượng sâu nhất là những thứ kia viết lên vấn động đất tiểu thuyết viết viết liền bị bốn trăm linh bốn ấ n rồi ngoại lệ c ự c ít cũng là bởi vì này hắn có thể nhớ lại tiểu thuyết nhân vật chính chọn lựa phương án hành động thật rất ít duy nhất bị hắn nhớ tới tới một biện pháp thật giống như sớm đi bên kia quyên góp hy vọng tiểu học hơn nữa phải lấy cao nhất kháng chấn chống chấn động tiêu chuẩn tới dựng lên những thứ kia hy vọng tiểu học cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể nói theo từ đồng đạo trong lòng đã quyết định lần này trở về liền khắc tổ một cái địa sản công ty trực tiếp phái đi vấn bên kia lấy làm từ thiện danh nghĩa trực tiếp cho bên kia quyên góp hy vọng tiểu học tranh thủ qua sang năm trận kia động đất trước khi đến nơi quyên góp hai mươi tải hữu hy vọng tiểu học lấy tối cao kháng chấn chống chấn động tiêu chuẩn tới xây dựng chờ trận kia động đất chân chính đến thời điểm hắn hành động này có thể cứu vãn bao nhiêu hài tử sinh mạng thì nhìn tiên ý cho tới đ ư ờ n g biện pháp trước tiên đem địa sản công ty xây dựng p h ả i đi bên kia xây dựng hy vọng tiểu học lại nói tại xây dựng hy vọng tiểu học trong quá trình chính mình nếu là còn có thể nghĩ đến biện pháp khác vậy thì sẽ hành động lại cho tới lao ra nhà cũng ù n g kiến vấn đề như là đã đáp ứng mẫu thân vậy thì tại xa châu bên này tìm một cái công ty xây cất tiêu ít tiền khiến người giút hắn xây xong trái phải chẳng qua chỉ là mấy trăm ngàn chi phí mà thôi trước mắt hắn trên tay ngược lại không thiếu tài chính trước nhậm nhất kiện lạc lĩnh nguyễn khánh vân khai hỏa công ty thu mua thời chiến sau hắn tử mẫu người suy nghĩ có lẽ mình có thể tìm tới thích hợp ăn trộm gà cơ hội cho nên sớm chuẩn bị gần hai ước tài chính sau đó khoản tiền kia hắn tốn ra hơn tám mươi triệu đều dùng tới mua i ế n hồi quán rượu cổ phần bây giờ dưới tay hắn có thể động dụng tài chính còn có hơn một trăm triệu lấy hiện tại vật giá giá phòng này hơn một ước tại vấn bên kia xây dựng hy vọng tiểu học mà nói xây dựng hai mươi chỗ hẳn là đủ thời gian tại truyền g ờ i trở lại thiên vân thành phố từ đồng đạo không có trì hoãn tìm tới phụ trách tam nguyên địa sản cận vân phi đem tự mình muốn làm từ thiện tại vấn bên kia quyên góp hy vọng tiểu học ý tưởng nói với cận vân phi rồi nói xong sẽ để cho cận vân phi đề cử thích hợp công ty mới người phụ trách cận vân phi có rất nhiều nghi vấn hắn cũng đã hỏi từ đồng đạo không ít vấn đề như là từ tổng ngài muốn làm từ thiện ta có thể lý giải nhưng tại sao phải đi vấn bên kia quyên xây hy vọng tiểu học đây đúng rồi vẫn là địa phương nào hả từ tổng làm từ thiện có rất nhiều phương thức chúng ta trực tiếp góp tiền không được sao cần gì phải tự thân làm cận tổng tam u nguyên kia địa sản trung quy còn có lạc tổng cộng nhan tổng hai vị cổ đông đây không phải là ta một người công ty mà ta trong tay vừa vặn có nhất bút để đó không dùng tài chính gần đây vừa vặn lại tại trên mạng nhìn đến vấn bên kia rất nhiều nơi bọn nhỏ đi học rất khó khăn không có ra dáng trường học cho nên ta liền động quên xây một ít hy vọng tiểu học ý niệm mà sở dĩ không trực tiếp góp tiền mà là khác tổ công ty đi làm chuyện này cũng là muốn lấy có thể thừa cơ hội này cho công ty mới tích lũy một ít xây dựng kinh nghiệm ngươi có thể lý giải sao hắn lần giải thích này nghe lo dịp là có thể trước sau như một với bản thân mình ít nhất cận vân phi sửng sốt một hồi thần s á c trợt gật đầu đạo h ả nguyên lai là như vậy ta hiểu được từ tổng ngài này làm từ thiện ngài cũng có thể cân nhắc nhiều như vậy phương diện làm từ thiện đồng thời còn có thể cho công ty mới tích lũy xây dựng kinh nghiệm bội p h ụ thật ta bây giờ có thể nói chỉ có bội p h ụ tại cận vân phi dưới sự giúp đỡ cùng với mới nhậm chức tây môn địa sản tổng giám đốc hoàng văn vũ dưới sự cố gắng mới xây dựng, tây môn địa sản, rất nhanh thì xây dựng lên tổ chức cơ cấu sau đó liền bị từ đồng đạo phái đi vấn bên kia cụ thể nhân viên xây cất từ đồng đạo phân phó hoàng văn vũ đi rồi vấn bên kia tại chỗ tuyển mộ bọn họ không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này gọi điện thoại đến chính là hỏi từ đồng đạo ý đồ bọn họ coi như tam nguyên địa sản đệ nhị cùng cố thư ba đông cũng thật là h i u lý từ hỏi dò từ đồng đạo tại sao phải mặt khác xây dựng một cái đầu tư tây môn địa sản trước tây môn địa sản đã tại tam nguyên địa sản thành lập thời điểm bị tam nguyên địa sản thu mua hiện tại lại xây dựng mới tây môn địa sản y muốn như thế nào bọn họ có như vậy nghi vấn cũng coi là bình thường coi như tam nguyên địa sản cổ đông bọn họ nghe nói tam nguyên địa sản người cầm lái từ đồng đạo đột nhiên khác tổ một nhà đầu tư tây môn địa sản bọn họ khó tránh khỏi sẽ có băn khoăn hội hoài nghi từ đồng đạo có phải hay không muốn hất ra bọn họ làm kiểu khác thoải mái làm một mình từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn bọn họ nhanh như vậy liền nghe được phong thanh nhưng không việc gì hắn đã có sẵn lý do cho bọn hắn ta gần đây muốn làm điểm từ thiện muốn đi vấn bên kia quên xây một nhóm hy vọng tiểu học tam nguyên địa sản không phải ta từ mỗi người một người ta không thể lên mặt ra tiền đi làm từ thiện cho nên mới gây dựng lại một cái tây môn địa sản đi phụ trách chuyện này trước thuyết phục cận vân phi lý do lại bị từ đồng đạo dùng để nói phục lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn lý do này không sơ hở nào để tấn công lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn sau khi nghe xong đều tỏ ra là đã hiểu về phần bọn hắn là có hay không lý giải là có hay không tin từ đồng đạo cũng không lo lắng hắn tin tưởng tiếp theo hơn một năm hắn này tây môn địa sản tại vấn bên kia quên xây một chỗ hy vọng tiểu học nhô lên sau đó vô luận lạc vinh cùng nhan thế tấn hiện tại như thế nào hoài nghi đến lúc đó trong lòng bọn họ hoài nghi cũng sẽ bị một chút xíu bỏ đi trung quy quên xây một chỗ hy vọng tiểu học lấy trước mắt chi phí liền ít nhất yêu cầu mấy triệu quên xây mười chỗ hai mươi chỗ tia chính là một cái to lớn con số khi bọn hắn nhìn thấy hắn từ mẫu người nơi này thật xuất ra hơn trăm triệu tài chính đi quên xây nhiều như vậy hy vọng tiểu học lạc vĩnh cùng nhan thế tấn còn có lý do gì hoài nghi hắn từ mẫu người động cơ hành động vĩnh viễn là tốt nhất giải thích sau chuyện này từ đồng đạo mới dành tay cân nhắc lao ra nhà cũ trùng kiến chuyện hắn để cho tam nguyên địa sản bên kia ra mấy cái phương án thiết kế tứ hợp viện t i ể u dương lâu phương án hắn yêu cầu các g a hai bộ đáp ứng mâu thân chuyện hắn không nghĩ trì hoãn đắm mắt hơn một tháng đi qua hắn muốn tứ phần phương án cũng giao đến hắn trên bàn chính hắn một phần phần đều mở ra tỉ mỉ nhìn kỹ mấy lần sau khi xem xong hắn cũng không có làm ra quyết định mà là mang theo này tứ phần phương án về nhà sau bữa cơm chiều đem tứ phần phương án thiết kế ra được hiệu quả đồ lấy ra cho mẫu thân và thê tử ngụy xuân lan nhìn sau đó trưng cầu hai người bọn họ ý kiến cho tới m ộ i m ộ i cùng đệ đệ ý kiến hắn không có ý định cân nhắc vừa đến đệ đệ m ộ i m ộ i gần đây đều tại bên ngoài đi học bình thường không trở lại thứ hai lao ra nhà ở chủ kiến chủ yếu là cho mẫu thân dưỡng lao sử dụng cho nên hắn cảm thấy mâu thân ý kiến mới là trọng yếu nhất ba đây lần này xây nhà tiền nhất định là hắn tới đ ả o nếu là hắn bỏ tiền hiếu kính mâu thân kia quan đệ đệ m ộ i m ộ i chuyện gì a thật ra còn có một chút hắn sợ phiền thoái hắn biết rõ bất luận một cái nào chuyện phát biểu ý kiến nhiều người cuối cùng thì càng khó ý kiến thống nhất cho nên không nghĩ phiền thoái mà nói liền tận lực để cho phát biểu ý kiến ít người một điểm không tin lấy một thí dụ nói chuyện cưới gả thời điểm nếu như trợ giúp nhà gái quyết định quá nhiều người thường thường liền muốn đập đồi bởi vì luôn có người cảm thấy đàn trai không được tại nhà gái trước mặt nói nói xấu giao động nhà gái quyết định mà kết hôn loại sự tình này là yêu cầu một c ô xung động cân nhắc quá nhiều người thường thường rất khó đi vào hôn nhân điện đường trở lại chuyện chính tứ phần hiệu q u ả đồ tại mẫu thân các tiểu trúc thê tử ngụy xuân lan trong tay thay phiên hai nàng nhìn đến đều rất nghiêm túc rất cẩn thận tam nguyên địa sản bộ thiết kế ra tứ phần hiệu quả đồ chất lượng cũng không tệ thiết kế hai phần tứ hợp viện hiệu quả đồ mỗi một bức đều rất đẹp thiết kế hai tòa tiểu dương lâu hiệu quả đồ cũng đều rất xuất sắc trong đó một phần tứ hợp viện thiết kế đồ thiết kế ra là một cái sân tứ hợp viện một phần khác tứ hợp viện thiết kế đồ thiết kế là hai cái sân lân cận tứ hợp viện mà hai tòa tiểu dương lâu hiệu quả đồ một phần thiết kế là ba tầng một phần khác thiết kế là bốn tầng đại khái là bởi vì tứ phần hiệu quả đồ hiệu quả đều quá tốt các tiểu trúc cùng ngụy xuân lan xem đi xem lại nhìn tới nhìn lui từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được hai nàng thỉnh thoảng đem đầu tụng lại một bên nhìn một bên nhẹ giọng trao đổi nhưng vẫn là trao đổi ra một cái tình mình từ đồng đạo ngồi ở bên cạnh một ly trà đều thêm hai lần nước vốn là lá trà vị đều nhanh không uống được rồi nhìn hai nàng còn đang nhìn cái không xong trao đổi cái không xong trong đầu hắn không hiểu đ ố n g nhiên nhớ lại lúc trước xem qua một câu tục ngữ lao nương môn đương già tường lung lay phòng đổ cái ý niệm này vừa hiện lên tại trong đầu hắn hắn liền lắc đầu một cái tận lực đem cái ý niệm này quăng ra đầu ó c bởi vì hắn biết rõ như vậy ý niệm đối với mẫu thân bất kính đối với thê tử không h i ế u hảo nhưng tiếp tục mặc cho hai nàng như vậy không dứt do dự đi xuống hắn cũng không cái kia kiên nhẫn cho nên thở dài hắn đứng môi hỏi ai mẫu thân lan lan hai ngươi còn không có chọn xong sao, sao các tiểu trúc lắc đầu cười khổ đúng nha ta cảm giác được đều rất tốt nếu không cũng là ngươi tới quyết định đi nguyễn xuân lan vẫn túi đầu tương đối trong tay mấy phần hiệu quả đồ thuận m i ệ n g nói lão công ngươi thành công để cho ta phát hiện nguyên lai、like、ta cũng có lựa chọn khó khăn chứng ta đều nhìn hoa mắt hiện tại từ đồng đạo không nói gì lại thở dài hắn quyết định rút các nàng một tay như vậy hai ngươi trước hết nghĩ nghĩ xong rốt cuộc làm u ố n d ư n g lâu vẫn là tứ hợp viện đem cái vấn đề này nghĩ xong chúng ta là có thể trước loại bỏ hai tấm hiệu quả đồ rồi các tiểu trúc chân mày c u ố n quýt do dự đẹp mắt là đều rất đẹp nếu không lan lan cũng là ngươi tới chọn chứ nguyễn lan chân mày cũng k ẽ nhữ lại do dự bất định tứ hợp viện đ ẹ p mắt nhưng đều là một tầng mưa dầm thiên thời sau phòng trừng hội ập lại mốc mèo nếu không chúng ta vẫn là chọn dương lâu chứ mẫu thân ngài nói thế nào c á c tiểu trúc gật đầu một cái ừ cái này xác thực mưa dầm thiên thời sau lâu một nhất định sẽ phản c h i ề u đây đúng là một vấn đề vậy thì chọn tiểu dương lâu đi từ đồng đạo nhưng thật ra là càng thích tứ hợp viện nhưng ngụy xuân lan mới vừa nói lên vấn đề xác thực không phải vấn đề nhỏ bọn họ này vùng ven sông lưu vực hàng năm mưa dầm kỳ dài như vậy một tầng tứ hợp viện xác thực dùng không thích hợp được tứ hợp viện kia sẽ không suy tính các ngươi ở đó hai tấm tiểu dương lâu c h ú n g tuyển đi chương tám trăm bảy mươi năm hai nghìn bảy cuối cùng chọn là bốn tầng tiểu dương lâu từ đồng đạo cân nhắc tương đối trường viễn hắn suy nghĩ về sau đ ệ đệ mọi mọi đều kết hôn rồi cũng đều có mỗi người hải tử ngày lễ ngày tết người một nhà tụ t r u n g một chỗ thời điểm ba tầng tiểu dương lâu căn phòng khả năng không đủ ở hơn nữa loại trừ người trong nhà hãn tử mỗi người xuất hiện tại xuất hành bên người bình thường đều có tài xế cùng hộ vệ đi theo lao bà và hải tử cũng cùng nhau mà nói kia bảo vệ lao bà hải tử nữ hộ vệ cũng sẽ đi theo cho nên hắn định ra bốn tầng d ư ơ n g lâu bốn tầng leo thang lầu quá mệt mỏi mà nói hoàn toàn có thể gắn thang máy phương án thiết kế sau khi chọn xong tự nhiên có người đi phụ trách chuyện này từ đồng đạo đem vung phòng mới chuyện giao cho t a m nguyên địa sản cận vân phi để cho cận vân phi phái người đi xa châu bên kia liên lạc thích hợp công ty xây cất hợp phái người toàn bộ hành trình giám đốc công trình chất lượng toàn bộ năm 2007, từ đồng đạo tại trên phương diện làm ăn cũng không có đại động tác một năm này hắn cầu ổn trọng sinh tới nay hắn tại trên phương diện làm ăn mỗi năm đều có không nhỏ động tác ổn định trong lúc một mực không thiếu xài bước nổi t i ế n cơ hồ mỗi một năm hắn làm ăn cũng sẽ nhảy lên một cái mới nấc thang nhưng năm nay hắn cảm thấy nên ổn vừa vừa rồi không người có thể một mực về phía trước chạy như đ i ê n chạy bộ là như vậy làm ăn hắn cũng cảm thấy vậy như vậy thật ra một cái rất nguyên nhân trọng yếu là hắn năm nay chuẩn bị tại vấn bên kia quên xây hai mươi hy vọng tiểu học chỉ này một cái hạng mục liền muốn chiếm cứ hắn hơn một thước tài chính trên tay có thể động dụng tài chính toàn bộ thả vào hạng mục này lên hắn cũng xác thực không có tài chính tới chống đỡ hắn làm đường hạng mục cho nên hắn một năm này dứt khoát cầu ổn trước ổn một năm đem tây môn tập đoàn trên dưới đều trải vớt một lần an an ổn ổn qua hết năm nay trở sang năm trên tay tài chính sung túc nhìn thêm chút nữa có hay không thích hợp đầu tư cơ hội hạn tại đầu năm định ra như vậy kế hoạch sau đó tiện một mực như thế thông suốt trong lúc tháng b ố ban đầu tháng sáu mạng tháng chín ban đầu tháng m ộ ư ơ i một ban đầu nguyên đầu tháng hắn đều rút ra chút thời gian tự mình đi đến vấn thị sát bên kia quên xây hy vọng tiểu học bên này công trình một mực ở theo kế hoạch đời tới cũng một mực có hắn tìm phe thứ ba chất lượng theo dõi cơ cấu giúp hắn nhìn chằm chằm bên này thi công chất lượng nói phải dựa theo đỉnh cấp kháng chấn trong chấn động hiệu quả tới xây dựng những thứ này hy vọng tiểu học vậy thì không thể suy giảm nếu không hắn quên xây những thứ này hy vọng tiểu học ý nghĩa sẽ không có trong lòng hắn những thứ này hy vọng tiểu học thật ra không chỉ là trường học càng là sinh mạng chỗ che chở hắn hy vọng có thể hết mình lực lượng tại tức thì sắp đến trận kia động đất bên trong cứu càng nhiều h ả i tử đạo mắt thời gian đã tới năm 2008. âm lịch năm mới còn chưa tới nhưng dương lịch đã tiến vào năm 2008. nguyên đầu tháng từ đồng đạo năm nay một lần cuối cùng tới thị sát vấn bên này quên xây trường học lần này hắn dùng rồi bảy ngày thời gian thị sát xong trong kế hoạch quên xây hai mươi trường học thời gian một năm hơn một t h ước đ ậ p xuống trong kế hoạch hai mươi trường học đã toàn bộ làm xong hắn tại đoàn người cùng đi nghiêm túc thị sát xong toàn bộ quên xây trường học sau đó lại tốn hai ngày thời gian nhìn một cái phụ cận đường trường học cuối cùng hai ngày này hắn nhìn sẽ không là chính bản thân hắn quên xây trường học mà là phụ cận vốn có lao trường học tất cả đều là tiểu học hai ngày thời gian hắn tới ngựa ngắm hoa giống như nhìn bảy chỗ tiểu học sau khi xem xong trong lòng hắn rất trầm trọng Bởi vì hắn vậy lần này sau khi trở về hắn lại làm một cái quyết định hắn phải tiếp tục bỏ vốn ở bên kia quên xây hy vọng mới tiểu học tranh thủ ở đó sân chân trước khi đến nơi thật lực nhiều đi nữa xây mấy trường học cho tới tài chính hắn trong quá khứ năm hai nghìn bảy đều không có gì đại hạng mục đầu tư ổn một năm trên tay có thể động dụng tài chính lại thêm không sai biệt lắm mơ ước vì vậy mùa xuân trong lúc hắn tàn nhẫn mà không có cho tại vấn bên kia tây môn địa sản trên dưới nhân viên nghỉ chỉ là cho bọn hắn gấp ba tiền lương khích lệ để cho bọn họ tại hết năm trong lúc cũng tiếp tục thi công hắn cho ra lý do là năm mới trong lúc bọn học sinh vừa lúc ở nghỉ trong thời gian này thi công không chế mãi bọn học sinh học tập gấp ba tiền lương khích lệ hiệu quả không tệ năm mới trong lúc bên kia thi công độ tiến triển quả nhiên tại tiếp tục vững bước đầy tới Mặc dù có dù số í lớn. Lớn trong, trong, trong n h đó dẫn đầu mơ hồ là hắn biểu tỷ đàm thi đàm thi mở ra một đầu dự hội nhân viên cơ hội là dối dít hiệu theo t nhưng đạo yên lý giải sắp xếp giải hắn nhưng không có giao động cũng không cần giao động này tây môn tập đoàn dù sao cũng là hắn sản nghiệp nếu là hắn nhất định phải khư khư cố chấp ai cũng không ngăn cản được hắn húng chi hắn biết rõ mình làm chuyện này ý nghĩa ở chỗ nào chỉ cần biết mình làm là chính xác chuyện vậy cần gì phải để ý phía dưới những người đó tạm thời không hiểu cuối năm trong hội nghị đàm thi đám người không thể làm cho từ đồng đạo thay đổi chủ ý sau đó đàm thi vẫn không có bông tha buổi tối hôm đó từ đồng đạo về đến nhà mới vừa vào ra môn chỉ nghe thấy biểu tỷ đàm thi thanh âm nói chuyện nàng lại cùng mẫu thân c á t tiểu trúc ở phòng khách nói chuyện phiếm từ đồng đạo nhìn thấy nàng tối nay tại trong nhà mình đương thời liền nhữ m ẩ y trong lòng có dự cảm không tốt quả nhiên tối hôm đó đàm thi tại bọn họ ra ăn xong c ơ m tối cáo từ sau khi rời khỏi không lâu mẫu thân và ngụy xuân lan sẽ để cho bà mẫu nữ hộ vệ đám người ôm đi hai đứa bé còn lại hai nàng đối mặt từ đồng đạo cắt tiểu trúc dùng ánh mắt tỏ ý ngụy xuân lan nguyễn xuân lan do dự mấy giây liền mở miệng hỏi lão công chúng ta hôm nay nghe biểu tỷ nói ngươi năm nay tiêu xài hơn một thước đi quên xây hy vọng tiểu học có chuyện này sao nội bộ công ty lực lượng không ngăn cản được ta liền cổ động ta lão nương cùng lão bà tới quê n ta từ đồng đạo trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không có phủ nhận gật đầu một cái thừa nhận có có chuyện như vậy mẫu thân các tiểu trúc tao mày tiểu đạo mẫu thân biết rõ ngươi quên hy vọng tiểu học là tại làm việc tốt nhưng nhưng ta nghe tiểu thi nói ngươi năm nay quên quá nhiều đã ảnh hưởng công ty của các ngươi phát triển có phải hay không nha từ đồng đạo phí hết nửa ngày thời gian, Lại. Lại m đêm ba mươi dạng sáng trước từ đồng đạo là hai mươi sáu tuổi đến dạng sáng chính là hai mươi bảy rồi mắt thấy liền muốn chạy ba con gái cũng phải bốn tuổi rồi nhi tử mắt thấy cũng phải đến hai tuổi đêm ba mươi hai thằng nhóc cũng không muốn đàng hoàng ngồi ở cạnh bàn ăn ăn cơm tất nhiên không có cách nào chỉ có thể theo bọn họ tính tình để cho bọn họ xuống đất chạy loạn thân là tỷ tỷ t ừ an an chạy thật nhanh hai tuổi từ nhạc mập mạp không chạy nhanh nhưng vẫn muốn tiến tới bên cạnh tỷ muốn cấp tỷ tỷ trong tay ăn cũng muốn cấp tỷ tỷ trong tay món đồ chơi n ê n bước hai cái thô thô tiểu chân ngắn cố chấp đuổi theo tỷ tỷ thân ảnh bàn ăn chung quanh từ đồng đạo nhìn lại g i à n mua mấy phần mẫu thân càng thêm thành thục đệ đệ cùng muộn m u ộ i cùng với thê tử ngụy xuân lan trong lòng hơi xúc động cảm giác gần đây này thời gian mấy năm giống như là đẻ xuống ra tốc kiện lúc trước cảm thấy một năm dài đằng đắng mấy năm gần đây chúng quy lại cảm thấy còn không có làm sao sống một hồi thời gian một năm liền đi qua đã hai mươi sáu tuổi từ đồng lộ nhẹ nhàng thả lòng thi nghiên cứu sinh đã đọc một năm mỗi mỗi hai mươi lăm tuổi trường đại học tốt nghiệp đã có hai năm trước mắt tại hắn tập đoàn công ty bộ tài vụ làm gian nạp cũng là chính cống đại cô n ư ơ n g đã từng yêu cầu hắn người đại ca này chiếu cô em trai muội muội đều thật đã lớn lên điều này làm cho từ đồng đạo trong lòng không có cách nào không cảm khái thời gian cực nhanh đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc đệ đệ muội muội nhân sinh đại sự bọn họ phụ thân phải đi trước cái gọi là huynh trưởng như cha mẫu thân lại là một không có gì chủ kiến bây giờ đệ đệ bọn muội đều cái tuổi này rồi hắn cái này làm đại ca không thể không vì bọn họ hôn nhân cân nhắc nhưng hắn không cấm nói mà là bắt chuyện mọi người ăn nhiều uống nhiều hắn suy nghĩ trước hết để cho bọn họ đều tốt ăn cơm tất nhiên chờ mọi người đều ăn uống không sai bị lắm hắn mới dùng ánh mắt tỏ ý bên cạnh thê tử ngụy xuân lan ngụy xuân lan hội ý lúc này theo túi láo khoác bên trong móc ra mấy chỉ hưởng bao lần lượt phát cho từ đồng lộ c á t ngọc châu cùng với trên đất chạy loạn hai đứa bé cho tới mẫu thân cắt tiểu trúc nơi đó từ đồng đạo vẫn là cùng mấy năm gần đây giống nhau chuẩn bị cho nàng rồi m ư ờ i khối kim chuyên không phải là vì phô bày giàu sang hắn chỉ biết là mẫu thân yêu tồn cái này với hắn mà nói mượi khối tiểu kim gạch cũng phải không được bao nhiêu tiền nhưng có thể cho mẫu thân một cái tuổi hắn lưu hoạn ý thức có chút mạnh hơn phần hắn tổng lo lắng cho mình làm ăn có một ngày hội phá sản hoặc là chính mình ngày nào sẽ ra chút gì ngoài ý muốn trung quy thiên có bất chấp phong vân người có sớm tối hòa phúc cũng không ai biết tương lai vận mạng mình thì như thế nào vì vậy hắn kể từ khi biết m â u thân thích kim chuyên sau đó mấy năm gần đây hết năm thời điểm hắn cũng có cho m â u thân đưa lên mười khối tiểu kim l ạ c h tự tay đem giả bộ kim chuyên cái hộp đưa tới m â u thân trên tay ngồi về chỗ cũ thời điểm từ đồng đạo ánh mắt mới chuyển hướng đệ đệ muộn tiểu lộ ngọc châu một năm mới cũng nhanh đến hai người các người tỏ thái đ ộ đi dự định lúc nào mang một đối tượng trở lại vốn là cười tủm tỉm nhìn đại tẩu phát hồng bao đại ca cho m â u thân dân lên kim chuyên hiếu kính từ đồng lộ cùng các ngọc châu nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại trước hôm nay hai người bọn họ cũng không ngờ tới hôm nay cái này cơm tất nhiên sẽ biến thành hồng mũi yến mũi r ù i hộ i nhắm thẳng vào chính mình các ngọc châu theo bản năng nhìn về phía nhị ca từ đồng lộ từ đồng lộ cũng xuống ý thức nhìn về phía nàng giờ khác này hai người bọn họ có loại đồng bệnh tương liền cảm giác với nhau đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy cười khổ các ngọc châu hơi đỏ mặt theo bản năng khẽ cắn môi anh đào ánh mắt c h ớ p chớp căn cứ chết đạo hữu không chết bẩn đạo nguyên tắc đ ố n g n h i n nói nhị ca ngươi là các ca, ca già trẻ có thứ tự kết hôn loại sự tình này khẳng định cũng phải ngươi cho đến đại ca đúng không hh á t á t một câu cuối cùng nàng là hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo từ chối cho ý kiến nhưng ánh mắt tạm thời trước nhìn c h ầ m c h ầ m từ đồng lộ từ đồng lộ không dám tin tưởng nhìn mội m ộ i đột nhiên đâm l ư n g hắn sau đó mặt mày vui vẻ trên mặt biểu hiện trong lúc nhất thời trở nên tương đương đặc sắc bất đắc dĩ kinh ngạc khinh bỉ chờ một chút đủ loại tâm tình cũng có thể tại hắn trên mặt trong mắt nhìn thấy một ít thân làm mẫu thân cắt tiểu trúc lộ ra nụ cười gật đầu h ù a theo đúng nha tiểu lộ ngọc châu hai n g ư ờ i tuổi tắc cũng đều không nhỏ là đều nên thành ra lập nghiệp rồi các ngươi nhìn đại ca các ngươi an an và nhạc nhạc đều lớn như vậy các ngươi không vội vàng kết hôn cho an an thật vui vẻ thêm hai cái đệ đệ mội m ộ i sao đúng hay không đại tẩu mỹ xuân lan lúc này nụ cười rất vui vẻ cũng nhiều hứng thú h ù a theo đúng nha các ngươi không vội vàng kết hôn sinh con về sau chờ các ngươi sinh hải tử liền cung an, an thật vui vẻ không chơi được một khối như vậy bất lợi cho huynh đệ bọn họ tỉ mội ở giữa quan hệ nha Các ngươi không thấy hôn nhân pháp đều quy định nữ nhân có thể so với nam nhân hai năm trước kết hôn sao ta liền lớn hơn ngươi một tuổi tính thế nào cũng nên ngươi trước tới hơn nữa nhị ca ta nghiên cứu sinh còn không có đọc xong đây kết hôn chuyện như thế cũng phải chờ ta đem sách đọc xong chứ không đợi các ngọc châu phản bác hắn liền xoay mặt hỏi những người khác đúng không đại ca đại tẩu mẹ các ngọc châu nóng nảy liền vội vàng đứng lên phản bác không phải nhị ca hiện tại sinh viên đều có thể kết hôn rồi ngươi đều nghiên cứu sinh tại sao vẫn không thể kết hôn nhà hơn nữa nữ sĩ ưu tiên không thể giống như ngươi vậy dùng chứ ta phản đối đại ca đại tẩu mẫu thân nhị ca hắn khi dễ ta lại nói thời gian thật rất thần kỳ tức thì hai mươi lăm tuổi các ngọc châu đã sớm không giống khi còn bé đen như vậy bây giờ nàng gia thịt chỉ là tiểu mạch sắc c ậ u thêm từ nhỏ đã tiêu chí dáng vẻ cùng tình xảo ngũ quan đã quý màu đen bình thường hai trong mắt bây giờ tuyệt đối cũng coi là một cái tiểu mạch sắc mỹ nữ từ đồng lộ cũng liền bận rộn phản bác người nào khi dễ ngươi ngọc châu ngươi đều tốt nghiệp hai năm rồi theo lý thuyết nên ngươi trước kết hôn các ngọc châu dẫn đến dậm chân đại ca đại tẩu các ngươi nói chuyện nhà các ngươi nhìn nhị ca hắn ngụy xuân lan nhịn cười nhịn được rất khổ cực thân làm ẫ u thân cắt tiểu trúc miệng lưới từ trước đến giờ không lanh lẹ muốn lên tiếng cũng không biết nên nói như thế nào từ đồng đạo nhìn tranh luận không nghỉ đệ đệ m u ộ i m u ộ i c a o mày ho nhẹ một tiếng đưa bọn họ chú ý lực đều hấp dẫn tới tiểu lộ ngươi là các ca, ca ngươi nói trước đi nói ngươi kế hoạch chờ ngươi nói xong ngọc châu lại nói đều đ ứ n g c á i cọ tiểu lộ ngươi nói trước đi từ đồng lộ há miệng từ đồng lộ gợp cười không nhịn được gãi đầu một cái đại ca có thể chờ hay không ta sách đọc xong rồi lại nói chuyện này h từ đồng đạo không được nếu là ngươi tiếp theo còn m i ệ n tiến sĩ chẳng lẽ còn phải đợi ngươi đem tiến sĩ cũng đọc xong b ả n lại sao t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy cả nước đều biết d ạ n g sáng hai đứa bé đã ngủ rồi từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tựa sắt đứng ở ngoài phòng ngủ b à n công lan căn nơi nhìn trong màn đêm thỉnh thoảng nổ tung pháo hoa hai vợ chồng một lúc lâu đều không nói gì lao công ngụy xuân lan đ ỗ n g nhiên khẽ gọi hắn một tiếng từ đồng đạo ánh mắt liếc nhìn nàng ừ ngụy xuân lan trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ nói ngươi vẫn còn sinh buồn một chứ vẫn là muốn làm thông suốt đi trung pi tiểu lộ cùng ngọc châu đều đã lớn rồi bọn họ không có khả năng lại gì đó đều nghe ngươi n g ư ơ i được thói quen thả tay để cho chính bọn hắn lựa chọn bọn họ cuộc sống từ đồng đạo thở ra một cái trong lòng khó chịu gật đầu một cái không nói gì hắn biết rõ nguyễn xuân lan nói là đúng có thể trong lòng vẫn là có chút b ấ thức tối nay cơm tất nhiên nhanh kết thúc thời điểm hắn để cho đệ đệ mội mội tỏ thái độ lúc nào tìm đối tượng đại khái lúc nào kết hôn cuối cùng ai không đề cập tới cũng được giống như nguyễn xuân lan mới vừa nói đệ đệ mội mội đều đ ã lớn hơn rồi không có khả năng còn giống như kiểu trước đây gì đó đều nghe hắn người đại ca này húng chi là hôn nhân loại này nhân sinh đại sự hắn không phải cổ lỗ sĩ thật ra mới vừa chính hắn đã nghĩ thông suốt nhưng nghĩ thông suốt là một chuyện trong lòng ngất tức hoặc có lẽ là thất lạc nhưng lại là một chuyện khác trọng sinh tới nay mười năm rồi hắn đã thành thói quen ăn bài song mẫu thân sinh hoạt cũng ăn bài song đệ đệ mội mội sinh hoạt đột nhiên này giữa bọn họ không muốn khiến hắn ăn bài sẽ để cho hắn có loại nhi cùng lắm từ mẹ cảm giác mất mát còn không hài lòng đây ngụy xuân lan có chút ngửa mặt lên nhìn lấy hắn ngất tức vẻ mặt trứng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên nhẹ nói thời điểm không còn sớm nếu không chúng ta trở về nhà nghỉ ngơi đi từ đồng đạo im lặng phút chốc từ một tiếng ôm lấy nàng eo đi vào phòng ngủ thời gian cực、nhanh. đào mắt ngày một ư ơ i hai tháng năm đến vẫn xuyên động đất cùng nguyên thời không giống nhau xảy ra kinh động cả quốc gia đủ loại động đất hiện trường báo cáo tin tức không ngừng xuất hiện ở các đại tiểu truyền thông lên trên internet cũng khắp nơi tại báo cáo sân này t r ấ n từ đông đạo nhìn trên mạng liên quan tin tức tâm tình rất phức tạp thật ra hắn là hy vọng chính mình trọng sinh hiệu ứng hồ điệp có thể để cho sân này chấn không phát sinh nhưng nhân loại trọng sinh h i ệ n nhiên không ảnh hưởng tới động đất loại này tự nhiên tai nạn phát sinh duy nhất làm hắn hơi cảm an ủi là theo trong điện thoại hắn biết mình hơn một năm nay tại vấn bên kia quên xây ba mươi hai hy vọng tiểu học lần này động đất bên trong chất lượng vẫn là có thể tương thể dạn nứt không có thể phòng ngừa thế nhưng ba mươi hai hy vọng tiểu học một chỗ đều chưa có hoàn toàn sụp đổ đang ở lên lớp thầy trò môn bị thương có nhưng cũng không có người mất đi sinh mạng chỉ là hắn năng lực dù sao cũng có hạn hơn một năm nay hắn cũng chỉ có thể quên xây nhiều như vậy trường học động đất phát sinh sau hắn chỉ thị tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tăng giờ làm việc sinh sản đem xe xe tây môn nhất phẩm mì ăn liền vận chuyển đi qua nhưng vẫn là câu nói kia hắn năng lực có hạn đối mặt lớn như vậy tự nhiên tai nạn hắn có thể làm cũng không nhiều phát triển phát sinh ngày thứ hai từ đồng đạo đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính thời điểm hắn có thể nhận ra được trong công ty tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều mang chút ít kinh dị mùi vị bọn họ phản ứng như vậy từ đồng đạo sớm có dự liệu cho nên hắn vẻ mặt rất bình tĩnh giống như thường ngày đi tới phòng làm việc của mình bí thư đồng văn đi vào pha trả cho hắn mấy lần muốn nói lại thôi từ đồng đạo chú ý tới nàng muốn nói cái gì mà hắn không có bất kỳ biểu thị một lát sau biểu thị đàm thi bước nhanh đi tới hắn phòng làm việc nhìn thấy hắn ngồi ở lão bản trên đế đã tại túi đầu phê duyệt văn kiện đàm thi lập tức dừng bước lại hít sâu một hơi sắc mặt phức tạp nhìn từ đồng đạo tiểu đạo thật trùng hợp chứ đ à m thi đột nhiên hỏi vốn là muốn đi ra ngoài đồng văn theo bản năng dừng bước lại từ đồng đạo túi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện trong tay một phần văn kiện phê duyệt xong mới cao mày ngẩng đầu nhìn về phía đ à m thi hỏi ngược lại gì đó thật trùng hợp thật ra hắn biết rõ nàng chỉ là cái gì nhưng có một số việc là thế nào cũng không thể thừa nhận đ à m thi cao mày Có người, người c h chấn, chấn đồng h văn lúc này cũng chăm chú nhìn từ đồng đạo vẻ mặt trong nội tâm nàng cũng cảm thấy chuyện này thật trùng hợp khéo léo tuân lệnh nàng không có cách nào không nghi ngờ từ đồng đạo mắt lệnh nhìn hai nàng chân mày nhũ chặt hơn chị ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì Đàm thi, ta, hoài nghi lời đến bên mép nhưng lại không hỏi được từ đồng đạo giúp nàng nói ra ngươi cảm thấy ta sớm hơn một năm liền kết luận bên kế h ộ i phát sinh địa chấn ngươi cảm thấy khả năng sao đ a n g thi á khẩu không trả lời được trong nội tâm nàng quả thật có như vậy hoài nghi nhưng mọi người từ nhỏ tiếp nhận đều là chủ nghĩa duy vật giáo dục đối với hết t hệ thần thần đạo đạo đồ vật cũng không muốn tin tưởng cho nên nàng lúc này chính mình liền giao động từ đồng đạo thấy nàng không trả lời được liền túi đầu xuống tiếp tục phê duyệt k h á c một phần văn kiện thuận nhập nói ta hôm nay tới làm thời điểm nhìn thấy mọi người xem ta ánh mắt đều cùng lúc trước không giống nhau phòng chừng đều tại hoài nghi như vậy Tỷ. tin Cải chính tin đồn chuyện, đồn lần i giao cho người đi phụ trách, được rồi.、Đàm、thi. Vài giây thi tiếng, tiếng, liền đi ngoài. cười tiếng, rời đi. ề n đồng Đồng văn cũng nhẹ chân sau, sau ra cho theo đạo cáo trách, được bước phụ thấy thả Đàm đàm đắp đó một từ từ một tự một rêu vậy, l này động đất từ đồng đạo từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới phải ra d a n h tiếng gì chỉ muốn lặng lẽ toàn bộ một điểm chính mình lực lượng chưa từng nghĩ muốn từ trong chuyện này được chỗ tốt gì trung quy cho đến ngày nay cá nhân hắn tài sản mấy lời cũng xài không hết rồi tiền với hắn mà nói phần lớn thời điểm thật đã chỉ là một chuỗi con số có thể c thường thường sau đó bản này báo cáo bị càng ngày càng nhiều tin tức truyền thông đi lại thậm chí lên không ít địa phương đài truyền hình tin tức ngay cả huy tỉnh vệ thị tin tức đều đặc biệt báo cáo qua tây môn địa sản thậm chí còn tây môn địa sản công ty chính tây môn tập đoàn liên tục tại mỗi cái truyền thông lên ra ánh sáng ngay cả trên internet cũng có rất nhiều người đang nghị luận gây dựng lại thành lập mới hơn một năm tây môn địa sản phản phất trong một đêm liền cả nước đều biết bởi vì tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cùng tây môn địa sản đều một phần của tây môn tập đoàn rất nhanh thì có người theo từ đồng đạo hồi báo nói tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sinh sản đủ loại khẩu vị mì ăn liền đã cũng không đủ cầu với hắn hồi báo chuyện này người còn cố ý nhắc tới trên internet rất nhiều người lại nói phải ủng hộ tây môn tập đoàn như vậy lương tâm xí nghiệp chương tám trăm bảy mươi tám thành danh sau lấy loại phương thức này thành danh không phải từ đồng đạo mong muốn nếu như có thể lựa chọn hãn tình nguyện không nên như vậy thành danh phương thức nhưng cả nước các nơi tin tức truyền thông muốn báo cáo chuyện này cùng hắn tây môn tập đoàn hắn là không có năng lực can thiệp hắn không chỉ có không có năng lực can thiệp còn rất nhanh thì bị một nhóm ký giả truyền thông cho vây chặt rồi một đám không biết từ đâu nhi tới ký giả truyền thông cầm lấy micro khiêng máy quay phim chặn hắn cửa công ty muốn phỏng vấn hắn trong lòng cũng không lấy chuyện này làm bình t ừ đồng đạo chỉ có thể lựa chọn tránh né tránh những ký giả này tại trịnh manh cùng tôn hải t ử dưới sự che chở toàn bộ hành trình duy trì ít lặng leo lên chính mình tòa giá chạy về trong nhà sau đó liên tiếp hơn nửa tháng hắn đều không có tái xuất môn cũng không có đi công ty hắn không nghĩ tiếp nhận bất kỳ một nhà truyền thông phỏng vấn bởi vì hắn thẹn trong lòng là một trọng sinh nhân sĩ hắn biết do sân này chấn sẽ phát sinh hắn nhưng giới hạn năng lực mình chỉ có thể làm như vậy điểm mà không thể cứu vãn càng nhiều người trong lòng của hắn này náy khiến hắn không còn mặt mũi đối với những thứ kia truyền thông càng không làm được tại phóng viên trước mặt khoe khoang khoác lác diễn tả chính mình công đức chỉ là sự tình lại một lần nữa không như mong muốn hắn cự tuyệt toàn bộ truyền thông phỏng vấn sau đó những thứ kia truyền thông vẫn báo cáo từng nhà truyền thông đưa hắn cự tuyệt phỏng vấn chuyện báo cáo ra ngoài sau đó lúc ở trong nhà hơn nửa tháng từ đồng đạo mỗi nói g à y đều c thể ở trên Internet nhìn thấy có người ở n n nhìn t t thấy e e r cách ó Nói người khen hắn. Khen hắn loại này làm việc tốt không tuyên dương xí nghiệp ra mới là xí nghiệp ra điện hình. loại việc mới ở làm là c tốt ra ra khác hắn minh minh không có tiếp nhận bất kỳ một nhà truyền thông phỏng vấn ngày đó đông đảo ký giả truyền thông vây chặt hắn khiến hắn nói vài lời nhưng một câu nói đều không nói hắn tại dân trên mạng trong mắt ấn tượng ngược lại tốt hơn rồi nổi danh tiếng tốt hơn nay hơn nửa tháng còn có c à n g lợi ích thiết thực c h ỗ t tốt hắn danh nghĩa một nhà duy nhất đưa ra thị trường công ty tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn giá cổ phiếu từ đồng đạo nghe người ta điện thoại hồi báo gần đây một mực ở cao tây môn n h ấ t phẩm phẩm bài m ì ăn liền gần đây thị trường nhu cầu cũng ở đây kéo dài mở rộng khu xưởng sản xuất tuyến đã tại 2 4 i giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không dừng ngủ đêm mà làm gấp rút sinh sản sản phẩm nhưng vẫn cùng không đủ cầu chỉ từ trên internet danh tiếng đến xem tây môn n h ấ t phẩm m ì ăn liền gần đoạn thời gian nghiễm nhiên có trở thành quốc nội m ì ăn liền xí nghiệp đầu dòng khuyên hướng ngắn ngủi thời gian nửa tháng tây môn n h ấ t phẩm m ì ăn liền giá cổ phiếu liền lật nhiều gấp ba hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên nói cách khác gần đây nửa tháng này h ã n tử mỗi người không hề làm gì cả h ã n tài sản liền ít nhất tăng lên gấp đôi nhiều điều này làm hắn trong lòng cảm thụ thì càng phức tạp như vậy tiền hắn kiếm được thẹn trong lòng vì vậy hắn điện thoại chỉ thị tây môn nhất phẩm thực phẩm công ty hữu hạn tiếp tục gia tăng hướng thai khu quyên góp loại trừ liên tục không ngừng mà quyên góp xe xe mì ăn liền cũng bắt đầu quyên góp tài chính một ngày buổi tối từ đồng đạo gánh không được lạc vĩnh cùng nhan thế tấn liên tục điện thoại mời thừa dịp trời tối ngồi xe đi tới nhan thế tấn nhật n g u y ệ t tinh nghị phép sơn trang thật ra gần đây này hơn nửa tháng lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đã nhiều lần gọi điện thoại xin hắn tới uống rượu nhưng đều bị từ đồng đạo khéo léo từ chối hắn s gần đây hắn chỉ có nút ở trúc ti huyện trong biệt thự hắn có thể cảm thấy thanh tĩnh có thể lạc vĩnh cùng nhan thế tấn liên tục mời hắn một mực cự tuyệt cũng không thích hợp c ậ u thêm gần đây thật giống như đã không có gì phóng viên vây chặt hắn hắn này mới thử nghiệm thừa dịp trời tối ngồi xe tới nhan thế tấn sơn trang một gian trong nhà gỗ nhỏ lạc vĩnh nhan thế tấn từ đồng đạo thời gian qua đi hơn ba tháng cuối cùng lần nữa gặp nhau từ đồng đạo đến lúc đó rượu ngon m ó n ngon đã lên bàn hắn thứ nhất nhan thế tấn cùng lạc vĩnh liền bắt chuyện hắn vội và nhập tọa hắn nhập tọa thời điểm nhan thế tấn còn cười treo ghẹo từ tổng gần đây ngồi trên xe lăn lạc vĩnh cười hùa theo đúng a không nói lao nhàn theo ta đã gọi điện thoại cho ngươi cũng không dưới bảy tám cái đi ha ha từ đồng đạo vẻ mặt bất đắc dĩ hai vị c a c a các ngươi cũng không phải là ta tình huống gần nhất cũng đừng lên h n ta như vậy ta lời đầu tiên phạt một ly được chưa hắn lời còn chưa dứt nhan thế tấn liền nói không được ngươi gần đây phất hai ta bao nhiêu lần mặt múi tự phạt một ly sao được đây ít nhất ba chén đúng không láo lạc lạc vĩnh lần nữa hùa theo đúng vậy ít nhất ba chén từ tổng ngươi nếu là thật có thành ý muốn cho chúng ta tha thứ ngươi vậy thì ít nhất ba chén ngươi xem đó mà làm thôi hai người đều mặt t ư ơ i cười mong đợi nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo còn có thể nói cái gì ba người uống rượu hai người kết thành chung một chiến tuyến hắn còn có thể phản kháng sao chỉ có thể gật đầu một cái vưng chén rượu lên một ly tiếp một ly đem ba chén uống rượu xong ba chén rượu trắng xuống bụng chính hắn trong dạ dày nóng bỏng nhan thế tấn cùng lạc vĩnh ngược lại hài lòng chỗ ngồi bầu không khí lập tức trở nên hòa hợp rồi nhan thế tấn cùng lạc vĩnh đều thúc giục từ đồng đạo ăn m o hai cái thái thật giống như mới vừa rồi kia ba chén đến rượu không phải hai người bọn họ bước từ đồng đạo uống hòa hợp bầu không khí xuống ba người ăn ăn uống uống thuận miệng tán gấu đại khái nửa giờ sau từ đồng đạo chủ động hỏi hai vị các ca hai n g ư ờ i gần đây luôn gọi ta tới uống rượu là có chuyện gì chứ bây giờ có thể nói sao thừa dịp ta bây giờ còn chưa say có chuyện thì nói mau đi lại chờ một lúc chờ ta say rồi các ngươi nói với ta rồi gì đó ta có thể không nhớ được nhan thế tấn cùng lạc vinh ánh mắt d ắ p nhau dùng ánh mắt im lặng trao đổi xuống sau đó t ử nhan thế tấn mở miệng lao đệ à. nghe nói ngươi gần đây cái k i ê n m ù ăn liền công ty giá cổ phiếu lật gấp ba bốn lần rồi hả có chuyện này chứ từ đồng đạo nhất thời không biết hắn hỏi cái vấn đề này d ụ ý nhưng giá cổ phiếu tăng lên là sự thật người cố ý đều có thể nhìn nhìn thấy hắn nơi này phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì cho nên hắn gật đầu một cái ừ một tiếng ánh mắt tiếp tục xem nhan thế tấn nhan thế tấn ôm quyền cười nói chúc mừng chúc mừng lão đệ lần này ngươi nhưng là phát đại tài rồi hiện tại ta cùng lão lạc hai cá nhân tư sản cộng lại hẳn là đều không ngươi hơn một nửa rồi đúng không lão lạc lạc vĩnh gật đầu vậy khẳng định hắn công ty kia giá cổ phiếu đều cao thành như vậy từ đồng đạo cao mày hai người này đến cùng muốn nói cái gì Ca ca c ha ha lập tức lạc vĩnh mở miệng cái này chúng ta sẽ không với ngươi tranh bàn về lao đệ ta cùng lao nhan gần đây luôn muốn hẹn ngươi tới uống rượu quả thật có chuyện muốn thương lượng với ngươi à n g ư ơ i xem n g ư ơ i đ ầ c tư cái kia tây môn địa sản hiện tại danh tiếng tốt như vậy ta cùng lao nhan đây thì có một cái ý nghĩ ngươi nghe một chút nhìn a từ đồng đạo c a o mày nghe lạc vĩnh chúng ta muốn cho chúng ta ba tam nguyên địa sản cùng ngươi kia tây môn địa sản thống nhất rồi thống nhất sau đó đây chúng ta cũng nghĩ một chút biện pháp đem chúng ta đất này sản công ty cũng làm ra thị trường ngươi thấy thế nào chương tám trăm bảy mươi chín từ đồng đạo ta có một cái điều kiện n g u y ê n lai、like、hai người bọn họ đánh là cái chủ ý này từ đồng đạo nhìn lạc vĩnh lại nhìn một chút nhan thế tấn trong lòng cuối cùng h i ể u rõ gần đây khoảng thời gian này hai người bọn họ thường thường gọi điện thoại cho hắn kêu hắn đi ra uống rượu với nhau mục tiêu đứng ở khách quan trên lập trường hắn được thừa nhận hai người này có thể nghĩ ra cái chủ ý này đối với cơ hội làm ăn cứu rác s á t thực tương đương bén nhạy một điểm này h ắ n từ đồng đạo không thể không b ộ i phụ c lấy hắn kia tây môn địa sản gần đây danh tiếng cùng cực tốt tiếng đồn nếu như ta nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất sau đó đưa ra thị trường t i ề n cảnh s á t thực làm người ta mong đợi nhưng theo trong đáy lỏng từ đồng đạo không ưa bọn họ đề nghị này tuy nói nếu như án bọn họ đề nghị tới thi hành chờ công ty đưa ra thị trường sau h ắ n từ đồng đạo cũng có thể có lợi nhưng hắn gây dựng lại tây môn địa sản dự tính ban đầu căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền chỉ là bởi vì trọng sinh trước chi nhớ biết do trận kia động đất tức thì sắp đến hắn từ cá nhân lương c h i muốn làm điểm đủ khả năng chuyện mà thôi nhưng nếu như ta nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất sau đó lại lên thành phố công tiền vậy hắn từ mẫu người dự tính ban đầu thì trở nên chết rồi lão đệ như thế nào đây chỉ cần ngươi có thể gật đầu lần này tại cổ phần phân phối lên ta cùng lão lạc có thể thích hợp nội bộ ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi thấy từ đồng đạo im lặng không nói nhan thế tấn lên tiếng hỏi g i con cổ chuyện, rung phân phân phối chuyện, tới đầu đọc từ đồng ầ u đọc đ từ đồng đạo. đ Từ ý ngược lại cũng không phải tuyệt đối không được từ đồng đạo túi đầu kẹp một khối du đậu hủ đặc ở trong miệng ngay ngai vài cái mất xuống sau ngẩng đầu đối với hắn lương nói thống nhất cũng được nhưng hai vị lao ca hẳn là đều biết ta gây dựng lại tây môn địa sản dự tính ban đầu đúng không ta lúc đầu gây dựng lại tây môn địa sản chính là muốn dùng cái công ty này làm chút từ thiện quyên xây một ít hy vọng tiểu học ta chưa từng nghĩ muốn dùng công ty này kiếm tiền hiện tại không sai biệt lắm cũng vẫn là cái ý nghĩ này cho nên hai vị lao ca chúng ta hai nhà này công ty nếu là thống nhất mà nói chúng ta phải sớm ước định cẩn thận về sau hàng năm cố định đầu nhập lên một năm m ớ i thành lợi nhuận tới tiếp tục quyên xây hy vọng tiểu học một điểm này các ngươi nếu có thể đồng ý ta đây đồng ý t ă n nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất nói xong từ đồng đạo cười nhạt một tiếng nhìn bọn hắn chờ hai người bọn họ tỏ thái độ nếu như hai nhà này công ty thống nhất có thể tiếp tục bảo trì làm từ thiện vậy hắn từ đồng đạo trong lòng hội thoải mái rất nhiều vốn là hắn dự định là vấn động đất sau đó tây môn địa sản công ty liền muốn kéo trở lại bắt đầu làm lợi nhuận tính hạng mục nhưng bây giờ lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn nếu muốn dùng tây môn địa sản lần này động đất bên trong thu được danh tiếng thu lợi từ đồng đạo liền đổi chủ ý dùng phần này danh tiếng thu lợi hắn không phải tuyệt đối không thể tiếp nhận nhưng phải đem thu được lợi ích phân một bộ phận ra ngoài tặng lại xã hội nếu không hắn lương tâm khó an lạc vinh cùng nhan thế tấn kinh ngạc nhìn từ đồng đạo lạc vĩnh mày n í u lại rồi nhan thế tấn vẻ mặt cũng có chút c u ố n quýt hai người theo bản năng lại nhìn nhau với nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ trần trờ lạc vĩnh vừa nhìn về phía từ đồng đạo lao đệ ngươi dự định về sau hàng năm phân ra mấy thành lợi nhuận đi làm từ thiện ngươi nói trước đi nói nhìn mấy thành nhan thế tấn cũng nói đúng a làm từ thiện sao chính là làm việc tốt đúng không ta cùng lão lạc cũng không phải là không có ái tâm thích hợp làm một điểm từ thiện chúng ta cũng không phải là không thể tiếp nhận lạc vĩnh h u ộ theo đúng hơn nữa ngươi kia tây môn địa sản chính là làm từ thiện được hiện tại như vậy tốt danh tiếng chúng ta hai nhà này công ty thống nhất rồi nếu như tiếp tục làm từ thiện mà nói còn có thể tiếp tục bảo trì cái này tốt danh tiếng À, ta cũng cảm thấy rất tốt chính là cái này hàng năm đại khái dùng mấy thành lợi nhuận làm cái này từ thiện chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút đúng không láo nhan nhan thế tấn gật đầu đúng đúng chỉ cần cái vấn đề này chúng ta có thể thương lượng xong ta cùng lao lạc nhất định sẽ ủng hộ ngươi tiếp tục làm từ thiện cái ý nghĩ này từ đồng đạo thấy hắn lưỡng như vậy tỏ thái độ trong lòng nghĩ nghĩ nếu như chuyện này thật có thể nói khép cũng là một chuyện tốt bất kể hai người này đồng ý làm từ thiện ban đầu tâm là cái gì ít nhất về sau hàng năm bọn họ cùng nhau vùi đầu vào từ thiện một khối này vàng thật bạch ngân là thực sự nhất định có vài người sẽ được mà chị u h ệ ba thành đi chúng ta hàng năm tịnh lợi nhuận ba thành đây là ta danh giới cuối cùng hai vị lão ca không cần trả giá hai vị lão ca nếu có thể đồng ý ta cái điều kiện này vậy chúng ta hai cái công ty này liền chính thức thống nhất nếu như không đồng ý vậy coi như xong được không từ đồng đạo lấy ra danh giới cuối cùng cung thanh minh không chấp nhận trả giá lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn nhìn nhau cười khổ có như vậy thương lượng chuyện đây là thương lượng sao đây là lựa chọn hoặc là chọn a hoặc là cho b không có c cái này tuyển hạng nhưng lạc vĩnh vẫn là không nhịn được hỏi lão đệ ba thành tịnh lợi nhuận chúng ta hai cái công ty này thống nhất sau tổng giá trị ít nhất mấy ước c hàng năm ba thành tịnh lợi nhuận cũng không phải là cái số lượng nhỏ ngươi lại cẩn thận nghĩ nhan t h ê tấn ủng hộ hai thành đi chúng ta đều thối lui một bước hai thành được rồi hai thành cũng không ít rồi hai người bọn họ lời nói k h ẩ n thiết từ đồng đạo kiên quyết lắc đầu tình cảnh trong lúc nhất thời liền có chút xấu hổ người làm ăn đều thích trả giá đáng ghét nhất l à lựa chọn có thể hết lần này tới lần khác từ đồng đạo nhất định phải làm hai người bọn họ làm lựa chọn nhan thế tấn thấy lạc vĩnh yên lặng không nói thân là sơn trang này chủ nhân nhan thế tấn con ngươi chuyển động vội vàng bắt đầu hóa giải bầu không khí ai chuyện này chúng ta nói sau l ã o lạc nếu t ử tổng danh giới cuối cùng đã lượn g cho chúng ta vậy chuyện này chúng ta quay đầu đều lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ngươi thấy thế nào chờ hai ta đều suy nghĩ kỹ lại nói cho t ử tổng hai ta quyết định ngươi nói sao lạc vĩnh c a o mày nhìn về phía từ đồng đạo thấy từ đồng đạo không nổi giọng thái độ một chút cũng không có mềm mại lạc vĩnh này mới tự rêu cười một tiếng khẽ vất tầm hành nếu như vậy vậy thì nói sau đi nhan thế tấn nhìn thấy hắn tỏ thái độ liền lập tức bưng chén rượu lên bắt chuyện lạc vĩnh cùng từ đồng đạo nâng ly tiếp tục uống rượu yến tán từ đồng đạo ngồi xe rời đi lạc vĩnh cũng lên xe đi nhưng ước chừng sau mười mấy phút lạc vĩnh xe trở về lại nhan thế tấn nhật nguyện tinh nghỉ phép s â n trang hộ vệ đẩy lạc vĩnh xe lăn tìm tới đã chuẩn bị nghỉ ngơi nhan thế tấn hai người bình lui những người khác ngồi ở nhan thế tấn trong phòng làm việc ông trả cùng với trò chuyện nhan thế tấn bưng ly trả thổi thổi lơ lửng ở trả thang mặt ngoài lá trả vi vi liếp xéo lấy lạc vĩnh, hỏi lão lạc ngươi này đi mà trở lại là nghĩ nói gì với ta chứ bây giờ chỗ này cũng không người khác có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi hai ta cũng không phải là người ngoài ngươi nói sao hai người bọn họ đúng là thân thích lạc vĩnh khẽ vất c ằ m một cái tay bưng ly trà tựa vào xe lăn chậm rãi nói tiểu từ tiểu từ này suy nghĩ có phải hay không n ư ớ c vào như thế đột nhiên liền đối với làm từ thiện lớn như vậy hứng thú ta nghe nói hắn đi qua hơn một năm hướng vấn bên kia ít nhất góp giá trị một cái nửa ước hy vọng tiểu học bây giờ lại còn muốn tiếp tục hàng năm xuất g a đại bút lợi nhuận đi làm loại sự tình này như thế hắn lại trên tay quá nhiều tiền phòng tay h người m tư tưởng luôn là đang thay đổi theo cổ tới nay không đều là cái dạng này sao có người phong nhã hào hoa thời điểm đột nhiên lựa chọn ra ra làm hòa thượng cũng có tội ác tẩy trời ác nhân đột nhiên tự thú cho tội còn rất nhiều tương tự tiền lệ không có gì quá kỳ quái lạc vĩnh nghe hắn nói như vậy chân mày liền n h ị chặn lao nhan ngươi nói như vậy là ý gì chẳng lẽ ngươi dự định đáp ứng tiểu từ cái kia hoang đường điều kiện ngươi thật cam lòng hàng năm xuất ra ba thành tịnh lợi nhuận đi làm cái gì từ thiện ngươi nhan thế tấn lúc nào thật như vậy có lòng thương người rồi hả nghe vậy nhan thế tấn cuối cùng nước mắt lên kiểm cười nhạt cùng lạc vĩnh lần nữa mắt đuối mắt đều là làm ăn nói chuyện gì ái tâm ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta hai nhà công ty thống nhất sau lại lên thành phố trên thị trường chứng khoán hồi báo rất đáng để mong chờ là một cái cơ hội tốt chỉ cần chúng ta có thể kiếm được quá nhiều vậy cho dù án tiểu từ nói xuất ra ba thành lợi nhuận làm từ thiện lại có gì đó không thể đây nói tới chỗ này nhan thế tấn buồn cười nhìn lạc vĩnh lao lạc chẳng lẽ ngươi làm ăn không phải cân nhắc được mất sau căn cứ lợi ích sở hướng tới chọn lạc vĩnh c h ầ m rãi lắc đầu tuy là nói như thế đạo lý cũng xác thực như vậy cái đạo lý thế nhưng lao nhan ngươi đừng quên rồi coi như chúng ta hai nhà này công ty chính thức thống nhất nhưng cuối cùng đến cùng có thể hay không vận hành đến đưa ra thị trường bước này nhưng vẫn là â n số vạn nhất ngươi nghĩ quá sao vạn nhất cuối cùng nếu là không có cách nào đưa ra thị trường vậy chúng ta có thể sẽ thua lỗ lớn trừ phi tiểu từ hắn có thể đồng ý nếu như đưa ra thị trường thất bại vậy hắn điều kiện kia liền hủy bỏ nếu không chúng ta cái nguy hiểm này b ố t cũng quá lớn nhan thế tấn gật đầu một cái cái này ngược lại hẳn là đề cập với hắn trước nói tốt lạc vĩnh vậy chuyện này ngươi tới nói với hắn nhan thế tấn bật cười tại sao là ta ngươi lạc tổng tài ăn nói so với ta càng tốt lạc vĩnh g ắ t đầu khá hơn nữa t à i ăn nói cũng không chống nổi quan hệ thân sơ xa gần ngươi và hắn quan hệ so với ta với hắn quan hệ tốt hơn không ít một điểm này ngươi ta lòng biết rõ húng chi ta bây giờ liệt nửa người rồi nói chuyện cũng không lúc trước trôi chạy còn nói gì tại ăn nói nhan thế tấn ha ha cười khẽ nhưng cũng gật, gật đầu được rồi khó được thấy ngươi khiêm nhường như thế vậy chuyện này liền do ta tới nói với hắn dừng một chút nhan thế tấn hỏi hắn ừ đúng rồi lao lạc nếu là tiểu t ử đồng ý chúng ta mới vừa nói điều kiện này kia công ty chúng ta thống nhất chuyện này ngươi có phải hay không sẽ không ý kiến lạc vĩnh gật đầu đương nhiên công ty đưa ra thị trường là chúng ta nhất phi trùng thiên một cái cơ hội tốt lấy tiểu t ử kia tây môn địa sản hiện tại tốt danh tiếng vậy thì càng đáng giá chúng ta mong đợi tốt như vậy chuyện ta đương nhiên không có ý kiến từ đồng đạo là tại sáng ngày hôm sau nhận được nhan thế tấn điện thoại nhan thế tấn ở trong điện thoại đem hắn tối hôm qua cùng lạc vĩnh đơn độc thương lượng ra điều kiện nói với từ đồng đạo rồi từ đồng đạo nghe xong chầm ngâm chốc lát liền đáp ứng bởi vì hắn biết rõ điều kiện này nếu là hắn không đáp ứng lạc vĩnh cùng nhan thế tấn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý để cho tam nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất tuy nói hắn từ m ô i người vốn là không muốn cho hai nhà này công ty thống nhất nhưng nếu hắn đã thay đổi chủ ý nhìn thấy hai nhà này công ty thống nhất sau rất nhiều chỗ tốt vậy hắn dĩ nhiên là muốn thúc đẩy hai nhà này công ty có thể thành công thống nhất dù sao thì tính hai nhà này công ty thống nhất rồi thật ra lạc vinh t cùng nhan thế tấn tối hôm qua đề nghị từ đồng đạo sau khi trở về suy nghĩ tỉ mỉ sau đó đã ý thức được tam nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất sau rất nhiều chỗ tốt giống như lạc vĩnh cùng nhan thế tấn n h ắ c tới thống nhất sau công ty đưa ra thị trường gom tiền tại từ đồng đạo xem ra chỉ là một trong c h ỗ t ố t lợi dụng thống nhất sau công ty tiếp tục làm từ thiện cũng là một trong c h ỗ t ố t nhưng loại trừ trở lên hai cái rõ ràng c h ỗ t ố t từ đồng đạo còn nghĩ tới một cái trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái c h ỗ t ố t đó chính là b ù a hộ mạng hiệu quả cái gì gọi là b ù a hộ mạng hiệu quả thử nghĩ nếu như hắn từ đồng đạo trông coi địa sản công ty có thể một mực kéo dài làm từ thiện tại cả nước các nơi quên xây hy vọng tiểu học thậm chí còn cái khác từ thiện hạng mục kia về sau còn ai dám tùy tiện động đến hắn từ đồng đạo thiện tên có đôi khi là rất hữu dụng một cái lấy làm từ thiện mà nổi tiếng người dưới tình huống bình thường không có ai dám coi trời bằng vùng đi hãm hại bởi vì một khi sự tình bộc lộ ra ngoài liền tất nhiên sẽ đối mặt cả nước trên dưới ngàn người công kích có sẵn tiền lệ hắn đều đã nghĩ đến một cái giới giải trí cổ hiệu trường vị tiên lấy dốc sức kiếm tiền mà đi quên hiến hy vọng tiểu học cổ hiệu trường bất kể diễn qua bao nhiêu lần là tiến cũng có thể bị mọi người tha thứ từ đồng đạo nhớ ký lúc trước tiểu nhiều lần tại trên mạng xem qua một câu đánh giá cổ hiệu trường mà nói loại trừ mặt trời lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể hắc cổ hiệu trường nghĩ đến c ổ hiệu trưởng sự tích từ đông đạo liền muốn nói theo một hồi h ắ n tử mẫu người không có gì quan phương bối cảnh theo tự thân tài sản càng ngày càng phong phú hắn đối với tương lai thật ra vẫn luôn có cảm giác nguy cơ t ổ n g lo lắng một ngày kia chính mình hội bởi vì một số người bàn bên ngoài chiêu mà phá sản hắn hưu hoạn ý thức luôn là rất nặng b a n g không trước hắn cùng nhan thế tấn hợp tác mở mang địa ốc thời điểm cũng sẽ không suy nghĩ mời lên bối cảnh thâm hậu lạc vinh cùng nhau càng không biết giao thừa hàng năm đêm thời điểm cho mẫu thân đưa lên mười khối tiểu kim lệch cho nàng dưỡng giả mà bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được như thế nào cho mình đặt làm một khối bùa chỉ cần mình kéo dài làm từ thiện hắn khối này bừa hộ mạng hiệu quả liền càng ngày sẽ càng cường tuy nói cứ như vậy hắn về sau làm từ thiện thiện tâm sẽ không lấy trước như vậy thuần túy nhưng chính mình thiện tâm tinh khiết không thuần túy đều không ảnh hưởng hắn làm ra từ thiện hạng mục hiệu quả đang giúp đến hàng ngàn hàng vạn người đồng thời chính mình tịch này thu hoạch một điểm thiện tên mang đến phụ gia hiệu quả quá mức sao hắn cảm thấy đây là chính mình có được hắn không phải thánh nhân nhất định sẽ có chính mình tư tâm hắn có thể tiếp nhận có như vậy tư tâm chính mình hắn nơi này n h ư ợ n bộ rồi hai nhà công ty thống nhất cũng rất nhanh tiến vào tính thực chất giai đoạn từ đồng đạo lạc vĩnh nhan thế tấn rồi dít phái ra thủ hạ nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp đàm hai nhà này công ty thống nhất cụ thể đ i ề u khoản nhắc tới cũng thật có ý tứ lúc trước tam nguyên địa sản thành lập thời điểm tây môn địa sản cũng bị vào vừa thành lập tam nguyên địa sản mà bây giờ gây dựng lại sau tây môn địa sản nhưng lại đem tam nguyên địa sản thu nạp t ó m g t â u cứ việc trước mắt tam nguyên địa sản tổng giá trị vượt qua xa tây môn địa sản nhưng ai bảo lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đều mơ tưởng trước mắt tây môn địa sản tấm chiêu bài này đây chương tám trăm tám mươi mốt phi cơ chở hành khách kinh hồn năm hai nghìn tám ngày mùng ngày hai tháng sáu buổi sáng một trận theo phổ đông bay đi thiên vân thành phố phi cơ chở hành khách lên thân hình cao lớn từ đồng lộ ngồi ở đi qua bên cạnh chỗ ngồi có chút siêu vẹo thân thể ánh mắt nhìn bên cạnh chỗ ngồi thân độ tình thân độ tình thân sắc yên lặng c ơ lì họ h ọ a trạ tiểu tiểu tóc làm nàng nhìn qua có loại đẹp lạnh lùng khí c h ấ t nàng túi đầu đang ở l ậ n xem trong tay một phần văn kiện rất chuyên chú chuyên chú đến căn bản là không có chú ý tới bên cạnh chỗ ngồi từ đồng lộ một mực như vậy bất động thanh sắc nhìn nàng chằm chằm cho đến vốn là một mực vững vàng phi hành máy bay đông nhiên một trận kịch liệt lắc lư từ đồng lộ dọa cho giật mình chú vội vàng theo bản năng hai tay nắm chặt c h â u ngồi tay vịn mà vốn là một mực ở chuyên chú xem văn kiện thân đ ồ tỉnh cũng là mặt liền biến sắc kinh hô một tiếng văn kiện trong tay nhất thời tán lạc đầy đất từ đồng lộ nghe nàng sợ hai kêu theo bản năng xoay mặt nhìn lại kinh ngạc phát hiện hắn trong ấn tượng một mực chấn định như thường thân đ ồ tỉnh lúc này sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng sợ không thôi máy bay vậy mà hội lắc lư trong lòng giống vậy hốt hoảng từ đồng lộ nghe ra đi â bên trong truyền tới nữ phát thanh viên thông báo máy bay chính gặp tức giận cái gì lưu mời mọi người nhất định phải nịt chặt dây an toàn ngồi ở chỗ ngồi trong lòng đã tại lo lắng trước phi cơ này có thể hay không rủi bởi vì tim vì đập rộn lên, chỉ ư a ra có c đó. hoàn nghe thảo h toàn luận gì rõ đi ô là ở nơi này dọa người thời khắc hắn nhìn thấy thân đồ t ì n h sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng bất lực dáng vẻ hắn không chút suy nghĩ theo bản năng liền đưa tay qua cánh tay đưa nàng thân thể kéo qua đến ôm thật chặt vào chính mình trong cự tay miệng dán nàng đỉnh đầu sợi tóc liên thanh ă n u ổ i không việc gì không việc gì tỉnh tỉ đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ có ta đây có ta đây có người có tác dụng chó gì nếu như chiếc phi cơ này thật rủi ro có hắn khẳng định không có bất kỳ thí dụ nhưng giờ khác này hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy kinh khủng hốt h o à n g thân đồ tỉnh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nàng thật chặt thiếp ở trên người hắn kinh khủng tâm tình xuống dưới hai tay ý thức nắm chặt hắn trên người áo sơ mi một lát sau máy bay ngoài cửa sổ lại hiện ra đoá đoá b ạ c h vân trời xanh không m â y mới vừa còn lắc lư giống như ngồi ở máy cày bên trong phi cơ chở hành khách đ ỗ n g nhiên liền khôi phục vững vàng trong buồng phi cơ mới vừa còn hối loạn tiếng kêu sợ hãi không tắt thở phân từ từ khôi phục lại bình tĩnh dáng vẽ tiêu chí nhan chị tại tuyến hai ba tên đồng phục nữ tiếp viên hàng không sắc mặt bạc màu mà xuất hiện ở trong buồng phi cơ giống vậy lòng vẫn còn sợ hãi các nàng. đã bắt đầu cố gắng dùng hết sức nhu hòa thanh âm an ủi vẫn chưa hết sợ hãi các hành khách thỉnh thoảng không người giúp hành khách nhặt lên mới vừa rớt xuống đất đổ vợt ừ đồng lộ dù sao cũng là một nam nhân tâm tình rất nhanh thì khôi phục hơn nửa đã bình tĩnh lại sau khi bình tĩnh lại hắn mới chú ý tới thân đồ t ì n h vẫn nhắm mắt lại giống như chỉ chịu sợ sau tiểu bạch thỏ giống nhau thật chặt nằm ở trong lòng ngực của hắn hai tay vẫn thật chặt nắm chặt hắn áo sơ mi đứng đầu làm hắn kinh n g ạ c là hắn tại thân đồ tỉnh trên mặt còn nhìn thấy nước mắt nàng mới vừa bị sợ khóc không phải đâu nàng bình thường bình tĩnh như vậy nội tâm không gì sánh được cường đại dáng v ẻ vậy mà sẽ bị hù dọa khóc này hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi đổi mới đối với thân đồ tình nhận biết sau đó trong lòng không thể á t chế lặng lẽ nảy sinh một cái trước hắn chưa bao giờ qua ý niệm như vậy thân đồ tình còn còn rất khả ái nguyên lai、like、thân đồ tình ở trong mắt hắn chính là một chính cống nữ công nhân tỉnh táo lý trí ai quy cao cùng với vô tình nhưng bây giờ tại mới vừa gặp qua nàng nhát gan sau đó hắn đột nhiên cảm giác được nàng chân thực hơn nhiều nguyên lai、like、nàng cũng có sợ thời điểm khoe miệng của hắn không tự chủ hơi hơi dâng lên nữ sĩ nữ sĩ ngươi vẫn tốt chứ nữ sĩ một tên đi tới từ đồng lộ bên cạnh nữ tiếp viên hàng không liếc nhìn miệng hơi c ư ờ i từ đồng lộ sẽ không xen vào nữa hắn mà là quan tâm hỏi giò vẫn nhắm mắt lại thân thể có chút phát run nằm ở từ đồng lộ trong ngực thân độ tình từ đồng lộ nghe vậy cuối cùng phục hồi lại tinh thần cũng đi theo nhẹ giọng hỏi tỉnh tỉ ngươi vẫn tốt chứ không sao thật không có chuyện thân độ tình nghe vậy mi mắt run lên qua hai ba giây nàng bị giật mình ánh mắt cuối cùng mở ra nhìn một chút từ đồng lộ lại nhìn một chút trong lối đi nhỏ thần xác quan tâm nữ tiếp viên hàng không nữ tiếp viên hàng không lại hỏi nữ sĩ ngươi có khỏe không trên đất những văn kiện này là ngươi sao có cần hay không ta giúp ngươi nhặt một hồi thân đổ tình theo nữ tiếp viên hàng không ánh mắt nhìn thấy dưới đất tán lạc văn kiện sau đó hơi kinh hãi đ ố n g nhiên chú ý tới mình còn nằm ở từ đồng lộ trên người nàng vội vàng giống như bị chạm điện ngồi thẳng người cùng từ đồng lộ tách ra một mảnh ánh nắng đỏ rực lặng lẽ leo lên gò má nàng nàng một bên túi đầu sửa sang lại tiểu tóc một bên hít thở sâu thở ra một hơi thật dài sau đó khẽ gật đầu thấp giọng đáp lại mới vừa hỏi dò nữ tiếp viên hàng không được t u t cảm ơn bởi vì ngượng ngủng lúc này nàng căn bản liếc mắt cũng không dám liếc về bên cạnh từ đồng lộ từ đồng lộ nhìn nàng mặt mũi này hồng hồng dán g vẻ lại thấy mới lạ đây cũng là hắn lúc trước chưa bao giờ tại trên mặt nàng gặp qua nàng vậy mà cũng sẽ xấu hổ băng sơn nữ thần hạ p h à m sao khả năng chính hắn cũng không có phát hiện ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi thân đổ tình quân mặt nữ tiếp viên hàng không không người hỗ trợ nhặt trên đất văn kiện từ đồng lộ s ư ớ n g sốt một hồi mới phản ứng được thao xuống trên người dây an toàn ngồi xuống hỗ trợ cùng nhau nhặt bọn họ nơi này còn không có đem tán lạc tại mà văn kiện đều nhặt lên cách đó không xa tịu trước sau chuyển tới một nam một nữ hỏi giỏi tinh t ỷ các ngươi không có sao chứ tinh t ỷ ngươi có khỏe không tinh t ỷ đó là thân đổ tình thủ hạ hai gã nhân viên hôm nay cùng thân đổ tình cùng đi thiên vân thành phố tiếp lấy một cái mới công việc cho tới từ đồng lộ hôm nay tại sao cũng sẽ đi theo nguyên nhân có hai hắn một hai năm qua từ đồng lộ mặc dù tại học nghiên cứu sinh nhưng bởi vì lúc trước tại thân đổ tình phòng làm việc tập sự qua một đoạn thời gian hơn nữa hắn năng lực học tập cùng năng lực làm việc được đến thân đổ tình công nhận cho nên hai năm qua hắn mặc dù tại học n i ê n cứu sinh nhưng thân đổ tình nơi này có công việc thời điểm hắn cũng sẽ tới cùng nhau làm thứ hai lần này mời thân đ ồ tình bọn họ đi thiên vân thành phố là hắn đại ca từ đồng đạo mấy năm trước thân đ ồ tình tại từ đồng lộ dưới sự đề cử giúp từ đồng đạo tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thành công đưa ra thị trường mấy năm sau hiện tại từ đồng đạo lại có địa sản công ty muốn lên thành phố đầu tiên là nghĩ đến thân đ ồ t ì n h tiện một cú điện thoại đánh cho thân đ ồ t ì n h mời thân đ ồ tình dẫn người đi thiên vân thành phố lần nữa hợp tác thân đ ồ tình phòng làm việc làm vốn chính là làm ăn như vậy lần trước song phương lại hợp tác k h o i trá lần này tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý này không nàng hôm nay liền mang theo hai gã thủ h ạ cùng từ đồng lộ ngồi ở đây giá bay đi thiên vân thành phố phi cơ chở hành khách lên chỉ là ai cũng không ngờ tới bộ này phi cơ chở hành khách mới vừa vậy mà như vậy lắc lư dọa người như vậy ta không v i ệ c gì các ngươi cũng không sao chứ trong lòng vẫn bịch bịch nhạy thân độ t ì n h cố gắng chấn định dương d ọ n g đáp lại kia hai gã thủ h ạ đang ở trên đất nhặt văn kiện từ đồng lộ chú ý tới nàng tại như vậy đáp lại thời điểm hai cái chân nhỏ còn tại k h ẽ r u n vô cùng đáng yêu khoe miệng của hắn lại không tự chủ hiện ra một nụ cười chương tám t r ư ừ đồng lộ d ũ khí sau m ư mấy phút chiếc tán lạc tại mà văn kiện đã sớm nhặt lên toàn bộ trở lại thân đồ tình trong tay từ đồng lộ cũng ngồi về chỗ cũ một lần nữa nịt dây an toàn ánh mắt của hắn vẫn đặt ở bên cạnh thân đồ tình trên người trên mặt đen bóng sợi tóc che tại mặt nàng bên cạnh lại như c ũ không thể hoàn toàn ngăn t r ở nàng hơi đỏ lên g à má nàng xem giống như tại túi đầu nhìn văn kiện trong tay nhưng nàng chú ý lực hiển nhiên không có hữu chi trước chuyên chú như vậy rồi nàng luôn là không nhịn được dùng khỏe mắt liếc qua đi liếc về bên cạnh từ đồng lộ hết lần này tới lần khác từ đồng lộ tiểu tử này không có chút nào biết rõ thu liệm ánh mắt hắn ngậm cười ánh mắt cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem nhìn đến nàng cả người không được tự nhiên. Cuối cùng, nàng không nhịn được k hít sâu một hơi tận lực như mặt giống như bình thường giống nhau mặt lạnh xoay mặt nhìn về phía hắn yên lặng ánh mắt nhưng là không có bình thường như vậy yên lặng từ đồng lộ theo trong ánh mắt nàng nhìn thấy một vệ tận giấu ngượng ngùng hơn nữa nàng lúc này vẫn ánh nắng đỏ rực không có thể cởi hết gò má nàng lúc này dáng vẻ trong mắt hắn thật rất khả ái đáng tiếc thân đồ tình hiển nhiên không cảm giác mình khả ái càng sẽ không thích từ đồng lộ lúc này, này cởi tủm tìm nhìn nàng ánh mắt nàng ngồi thẳng hông đầu có chút nghiêng về hắn bên này thấp giọng cảnh cáo mới vừa rồi chuyện không cho phép ngươi nói với bất kỳ người nào có ng từ đồng lộ rất từ đồng lộ phối hợp nàng tận lực thu liễm trên mặt nụ cười nhưng luôn là không khống chế được hơi hơi dương lên khoe miệng rơi vào thân đổ tình trong mắt nhưng là như vậy đáng hận nàng thân sắc trở nên nghiêm nghị ngươi còn cười ngươi có phải hay không không muốn làm ngươi đừng cho là lần này ta tiếp là người đại ca công việc ngươi liền có thể theo ta làm cản như vậy có tin ta hay không hiện tại sẽ để cho người trở về từ đồng lộ cảm giác nàng nghiêm túc trong lòng hắn trầm xuống lại có điểm tâm hỏng o trước hôm nay hắn là chưa bao giờ quan tâm chính mình làm việc có thể hay không ổn định bởi vì hắn rất tự tin tự tin lấy năng lực mình cùng trình độ học vấn bất kể ném bao nhiêu lần làm việc chính mình vẫn có thể tìm được không tệ làm việc trừ lần đó ra đại ca sự nghiệp làm lớn như vậy cũng ở đây vô hình chung cho hắn vượt xa người bình thường sức lực nhưng giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác chính mình thật có chút khẩn trương rồi hắn chợt phát hiện chính mình thật đúng là thật sợ nàng thật đuổi hắn đi hắn muốn một mực đợi tại bên người nàng trong lòng ý thức được một điểm này thời điểm là hắn biết chính mình sợ là thích thân đồ tình rồi đã hai mươi sáu tuổi đọc sách vài chục năm lại trải qua không ít chuyện hắn lúc này mặt ngoài tâm tình vẫn là ổn định hắn cuối cùng hoàn toàn thu lại trên mặt nụ cười cũng thu lại trong mắt nụ cười nghiêm túc đối với thân đồ tình gật đầu bảo đảm tình tỉ ngươi đừng như vậy làm ta sợ ta xin thể mới v ừ a chuyện ta tuyệt đối không nói với bất kỳ người nào thật thân đồ tình mắt lạnh dò xét hắn ánh mắt một lát sau nàng s á t mặt hơi t ỉ n h lại thở phào khe gật đầu nhẹ nói vậy tốt nhất nói xong nàng cuối cùng liếc hắn một cái sau đó cứ tiếp tục nhìn trong tay vắn kiện phần văn kiện này từ đồng lộ nhận ra là đại ca bên kia ảnh chân dung tới tam nguyên địa sản cùng tây môn địa sản tài liệu thấy nàng trên mặt ngượng ngùng đã rút đi lại bắt đầu chuyên chú nhìn phần văn kiện kia hắn cũng sẽ không giống như mới vừa rồi như vậy t h ẳ n g tắp nhìn nàng chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đội dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chăm chú thân độ tỉnh hắn đã từng cho là mình đ ờ i này cũng không thể thật tâm thích lên người đàn bà nào theo rất s ớ m trước hắn liền cảm giác mình cùng người bình thường không giống nhau đ u i theo hắn nữ sinh hắn cho tới bây giờ đều không động tâm vô luận là các nàng cho hắn viết thư tỉnh vẫn là mắc cỡ đỏ mặt lấy rút khí chủ động với hắn ngay mặt biểu lộ. rơi trong mắt hắn hắn đều tâm như chỉ thủy không chỉ có không cảm động còn cảm thấy các nàng dối loạn bởi vì dối loạn vừa muốn đi cùng với hắn hắn xem thường các nàng cho tới những nữ sinh khác hắn không có cảm giác gì cho nên hai mươi sáu tuổi hắn đều không có thích qua cô nương nào có lúc hắn cũng xem lớn mình có phải hay không thích nam nhân nhưng hắn lại xưa nay không có đối với người đàn ông nào động tâm qua mấy năm gần đây hắn tâm tính càng ngày càng ôn hòa lúc đêm khuya vắng người sau tình cờ cũng sẽ nghĩ lại tại sao mình đối với nữ sinh không có thích cảm giác đừng nói hắn dần dần thật đúng là tìm được nguyên nhân đại khái là bởi vì năm đó cha và đại bá m ẫ u bỏ trốn tin nhảm truyền lưu lâu như vậy khiến hắn đánh trong đ ấ y lòng cảm thấy rất xinh đẹp nữ nhân đều là dối loạn vì vậy hắn trong tiềm thức chán ghét toàn bộ dáng dấp đẹp mắt nữ nhân cho tới dung mạo không đẹp nhìn ai sẽ thích dung mạo không đẹp nhìn đẹp mắt không thích khó coi cũng không thích hắn nhiều năm như vậy dĩ nhiên là tâm như chỉ thủy rồi nhưng hôm nay ngay vừa mới rồi hắn đột nhiên cảm giác được thật giống như đối với học tỷ thân độ tình độc lòng hai mươi sáu năm đây là hắn lần đầu tiên ý thức được mình thích một nữ nhân loại này xa lạ cảm giác mới lạ thấy làm hắn trong lòng không cách nào bình tĩnh hắn phát hiện mình có chút lo được lo mất rồi sợ chính mình lần này cần là không thể cuối cùng cùng thân đồ tình c h u n g một chỗ đời này có hay không còn có thể thích cái thứ nhì nữ nhân đêm ba mươi đại ca khiến hắn cùng mọi mọi tỏ thái độ lúc nào tìm đối tượng hắn kiên trì không có tỏ thái độ thật ra hắn đương thời cũng muốn để cho đại ca hài lòng chỉ là chính bản thân hắn biết rõ mình chuyện hắn không xác định mình đ ờ i này hội sẽ không thích người đàn bà nào hắn lại không muốn theo tiện tìm một nữ nhân thích hợp sống qua ngày cho nên đêm ba mươi thời điểm hắn như thế cũng không dám cho đại ca một cái bảo đảm cái kia hắn tâm lý ý nghĩ vẫn là ta cũng không phải là còn độc nhất nối roi tông đường nhiệm vụ đại ca đã thay ta hoàn thành ta coi như cả đời không kết hôn cũng không có gì đại ca con gái nhi tử ta cũng có thể trở thành chính ta hải tử đi đâu hắn không thể không tâm người đại ca nhiều năm như vậy đối với cái nhà này đối với hắn đối với mẫu thân đối với mọi mọi chiếu cố và dân hiến trong lòng của hắn thật ra vẫn là nhớ kỹ hắn đã sớm trong lòng sinh thể đời này nhất định sẽ thật tốt hồi báo đại ca có thể đại ca hy vọng hắn sớm một chút kết hôn sinh con thật là làm khó hắn nhưng lúc này hắn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chăm chú bên cạnh thân độ tình cho nên g từ đồng lộ đối với nàng vẫn là tôn trọng kính trọng mà sinh không ra động tâm cảm giác cho đến mới vừa tận mắt nhìn đến nàng kinh khủng khiến hắn thấy được nàng cường đại bề ngoài xuống cũng có một viên yếu bất tâm hắn này mới tim đập t h ì n h thịt trong lòng hắn suy nghĩ vơ vẫn thời điểm thân đổ t ì n h chậm rãi quay mặt lại lạnh lùng theo dõi hắn c a o mày chất vấn ngươi còn nhìn ngươi có phải hay không đã cho ta mới vừa rồi đùa giỡn với ngươi đây từ đồng lộ lần này không có hoảng có chút xoay mặt ánh mắt nhìn thẳng cùng nàng đối mặt mỉm cười nói tỉnh tỉ ta muốn theo đuổi ngươi g ũ khí hắn từ đồng lộ cho tới bây giờ cũng không thiếu tại bất cứ chuyện gì lên g ũ khí hắn đều không thiếu bao gồm tình yêu chương tám trăm tám mươi ba thân đổ tỉnh thân đổ tỉnh đối mặt từ đồng lộ đột nhiên này biểu lộ thân đột ì n h vốn là biểu tình lạnh như băng thoáng cái liền có chút bảo trì không được hơi n h ữ n g mày nhìn từ đồng lộ ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn ở ngoài ý liệu nàng mới vừa tại để làm gì nàng mới vừa tại g i à o hơn hắn a hắn đến cùng có nghe hay không thấy ta tại g i à o hơn hắn hắn làm sao lại theo ta thổ lộ muốn theo đ ổ i ta hắn suy nghĩ không thành vấn đề chứ thân đổ tình cặp mắt hiếp lại nhìn từ đồng lộ ánh mắt từ đồng lộ thản nhiên cùng nàng đối mặt khoe miệng duy trì nụ cười nhàn nhạt phảng phất lại nói ngươi không có nghe lầm ta chính là muốn theo đội ngươi như thế chứ thân đổ tình không giống tiểu cô nương bị người biểu lộ thì như vậy mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nàng không có mặt nàng không có đỏ nhưng trên mặt biểu tình lạnh như băng cũng bảo c h ì không được lúc này nàng càng nhiều là nghi ngờ ngươi ngươi mới vừa nói gì đó nàng muốn t r ư ớ c xác định chính mình có nghe lầm hay không từ đồng lộ im lặng hai giây mới nói tình tỉ bắt đầu từ hôm nay ta quyết định theo đuổi ngươi hắn không nói để cho nàng cho hắn một cái cơ hội bởi vì mẫu thai độc thân đến nay hắn thật vất vả đối với một nữ nhân độc tâm vậy không bất kể nàng có cho hay không cơ hội hắn cũng có theo đuổi đây là hắn trong lòng quyết định theo đuổi nàng hắn bản thân một người là có thể hành không cần nàng có cho hay không cơ hội thân đổ tình ánh mắt nghi ngờ hơn rồi nàng có chút n h o đầu vượt mực hỏi tại sao nàng mới vừa rồi nhanh chóng nhớ lại một hồi mình và từ đồng lộ nhận biết đến nay toàn bộ trí nhớ nàng xác định chính mình chưa từng đã cho hắn gì đó mập mở tín hiệu thậm chí cơ h ộ i đều không đã cho hắn gì đó m ặ t mày vui vẻ cho nên vấn đề tới hắn vì sao lại yêu thích ta đây đây là thân đổ tình lúc này trong lòng lớn nhất nghi vấn chẳng lẽ cũng bởi vì ta mới vừa rồi sợ hai thời điểm bị hắn kéo đi một hồi cứ như vậy ngắn ngủi thân thể tiếp xúc hắn liền muốn đuổi theo ta bị điên rồi từ đồng lộ tiêu、tiếu. đừng hỏi ta tại sao ta bây giờ cũng không nói rõ ràng tại sao nhưng ta xác định ta bây giờ đối với ngươi có cảm giác bất kể ngươi tin không tin sự thật chính là nhiều năm như vậy tình tỉ ngươi là duy nhất để cho ta động lòng nữ nhân cho nên ta muốn theo đuổi ngươi thân đổ tình chân mày n i ễ u c h ặ t hơn sau một lúc lâu đ ỗ n g n h i n nói ta nhớ lần trước đón ngươi đại ca công việc thời điểm ngươi đã nói với ta đại ca ngươi yêu thích ta hiện tại ngươi còn nói ngươi yêu thích ta hai huynh đệ các ngươi đều thích ta ngươi cảm thấy ta tin sao từ đồng lộ giờ khác này từ đồng lộ muốn giơ tay lên chụt mình một chút đầu trong lòng một trận ảo não là hắn cũng nhớ kỹ chuyện này lúc trước hắn cảm thấy thân đồ tình vị này học t h rất tốt thích hợp đại ca hắn cho nên liền giả mượn đại ca hắn từ đồng đạo danh nghĩa hướng thân đồ tình biểu đạt hảo cảm đương thời hắn là thật muốn kết hợp nàng và đại ca hắn hắn không ngờ tới ban đầu không bao lâu đại ca liền nói với hắn muốn kết hôn rồi tương lai đại tẩu trong bụng h à i tử đều mang bầu vì chuyện này đại ca đại tẩu sau khi kết hôn hắn vẫn còn lo lắng đại tẩu vạn nhất biết rõ sự kiện kia hội không cho sắc mặt tốt cho hắn lo lắng để phòng thật lâu hiện nay ban đầu làm nhiệt lại ảnh hưởng đến hắn theo đ u ổ i thân đồ tình thật sự là mang lên thạch đầu đập phá chân mình trong lòng não não hối hận thì khỏi nói thân đổ tình đã thu hồi ánh mắt cúi đầu tiếp tục đi xem trong tay văn kiện từ đồng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ ánh mắt vẫn rơi ở trên người nàng trên mặt hắn không gấp hiện tại liền nói cho nàng biết ngọn mượn tương lai còn dài hắn đang suy nghĩ tiếp theo một đoạn thời gian chính mình phải đánh thế nào động nàng tâm hắn không nhất thời vội vã hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ tiếp theo mình có thể làm những gì tới để cho nàng hiểu thêm một bậc hắn người này cùng với hãn tâm chỉ là hắn ở chỗ này xuất thần suy tư theo đuổi phương án thời điểm ước chừng qua bảy tám phút vốn là t ú i đầu đang nhìn văn kiện thân đổ tình đ ố n g nhiên ngầm đầu xoay mặt vừa nhìn về phía hắn nàng c a o mày nhìn lấy hắn từ đồng lộ không rõ vì sao ngáy nháy con mắt cùng nàng đối mặt chẳng lẽ là ta một mực nhìn như vậy nàng lại làm cho nàng mất hứng hắn có chút cái miệng đang muốn nói chút gì thân đổ tình mở miệng trước ngươi thật muốn theo đuổi ta ừ từ đồng lộ có chút không phản ứng kịp có ý gì h ỏ i như vậy ta là ý gì hắn nghi ngờ biểu hiện ở trên mặt nhưng hắn không có phủ nhận gật đầu một cái đương nhiên tình tỉ chúng ta nhận biết thời gian cũng không tính là ngắn ngươi hẳn biết ta đây vài năm vẫn luôn là độc thân ta cũng cho tới bây giờ không có đuổi theo qua người nào càng không phải là hội cầm loại sự tình này hay nói dẫn người thân đồ tình tao mày nhìn lấy hắn im lặng phúc chốc đột nhiên hỏi ngươi mục tiêu là cái gì từ đồng lộ ánh mắt m ở mịt mục tiêu gì đó mục tiêu hắn cảm giác mình không phải người xấu muốn theo đuổi nàng còn có thể có cái gì không thể cho ai biết mục tiêu sao hắn m ở mịt sau khi cảm giác mình có bị vũ đ h ụ c nhưng thân đồ tình tao ý tứ là ngươi chỉ là muốn theo ta nói yêu thương vẫn là muốn cùng ta kết hôn này như thế cảm giác có điểm giống hướng tổ chức giao phó chính mình động cơ gây án từ đồng lộ có c h ú t mộng hắn không biết thân đổ tình hỏi vấn đề như vậy là ý gì nhưng hắn nguyện ý trả lời nếu như tình tỷ tỉ có thể tiếp nhận ta ta đương nhiên là hy vọng có một ngày chúng ta có thể đi vào hôn nhân đ ị a đường hắn cảm giác mình trả lời như vậy có thể nói hoàn mỹ cũng sẽ không lệnh thân đổ tình không ưa mà thân đổ tình nghe hắn trả lời khẽ vết c ằ m đ ỗ n g nhiên lại hỏi trong ba năm không sinh hải tử có được hay không từ đồng lộ đề tài như thế nhanh như vậy liền hàn huyên tới trong ba năm sinh không sinh hải tử thân đồ học tỷ lúc trước cũng là như vậy cùng người nói yêu thương sao nàng là không phải trong công tác cùng người đàm phán nói hơn nhiều cho nên trong tình cảm cũng là dùng đàm phán loại phương thức này tới nói không thể không nói như vậy ngắn ngủi phút chốc thời gian thân đ ộ tình đã thành công lệnh từ đồng lộ đổi mới đối với nàng dĩ vãng nhận biết khoe miệng của hắn nụ cười bỗng nhiên trở nên càng đậm bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được như vậy thân đ ộ tình thật đúng là thật đáng yêu đây đồng thời hắn theo thân đổ tình giờ phút này nghiêm túc vẻ mặt cũng cảm giác chính mình thật giống như thật có hy vọng cùng với nàng hơn nữa còn là kết hôn cái loại này tuy nói như vậy nói yêu đương độ tiến triển khả năng quá nhanh một chút nhưng hắn không sợ nàng một nữ nhân cũng không sợ hắn một người đàn ông còn có thể sợ sao chỉ thấy từ đồng lộ ngậm cười gật đầu có thể thân đổ tình lãnh đạm cười nhạt một cái lại hỏi còn nữa ta cũng sẽ không nấu cơm cũng không hứng thú đi học một điểm này ngươi có thể tiếp nhận sao từ đồng lộ lúc này đã thích hứng nàng loại này nói yêu đương phương thức chỉ thấy hắn lần nữa ngậm cười gật đầu có thể không việc gì nhà chúng ta huy nguội ba cái từ nhỏ đều biết làm cơm ngươi sẽ không không việc gì thân đổ tình lại lãnh đạm cười nhạt một cái khẽ gật đầu đi theo lại hỏi ngươi ngủ ngáy to sao này từ đồng lộ chần trong lòng có chút thấp thỏm nhưng lại không muốn nói láo do dự mấy giây hắn ôm thấp thỏm tâm tình gật gật đầu đánh đi lúc trước cùng ta đại ca ngủ chung thời điểm đại ca nói ta ngày to ở nhà trọ thời điểm bạn cùng phòng cũng nói ta ngày to chính ta là không biết rõ nói xong hắn liền cẩn thận chú ý thân đổ tình vẻ mặt sợ nàng bởi vì liền hoàn toàn không cân nhắc hắn chương tám trăm tám mươi b ố cứ như vậy đính hôn thân đổ tình vẻ mặt quả nhiên có chút quấn quýt từ đồng lộ thấy trong lòng châm xuống xem ra nàng quả nhiên rất để ý nam nhân lúc ngủ sau đánh hay không hô thân đổ tình vẻ mặt quấn quýt không có kéo dài rất lâu rất nhanh thì hỏi cái kia nếu như chúng ta kết hôn mà nói hai ta hàng ngày điểm số phòng ngủ ngươi có thể tiếp nhận sao dừng một chút nàng đơn giản giải thích xuống trung q uy ta tính chất công việc yêu cầu ta mỗi ngày đều phải có đầy đủ giấc ngủ tới bảo đảm ta mỗi ngày đều có một cái thanh tình đại não nay còn chưa có kết hôn mà liền nói muốn chia phòng ngủ từ đồng lộ im lặng mấy giây c a o mày hỏi một mực chia phòng ngủ thần đổ tình gật đầu từ đồng lộ lần này từ đồng lộ yên lặng thời gian hơi có chút trưởng hồi lâu hắn c ư ờ khổ một tiếng một mực chia phòng ngủ mà nói kia đừng ngủ ba năm không sinh hải tử cả đời đều sinh không được hải t ử chứ nói như vậy chúng ta kết hôn ý nghĩa ở nơi nào thân độ tình có chút bật cười thân độ tình gò má cuối cùng dâng lên một vện đỏ ửng nhẹ nói sinh sinh con cũng không phải là ở trong mơ sinh người người muốn là nếu là có cái kia yêu cầu trước khi ngủ có thể tới tìm ta ừ từ đồng lộ vốn là đã như đưa đám vẻ mặt nhất thời trở nên sinh động kinh h ỉ ngước mắt nhìn nàng có đạo lý a người nào sinh con là tại trong học sinh học tỷ quả nhiên không hổ là học tỷ lo dịp tính chính là cường một điểm chỗ sơ hở cũng không có trong lòng nóng lên từ đồng lộ đem trên người có chút hướng nàng bên này như v ậ y thấp giọng nói vậy được kia chia phòng ngủ có thể hắn mặt mày bên trong đều có nụ cười thân đ ộ tình sắc mặt đỏ hơn một lát sau nàng lại nhắc tới một cái vấn đề ta lớn hơn ngươi mấy tuổi so với ca của ngươi còn lớn hơn ngươi không ngại cái vấn đề này căn bản là không có để cho từ đồng lộ có một chút khẩn trương hắn nhún bay há môn đáp không việc gì ta không để ý cái này thân đ ộ tình khẽ vất cảm vậy chờ vụ làm ăn này làm xong chúng ta liền kết hôn đi được không à từ đồng lộ trố mắt n h ẹ họ thân đổ tình bị hắn này thẳng tắp ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ủng túi đầu lại đi xem trong tay văn kiện mượn giơ tay lên vuốt bên thai sợi tóc để che giấu trong lòng lúng túng nhẹ nói ta cái tuổi này rồi thật ra trong nhà thúc giục ta kết hôn cũng thúc giục lợi hại bất quá ta không tâm tư tiêu phí bó lớn thời gian nói yêu đương ngươi nghĩ đuổi theo ta mục tiêu muốn nếu là thật muốn cùng ta kết hôn kia chúng ta liền nhảy qua yêu đương quá trình đi nói tới chỗ này nàng lại quay mặt lại nhìn một chút từ đồng lộ khuôn mặt lại nhìn một chút từ đồng lộ một e m mở chín nhiều đầu mỉm cười nói ta mặc dù đối với ngươi không hiểu nhiều nhưng ngươi hẳn là ba mẹ ta thích loại hình ngươi tướng mạo cùng tính cách ta cảm giác được cũng còn được trình độ học vấn cũng không tệ cho nên ngươi cảm thấy thế nào đồng ý không từ đồng lộ cho nên đời ta một lần yêu đương đều không nói liền muốn kết hôn rồi hắn kinh ngạc nhìn chờ hắn tỏ thái độ thân độ tỉnh cảm giác nàng thật cùng bình thường nữ nhân không giống nhau quá không giống nhau kết hôn chuyện lớn như vậy tại nàng nơi này giống như là đi siêu thị mua đồ nhìn thấy chợp mắt duyên cầm lên ném vào mua đồ xe đi quẩy thu tiền kết một hồi sổ sách vật kia chính là nàng mẫu chất là minh minh trong lòng của hắn còn rất khát vọng nói đoạn yêu đương nhưng nhìn như vậy nàng trong đầu hắn suy nghĩ quân quận nhưng một chút cũng x á không thể cự t u y ệ t nàng dù sao cũng là hắn nhiều năm như vậy duy nhất động tâm qua nữ nhân hơn nữa đáng chết tại sao cái bộ dáng này nàng ta vẫn cảm thấy thật là đáng yêu nàng nhất định có tật xấu mà ta từ đồng lộ thật giống như cũng có tật xấu như thế ngươi không muốn thấy hắn chậm c h ạ p không đáp thân độ tình n h ữ mày thanh âm cũng lạnh xuống trên mặt mắt cỡ đỏ bừng sắc cũng rút đi hơn nữa từ đồng lộ hít sâu một hơi thật dài thở ra sau đó lộ ra nụ cười đạo không ta nguyện ý ngươi nói ngày nào kết hôn liền ngày nào kết hôn ta không thành vấn đề thân độ tình trưng mắt nhìn thật giống như rất ngoại ý muốn hắn vậy mà đồng ý từ từ trên mặt nàng cũng lần nữa hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt k h ẽ gật đầu được nếu ngươi đồng ý cứ quyết định như vậy đi chờ chúng ta hoàn thành đại ca ngươi vụ làm ăn này chúng ta liền dành thời gian đem kết hôn rồi từ đồng lộ gật đầu máy bay đáp xuống thiên vân sân bay từ đồng lộ giúp thân đồ tình xếp bao theo trên phi cơ đi xuống thời điểm ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh thân đồ tình hắn trong lòng vẫn là cảm giác theo nằm mơ giống như như vậy không chân thật an v ị phi cơ thời gian chính mình liền đính hôn hiệu suất này cũng còn khá nàng dự định sau khi kết hôn trong ba năm không sinh h ả i tử nếu là nàng muốn một kết hôn liền mau sớm hoàn thành sinh con nhiệm vụ này kia sang năm lúc này ta là không phải đều muốn làm ba từ đồng đạo phái trịnh thanh trịnh thanh dẫn người tới sân bay nên đón thân đồ tỉnh hòa từ đồng lộ đám người chính thanh lái xe đem đám người bọn họ đưa đến yến hồi quán rượu thu xếp đi quán rượu dọc theo đường đi từ đồng lộ đều cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt bởi vì hắn cùng thân đổ tình cảm tình độ tiến triển quá nhanh đi quán rượu trên đường hắn đã không nhịn được tưởng tượng hai người bọn họ kết sau khi c ư ớ i sinh hoạt đại khái là như thế nào mỗi ngày cùng nhau hùng hùng hổ hổ làm việc cùng nhau giống như đồng nghiệp ăn chung bữa ăn công tác giống nhau ăn cơm sau khi ăn xong nàng đi thư phòng làm việc ta đi phòng bếp rửa chén tối ngủ trước ta đi phòng nàng ướt mặt cùng hắn xin nóng người một chút thân thiết xong nàng cầm chân đụng, đụng ta dùng ánh mắt tỏ ý cách vách lần nằm nhắc nhở ta nên đi lần ngủ nằm thế rồi bởi vì nàng thời gian nghỉ ngơi đến. những thứ này tình cảnh chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn cảm thấy hoang đường không hề giống là bình thường cuộc sống vợ chồng nhưng hắn nhưng phát hiện mình vậy mà đối với như vậy sinh hoạt còn rất mong đợi cảm thấy rất có ý tứ có điểm giống như là máu cho tình yêu trong kịch t v hoang đường nội dung c â u c h u y ệ n như vậy cùng người khác bất đồng cuộc sống hôn nhân ngược lại làm hắn cảm thấy thú vị đi tới hiến h ồ i quán rượu bị quản lý đại s ả n h lĩnh lấy đi tới an bài cho bọn hắn phòng khách xạ cửa từ đồng lộ nghĩ thẩm ta đã là thân đồ tình vị hôn phu vụ làm ăn này vừa kết thúc chúng ta liền muốn kết h ô n rồi ta phải nắm chặt hết t h ể có thể dành thời gian cùng hắn tăng tiến một chút tình cảm cho nên hắn dự định cùng hắn tiến vào phòng nàng bên trong cùng hắn trò chuyện tiếp trò chuyện thời gian dài yêu đương là không có hy vọng vậy thì cố gắng một chút tận lực tìm một chút yêu đương cảm giác đi đáng tiếc hắn rất muốn tốt nhưng ở tức thì đi vào phòng nàng thời điểm thân đổ tình bỗng nhiên dừng bước lại c a o mày hướng hắn xem ra tay phải đưa đến trước mặt hắn đem bao cấp ta đi ta ta giúp ngươi cầm vào đi thôi từ đồng lộ còn muốn tranh thủ một hồi thân đổ tình nhưng vẻ mặt không vui rồi mắt lạnh nhìn hắn không cần đem bao cấp ta chương tám trăm tám mươi lăm không làm thân ê nghiêm. trên quả Đều sau sau đồng đính hôn, chính mình vẫn không thể vào phòng nàng. Trong bụng cũng nàng nàng như vậy phòng bị chính mình, trong lòng hắn còn hứng, nàng như phòng cùng như phòng nam n khổ. thể Thật thấy khi, chút thể chắc thể h cười tới. một Từ bất tay bất ta, trước đắc đã đưa đưa lộ lúc của đắc có cao có có về vào vậy vậy vậy bao ra, bị bị bị dĩ, dĩ khác, cho Thân nên, rất tốt.、Thân、đổ tình nhận lấy bao từ đồng lộ đối với nàng cười một tiếng k h o á t khoác tay xoay người muốn đi c h ờ một chút thân đổ tình bỗng nhiên gọi lại hắn từ đồng lộ nghi ngờ quay đầu nhìn lại thân đ ồ tình vẻ mặt có chút do dự n g ư ơ i đi vào một chút ta có chút chuyện thương lượng với ngươi từ đồng lộ nhìn một chút ngoài cửa quản lý đại s ả n h cùng hai vị khác đồng nghiệp hai vị kia đồng nghiệp không có hoài nghi gì đó tinh tỉ chúng ta đây đi trước chúng ta đi trước thu thập một chút hai vị đồng nghiệp vừa nói đi theo quản lý đại s ả n h đi bọn họ phòng từ đồng lộ cũng có chút hiếu kỳ thân đ ồ t ì n h vì sao lại thay đổi chủ ý nàng muốn cùng ta thương lượng gì đó mang theo phần này hiếu kỳ hắn đi theo vào thân đ ồ t ì n h căn phòng lúc vào cửa thuận tay đóng cửa phòng để tránh nàng hiểu lầm hắn không có đem khóa cửa lên bảo hiểm tinh tỉ ngươi muốn theo ta thương lượng gì đó từ đồng lộ một bên quan sát bên trong căn phòng bố trí một bên thuận miệng hỏi g ò thân đổ tình không có nhìn hắn mở ra bao bì theo trong túi tìm lấy điện thoại ra máy s ạ c điện vừa đi đến đầu giường chỗ ấy cho điện thoại di động t ắ m tuyến s ạ c điện vừa nói trước bên nói cho ngươi lần này nhìn thấy ngươi đại ca hai ta chuẩn bị kết hôn chuyện ngươi trước không muốn nói với hắn cũng không cần nói với bất kỳ người nào được không từ đồng lộ có chút ngoài ý m u ố n dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía nàng bóng lưng từ góc độ này nhìn nàng bóng lưng rất hấp dẫn tại sao hắn hỏi thân đổ bay đầu liếc hắn một cái lại đi tới bao bì chỗ ấy từ bên trong su hướng cách đó không xa trong tủ treo quần áo treo một bên bận điệu trên tay chuyện vừa nói ta muốn công là công tư là tư không nghĩ tại lúc làm việc có tình cảm riêng tư trộn vào trong đó cũng không muốn đại ca ngươi dùng đối đãi người trong nhà thái độ tới yêu cầu ta làm việc ngươi rõ ràng ta ý tứ sao nàng ý này ngược lại không khó hiểu từ đồng lộ k h ẽ gật đầu nhưng chân mày nhưng n í u lại nhưng là ta không nói trước theo ta đại ca nói chuyện chờ vụ làm ăn này làm xong chúng ta gì đó chuẩn bị đều không làm làm sao kết hôn à thân đổ tình phủ lên trong tay cuối cùng một bộ quần á o xoay người nhìn về phía hắn vẻ mặt lãnh đạm nói cần phải chuẩn bị gì người ta đi l ĩ n h cái trứng đi tiệm cơm đặt một bàn đồ nhắm mời ngươi người nhà cùng ta ba mẹ tới ăn bữa cơm đem chúng ta kết hôn chuyện nói cho bọn hắn biết là được không cần đại thao tổ chức lớn từ đồng lộ vẻ mặt giật mình liền chỉ đơn giản như vậy thân đổ tình hai tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại không được sao từ đồng lộ cho mày không cần không cần chuẩn bị phòng cưới gì đó thân đổ tình lắc đầu không cần từ đồng lộ chúng ta đây sau khi kết hôn ở nơi đó còn a thân đổ tình ngươi còn phải tiếp tục đọc sách ngươi có thể đi trường học ở nhà trọ ta cũng còn tốt tiếp tục t r ờ i nam biển bắc mà khắp nơi tiếp công việc phần lớn thời gian hẳn là muốn ở q u á n rượu cho nên chúng ta tạm thời không cần phòng cưới từ đồng lộ kết hôn ta còn muốn đi trường học ở nhà trọ ta kết hôn trước đều không như thế ở trường học nhà trọ không còn gì để nói sau đó hắn không nhịn được nói tình tỷ ta vừa lúc lên đại học sau ta đại ca tại trường học của chúng ta bên cạnh mua cho ta một bộ phòng chúng ta có thể đem nơi đó thật tốt thu thập một chút làm chúng ta phòng cưới thân độ tình cặp mắt nhau lại liền nhìn như vậy hắn một lúc lâu đều không có lên tiếng từ đồng lộ không hiểu thế nào không được sao thân đổ tình thở ra một cái thở dài tự dễu cười một tiếng có cái có tiền ca ca thật tốt từ đồng lộ cũng cảm thấy rất tốt cho nên hắn lộ ra nụ cười ngươi đồng ý thân đổ tình khẽ vứt cảm được nếu ngươi đại ca đã sớm đưa qua một bộ nhà ở cho ngươi vậy chờ chúng ta nhanh kết hôn thời điểm lại đi thu thập k i a căn hộ đi dù sao gần đây đại ca ngươi vụ làm ăn này chưa hoàn thành trước ngươi không muốn nói với bọn họ chúng ta muốn kết hôn chuyện từ đồng lộ lại vơi là không còn gì để nói từ đồng lộ cao mày lại hỏi tình tỉ ngươi mới vừa nói chúng ta kết hôn thời điểm loại trừ linh chứng liền cũng chỉ chuẩn bị một bản t h ệ c rượu cái này có phải hay không có ít nhà ngươi bên kia thân thích đều không mời sao thân đổ tình bông xuống bao bọc ở trước ngực cánh tay đi trở về bao bì chỗ ấy một bên ngồi xuống tiếp tục theo trong túi sách cầm quần áo đi ra một bên nhàn nhạt, nhạt đáp lại ừ. ừ là ý gì từ đồng lộ trong lòng nghi ngờ thật không mời ngươi ra thân thích này này không thích hợp chứ thân đổ tình không có ngầm đầu n g ự khí vẫn nhàn nhạt, nhạt không có gì không thích hợp ta sẽ theo ta ba mẹ nói chúng ta là hành trình kết hôn cho nên hết thể giản l ư ợ n ta hy vọng ngươi cũng với ngươi trong nhà nói như vậy ngươi suy tính một chút từ đồng lộ từ đồng lộ có chút không dám tưởng tượng nếu như chính mình thật như vậy theo đại ca bọn họ nói nói mình hôn lễ muốn hết thẻ giản lược người hai nhà hợp lại cùng nhau chỉ làm một bản tiệp rượu mà nói đại ca bọn họ sẽ là phản ứng gì bọn họ nhất định sẽ mất hứng chứ c h ầ n trờ từ đồng lộ thử thăm dò đề nghị mười bàn có được hay không chúng ta tận lực k h ô n g chế tại mười bàn ngươi xem được không thân đổ tình lại đang bưng một nắm quần áo đi tới tủ quần áo c h â ấy cầm trong tay quần áo từng món một treo vào trong tủ treo quần áo ngay vậy thuận nhượng nói không được ta không nghĩ đối phó nhiều người như vậy từ đồng lộ ta bây giờ với n g ư ơ i thanh minh một hồi ta là sợ phiền t h o á i người cùng làm việc không liên quan tất cả mọi chuyện ta đều hy vọng có thể tiết kiệm liệt tình ta chính là một người như vậy ngươi muốn là có thể tiếp nhận chúng ta vụ làm ăn này kết thúc liền kết hôn ngươi muốn là không thể tiếp nhận ngươi bây giờ hối hận còn kịp từ đồng lộ không nói nhìn nàng bận rộn thân ảnh đã không biết có thể nói gì đó hắn đã có dự cảm cùng nàng kết hôn về sau chính mình sợ là vĩnh viễn cũng không can thiệp được nàng mỗi một quyết định nữ nhân này chú ý quá đang đây chính là nữ cường nhân phong cách sao hắn suy nghĩ một chút cảm thấy sợ rằng chưa chắc cái này hẳn chỉ là số rất ít nữ cường nhân phong cách thậm chí có thể là thân đồ tình nàng một người phong cách nhưng nhìn nàng chuyên tâm tại tủ quần áo nơi đó sửa sang lại quần áo khía cạnh trong lòng của hắn n ử a đường bỏ cuộc ý niệm chỉ là một cái thoáng tức thì lôi bước n ử a chừng bỏ dợ chưa bao giờ là hắn từ đồng lộ phong cách bất quá vào giờ phút này một cái ý niệm ở trong đầu hắn nảy sinh ta sớm muộn muốn ộ n m u hoàn toàn chinh phục ngươi ta cũng không tin kết hôn lên giường ngươi còn có thể vẫn đối với ta đây sao lý trí tiêu sái nghĩ như vậy trong lòng của hắn thật đúng là hiện ra một cỗ mãnh liệt ý trí chi chương h thử, a muốn nhiều nhỏ đến lớn, hắn là nhiều kiêu ạ o tám người hạ. thể thể Sao có thể, có c trăm tám mươi sáu đón gió thân đổ tình ngừng lại trong tay sống xoay mặt cao mày nhìn về phía từ đồng lộ một đôi yên lặng con người tựa hồ nhìn vào rồi từ đồng lộ đáy lỏng hiểu rõ hắn nói mới vừa lời nói kệ tiểu tâm tư nàng như vậy nhìn chằm chằm từ đồng lộ nhìn có chừng mười mấy giây nhưng từ đồng lộ ánh mắt cũng không có tránh né hắn không chỉ có ánh mắt không có tránh né trên mặt còn treo móc đủ cười ung dung cùng nàng đối mặt nội tâm của hắn là cường đại phương diện kinh tế có đại ca ở phía sau cho hắn chỗ dựa khiến hắn có đầy đủ sức lực cá nhân tư chất lên nhiều năm như vậy đọc sách kiếp sống bao nhiêu người bị hắn vợ cờ đi xuống chỉ cần hắn nghiêm túc tham gia khảo thí hắn thành tích cho tới bây giờ đều là trước vài tên như vậy khảo thí tham gia nhiều lần. trong lòng tự tin tự nhiên sẽ từ từ tích lũy lên thân đ ổ tình khoe miệng hiện ra một vệ nụ cười l ạ nhạt n h nhanh như vậy theo ta linh chứng ngươi sẽ không sợ về sau hối hận từ đồng lộ bật cười sẽ không ta từ đồng lộ chưa bao giờ hối hận vô luận là đúng hay sai thân đ ổ tình khoe miệng nụ cười lại dày đặc mấy phần một khi nhận được chứng ngươi lại hối hận có thể đã muộn từ đồng lộ nhún núi bay lắc đầu ngươi nguyện ý cứ như vậy theo ta kết hôn bản thân liền là đang đánh cuộc ngươi dám đánh cược ta một người đàn ông có cái gì không dám thân độ tình từ chối cho ý kiến chỉ là hỏi vậy ngươi có thể từ trong nhà đem ngươi ra hộ miệm bản lấy ra sao đang gạt n g ư ơ i người nhà dưới tình huống từ đồng lộ vừa cười đọc thời đại học án trường học yêu cầu ta liền đem hộ khẩu rời đến trường học chúng ta rồi sau khi tốt nghiệp đại học ta hộ khẩu liền lại từ trường học rời ra đến ban đầu rời ra tới thời điểm bởi vì ta là không phải nông nghiệp hộ khẩu đương thời liền đơn độc làm cho ta một cái hộ khẩu bản hiện tại hộ khẩu này vốn là tại chính ta nơi này thân đổ tình cười nhạt thu hồi ánh mắt tiếp tục cầm trong tay quần áo treo vào trong tủ treo quần áo nhàn nhạt thanh âm cũng chuyển tới được nếu ngươi không sợ hối hận chúng ta đây ngày mai sẽ đi đem chứng nhận được từ đồng lộ toét miệng cười một tiếng được ai sợ ai a tràn vào tối từ đồng đạo tại bí thư đồng văn cùng với hộ vệ t r ị n h m anh cùng tôn hải tử cùng đi đi tới hiến hồi quán rượu t h ự c mời thân đồ t ì n h từ đồng lộ v à người coi như là cho bọn họ đo gió t r o ngồi n g từ đồng đạo biểu hiện rất k h á c h khí mấy lần nâng ly kính thân đồ t ì n h hòa hai gã khác nhân viên làm việc cho tới đệ đệ từ đồng lộ từ đồng đạo thân là đại ca lại vừa là tại dạng này trường hợp làm sao có thể chủ động k í n h hắn chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến đệ đệ từ đồng lộ đã cùng thân đồ tình nữ nhân này âm thầm đính hôn hơn nữa ước hẹn ngày mai sẽ đi linh chứng cái này không thể trách hắn muốn tưởng tượng không đủ phong phú thật sự là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi ai có thể nghĩ tới đêm ba mươi thời điểm hắn bức từ đồng lộ tiểu tử này tỏ thái độ lúc nào tìm đối tượng kết hôn đương thời còn sống chết cũng không chịu tỏ thái độ từ đồng lộ nhanh như vậy liền chính mình đem hôn sự đặt trước hơn nữa tối nay tiếp phong yến lên từ đồng lộ cùng thân đồ tình ở giữa cũng không biểu hiện ra cái gì thân mật đề báo ngay cả với nhau tình cờ nhìn về phía đối phương ánh mắt cũng không có gì khác thường đến khi hắn lương ánh mắt tại sao có thể che giấu tốt như vậy từ đồng lộ thuần tuy là hội che giấu mà thân đồ tình nàng đáp ứng theo từ đồng lộ kết hôn vốn cũng không phải là bởi vì tình yêu á n nàng lại nói chẳng qua là bởi vì này vài năm ba mẹ nàng đối với nàng thúc giục cưới thúc giục được lợi hại mà nàng tuổi tác cũng không nhỏ đến nên kết hôn tuổi tác hơn nữa nàng cảm thấy từ đồng lộ tuấn tú lịch sự là một không tệ đối tượng kết hôn nói đơn giản nàng không dùng cảm tình mà đối đai phần này tức thì bắt đầu hôn nhân nàng dùng là lý trí hỏi dò như vậy nàng cùng từ đồng lộ vốn là không có cảm tình nàng xem hướng từ đồng lộ ánh mắt lại làm sao có thể tích chứa gì đó tình ý yến hậu từ đồng đạo đơn độc mời thân đồ tình đi tới cà phê khu điểm hai chén cà phê mới vừa rồi tiếp phong hắn không uống bao nhiêu rượu thần chí thanh tình hơn nữa hắn cũng chú ý tới thân đồ tình tối nay không uống mấy ly rượu ánh mắt cũng là thanh minh cho nên hắn chuẩn bị tối nay thuận tiện cùng hắn trò chuyện một chút lần này mời nàng tới đây làm việc cà phê lên bàn sau từ đồng đạo đem lần này công việc tinh tế theo thân đồ tình giới thiệu một lần nói xong vụ án hắn c h ờ thân đồ tình mở miệng chờ giây lát thân đồ tình chậm d ã i gật đầu đạo từ tổng hôm nay tới thiên vân thành phố trên đường ta liền đem ngươi cho ta ảnh chân dung tới tài liệu nhìn hai lần hơn nữa ngươi mới vừa rồi giới thiệu cho ta vụ làm ăn này đại khái tình huống ta coi như là bước đầu nắm gi c h u nhưng ngài và hai vị khác cổ đông hùn vốn tam nguyên địa sản nhưng là có khả năng thỏa mãn đưa ra thị trường yêu cầu vô luận là hắn thành lập thời gian vẫn là ghi danh kích thước cùng với mấy năm này lãi hàng năm cùng nộp thuế số tiền chờ một chút theo ta trước mắt tìm hiểu tình huống đều có thể cho nên ta đề nghị trực tiếp vận hành tam nguyên địa sản đưa ra thị trường tạm ngừng tam nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất chờ chúng ta giúp ngài đem tam nguyên địa sản vận hành đưa ra thị trường sau đó ngài bên này nặng hơn mở hai nhà này công ty thống nhất hoặc có lẽ là trực tiếp dùng tam nguyên địa sản tới thu mua tây môn địa sản đến lúc đó đem tin tức này thả ra ngoài lẽ ra có thể đối với giá cổ phiếu có một cái không tệ kích thích tác dụng lợi nhuận hẳn sẽ rất không tồi người xem như vậy phương án có thể không từ đồng đạo nghiêm túc nghe nàng nói đợi nàng nói xong hắn hít mắt lại cân nhắc ký một hồi mới chậm dai gật đầu có thể hiện tại a m n g u y đã là năm hai nghìn g tám tháng sáu tại hắn trong trí nhớ chính phủ bốn n h ì n tỷ kế hoạch cũng nhanh chính thức công bố năm đó hắn giới hạn tự thân trình độ học vẫn cùng hiểu biết tại bốn nghìn tỷ kế hoạch mới vừa công bố thời điểm còn rất mong đợi cho là đối với chính mình tới nói kế hoạch này là chuyện tốt cho đến hắn dần dần phát hiện bên người toàn bộ vật giá đều bắt đầu đại phúc độ lên cao giá phòng cũng bắt đầu tăng vụt thời điểm mới hậu chi hậu giác mà rõ ràng bốn ngàn tỷ kế hoạch đối với chính mình như vậy tiểu dân chúng t ớ i nói ý vị như thế nào hiện nay hắn tức thì lần nữa n g h ê n đón này một kế hoạch so sánh nguyên thời không trước mắt hắn tài sản hơn xa năm đó gặp qua kế hoạch này uy lực hắn một lần nữa đương nhiên sẽ không không có bất kỳ ứng đối vừa vặn gần đây lạc vinh cùng nhan thế tấn đều tích cực như vậy mà muốn tam nguyên địa sản cùng nhan thế tấn đều tích cực như vậy mà muốn tam nguyên địa sản cùng nhan thế t đưa ra thị trường thật ra thật đúng là một không tệ thời cơ tốt hắn chắc chắn chờ bốn ngàn tỷ kế hoạch công bố sau đó chương tám trăm tám mươi bảy hoài nghi cùng thân đổ tình câu thông xong thân đổ tình cáo từ dậy đi từ đồng đạo nhưng không gấp đứng dậy đi mà là tiếp tục ngồi ở cà phê khu lấy điện thoại di động ra gọi thông đệ đệ từ đồng lộ dãy số xuống lầu nếu trở lại hãy cùng ta về nhà một chuyến đi mẫu thân mấy ngày trước còn hỏi ta ngươi chừng nào thì trở lại đây điện thoại kết nối từ đồng đạo nói xong không đợi đệ đệ nói cái gì liền cắt đứt nói chuyện điện thoại sau đó đứng dậy xuống lầu tại đồng văn chính mãnh tôn hải từ vây quanh đi xuống lầu phòng khách vừa vặn nhìn thấy đệ đệ từ đồng lộ theo bên cạnh một cái k h á c giá trong thang máy đi ra từ đồng đạo dừng bước lại lộ ra nụ c ư ờ i c h ờ từ đồng lộ có chút ngoài ý m u ố n lập tức bật cười chậm rãi đi tới ca, ta lần này trở về là tới làm việc cũng không thể ở nhà ở lâu dài từ đồng đạo không nói gì đối với hắn hết lần này tới lần khác đầu liền dẫn đầu hướng cửa chính quán rượu đi tới vừa đi vừa nói ta bất kể ngơi nhiều như vậy dù sao mẫu thân nhớ ngươi n g ư ơ i hôm nay nếu trở lại đi trở về nhìn nàng một cái phương tiện mà nói ngay tại trong nhà ở một đêm quay đầu ngươi thời gian làm sao a n bài ta sẽ không quản từ đồng lộ xài bước đi theo từ đồng đạo bên cạnh n g h e xong cười một tiếng được trở về c h ú c ti huyện trên xe từ đồng lộ nguyên tưởng rằng đại ca sẽ hỏi hắn gần đây có hay không nói đối tượng hắn trong lòng đã chuẩn bị xong giải thích hắn dự định tạm thời á n thân đồ tình nói công việc kết thúc trước tạm thời không theo trong nhà nói có thể làm hắn ngoại ý muốn là dọc theo đường đi đại ca từ đồng đạo cũng không hỏi hắn cảm tình phương diện chuyện chỉ là cùng hắn tán gẫu đề tài theo hắn mấy tháng n à y sinh hoạt đến gần đây ngân hàng tài chính quốc tế nguy cơ chờ một chút trò chuyện rất nhiều nhưng chính là một câu cũng không hỏi hắn cảm tình phương diện chuyện điều này làm cho trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng tùng khí sau khi cũng có chút thất lạc đây là một loại rất mâu thuẫn tâm lý một mặt hắn sợ đại ca hỏi hắn cảm tình phương diện chuyện mặt khác đại ca thật không hỏi hắn cảm tình phương diện chuyện trong lòng của hắn lại cảm thấy thất lạc cảm giác đại ca là không là tức giận khí ta đêm ba mươi thời điểm không có với hắn tỏ thái độ hay hoặc là đại ca không có lấy trước như vậy quan tâm ta từ đồng đạo không biết trong lòng đệ, đệ tâm tình rất phức tạp hắn chỉ là tại đêm ba mươi sau đó đã ý thức được đệ đệ mọi m g ư i đều đã lớn hơn rồi không bao giờ nữa giống như kiểu trước đây gì đó đều nghe hắn người đại ca này cho nên h ắ n t ừ từ đã tiếp nhận này một hiện thực quyết định từ nay về sau tận lực không hề can thiệp đệ đệ mọi m g ư i nhân sinh lựa chọn để cho bọn họ lựa chọn chính bọn hắn thích sinh hoạt cùng với thích người mà hắn người đại ca này liền phụ trách cho bọn hắn l à t tẩy nếu là ngày nào bọn họ sinh hoạt trải qua h n g b ế t vậy hắn thân là đại ca lại ra mặt khuyên giải bọn họ trợ giúp bọn hắn hiện nay hắn như vậy tâm tính đã điều chỉnh không sai b i ệ lắm trên người lộ trở để cho m xuyên một bộ bình thường rất ít mặc ngân hôi sắc ấu phục trong tay chăn gì mặt cũng xuyên một món xanh đen sắc tu thân áo sơ mi còn đánh một cái hồng làm xen nhau đường vân cả vạn ngay cả tóc thật ngắn tựa hồ cũng bắt sáp trái tóc trên mặt cũng bôi quét đến bóng loáng chân bóng tươi cười rạng rỡ tinh thần sáng láng trừ lần đó ra từ đồng đạo còn chú ý tới ăn điểm tâm trong lúc từ đồng lộ tiểu tử này ánh mắt thỉnh thoảng liếp nhìn đặt ở trong tay điện thoại di động từ đồng đạo là người nào k i ế p trước ở trong xã hội đủ loại nghề nghiệp đổi một nhóm tại xã hội tầng dưới chót lăn lê bỏ t r ư ờ ề n không sai biệt lắm hai mươi năm sau khi sống lại tại làm ăn trên sân lại lăn lộn mười năm nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh đã sớm lô hỏa thuần thanh từ đồng lộ trình độ học vẫn sát thực so với từ đồng đạo cao nhất đ o ạ à lớn nhưng luận nhìn mặt mà nói chuyện bản sự từ đồng lộ vô ngựa cũng so ra kém từ đồng đạo dù sao từ đồng đạo chú ý tới từ đồng lộ hôm nay khác thường nhưng từ đồng lộ lại không phát hiện đại ca đã chú ý tới hắn hôm nay khác thường tiểu lộ các ngươi bình thường làm việc đều là mặc như vậy sao từ đồng đạo nhấp một hớp hy vọng đưa nó đi gắp thức ăn thời điểm dường như tùy ý hỏi một câu khỏe mắt liếc qua nhưng liếc thấy từ đồng lộ ngớ ngẩn túi đầu nhìn một chút trên người hầu phục vẻ mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên lập tức lộ ra nụ cười theo lại nói đúng a chúng ta làm tài chính sao bề ngoài r ấ từ đồng đạo cười cười không có hỏi lại gì đó từ đồng lộ tựa hồ có c ư ú t không có nhiều thời gian thuần thục an điểm tâm xong liền đứng dậy theo mọi người nói khác sau đó liền bước chân vội va đi từ đồng đạo vẫn còn không nhanh không chậm ăn sát sửa tạo huống hy vọng hắn là tập đoàn tổng tài mỗi ngày đều không có điểm danh áp lực ăn cơm làm việc dĩ nhiên là có thể rất u n g dung hắn như có điều suy nghĩ ánh mắt mắt liếc đệ đệ vội vã rời đi bóng lưng trực giác nói cho hắn biết tiểu tử này nhất định là có chuyện giấu giếm lấy mọi người hắn theo bản năng muốn phái người theo đi lên xem một chút nhưng lập tức liền bỏ ý niệm này đi đệ đệ đã trưởng thành có chút không nghĩ nói cho mọi người riêng tư cũng bình thường nghĩ như thế hắn tùy ý cười cười liền đem chuyện này tạm thời không hề đ ể tâm rời nhà từ đồng lộ đem trong nhà trong ga ra một chiếc màu xám bạc bảo mã lái đi nếu trở lại thiên vân thành phố hắn không có ý định cưỡng ép giảm nghèo hơn nữa hôm nay là hắn và thân đồ tình hẹn xong đi lĩnh chứng thời gian không có một chiếc xe thay đi bộ cũng xác thực không có phương tiện hắn sau khi tốt nghiệp đại học hộ khẩu nhưng là lại rời trở về xa châu huyện vì vậy hắn hôm nay cùng thân đồ tình lĩnh chứng mà nói thì phải đi xa châu huyện bên kia làm thủ tục trong lúc học đại học từ đồng lộ liền thi bằng lái mấy năm này nghỉ đông và nghỉ h ẹ lúc về nhà sau hắn thỉnh thoảng cũng sẽ lái xe ra ngoài cho nên tài lái xe còn được một đường thuận lợi đem xe mở ra hiến hồi cửa chính quán rượu trước từ đồng lộ đem xe dừng hẳn lấy điện thoại di động ra gọi thông thân đổ tỉnh dãy số điện thoại rất nhanh kết nối chuyện gì trong điện thoại di động truyền tới thân đồ tình thanh â m trong trèo lạnh lùng từ đồng lộ hạ xuống cửa k i ế n g xe tay trái cánh tay khoác lên khung cửa sổ lên thích ý cười nói tỉnh tỉ chúng ta không phải nói tốt hôm nay đi l ĩ n h chứng sao ngươi không phải là q u ư n chứ còn là nói ngươi hối hận thay đổi chú ý điện thoại di động bên kia thân đồ tình cười khanh khách mấy giây ngươi bây giờ đang ở đâu nhi ngươi chuẩn bị khi nào lên đường thấy nàng không có hối hận từ đồng lộ nụ cười trên mặt thì càng đúng lòng tạ bây giờ đang ở cửa chính quán rượu miệng chờ ngươi đấy ngươi chừng nào thì đi xuống chúng ta liền lúc nào lên đường chương tám trăm tám mươi tám hiểu lầm gần trưa từ đồng lộ lái xe mang theo thân đồ tỉnh cuối cùng lái vào xa châu huyện thành dọc theo con đường này hắn lần nữa thấy được thân đồ tỉnh nữ cường nhân phong độ theo thiên vân thành phố tới xa châu dọc theo đường đi nàng vậy mà dùng điện thoại di động điều khiển từ xa chỉ huy ở lại thiên vân thành phố hai vị kia thuộc h ạ thỉnh thoảng một cú điện thoại đánh ra thỉnh thoảng lại một cú điện thoại gọi tới không thời gian gọi điện thoại bên trong nàng cũng là tại túi đầu xem văn kiện dọc theo đường đi cương quyết không có với hắn vị hôn phu này tán gẫu điều này làm hắn rất giật mình chúng ta đây chính là đi lĩnh chứng trên đường a ngươi sẽ không phát biểu mấy câu cảm tưởng hoặc là đối với tức thì bắt đầu cuộc sống hôn nhân ước mơ hoặc là hoạch định gì đó không có nàng thật giống như không phải thay chính nàng đi cùng hắn linh chứng mà là thay người khác cùng hắn đi linh chứng nàng dọc theo con đường này t ư thái lệnh từ đồng lộ có loại h ảo giác hai ta phải đi xa châu bên kia làm một cái cùng làm việc liên quan nào đó thủ t ụ dù sao bởi vì nàng thái độ khiến hắn một chút cũng không có đi l i n h giấy hôn thú cảm giác nhưng hắn không có nửa đường bỏ cuộc vượt khó tiến lên từ trước đến giờ là hắn phong cách thân đổ tình dọc theo con đường này thái độ ngược lại càng ngày càng kích thích hắn muốn hoàn toàn chinh phục nàng tâm hắn cũng không tin chính mình thật đúng là không chiếm được nàng tâm không bao lâu sau xe lái vào dân chính cục đại viện trên xe thân đổ tình cuối cùng khép lại trong tay văn kiệt giáp từ đồng lộ mở cửa xe xuống xe thuận tiện giúp nàng mở cửa xe hai người không hề tình nhân bộ dáng sóng vai đi vào dân chính cục hôn nhân chỗ ghi danh đại khái là bởi vì hôm nay không phải là cái gì đặc biệt ngày lễ d u y ê n cớ từ đồng lộ cùng thân đổ tình đi tới nơi này thời điểm chỉ có hai đôi tình nhân tại ghi danh kết hôn từ đồng lộ cùng thân đổ tình hơi chút đợi một hồi ngay tại nhân viên làm việc dưới sự chỉ dẫn làm từng bước mà đi trình tự chụ hình ghi danh cầm chứng không có gì chắc chở hai người bọn họ liền thuận lợi lãnh được hai quyển màu đỏ giấy hôn thú so với lúc đi học cầm một phần bằng tốt nghiệp dễ dàng hơn nhiều duy nhất đáng nhắc tới là cho bọn hắn làm giấy hôn thú nữ nhân viên văn phòng cũng có lẽ là bởi vì từ đồng lộ thân cao quá cao nhìn nhiều hắn mấy lần cũng phải một em ở chín nhiều thân cao tại xa châu chỗ này xác thực không thấy nhiều hai quyển giấy hôn thú từ đồng lộ đưa tay cầm lên ô m khác thường tâm tỉnh đem bên trong một quyển đưa cho thân độ tình thân độ tình lật đều không mở ra liếp mắt nhìn liền nhét vào tùy thân mang theo trong túi c ô văn điều này làm cho vốn là muốn mở ra nhìn hai mắt từ đồng lộ k h ẽ cau mày sau đó cũng bỏ đi ý niệm cũng tiện tay đem chính mình này bản giấy hôn thu tiện tay nhét vào túi quần sau đó cùng thân đ ộ tỉnh cùng rời đi này hôn nhân chỗ ghi danh theo dân chính cục đại môn đi ra thì từ đồng lộ vẫn là không nhịn được mắt liếc bên cạnh thân đ ộ tỉnh nàng vẹ mặt bình tĩnh như vậy một chút cũng không có bởi vì linh chứng mà có chút bất đồng từ đồng lộ khẽ cười khổ khẽ lắc đầu một cái hắn cũng không nói gì mang theo nàng trở lại xe mình bên cạnh giúp nàng mở cửa xe đợi nàng ngồi vào trong xe hắn không có vội vã đi lái xe mà là vịn cửa xe hỏi nàng dâu hai ta nếu lĩnh c h g rồi ngươi xem có muốn hay không đi ăn một bữa cơm ăn mừng một hồi thần đổ tình mật ra nàng dâu hai chữ này thật giống như để cho nàng rất không t h í chứng nàng c a o mày nhìn về phía từ đồng lộ chờ mặc m mấy giây mới nói ngươi về sau vẫn là tiếp tục gọi ta tỉnh tỉ đi từ đồng lộ cười cười có thể sau đó hắn cũng không lại tiếp tục hỏi nàng có muốn đi chung hay không ăn cơm giúp nàng đóng cửa xe vòng qua đầu xe hắn ngồi vào ghế lái đóng lại cửa xe trực tiếp đi xe hướng huyện thành hắn trong trí nhớ một nhà quán ăn nhỏ đi tới như là đã là mình con dâu vậy cũng không cần mọi chuyện đều trưng cầu nàng ý kiến gì đó đều nghe nàng lúc nào tài năng chinh phục nàng hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế cho nên coi hắn dừng xe ở một nhà quán thịt chó trước cửa chỗ đậu xe lên đem xe ngừng hỏa h á i trên người dây an toàn thuận tiện cứ gọi nàng lúc xuống xe sau thân đổ tỉnh trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp m ở mịt nhìn một chút ngoài cửa xe cảnh đường phố nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hướng đang chuẩn bị xuống xe từ đồng lộ không khỏi hỏi đây là nơi đó làm gì ở chỗ này xuống xe từ đồng lộ khẽ cười một tiếng vừa nhấp chân liền xuống xe đóng lại ghế lái cửa xe lại giúp nàng cuối cùng không quên hai người bọn họ đã lĩnh chứng rồi theo phương diện pháp luật mà nói hai người bọn họ đã là hai vợ chồng hiện tại nàng nam nhân gọi nàng xuống xe ăn cơm nàng còn có thể nói cái gì vậy hôm nay dù sao cũng là hai người bọn họ lĩnh chứng thời gian nàng cuối cùng không có quét hắn mặt mũi đại khái nửa giờ sau ven đường quán thịt chó bên trong thân đổ tình nắm chiếc đũa nhìn trước mặt bóng n h â y trên bàn bày biện một cái thịt chó hoa tử cùng cái khác hai cái thức ăn xào cùng với một phần xương sừng cụ từ canh lại ngẩng đầu nhìn đang ở ăn thịt chó ăn phi thường cao hứng từ lồng lộ trong tay nàng chiếc đũa chậm chạp không đ ộ n g không biết tại sao lúc này trong n g óc nàng luôn là hiện lên khi còn bé gặp qua một cái con chó vàng, vàng le lưới một hạ nhất quyền hạ vào trong miệng ăn nồng nhiệt hình ảnh đùng đùng âm thanh lúc này giống như mậu hiểm giống như dây dưa nàng lớn như vậy nàng chưa từng ăn qua thịt chó cho nên nàng lúc trước đều không biết mình thật muốn ăn thịt chó thời điểm trong đầu sẽ nghĩ tới á c tâm như vậy chuyện cũ hết lần này tới lần khác trước mặt từ đồng lộ túi đầu a n phi thường cao hứng miệng đầy bóng loáng thân đổ tình nhìn một chút đ ỗ n g nhiên cổ họng đi lên bay vọt nàng mặt liền biến sắc vội vàng một tay che miệng lại một tay đem chiếc đua vô u lên bàn bay đầu liền không lưng chạy ra bên ngoài cửa điếm đi nôn mửa bên bàn cơm từ đồng lộ kẹp đến miệm một bên một khối thịt chó ngừng ở bên mép g i ậ mình ngẩng đầu nhìn về phía đã chạy ra ngoài cửa thân đổ tình bóng lưng Vài giây sau, hắn sắc mặt hơi đổi. nghĩ đến một cái màu xanh lá cây có khả năng nàng sẽ không đã hoài rồi người nào loại chứ một nghĩ tới khả năng này tính sắc mặt hắn trở nên hơi khó coi hắn là nhiều kiêu ngạo người ạ nếu là có một ngày chính mình thật cưới một người như vậy nữ nhân hắn còn mặt mũi nào gặp người hơi nhắm hai mắt lại từ đồng lộ hít sâu một hơi lại mở mắt ra thời điểm vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh hắn thả tay xuống bên trong chiếc b ú a rút cái khăn giấy lau miệng sau đó đứng dậy lại rút mấy tờ giấy khăn cầm ở trong tay đi ra cửa tiệm đi tới nàng bên cạnh cầm trong tay mấy tờ giấy khăn đưa tới trước mặt nàng nhiều năm như vậy học tập tiếp sống đã sớm ma luyện rồi hắn tầm tính hắn tính tình từ lâu không giống thời niên thiếu sau như vậy cực đoan tiêu căng khó thuần ít nhất hiện tại hắn sẽ không dễ dàng nổi giận coi như muốn nổi giận cũng phải chờ xác nhận sự thật tình tỉ người làm sao vậy hắn hỏi chương 889, xoay quan hệ cùng lúc đó xa châu huyện dân chính cục hôn nhân c h ô ghi danh trước đây không lâu cho từ đồng lộ thân đổ tình ghi danh kết hôn nữ nhân viên văn phòng cuối cùng tạm thời làm xong trên tay làm việc mới vừa giúp sáng hôm nay cuối cùng một đôi tình nữ làm xong g i danh ban chứng mắt thấy lại có mấy phút nên tan việc đi ăn cơm trưa nàng trưng mắt nhìn c a o mày nghi một lát đông nhiên động thủ đem trong máy vi tính một phần tài liệu điều ra đây là một phần từ đồng lộ cùng thân đồ tình đăng ký kết hôn tin tức nàng ánh mắt chủ yếu rơi vào từ đồng lộ ba chữ lên mới vừa từ đồng lộ tại nàng nơi này ghi danh kết hôn thời điểm không nhận biết nàng nàng nhưng là nhận biết từ đồng lộ nhắc tới năm đó nàng và từ đồng lộ không chỉ là trung học đệ nhất cấp học trung trường vẫn là cùng niên cấp học trung trường đương thời nàng ngay tại từ đồng lộ cách vách phòng học lớp học năm đó nàng không cùng từ đồng lộ nói chuyện từ đồng lộ rất có thể cũng không biết có nàng một cái như vậy học trung trường nhưng nàng nhưng đối với từ đồng lộ khắc sâu ấn tượng vì sao bởi vì từ đồng lộ bình thường là bên trong kỳ thi cuối cả lớp top ba đa số thời điểm đều là hạng nhất như vậy một cái học sinh khá giỏi những lớp khác cấp cùng niên cấp học sinh thật là khó khăn không chú ý tới không chỉ có như thế nàng năm đó còn nghe nói từ đồng lộ thân ca ca từ đồng đạo thành tích học tập cũng tốt nàng thậm chí còn nghe nói từ đồng đạo trung khảo rõ ràng thi đậu huyện nhị trung nhưng bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không được mà buông tha lên cao t r u n g năm đó nàng và không ít đồng học đều cho là từ đồng lộ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau cũng sẽ không tiếp tục lên cao chung kết quả nàng thông qua trong nhà quan hệ nộp năm chọn giáo phí lên huyện nhị trung sau đó lại nghe nói từ đồng lộ đi rồi huyện nhất trung từ đồng lộ vậy mà không có giống đại ca hắn như vậy bông u thà học nghiệp sau đó càng là nghe nói từ đồng lộ thi vào trường cao đẳng phát huy xuất sắc thi được ma đô phục đán đại học từ đây từ đồng lộ t i ể u là trong mắt của nàng một cái có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được như so với học trung trường càng ra ngoài nàng dự liệu là nàng học đại học thời điểm một lần cùng cao trung học trung trường tụ hội thời điểm trong lúc vô tình nghe nói từ đồng lộ đại ca rất có thể là bọn hắn xa châu huyện có tiền nhất một cái đại lao bản làm ăn làm rất lớn lúc đó nàng là không thể tin được nhưng sau đó vài năm tại nàng vô tình hay cố ý tìm hiểu một chút dần dần xác định lời đồn đãi kia không phải giả từ đồng lộ cái kia thật sớm b u ô n g tha học nghiệp đại ca còn thật thành đại lão bản gần đây này một hai năm nàng còn nghe nói từ đồng lộ đại ca thành một nhà đại tập đoàn công ty lão tổng ngay cả trên thị trường rất thoải mái tây môn nhất phẩm mỹ ăn liền đều là đại ca hắn danh nghĩa công ty sản xuất sản phẩm cho tới từ đồng lộ đại ca đã có bao nhiêu tài sản nàng không đoán ra được nhưng nàng tin tưởng cái kia kêu từ đồng đạo tài sản khẳng định k ô n g í hơn trăm triệu hẳn là ổn đ o ạ n thời gian trước vấn động đất phát sinh có một đoạn thời gian trên tin tức thường xuyên báo cáo tây môn địa sản tại vấn quên xây hơn ba mươi hy vọng tiểu học thời điểm nàng đối với từ đồng đạo tài lực lại có tiến một bước nhận thức t h i ê n kia rốt cuộc có bao nhiêu tiền ả chỉ tại vấn bên kia quên xây hy vọng tiểu học theo truyền thông báo cáo tây môn địa sản quên xây nhiều như vậy hy vọng tiểu học tổng giá trị liền cao đến hơn một ước nàng lấy mình cùng người cảm giác mình nếu như có một ngày cũng quên góp hơn một ước ra ngoài mà nói nàng kia chính mình tài sản ít nhất cũng phải siêu m ư ơ i tỷ mới được nếu không làm cho mình quên nhiều tiền như vậy ra ngoài nàng nhất định sẽ đau lòng vô cùng nghĩ như vậy từ đồng đạo tài lực liền bị nàng đánh giá cao ra một mảng lớn tại nàng trong tưởng tượng từ đồng đạo hiện tại hẳn không chỉ là xa châu huyện nhà giàu nhất chắc cũng là thủy điệu thành phố nhà giàu nhất thậm chí tại toàn bộ huy tình đều có thể là xếp hạng trước mấy đứng đầu đại phú hảo nàng nguyên cho là mình n g i này đều không có cơ hội mới tiếp xúc từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh đệ có thể hết lần này tới lần khác sáng hôm nay từ đồng lộ mang theo đối tượng tới nàng nơi này làm hôn nhân ghi danh cái này thì làm nàng cảm giác rất không tưởng tượng nổi lúc này nàng có chút hối tiếc từ đồng lộ cùng đối tượng tới nàng nơi này ghi danh kết hôn thời điểm c h í nếu h nàng h h thử nhớ g i h k ừ đường tỷ đương thời tự dễu cởi nói phương thức liên lạc ngược lại có lớp chúng ta cấp trong bảy có người phát qua hắn số điện thoại di động nhưng ta cùng hắn lúc trước đồng học thời điểm cũng không gì đó tự giao hắn thành tích học tập tốt ta cùng hắn chỗ ngồi lại khá xa bình thường đều không nói qua mấy câu nói nơi nào có ý mặt dạy gọi điện thoại cho hắn nha đường tỷ lý do đứng vững được bước chân lúc đó còn để cho nàng cảm thấy rất t i ế n l ố i nếu là năm đó đường tỷ tại thời còn học sinh cùng cái kia từ đồng đạo nói chuyện yêu đương để cho từ đồng đạo biến thành nàng đường tỷ phu chính hắn một em dâu có phải hay không là có thể dính chút ánh sáng rồi hả nàng tin tưởng chính mình chỉ cần có thể dính chút ánh sáng thời gian cũng có thể tốt hơn không ít trung quy từ đồng đạo hiện tại có tiền như vậy bất quá lúc này nàng trong đầu chuyện những ý niệm này nhớ lại những thứ này có hay không một đạo linh quang đ ố n g nhiên theo nàng trong đầu n ẹ y qua đệ đệ của hắn mới vừa ở chỗ này của ta ghi danh kết hôn ta muốn là đem tin tức này tiết lộ cho đường tỷ để cho đường tỷ mượn chuyện này cho từ đồng đạo đánh chúc mừng điện thoại lại lấy đùa dỡn g i ọ n g điệu tìm hắn đòi uống rượu mừng hắn tâm tình cao hứng bên dưới hẳn sẽ đáp ứng một tiếng mời đường tỷ đi tham gia đệ đệ của hắn hôn l ễ chứ nàng càng mớn ánh mắt lại càng sáng suy nghĩ đường tỷ hiện tại cấu kết nam nhân bản sự nếu là đường tỷ mượn cơ hội này có thể cùng từ đồng đạo phát sinh chút gì nói không chừng nàng cô em họ này về sau cũng còn có thể dính chút ánh sáng đây thưa dù sao cũng liền gọi điện thoại chuyện coi như không có hiệu quả cũng không tổn thất gì đó nàng nghĩ như thế chờ chút ban sau ăn cơm trưa trở lại nhà trọ nàng liền lấy điện thoại di động ra gọi thông đường t ỷ đường mật d â y số tình t ỷ người làm sao vậy quán thịt chó ngoài cửa từ đồng lộ đem mấy tờ khăn giấy đưa tới đang ở nôn mửa thân đồ tình trước mặt lên tiếng hỏi dò nôn thân đồ tình lại vừa là một trận nôn mửa đưa tay nhanh chóng nhận lấy hắn đưa tới khăn giấy che miệng lại một lát sau nàng mới hơi tốt một chút lau miệng cuối cùng có thể đứng thẳng lưng lên thở ra một hơi thân đồ tình đã không dám quay đầu nhìn lại trong tiệm trên bàn ăn thịt、chó. đầu tiên là thấp giọng nói với từ đồng lộ rồi tiếng cảm ơn đi theo mới trả lời hắn mới vừa rồi vấn đề ta không việc gì bất quá chúng ta có thể hay không đổi một nhà khác tiệm cơm ăn cơm thịt chó ta vừa nhìn thấy thịt chó liền nhớ lại lúc trước gặp qua ngã gục hình ảnh nếu không ngươi đi vào ăn đi ta chờ ngươi ở ngoài cũng được từ đồng lộ trung quy đã là nàng nhận được chứng trợ phu lúc này thân đ ồ t ỉ n h cùng hắn nói chuyện sẽ không giống như kiểu trước đây phát hiệu lệnh chỉ là từ đồng lộ nghe nàng nói nôn mửa lý do hắn thoáng chốc liền hết ý kiến nhìn đến thịt chó liền nhớ lại lúc trước gặp qua ngã gục hình ảnh n g ư ơ i vừa nói như thế ta còn có thể ăn được đi không trong lòng của hắn rất buồn rầu nhưng cùng lúc cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như đây thật là nàng mới vừa nôn mửa nguyên nhân mà không phải nôn nén vậy thì hết thể dễ nói chương tám trăm chín mươi xem xét nguyễn thanh khoa dân chính cục hôn nhân chố ghi danh vị kia nhân viên văn phòng đường tỷ đường mật giúp khi đúng là vẫn còn thiếu sót chút ít cứ việc trong điện thoại đường mội đã nói với nàng làm như thế nào lợi dụng cơ hội này theo từ đồng đạo cài đặt quan hệ tranh thủ tham gia đệ đệ của hắn h u n lễ nhưng nước đã đến chân cầm điện thoại di động nàng vẫn là trần trở không có dũng khí cứ như vậy gọi thông từ đồng đạo dãy số Cái của cho có tại điện thoại di tới giờ đi này tồn động của nàng bên trong, không thông nàng bây dây mấy phút, Do dự qua qua số. vì ẫ n là x hơi. Nhưng cứ như cứ vậy bỏ qua cuối h như vậy một cái cơ hội tốt, nàng lại có chút không o nàng lòng. vậy Vì vậy, một căm tốt, cái cơ có c lại cùng nàng cho từ đồng đạo d â y số gửi qua một cái tin nhắn ngắn bạn học cũ chúc mừng nha đúng rồi đệ đệ của ngươi lúc nào kết hôn nha hội trở về quê quán tới kết hôn sao ta có thể đi uống ly rượu mừng sao nàng không biết là từ đồng đạo cái này rộng làm người biết số điện thoại di động cũng không từ chính hắn xử lý cái số này đã sớm từ hắn bí thư đồng văn phụ trách có thể đồng văn mỗi ngày làm việc lượng cũng không ít nàng không có khả năng vẫn nhìn chằm chằm vào từ đồng đạo giao cho nàng phụ trách chiếc gì động kia cho nên đường mật cái tin nhắn ngắn này gửi đi sau khi rời khỏi đây thật lâu không có bất kỳ đáp lại thẳng đến hơn bốn giờ chiều đường mật đều không có chờ được từ đồng đạo hồi phục như vậy không được đâu đây không phải là lãng phí cơ hội này sao vốn là không có dũng khí trực tiếp cho từ đồng đạo gọi điện thoại đường mật cuối cùng không nhịn được lấy dũng khí cuối cùng cứ gọi thông từ đồng đạo dãy số thiên vân thành phố ngục giam từ đồng đạo cùng nguyễn thanh khoa cách thủy tinh tưởng đang ở cầm lấy mịt rô nói chuyện điện、thoại. hắn hôm nay tới xem xét nguyễn thanh khoa đồng văn t r ị n h mãnh tôn hải tử đều chờ ở bên ngoài nguyễn thanh khoa nhìn thủy tinh ngoài tường từ đồng đạo khoe miệng nâng lên một vệt nghiền n g ấ m nụ cười thật không nghĩ tới ngươi biết đến xem ta ta nguyên cho là chúng ta ban đầu giao dịch không được đ ờ i này chúng ta đều sẽ không còn có gặp nhau đây từ đồng đạo khoe miệng cũng c h ư a được nụ cười l ạ n h nhạt hắn chú ý tới thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa rất bình tĩnh xuất phát từ nội tâm cái loại này bình tĩnh cũng không có ngồi tù sa suốt tinh thần cả phảng phất nàng ở chỗ này nội tâm ngược lại có thể thu được bình tĩnh n g u tiểu thư trạng thái hiện tại trạng thái để cho ta nghĩ đến một câu nói từ đồng đạo mở miệng nguyễn thanh khoa sắc mặt bình tĩnh nói cái gì từ đồng đạo thậm c h i ăn n ơi chính là thân c h i ăn n ơi nguyễn thanh khoa trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý mớn có chút kinh ngạc vi vi nghiêng đầu nhìn từ đồng đạo hơi mỉm cười nói trước nghe người ta nói từ tổng chỉ có trung học đệ nhất cấp trình độ học vấn không nghĩ đến còn biết như vậy phật giáo giáo lý xem ra rất nhiều người đều xem thường từ tổng n g ươi từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu nguyễn tiểu thư quá khen những lời này là thiên long bắt bộ tròng kịch tv ưu ma trí nói nguyễn thanh khoa giờ khắc này nàng vẻ mặt có chút giật mình nguyên lai、like、chân tướng là như vậy tự rêu cười một tiếng nàng thở dài nói ta lúc trước không có thời gian xem tiểu thuyết cũng không thời gian xem thi vi kịch chỉ là nghe nói qua thiên long b ắ t bộ xem ra là ta cô lậu quả văn từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu nguyễn thanh khoa ôn hòa ánh mắt cách thủy tinh tường nhìn từ đồng đạo một hồi mở miệng lần nữa từ tổng trăm công nghìn việc mỗi ngày phải xử lý làm việc hẳn không ít luận giao tình hai ta cũng không có giao tình gì cho nên từ tổng hôm nay tới nơi này xem ta là có chuyện gì hỏi xong nàng liền tinh t i n h trở từ đồng đạo trả lời từ đồng đạo cũng không vòng vo vò, gật đầu một cái đạo nguyễn tiểu thư tuyển nhãn là ta hôm nay tới nơi này quả thật có chuyện muốn mời nguyễn tiểu thư hỗ trợ nguyễn thanh khoa bật cười ta bây giờ bị vây ở chỗ này còn có thể giúp ngươi gì không từ tổng chẳng lẽ là tới tìm ta hài lòng từ đồng đạo lắc đầu không phải ta nghĩ muốn mấy cái chứng khoán phương diện nhân tài nguyễn tiểu thư tại trên thị trường chứng khoán chiến tích cùng bản lãnh đã nổi tiếng bên ngoài cho nên ta muốn hỏi hỏi nguyễn tiểu thư t r ư ớ c ngang dọc thị trường chứng khoán thời điểm có không có mấy người đắc lực người giúp nếu như có ta hy vọng nguyễn tiểu thư có thể giới thiệu cho ta dùng một chút thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa thu lại khỏe miệm nụ cười nửa hí c ắ mắt nghiêm túc nhìn từ đồng đ từ đồng đạo ngậm cười cùng nàng mắt đ ố i mắt nguyễn thanh khoa mặt không thay đổi mở miệng từ tổng muốn làm cái gì từ đồng đạo ta mới vừa nói ta chỉ là muốn cùng nguyễn tiểu thư mượn mấy cái thị trường chứng khoán phương diện nhân tài dùng một chút nguyễn thanh khoa khỏe miệng dâng lên cười lạnh từ tổng không biết ta thời hạn thi hành án chỉ có ba năm không biết ta khoảng cách ra tù đã không xa sao ngươi lúc này nghĩ đến đảo trên tay ta nhân tài từ đồng đạo khẽ lắc đầu nguyễn tiểu thư hiểu lầm ta không muốn đảo trên tay ngươi nhân tài hắn lời còn chưa dứt liền bị nguyễn thanh khoa cắt đứt ngươi mới vừa nói muốn ta giới thiệu mấy cái cho ngươi thấy nàng như thế phòng bị từ đồng đạo thở g i i ta mới vừa rồi cũng nói chỉ là mượn bao nhiêu nhân tài dùng một chút dùng một chút mà thôi nguyễn thanh khoa nghiêng đầu mắt lạnh nhìn hắn từ đồng đạo thản nhiên cùng nàng mắt đ ố i mắt một lát sau nguyễn thanh khoa cười lạnh coi như ngươi nói là thật nhưng ta tại sao phải giúp ngươi từ đồng đạo khẽ mỉm cười thị trường như chiến trường chúng ta mỗi người đều có đối thủ cho nên chúng ta cũng đều yêu cầu bằng hữu ta từ mẫu người tự hỏi hẳn đủ tư cách cùng nguyễn tiểu thư kết bạn ngươi hữu tình nguyễn thanh khoa mắt lạnh hỏi ngược lại từ đồng đạo gật đầu không đủ sao còn là nói nguyễn tiểu thư coi thường ta từ m ẫ người hữu tỉnh nguyễn thanh khoa tốt một hồi trầm m ặ t sau đó nguyễn thanh khoa lại d ư ơ n g mắt quan sát tỉ mỉ từ đồng đạo mấy lần ngươi đến cùng muốn làm cái gì hoặc có lẽ là ngươi như thế để cho ta tin tưởng ngươi không phải muốn đào ta người từ đồng đạo mỉm cười giơ tay lên dựng thẳng lên hai ngón tay ta có thể cho ngươi hai cái lý do nguyễn thanh khoa không tiếc lời chỉ làm ắ t l ạ n h nhìn hắn dùng ánh mắt biểu thị nàng nghe từ đồng đạo đầu tiên nguyễn tiểu thư hẳn là rõ ràng ta tài sản chủ thể là thực nghiệp internet nồi lẩu địa sản mỹ ăn liền lắp đặt thiết bị chờ một chút hơn nữa nguyễn tiểu thư chắc rõ ràng ta đây chút ít sản nghiệp lợi nhuận đều rất không tệ ta không có lý do đ ố n g nhiên thay đàn đ ổ i dây đem chủ công phương hướng chuyển tới thị trường chứng khoán nguyễn thanh khoa hay là không tiếp mà nói vẫn là mắt l ạ n h nhìn hắn từ đồng đạo tiêu tiếu lại nói t h ư yếu giống như nguyễn tiểu thư tự ngươi nói ngươi thời hạn thi hành án đem đầy không lâu là có thể ra tù đã như vậy nguyễn tiểu thư người thủ hạ mới như thế nào lại lúc này lựa chọn trung thành theo ta mà không phải tiếp tục chờ ngươi đi ra nguyễn thanh khoa còn chưa nói chuyện nhưng lại nháy mắt thần xác hơi chậm nàng k ẽ to mày túi đầu châm t ư từ đồng đạo cũng không thúc giục nàng kiên nhẫn chờ sau một lúc lâu nguyễn thanh khoa ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía hắn nói như vậy tư tổng là nhìn đến gần đây thị trường chứng khoán có rất tốt đầu tư cơ hội t ư đồng đạo từ chối cho ý kiến chỉ là trở về lấy nụ cười nguyễn thanh khoa nhưng ta nghe nói năm nay toàn cầu khủng hoảng tài chính toàn thế giới thị trường chứng khoán đều tại đại ngã t ư tổng là cảm thấy sao đấy cơ hội đã đến t ư đồng đạo vẫn là từ chối cho ý kiến trên mặt cũng vẫn treo nụ cười nhưng trong lòng lại đã cảm kinh dị này nguyễn thanh khoa quả nhiên không hổ là trên thị trường chứng khoán cao thủ hắn không nói gì nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đoán được hắn ý đồ chương tám chúc đệ đệ của ngươi tân hôn hạnh phúc Cho tới nguyễn thanh khoa phụ thân nguyễn khánh vân trước mắt còn chấp trưởng kim tiến địa sàn đây có tiền có thế muốn cho nữ nhi của hắn nguyễn thanh khoa tại trong ngục xem chút báo chí gì đó rất khó sao huống chi bình thường khẳng định cũng bình thường có người đến thăm nguyễn thanh khoa bao nhiêu cũng sẽ nguyễn thanh khoa kể một ít bên ngoài sự tỉnh được ta giúp ngươi lần này thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa cuối cùng lòng ra miệng kết thúc cùng nguyễn thanh khoa nói chuyện điện thoại từ đồng đạo theo căn phòng đi ra thời điểm đang ở nghe điện thoại đồng văn vừa nhìn thấy từ đồng đạo đi ra vội vàng đi nhanh đến đưa điện thoại di động mịt rô tre thấp giọng hồi báo l ã o bản có một cái tự xưng ngươi bạn học cũ nữ sĩ gọi điện thoại tìm ngài vừa nói nàng đưa điện thoại di động đưa tới từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn bạn học cũ nữ đó là đủ già rồi hắn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sẽ không đi học trọng sinh thời gian tiết điểm mục đích chính là trung khảo sau đó cho nên hắn trong trí nhớ bạn học cũ cơ bản đều có hơn ba mươi năm không gặp đương nhiên nếu như chỉ từ hắn sau khi sống lại mà tính mà nói khẳng định không có lâu như vậy này vị nào từ đồng đạo nhận lấy điện thoại di động dán tại bên hay hỏi một câu là từ đồng đạo từ tổng sao là ta nha đường mật ngài còn nhớ sao chúng ta là trung học đệ nhất cấp bạn học cùng lớp nha trong điện thoại di động truyền tới một tên cô gái trẻ tuổi nhiệt tình thanh â m từ đồng đạo cao mày cẩn thận suy nghĩ một chút mới đối với đường mật danh tự này có chút ấn tượng với hắn mà nói thời gian thật sự quá xa xưa rồi chỉ mơ hồ nhớ kỹ cái này đường mật dáng dấp còn được năm đó ở lớp học thật giống như có chút chê hoa g ạ o nguyệt những thứ kia đọc sách thành tích không được liền thích khiêu khích nàng hắn đều nghe nói qua có mấy cái nam sinh cho nàng đưa qua thư t ì n h cũng liền điểm này ấn tượng trung uy năm đó đồng học thời điểm hắn thành tích học tập tại toàn bộ niên cấp đều đứng đầu trong danh sách thành tích bình thường nữ sinh hắn bình thường đều không tâm tư chú ý chợt có nữ sinh chủ động với hắn tiếp lời hắn cũng không có hứng thú gì phản ứng h ả là đường đại mỹ nữ a đã lâu không gặp đúng rồi ngươi tìm ta là có chuyện gì không từ đồng đạo một bên đi ra ngoài một bên thuận miệm đáp lại cho tới đường đại mỹ nữ tiếng xưng hô này trong điện thoại t chỉ tính xưng năm Mấy nay, nhiều. đường mật có chút khẩn trương chuyện trò vui vẻ nữ g khí mặc dù nhiệt tình quen thuộc có thể từ đồng đạo ngay một chút cũng biết nàng đang cố gắng chế tạo loại cảm giác này quá t ậ n lực cứng d ắ n cực kỳ đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp chỉ ra chỉ là thuận miệng đáp lời ừ tốt nghiệp sao tất cả mọi người bận rộn lúc trước những bạn học kia ta cũng lâu cũng chưa từng thấy rồi đại khái là cảm nhận được hắn ngữ khí lãnh đạo bên đầu điện thoại kia đường mật vội vàng đổi một đề tài ha ha đúng nha nha đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi chúc mừng ngươi chúc mừng nha bạn học cũ chúc đệ đệ của ngươi tân hôn hạnh phúc a đúng rồi đệ đệ của ngươi cụ thể ngày nào kết hôn nha là tại tỉnh thành làm hôn lễ hay là trở về lão gia tới làm nha hắc hắc? đến lúc đó ta có thể đi đòi uống ly rượu mừng không chúc đệ đệ của ngươi tân hôn hạnh phúc những lời này lọt vào thai từ đồng đạo bước chân theo bản năng liền dừng lại hơi nhữ mày nghi ngờ hỏi chờ một chút đệ đệ của ta tân hôn hạnh phúc có ý gì nha bạn học cũ ta như thế có chút nghe không hiểu ý ngươi đây ngươi từ nơi nào nghe nói ta đệ đệ muốn kết hôn rồi đường mật cười khanh khách hai ba giây đường mật cũng nghi ngờ ồ ta đường mội bảo hôm nay đệ đệ của ngươi mang theo đối tượng đi nàng nơi đó làm đăng ký kết hôn lanh g i y hôn thú như thế ngươi đừng nói cho ta biết nói ngươi không biết nha cái này không thể nào chứ Từ đồng đạo. Giờ k tiểu tiểu ở ở, lúc này từ đồng đạo còn nhớ lên một chuyện sáng sớm hôm nay tiểu lộ tiểu tử kia ra ngoài trước rất khác thường xuyên một thân mới âu phục còn ăn mặc tô son chất phấn lúc đó hắn đã cảm thấy tiểu tử này hôm nay rất khác thường cũng đoán được tiểu tử này nhất định là có chuyện gì giấu diếm lấy mọi người nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng tiểu tử này giấu diếm lại là chuyện lớn như vậy cùng người ghi danh kết hôn đều không nói cho người nhà tiểu tử này muốn làm gì theo người nhà chơi đ ù a ẩn giấu hôn một bộ này vẫn là muốn đợi h à i tử sinh trực tiếp linh lấy lao bà h à i tử cùng nhau về nhà đến lúc đó mới nói cho mọi người hắn kết hôn rồi bạn học cũ cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này cụ thể lúc nào làm diệm mừng ta bây giờ cũng không xác định đợi có xác định ngày tháng ta thông báo tiếp ngươi xin lỗi à ta hiện tại còn có chút chuyện chúng ta quay đầu lại thấy mặt trò chuyện tiếp đường m ặ t không nốc đã theo hắn mới vừa rồi trong trầm mặc đoán được hắn thật không biết đệ đệ của hắn đã cùng người ghi danh kết hôn chuyện liên vội văn nói ha bao lớn chút chuyện nha còn nói gì đó t ạ hành vậy ngài mau lên ta sẽ chờ ngài nói cho ta biết ngươi đệ ngày cưới rồi hắc hắc cái này dựa mừng ta có thể nhất định phải đi uống từ đồng đạo hừ một tiếng được gặp lại nói xong hắn liền cắt đứt nói chuyện điện thoại tiện tay đem điện thoại di động ném cho bên cạnh đồng văn từ đồng đạo trầm mặt xuống mặt trầm như nước rời đi n g ụ giam hắn không có vội vã gọi điện thoại theo đệ, đệ chứng thực chuyện này nhưng hắn mất hứng đã biểu hiện ở trên mặt đ ô n g văn bọn người theo bản năng chớ có lên tiếng không dám xúc hắn rủi ro từ đ ô n g đạo là một giỏi về kiểm điểm người mình nhất là tại liên quan đến người nhà chuyện lên hắn thường thường tỉnh lại chính mình nơi đó không làm đủ tốt giống như lúc này hắn trầm mặt theo ngục giam đi ra dọc theo đường đi trong lòng của hắn đều tại tỉnh lại tiểu lộ kết hôn chuyện lớn như vậy là cái gì cũng không nói cho ta biết một tiếng là ta cái này làm đại ca nơi đó làm không tốt sao chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn lần này đối tượng kết hôn một khi bị ta biết ta sẽ kiên quyết phản đối hội chia rẽ bọn họ ta đây cái làm đại ca trong mắt hắn là như vậy chuyên chế hình tượng sao trong lòng của hắn có chút khổ sở hắn nhớ lại hết năm thời điểm đêm ba mươi chính mình để cho đệ đệ tỏ thái độ lúc nào tìm đối tượng đêm hôm đó đệ đệ như thế cũng không nguyện ý tỏ thái độ là khi đó hắn thì có đối tượng đã quyết định muốn lặng lẽ cùng nữ nhân kia ghi danh l ĩ n h chứng rồi hả trở về thành trong xe từ đồng đạo h i ế p mắt nhìn ngoài cửa xe lướt qua điền giã phong quang hồi lâu tự rêu cười một tiếng lấy điện thoại di động ra gọi thông từ đồng lộ dây số c h ư n g tám trăm chín mươi hai cả nhà tra hỏi Chạm vào tối trúc ti huyện mười hai số tịch dương trong ánh năm triệu một chiếc màu s á n bạc bảo mã lái vào cửa viện bên cạnh trong gaza mặc đồ tây từ đồng lộ từ trên xe bước xuống sau khi xuống xe liền sải bước đi vào sân đi vào biệt thự lại môn vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng ăn loại trừ hai đứa bé người một nhà đang dùng cơm bao gồm hắn ngày hôm qua trở lại không thấy mội mội c á t ngọc châu ồ nhị ca ngươi trở lại mẫu thân không phải nói ngươi gần đây rất bận hôm nay sẽ không trở về sao c á t ngọc châu tinh mắt trước nhất nhìn thấy từ đồng lộ sau đó là chính ở trong phòng khách kỵ tiểu tam vòng xe từ an an nhị thúc từ an an vui vẻ k ê một tiếng cựu vội vàng từ trên xe bước xuống nện bước hai cái tiểu chân ngắn chạy như bay hướng mới vừa vào cửa từ đồng lộ xa xa nàng liền mở ra hai cái cánh tay rõ ràng cho thấy muốn thúc thúc ôm một cái nàng vừa xuống xe vốn là vây quanh nàng lợn vợn từ nhạc liền hướng nàng mới vừa rồi kỵ trên xe ba bánh b ò hắn đã muốn kỵ rất lâu rồi ai an an đến nhị thúc ôm từ đồng lộ đầu tiên là kho người t r ư ơ n g tay đem chất nữ ôm vào trong ngực sau đó một bên tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân lấy một bên đứng dậy hướng phòng ăn đi tới mẫu thân cắt tiểu trúc ngụy xuân lan mấy người cũng đều rất ngoài ý muốn cắt tiểu trúc đúng nha tiểu lộ ngươi không phải nói mấy ngày nay không trở lại sao ngụy xuân lan hiếu kỳ nhìn nghe chỉ có từ đồng đạo tự mình gắp thức ăn ăn cơm chỉ là mắt lạnh mắt liếc mới vừa vào cửa đệ đệ ta vốn là không có ý định trở lại gần đây làm việc thật bận rộn là đại ca gọi điện thoại a đại ca ở trong điện thoại nói với ta nhất định phải trở lại nói có chuyện gì muốn hỏi ta từ đồng đạo ôm chất nữ vừa đi cùng ăn sành vừa nói nói xong còn cười nổ nước bọn đại ca đến cùng chuyện gì à. trong điện thoại không thể nói nhất định phải ta trở lại một chuyến hắn vừa nói như thế người cả nhà ánh mắt tò mò liền đều nhìn về từ đồng đạo từ đồng đạo cười nhạt rồi một tiếng vừa tiếp tục túi đầu ăn cơm một bên hời hời hỏi người hôm nay không có chuyện gì muốn nói cho chúng ta sao từ đồng lộ nghi ngờ chừng mắt nhìn lại nhìn một chút những người khác thấy mọi người vẻ mặt đều lộ ra nghi ngờ từ đồng lộ trong lòng có trong nháy mắt cũng hoài nghi đại ca có phải hay không biết rõ mình cùng thân đồ tình lĩnh chứng chuyện nhưng cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái liền bị hắn loại bỏ hắn cảm thấy không có khả năng hắn buổi trưa hôm nay mới theo thân đồ tình lĩnh chứng bọn họ hay là đi xa châu huyện thành lĩnh trong lúc cũng không gặp phải bất kỳ một vị người quen đại ca tin tức coi như lại linh thông cũng không khả năng nhanh như vậy cũng biết chuyện này chuyện gì ạ đại ca t a như thế nghe không hiểu chứ đại ca ngươi có thể nói rõ điểm sao từ đồng lộ nghi ngờ hỏi ngược lại còn nhẹ cười hai tiếng đang khi nói chuyện hắn cũng ở đây bên cạnh bàn ăn ngồi xuống trong ngực vẫn ôm chất nữ từ đồng đạo dừng lại chết i b ú a xoay mặt tiên lặng nhìn từ đồng lộ cứ như vậy nhìn sau một lúc lâu từ đồng lộ thấy đại ca liền nhìn như vậy chính mình cũng không nói chuyện trong lòng liền cảm giác rất không tự tại ngượng ngùng cười một tiếng thanh âm thả nhẹ một ít hỏi đại ca đến cùng chuyện gì ạ thấy tiểu từ này vẫn còn giả bộ ngu từ đồng đạo trong lòng có chút thất vọng bởi vì đệ đệ g i u dếm cũng bởi vì đệ đệ ngu xuẩn đến lúc này tiểu tử này lại còn cho là hắn vị đại ca kia không biết hắn đã linh chứng chuyện còn tâm tồn may mắn v i vi bật cười từ đồng đạo hôm nay với n g ư ơ i lĩnh giấy hôn thú người là ai các ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức kết hôn còn nữa kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi tại sao không theo chúng ta nói ngươi nghĩ giấu d i ế m tới khi nào à gì đó thế giả nhị ca ngươi với người lĩnh giấy hôn thú rồi hả không thể nào nhị thúc ngươi muốn kết hôn nha một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời từ đồng lộ bị hỏi sừng s ố t thời điểm c ả n h ba năm người đã rối rít kinh ngạc lên tiếng bao gồm bị từ đồng lộ ôm vào trong ngực chất nữ từ an an đã bốn tuổi từ an an đã biết kết hôn là chuyện gì từ đồng lộ thật bối rối đại ca là làm sao biết đại ca làm sao có thể nhanh như vậy cũng biết chuyện này điều này sao có thể chẳng lẽ là s a châu dân chính cục lãnh đạo vì tân búc đại ca loại sự tình này đều cố ý theo đại ca lộ ra tin tức nhưng là s a châu huyện dân chính cục lãnh đạo tại sao làm như vậy hả dân chính cục theo đại ca có cái dám quan hệ h trong lúc nhất thời từ đồng lộ cảm giác đại ca cánh chim xúc giác thật giống như đã bao phủ toàn bộ xa châu huyện đ ầ u hắn lớn kết hôn lĩnh chứng loại sự tình này nếu là thật lừa gạt tạm thời thì cũng chẳng có gì phiền não vấn đề là chuyện này nhanh như vậy liền bại lộ hắn hoàn toàn không có, có chuẩn ó c bị tâm lý càng không có sớm chuẩn bị xong giải thích này trong chốc lát khiến hắn trả lời thế nào người cả nhà truy hỏi ước chừng sau một tiếng thiên vân thành phố hiến h ồ i quán rượu thân đổ tình trong căn phòng thân đổ tình đang ở nghe hai gã thuộc hạ làm việc hồi báo cửa phòng rộng mở ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới một trận n g ồ n ngang tiếng bước chân một em m ở chín nhiều từ đồng lộ thân thể nặng nhịp bước cũng liền nặng tại thân đ ồ tình bọn họ giật mình dưới ánh mắt từ đồng lộ sắc mặt bạc màu mà bước nhanh vọt vào thân đ ồ tình căn phòng lúc đó thân đ ồ tình chân mày liền hữu nàng hai gã thuộc hạ theo bản năng nhìn một chút từ đồng lộ lại nhìn một chút thân đ ồ tình vẻ mặt hai người bọn họ đều cảm thấy từ đồng lộ hôm nay rất lỗ mãng lá gan cũng mập lại dám xông thẳng tỉnh tỷ tỉ căn phòng tiểu từ ngay trước hai gã thuộc hạ mặt thân đổ tình cao mày khiến trách từ đồng lộ lúc này lại không tâm tình theo nàng thật tốt diễn xuất x à i bước đi đến bọn họ phụ cận chờ mặt m đối với hai gã đồng nghiệp k h o á t khoác tay vương ca hoàng tỷ các ngươi trước đi ra ngoài một chút ta có chút chuyện muốn theo t ì n h tỷ đơn độc hồi báo ngượng ngủng này hai gã đồng nghiệp một vót nghi vấn nhưng từ đồng lộ đã nói như vậy thân đổ tình vừa không có phản đối xem ở đồng nghiệp phân thượng hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy mang theo đầy bụng h ầ nghi hướng thân đổ t ì n h c á o tử chờ bọn hắn đi từ đồng lộ trước tiên chạy tới đóng cửa phong lại vốn là ngồi ở trên ghế mây thân đổ tình thấy vậy chân mày nhũ chặt vẻ mặt rất không dự chấm giọng hỏi ngươi chúng cái gì rõ đây hai ta hôm nay cùng linh chứng ngươi liền làm càn như vậy từ đồng lộ ngươi có phải hay không quên chúng ta ước định ngươi còn nhớ hay không cho ngươi thân phận bây giờ từ đồng lộ hít sâu một hơi lại thật dài thở ra đến cười khổ đi trở về mặt âm trầm thân đ ồ tình trước mặt thần tình mọi mệnh đặt mông ngồi ở mép g i ư ờ n g cười khổ nói ra sơ xuất không biết rõ làm sao ta đại ca đã biết chúng ta linh chứng kết hôn chuyện buổi chiều thời điểm ngươi còn nhớ sao chúng ta lái xe trở về tỉnh thành trên đường ta đột nhiên nhận được ta đại ca cú điện và kia thân đổ tình vẹ mặt k h a biến nhưng nàng chỉ là cau mày nhìn từ đồng lộ cũng không t i ế p lời từ đồng lộ cũng không đợi nàng t i ế p lời ta như thế cũng không ngờ tới ta đại ca gọi điện thoại gọi ta về nhà lại là thẩm vấn chúng ta linh chứng chuyện ngươi là không biết ta đương thời cả nhà của ta đều tại nhiều người như vậy ngươi một câu ta một câu ta căn bản là chống đỡ không được ta tinh tỉ chuyện này là giấu g i ế m không nổi nữa ngươi nói làm sao bây giờ chứ chương tám trăm chín mươi ba thỉnh tội thân đổ tình không nói nhìn từ đồng lộ chuyện này hỏi nàng làm sao bây giờ nàng có thể làm sao nếu là nàng không cùng hắn linh chứng cũng liền thôi vấn đề là bọn họ hiện tại đã linh chứng rồi mặc dù còn không có đội phòng nhưng theo phương diện pháp luật mà nói hai người bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp đại ca hắn nếu là cái bình thường tiểu dân chúng cũng được hết lần này tới lần khác đại ca hắn có tiền có thế tài sản so với nàng thân đồ tỉnh phong phú gấp bao nhiêu lần hơn nữa bọn họ hiện tại tiếp công việc chính là đại ca hắn cho bọn hắn cái gì gọi là phe giáp ba bọn họ bây giờ đối mặt từ đồng đạo tình huống chính là hàng thật giá thật đối mặt phe giáp ba vụ làm ăn này cùng tiếp lấy phía sau yêu cầu giao thiệp với thời gian dáng dấp còn rất đây hiện tại để cho nàng có thể làm sao từ đồng lộ thấy nàng không đáp không nhịn được truy hỏi tỉnh tỉ ngươi nói chuyện a ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ chứ thân đổ tình nhắm mắt lại bất đắc dĩ hỏi ngươi với đại ca ngươi bọn họ nói thế nào từ đồng lộ ta còn có thể nói thế nào hả chỉ có thể nói thật thôi ta đại ca hắn đều tức giận thân đổ tình đây không phải là bán đứng ta sao ngươi nói thật chính ngươi là tạm thời vượt qua kiểm tra rồi vấn đề là ngươi có nghĩ tới hay không ta quay đầu như thế đối mặt với ngươi đại ca nàng nhức đầu cúi đầu giơ tay lên đẻ xuống h u y ệ t thái dương bả vai cũng hỏng đi xuống một đoạn thấp giọng hỏi ngươi gì đó đều nói thật đại ca ngươi bọn họ hiện tại cũng biết rõ chuyện này là ta chủ ý từ đồng lộ thấy nàng cái này vô lực dáng vẻ khoe miệng không nhịn được hơi hơi d ư ơ n g lên nhưng ngay lúc đó lại mạnh mẽ thu lại nụ cười khôi phục mới vừa rồi khổ não vẻ mặt ừ một tiếng chẳng lẽ không đúng sao hắn vậy mà hỏi ngược lại thân đổ tình yên lặng một lúc lâu thân đổ tình d ư ơ n g mắt hỏi hắn ngươi đây ngươi là nghĩ như thế nào ngươi cảm thấy chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào từ đồng lộ cười khổ ta nghe ngươi ngươi nói làm sao giờ liền làm sao giờ t ì n h tỉ ta đều nghe ngươi thân đổ tình không nói nhìn lấy hắn nàng lại đè xuống một lát huyện thái dương hồi lâu thở dài một tiếng lại nhắm mắt lại đạo ngươi trở về đi ngủ sớm một chút đi sáng sớm ngày mai dừng một chút mới nói tiếp sáng sớm ngày mai ta cùng ngươi đi nhà ngươi một chuyến chúng ta ngay mặt với ngươi đại ca bọn họ nhận sai thỉnh cầu bọn họ tha thứ được không từ đồng lộ cố nén cười khổ cực duy trì cười khổ gật đầu được tính tỉ ta đều nghe ngươi thân đổ tình vô lực khoát khoát a y tỏ ý hắn ra ngoài từ đồng lộ cũng không sai ở chỗ này thấy vậy liền đứng dậy cáo từ rời đi hắn ra ngoài thời điểm thuận tay giúp nàng đóng cửa phòng cửa phòng mới vừa đóng lại trên ghế mây nhắm mắt lại đẻ xuống h u y ệ t thái dương thân đồ tỉnh trong miệng lại đột nhiên tuân ra một chữ thảo mang ngoài cửa từ đồng lộ cuối cùng không cần cực khổ đi nữa cô nét cười vừa ra khỏi cửa hắn nụ cười trên mặt liền lập tức nổi lên đắc ý quay đầu nhìn mắt nàng cửa phòng tay phải nắm quyền đột nhiên hướng tiếp theo này rõ ràng cho thấy ăn mừng thủ thế còn kém t đ e o một tiếng ư thời gian trở lại một giờ trước từ đồng lộ đối mặt người cả nhà chất vấn hắn xác thực chống đỡ không được chỉ có thể cười khổ liên thanh nhận sai v ề phần tại sao lĩnh giấy hôn thú đều không theo trong nhà nói nguyên nhân hắn đem nguyên nhân toàn lam ở trên người mình lúc đó h ắ n là nói như vậy mẹ đại ca đại tẩu chuyện này đều là ta chủ ý thật ta chính là muốn đơn giản điểm không nghĩ đại thao tổ chức lớn là ta muốn một cái thực hiện kết hôn thật chuyện này thật đều là ta chủ ý hắn nói lý do đại ca đám người tin không có hắn không rõ ràng nhưng đại ca nói lên muốn hắn hãy mau đem đối tượng mang về nhà cho mọi người xem nhìn sau đó mọi người cùng nhau thương lượng bọn họ hôn sự như thế tổ chức đại ca thái độ rất kiên quyết không giống có thể trả giá giá vẻ hắn t ừ đồng lộ vốn là đối lý t i ể u lương trường bảo đảm nhất định sẽ hãy mau đem láo bà mang về nhà cho mọi người qua mục tiêu nhưng là từ trong nhà sau khi ra ngoài hắn liền nhức đầu thân đ ồ tình chủ ý có nhiều chính hắn là đã lanh ra qua hắn thật không có hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục nàng và hắn cùng nhau về nhà đi đối mặt hắn người cả nhà dò xét lập tức hắn bỗng nhiên đổi một ý nghĩ nếu không có hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục nàng vậy trước tiên đem nàng thái độ dò xét đi ra lại nói sau đó thì có mới vừa rồi một màn kia từ đồng lộ mình cũng không nghĩ đến ở trước mặt hắn cường thế như vậy thân đ ồ tình hội đối với chuyện này nhanh như vậy liền thỏa hiệp ngay kế sáng sớm trúc ti huyện mười hai số từ đồng lộ cùng thân đổ tình thật sớm đã tới rồi vì biểu hiện bọn họ nhận sai thành ý trời vừa tờ mở sáng thời điểm hai người bọn họ sẽ lên đường xuất phát bọn họ đi tới trúc t i h u y ể n mười hai số thời điểm trong nhà bảo mẫu đều mới vừa thức dậy thấy từ đồng lộ hôm nay như vậy sáng sớm liền mang theo thân đổ tình như vậy một người đẹp về nhà bảo mẫu rất kinh ngạc vội vàng cấp bọn họ dâng trả còn hỏi từ đồng lộ có muốn hay không đi theo hắn mẫu thân hoặc là gọi đại ca hắn bị từ đồng lộ cự tuyệt từ đồng lộ để cho nàng đi bận rộn nàng hắn và thân đổ tình an vị ở trong phòng khách chờ trong lúc thân đổ tình an vị ở trong h ò n g khách chờ t o n g lúc thân đổ tinh tinh chờ. cho đến hơn một tiếng sau một thân tay ngắn quần áo thể thao từ đồng đạo theo trong thang máy đi ra đang chuẩn bị đi nhà để xe lợi quyền mới từ thang máy đi ra ngẩm đầu một cái đã nhìn thấy trong phòng khách ngồi lấy từ đồng lộ cùng thân đ ộ tỉnh lúc đó hắn liền kinh ngạc dừng bước lại thân đ ộ tỉnh tối hôm qua đệ đệ của hắn từ đồng lộ không có nói cùng hắn l ĩ n h chứng đàn bà là người nào vì vậy từ đồng đạo căn bản là không nghĩ tới lần này cùng từ đồng lộ l ĩ n h chứng sẽ là thân đồ tỉnh từ đồng lộ cùng thân đồ tình nghe cửa thang máy vang cũng đã nghiêng đầu trông lại nhìn thấy từ đồng đạo theo thang máy đi ra từ đồng lộ thân đồ tỉnh liền vội vàng đứng lên lên tới từ đồng lộ chê cười giơ tay lên chào hỏi đại ca sớm thân đồ tình liếc nhìn hắn một cái có chút do dự g ò má hừng đỏ cũng hướng từ đồng đạo n ặ n ra một nụ cười giơ tay lên lên tiếng chào từ tổng sớm từ đồng đạo ánh mắt không ngủ theo hai người bọn họ mới vừa ngồi chung một chỗ t ư thái cùng với lúc này thần tình liền đoán được một ít làm hắn không thể tin được tin tức ngày hôm qua cùng tiểu lộ linh chứng chẳng lẽ là này thân đồ tình ti đệ luyện à thật không nhìn ra tiểu lộ tiểu tử này cũng còn khá một hôm này hắn con mắt nhìn thân đồ tình mấy giây khẽ vớt cảm mỉm cười hỏi hai người các ngươi như thế sớm như vậy tới từ ì gì n huống h hả? Tiểu t lộ. đồng đạo trong lúc nhất thời từ đồng đạo không biết nên nói cái gì hai người này vậy mà thành vợ chồng nay thân đổ tình thật giống như còn lớn hơn ta hai tuổi chứ làm em tam hội chương tám trăm chín mươi bốn lấy đại ca danh nghĩa gật đầu một cái từ đồng đạo đưa tay tỏ ý đi đều đi qua ngồi đừng đứng ở nơi này rồi xin mời cái cuối cùng trước mời là đối với thân đổ tình nói thân đổ tình còn chưa mở miệng từ đồng lộ liền kéo nàng hướng phòng khách bên kia đi từ đồng đạo rơi vào cuối cùng hắn nhìn một chút thân đổ tình bóng lưng thật ra nếu như từ hắn đến giúp đệ đệ chọn lựa đối tượng kết hôn mà nói thân đổ tình như vậy nữ nhân hắn là không muốn giới thiệu cho đệ đệ nguyên nhân là nhiều p h ư ơ n diện tuổi tác là một mặt thân đổ tình phải có ba mươi tuổi rồi so với hắn đệ đệ từ đồng lộ thật tốt mấy tuổi hắn ngược lại không phải là phản đối với chị em yêu nhau chỉ là thuần túy bởi vì thân đổ tình tuổi tắc có chút thiên về chờ hắn lượng chính thức kết hôn chân chính sinh con thời điểm nàng tám phần mười đã là ba mươi tuổi ra ngoài phòng t r ư n g nhiều nhất sinh một đứa bé sẽ không nguyện ý sống lại mà hắn từ đồng đạo là hy vọng trong nhà nhân số hương vượng thứ yếu thân đổ tình là một nữ công nhân sự nghiệp tâm rất nặng một điểm này hắn đã sống giải như vậy nữ nhân năng lực làm việc cùng thái độ nghề nghiệp hắn là thưởng thức nhưng hắn không cho là thân đổ tình như vậy nữ nhân là một tốt đối tượng kết hôn bởi vì nàng sự nghiệp tâm sau khi kết hôn nàng đại khái dẫn đầu là không có bao nhiêu thời gian cùng tâm tư dùng ở gia đình cùng hải tử trên người coi như đại ca hắn hy vọng đệ đệ mình hôn nhân hạnh phúc có thể một cái sự nghiệp tâm cường nữ nhân có thể để cho đệ đệ hôn nhân hạnh phúc sao chỉ là hắn dù cho đối với thân đồ tình có nhiều đi nữa không hài lòng nhưng nàng cuối cùng đã cùng đệ đệ của hắn lanh giấy hôn thú rồi cái này so với lê dường còn càng giống như là sống gạo nấu thành cơm dưới tình huống này hắn người đại ca này còn có thể làm sao hai người bọn họ cùng lĩnh giấy, hôn thú, buộc bọn họ đi lĩnh giấy ly hôn loại này b ồ n g đ à h u y ê n lương chuyện hắn không làm được từ đồng đạo trong lòng ý niệm hỗn loạn đi theo phía sau bọn họ đi tới phòng khách têu i bảo mẫu cho mình cũng lên một ly t r à mượn điểm này thời gian hắn cũng lớn đến làm rõ ý nghĩ k i n h hu k h ở u khí đúng đúng mặt ngồi ở từ đồng lộ bên cạnh thân đồ tình nói thân đồ tiểu thư nếu ngươi cùng ta đệ đệ đã linh chứng rồi k i a đừng mà nói ta cũng không cần phải nói nhiều đệ đệ của ta không được điều vậy mà ý nghi há o huyền mà muốn hành trình kết hôn không làm thực diệu đây là hắn không đúng ngày hôm qua hắn theo ta đã nhận lầm ở chỗ này ta thay hắn xin lỗi ngươi ủy khuất ngươi thân đồ tình nghe đến đó nàng kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía bên cạnh từ đồng lộ lại thấy từ đồng lộ đối với nàng nhũ mày nụ cười rực rỡ lúc này từ đồng đạo cũng chú ý tới hai người bọn họ ánh mắt trao đổi nhìn thấy một màn này từ đồng đạo cặp mắt khẽ h í p một cái trong lòng đã đại khái đoán được chân tướng của sự t ì n h hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là trước sau như m ộ t cường cuối cùng là sống nhiều năm như vậy nhưng một cái nháy mắt thời gian hắn sẽ giả bộ không có nhìn ra chân tướng nếu muốn không làm hôn lễ hành trình kết hôn người là thân đồ tỉnh kia đâm lao phải theo lao cũng tốt dừng một chút từ đồng đạo còn nói như vậy thân đồ tiểu thư quay đầu ngươi với cha mẹ ngươi cầu t h ô n g một chút xem bọn hắn lúc nào phương tiện đến lúc đó ta cùng mẫu thân của ta tự mình đi nhà ngươi một chuyến coi như là chính thức hướng cha mẹ ngươi cầu hôn cũng thuận tiện để cho hai nhà chúng ta n g ư ờ i đều gặp mặt đến lúc đó hai nhà chúng ta n g ư ờ i ngồi chung một chỗ cũng đúng lúc thương nghị một chút hai n g ư ơ i ngày cưới còn có hôn lễ tiệc rượu làm sao bây giờ ở nơi nào làm chờ một chút vấn đề ngươi xem được không thân đổ tình hám miệng muốn nói cái gì cũng không biết nên làm sao mở miệng nàng xem nhìn từ đồng đạo vừa nhìn về phía bên cạnh từ đồng lộ từ đồng đạo mới vừa một phen thể hiện ra thái độ có thể nói không thể kén chọn đều là tôn trọng nàng biểu hiện nếu không hắn một cái tập đoàn tổng tài phải dùng tới tự mình cùng mẫu thân cùng đi nhà nàng đến cửa cầu hôn đừng nói bị như vậy tôn trọng cảm giác nàng cảm giác còn rất tốt nàng thử suy nghĩ một chút không sai biệt lắm đã đoán được ba mẹ mình đến lúc đó nụ cười trên mặt sẽ có nhiều rực rỡ bọn họ hẳn sẽ thật cao hơn chứ đại ca thân đồ tình trần trở gõ má hưởng đỏ mà kêu một tiếng đại ca đi theo nạn ra một nụ cười đỏ mặt nói đại ca ngươi chính là gọi ta tiểu tình đi kêu thân đồ tiểu thư quá khắc khí từ đồng lộ ở một bên ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng h i ệ theo đúng đúng đại ca ngươi chính là gọi nàng tiểu tình đi bất kể nói thế nào nàng đều là ngươi lệ muội đúng không từ đồng đạo lãnh đạo cười nhạt một cái khẽ vượt c ằ m mấy năm này kêu hắn đạo ca người càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu ba mươi bốn mươi tuổi hắn đã dần dần thói quen bị so với chính mình t u ổ i tắc lớn người kêu ca khiến hắn kêu thân đổ tình tiêu tỷ hắn thật đúng là không tiêu được được vậy thì nói như vậy tiểu tình chỗ này của ta chờ ngươi tin tức quay đầu ngươi mau chóng với n g ư ơ i ba mẹ cầu thông một chút xác định một hồi bọn họ ngày nào phương tiện đến lúc đó chúng ta đi nhà ngươi cầu hôn thân đổ tình đỏ mặt gật đầu lại đạo cười. nặn nụ đồng n ra một nụ cười. Từ á hai mắt tại hắn lượng trên mặt hắn tại trên lại hỏi, đúng rồi, chuyển h lượng động, đúng người là thế nếu à o k hoạch? Là nghĩ hôn Làng s a theo h c ú như g cùng ta ở n a u nơi này. Vẫn l muốn, muốn, muốn mua nhà trên tay kinh tế nếu là không rộng rãi mà nói đưa các ngươi một bộ phẩm cưới cũng không thành vấn đề hai người thương lượng qua vấn đề này sao thân đổ tình lắc đầu liên tục không cần thật không cần đại ca cái vấn đề này chúng ta đã thương lượng qua từ đồng lộ nói hắn đọc thời đại học ngươi liền cho hắn tại ma đô mua một bộ p h ò n g ở chúng ta dự định về sau liền ở đâu từ đồng lộ có chút bật cười gật đầu lũ theo đúng đại ca cái này chúng ta đã thương lượng xong hơn nữa ta đã trưởng thành về sau lại muốn mua gì chính ta hội kiếm tiền mua nhà ở ngươi cũng đừng lại đưa ta từ đồng đạo khẽ to mày ma đô bộ kia nhà ở nhỏ một chút chứ thân đổ tình không đi qua bộ kia nhà ở không có cách nào tiếp lời từ đồng lộ thì lắc thì ta đạo khẽ ô n n g h vất cảm thở phào cười một tiếng đổi một đề tài được nếu các ngươi đều là thái độ này vậy chuyện này liền trước không nói đúng rồi sau khi kết hôn các ngươi dự định muốn lúc nào hài tử theo lý thuyết Cái vấn đề này ta bây giờ hỏi vấn này đề bây ta s ớ một điểm, nhưng người lượng quy tuổi tắc đều người tuổi Sinh hải phải thừa dịp sớm, sớm m nhưng lượng trung lớn như hay thừa là tắc tử quy vậy. dịp câu h sinh, h ú t t n ngươi cũng có thể khá một chút, đúng không? thể thể một chút, Một khôi phục khá có c â cuối cùng hắn là nhìn thân đồ tình hỏi ba hắn đi sớm coi như đại ca có chút vấn đề hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ tự mình tiến tới hỏi chương tám trăm chín mươi lăm mất khống chế bị hỏi tới khi nào sinh con thân đồ tình hơi biến sắc mặt trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào cái vấn đề này trong nội tâm nàng không muốn thay đổi biến chính mình kế hoạch trong ba năm không muốn hải tử có thể ngay trước từ đồng đạo mặt đối mặt từ đồng đạo ánh mắt nhìn chăm chú nàng lại không dám tùy tiện nói ra cái quyết định này bởi vì nàng trong lòng rõ ràng đáp án này tuyệt đối sẽ làm cho từ đồng đạo không hài lòng nàng theo bản năng liếc nhìn bên cạnh từ đồng lộ từ đồng lộ nhận được nàng ánh mắt tự nhiên biết nàng ý tứ lúc này mở miệng giúp rời đi hỏa lực ai đại ca x i n con chuyện chúng ta về sau bản lại có được hay không này hiện tại hôn lễ còn không có làm đây chuyện này chờ chúng ta thương lượng xong nhất định sẽ nói cho người biết từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía từ đồng lộ còn không chờ hắn phân biệt ra được từ đồng lộ vẻ mặt phía sau cụ thể là ý gì cách đó không xa cửa phòng ngủ liền mở ra mậu thân c ắ t tiểu trúc bưng cháu gái xí bệnh theo phòng ngủ đi ra nhìn thấy ngồi ở phòng khách từ đồng lộ thân đồ tỉnh c ắ t tiểu trúc là người theo bản năng hỏi tiểu lộ người như thế trở về sớm như vậy rồi hả còn có vị cô nương này là c ắ t tiểu trúc đột nhiên h u y ề n thân coi như là hoàn toàn cắt đứt từ đồng đạo hỏi dò từ đồng lộ cùng thân đồ tỉnh lúc nào sinh con vấn đề chờ c ắ t tiểu trúc nghe nói thân đồ tỉnh chính là từ đồng lộ lĩnh chứng nàng dâu các tiểu trúc lập tức trở nên nhiệt tình vội vàng đem cháu gái xí b ệ n đưa vào phòng vệ sinh đơn giản dùng thanh thủy tắm một chút sẽ đến phòng khách nhiệt tình chào mời thân đồ tỉnh ước chừng nửa giờ sau ngụy xuân lan cũng ôm nhi từ từ trên lầu đi xuống không lâu ở tại lầu hai các ngọc châu cũng xuống lầu tới phòng khách người càng ngày càng nhiều bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt lần đầu đến cửa thân đồ tỉnh bị mọi người nhiệt tình chào mời các ngọc châu đã thật sớm kêu lên nhị tẩu chờ tiểu mỹ nữ t ử an an theo mãi mãi phòng ngủ đi ra cũng bị mãi mãi cùng mẫu thân yêu cầu kêu thân đồ tỉnh mẹ hai đem thân đồ tỉnh kêu rất không tự tại trước ngày hôm qua nàng còn độc thân đây hôm nay thì trở thành người khác nhị tẩu mẹ hai không được tự nhiên về không được tự nhiên nàng vẫn là cố gắng đóng vai tốt chính mình nhân vật mới nghe từ an an giòn tan mà gọi nàng mẹ hai nàng theo bản năng theo trong túi sách xuất ra một sắp tiền mặt rút ra mấy tờ trăm nguyên giấy lớn muốn cho từ an an hồng bao đi theo lại nghĩ tới chính mình mới vừa quên cho từ nhạc tên tiểu t ử này hồng bao vội vàng lại rút ra mấy tờ kín đáo đưa cho từ nhạc các tiểu trúc cùng ngụy xuân lan cười thối thoát nói không cần thân đổ tình vẫn đỏ mặt cho hai đứa bé nhét bao tiền lì xì t ắ t xong sau nàng trong lòng vẫn là có chút không nỡ mượn ngồi về từ đồng lộ bên cạnh thời điểm thất giọng hỏi một câu ta mới vừa cho hồng bao tiền là không phải có ít từ đồng lộ tâm tình lúc này rất tốt. thấy nàng đang cố gắng đóng vai lão bà hắn nhân vật này khoe miệng của hắn nụ cười vẫn không gãy nghe vậy thấp giọng nói đủ rồi không việc gì ý tứ đến là được dù sao hai ta như thế cũng không ta đại ca nhiều tiền đúng không thân đổ tình không lời chống đỡ bởi vì hắn nói đúng lại nói nhìn thấy thân đổ tình mới vừa cho mình hai đứa bé hồng ba o tiền từ đồng đạo cũng bị nhắc nhở bữa ăn sáng lên bản thời điểm hắn cô y đứng dậy tự mình đi phòng bếp đem bữa ăn sáng mượn đem bữa ăn sáng cơ hội hắn tiến tới giống vậy tới phòng bếp đem bữa ăn sáng bên cạnh mẫu thân mẹ ngươi nói tiểu tình hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên tới nhà chúng ta dựa theo lao lễ chúng ta là không phải cũng nên cho nàng một cái hồng bao h ả các tiểu trúc gật đầu ừ án lao lễ là nên cho hơn nữa còn muốn cho nhiều một chút không thể có ít từ đồng đạo nga một tiếng lại hỏi vậy ngươi cảm thấy nên cho bao nhiêu thích hợp mười ngàn đủ chưa các tiểu trúc kinh ngạc nhiều như vậy quá nhiều chứ từ đồng đạo ngoài ý muốn quá nhiều hắn mơ hồ nhớ k ỹ đời trước chính mình cái kia thế tử lần đầu tiên tới nhà bọn họ thời điểm mẫu thân các tiểu trúc liền phong một cái hai ngàn khối hồng bao án hắn lý giải loại này hồng bao Hẳn căn hồng bao, cũng không tính là cứ đối i ề u ệ với hiện nay hắn tới nói năm ba cùng một mươi đã không khác nhau nhiều nói có thể sẽ bị người cho là giả bộ mà nói hai mẹ con bọn họ đang thảo luận cái vấn đề này trong thời gian hắn công ty lợi nhuận liền xa xa không chỉ một mươi rồi được hành ta nhìn cho ta nhìn cho được rồi từ đồng đạo lý trí mà quyết định mau chóng kết thúc cái đề tài này các tiểu trúc cho là hắn nghe vào chính mình đề nghị hài lòng gật đầu từ một tiếng từ đồng lộ cùng thân đổ tình bị giữ lại ăn một bữa sau bữa ăn sáng liền c á o tử lý do là phải đi công tác mọi người cũng không có cứng rắn lưu bọn họ chỉ là để cho bọn họ không bận rộn trở lại dùng cơm trở về đến hồi quán rượu trên xe thân đổ tình theo trong túi sách xuất r a mới vừa từ ngụy xuân lan cố gắng nhét cho nàng bao lì xì mở ra hầm bao nhìn thấy bên trong thật g à y một sắp chưa h ủ đi phong trăm nguyên giấy lớn nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọc một cái vẻ mắt có chút phức、tạp. lớn như vậy nàng là lần đầu tiên nhận được lớn như vậy hồng bao chính mình chỉ là đến cửa một lần mà thôi liền lấy đến một vạn tệ hồng bao nay một vạn tệ phảng phất đang nhắc nhở nàng thân độ t ì n h ngươi đã là người ta con dâu đang lái xe từ đồng lộ quét mắt trong tay nàng hồng bao cùng nàng vẻ mặt cười một tiếng nói như thế nào đây nhà ta những người này ngươi thích không thân độ t ì n h khẽ cắn môi đỏ m ọ n g nàng ánh mắt nhìn về phía từ đồng lộ im lặng phút chốc từ một tiếng đi theo lại bổ sung một câu rất tốt nhà ngươi không khí rất tốt từ đồng lộ cười một tiếng lại hỏi cháu gái ta cùng chất nhi đây có thể hay không yêu thân đổ tình không có phòng bị mỉm cười gật đầu ừ đều thật đáng yêu nhất là thật vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn thị thu cục cười lên đặc biệt khả ái từ đồng lộ lộ ra kế hoạch vậy ngươi có muốn hay không mau chóng cũng sinh cái đáng yêu như thế bảo bảo đâu thân đổ tình nàng thật bất ngờ vốn tưởng rằng tầm thường tán g â u vậy mà cũng có như vậy cái hố nàng không khỏi nhớ lại hôm nay bọn họ đơn độc đối mặt hắn đại ca thời điểm từ đồng đạo cuối cùng hỏi vấn đề kia bọn họ lúc nào sinh con cười khanh khách một lúc lâu nàng mỹ môi một cái từ đồng lộ chúng ta trước chót miệng làm qua hiệp định trong ba năm không muốn hải tử ngươi sẽ không như thế nhanh liền quân chứ t ừ đ ồ n g lộ nhún nhún vai không có ta chỉ là muốn nhìn n g ư ơ i một chút thay đổi chủ ý không có thân đổ tình liếc hắn liếc mắt ánh mắt hiện lộ ý tứ rất rõ ràng không tin buổi tối hôm đó làm việc kết thúc thân đổ tình do dự hồi lâu cuối cùng cầm điện thoại di động lên gọi thông trong nhà điện thoại nghe điện thoại làm ẫ u thân nàng hai mẹ con lẫn nhau hỏi song phương tình trạng gần đây sau đó thân đổ tình hít sâu một hơi cuối cùng mở miệng đem chính mình chuẩn bị kết hôn chuyện nói, Cũng nói nhà đàn trai tình huống cùng với đàn trai đại ca nghĩ đến nhà bọn họ chính thức cầu hôn hỏi g i ba mẹ nàng gần đây lúc nào có rảnh nàng mau chóng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mẫu thân phản ứng vẫn là hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu mẫu thân phản ứng cùng với điện thoại bên kia nghe nàng muốn kết hôn chuyện này phụ thân bọn họ kích động mừng rỡ phản ứng cuối cùng để cho nàng ý thức được chính mình kết hôn chuyện này thật giống như muốn mất khống chế hết thể đều tốt như muốn thoát khỏi nàng kế hoạch Trường tức thì sắp đến thành trở truyện, tác tác. từ từ như nên đón đến Chuyện nhà trở về nhà chuyện, công tác là công đồng hôn đồng Đệ đệ từ đồng lộ hôn sự, từ đồng đạo cứ phố. sắp sự, là về lộ đối ề u Nguyễn là Thanh Khoa với cái này từ đồng đạo vừa ngoài ý mớn cũng không ngoài ý mớn không ngoài ý là bởi vì đây là trước hắn cùng nguyễn thanh khoa mượn người thời điểm nói tốt điều kiện ngoài ý muốn là vị này hoàng gia viễn lại có dũng khí ngay trước hắn từ mỗi mặt người trực tiếp tỏ rõ như vậy thái độ bất quá hắn cũng không có so đo gật đầu một cái cười t ủ m tìm nói ừ cái này ta biết một điểm này ta và các ngươi nguyễn t ổ n g cũng đã sớm nói các ngươi không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ cường lưu các ngươi dừng một chút còn nói tài chính ta đã chuẩn bị xong tạm thời cho các ngươi năm nghìn vạn tới vận hành thời cơ lúc cần sau ta sẽ tăng thêm tài chính cho các ngươi tới thao tác cho tới các ngươi tiền thuê ta cũng sẽ dựa theo các ngươi trong nghề quy củ đến cho điểm này các ngươi có thể yên tâm này trên trời trưa từ đồng đạo cùng năm người này nói chuyện rất lâu đem chính mình yêu cầu muốn bọn họ mua cổ phiếu loại hình phạm vi chờ một chút đều bàn giao qua một lần hắn t r o n g trí nhớ tức thì công khai hoạt động 4.000 tỷ kế hoạch đối với quốc nội thị trường chứng khoán nhưng là một l i ề u thuốc mạnh căn cứ hắn trí nhớ chờ 4.000 tỷ kế hoạch ra đài quốc nội thị trường chứng khoán sẽ nên đón một làn sóng lưu thành phố đến lúc đó trên căn bản mua cái gì cổ phiếu cũng có thể kiếm tiền năm đó này sóng thị trường chứng khoán tới thời điểm hắn không dám xác định k i a sóng lưu thành phố có thể kéo dài bao lâu trên thị trường chứng khoán cao hội từ lúc nào đột nhiên đại ngã chủ yếu vẫn là hắn đương thời không có gì tích góp cho nên hắn một mực có nghe nói đủ loại cổ phiếu đều tại cao nhưng cũng một mực không dám vào dưới t r ầ n chú nhưng lúc đó cùng hắn cùng nhau làm an ninh một cái tiểu tử thì mỗi ngày dùng điện thoại di động nhìn c h ă m c h ă m cổ phiếu mua vào bán ra vận làm việc hơn nửa năm cuối cùng tiểu tử kia bởi vì tại cổ phiếu lên kiếm hơn hai mươi vạn trên tay cổ phiếu hoàn toàn bán đi sau liền t ừ an ninh làm việc mua nhà kết hôn đi rồi còn lại hắn từ đồng đạo chỉ có hâm mộ và ghen ghép phần hiện nay sống lại một đời lần này cổ phiếu ngưu thành phố tức thì sắp đến hắn đương nhiên sẽ không lại bỏ qua vì n ê n đón này sóng n ư u thành phố hắn đã chuẩn bị lại từ ngân hàng vay một khoản đi ra cộng thêm trên tay trước mắt có thể động dụng tài chính hắn chuẩn bị lần này cầm hai trăm i triệu tài chính tiến vào thị trường chứng khoán cho tới cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu liền muốn nhìn nguyễn thanh khoa giới thiệu tới năm người kia năng lực cách luôn nói người không phát tài không giàu lần này tức thì sắp đến n ư u thành phố tại từ đồng đạo xem ra chính là mình kiếm một p h e n phát tài cơ hội thật tốt cùng một ngày buổi tối làm việc kết thúc thân đổ tình hỏa từ đồng lộ cùng với hai vị khác thuộc hạ cùng nhau ăn cơm tối sau đó nàng để cho kia hai gã đồng nghiệp về trước trên lầu căn phòng nghỉ ngơi đưa độc đem từ đồng lộ lưu lại tình tỷ có chuyện nói với ta từ đồng lộ có chút hiếu kỳ thân đổ tình ngước mắt nhìn hắn muốn nói lại thôi như vậy thần tình từ đồng lộ cho tới bây giờ không có ở trên mặt nàng từng thấy còn rất mới lạ không nhịn được khỏe miệng liền có chút giơ lên đi theo truy hỏi tình tỷ có chuyện gì ngươi nói nha chúng ta đều linh chứng rồi đã không phải là người ngoài có đúng hay không thân đổ tình cắn m ô i một cái hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra sau đó rủ xuống mí mắt nói ta đã gọi điện thoại hỏi qua ba mẹ ta Bọn bọn họ nói bọn họ nói gần có đây đều từ h họ nghe chủ nhìn phương họ, họ thời hoan nghênh họ nhà khách. hả phi hai ờ i gian, nói đại ca ngươi là tập đoàn tổng tài, liền, liền nói chủ yếu nhìn ngươi đại ca lúc nào tiện, bọn họ, bọn họ tùy thời đại ca ngươi bọn họ đi, đi nhà ta làm khách. Nói tổng xong, nàng ca ca ca ta bọn đoàn nào bọn bọn bọn đã lúc là làm tập tùy t yếu má. gò đồng lộ nghe nụ cười trên mặt dần dần dày lúc này thấy nàng hà phi hai gò má bộ dáng nhất thời lòng ngưng ấy có chút không khống chế được chính mình kỳ lân tí tay phải dục dịch bên dưới vẫn là không nhịn được đưa tay s ờ xuống nàng hồng hồng gò má lúc đó liền hù dọa thân đồ tình nhảy một cái mặt liền biến sắc trên người theo bản năng nửa ra sau kinh ngạc nhìn về phía hắn nàng phản ứng không thể bảo là không nhanh nhưng vẫn là chậm từ đồng lộ đã vừa mới mò tới lúc này từ đồng lộ nhìn nàng bị hù dọa dán g vẻ hắc hắc khép cười một tiếng nụ cười rực rỡ mà thu tay về t ì n h tỷ chúng ta đã linh chứng rồi thân đổ tình không lời chống đỡ bằng chứng gây án không phạm pháp từ đồng lộ được t ì n h tỷ ngươi yên tâm đi chuyện này ta lập tức gọi điện thoại theo ta đại ca nói nhìn hắn bên kia quyết định khi nào đi nhà người cầu hôn thân đổ tình đ ỏ mặt ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn khẽ gật đầu nàng hai ngày trước hãy cùng ba mẹ gọi điện thoại nói qua kết hôn c ầ vừa nghĩ tới đêm hôm đó ba mẹ mình ở trong điện thoại thái độ bọn họ kích động trong nội tâm nàng cũng rất phức tạp mẹ dưới sự kích động bật thốt lên một câu nói làm nàng hai ngày này đều có điểm canh cánh trong lòng lúc đó nàng mẹ là nói như vậy quá tốt quá tốt ta và cha ngươi vẫn còn lo lắng ngươi đợi này đều không ai thèm lấy đây lời này thật có bị thương nàng tự ái nàng tự hỏi chính mình dáng dấp không kém khí chất cũng tốt thu vào càng là đánh thắng chín mươi phần trăm mấy cùng lứa nữ tính có thể tại ba mẹ trong mắt nàng nhưng khả năng cả đ ờ i đều không ai thèm lấy là bởi vì ta sự nghiệp tâm quá mạnh mẽ hay là bởi vì ta nhiều năm như vậy đều không nói yêu thương cũng không án bọn họ yêu cầu đi ra mắt nghĩ tới đây thân đổ tình tâm tình liền có chút bất ức lúc này liền hỏi từ đồng lộ ngươi có thể theo ta ra ngoài uống hai chén sao từ đồng lộ thật bất ngờ nhưng là thật cao hứng vì vậy hai người ra hiến hồi quán rượu ra ngoài đón xe tìm một gian quầy rượu quầy rượu không khí rất thích hợp uống rượu từ đồng lộ tự chủ không tệ một mực không chế uống rượu lượng tâm tình không tốt thân độ tình nhưng từng ly rượu xuống bụng theo rượu xuống bụng càng ngày càng nhiều nàng máy hát cũng từ từ mở ra nàng nói đến chính mình tuổi thơ thiếu nữ thời kỳ rất nhiều chuyện cùng với nhà nàng gia cảnh chờ một chút theo trong lời nói của nàng từ đồng lộ cũng là lần đầu tiên biết rõ gia cảnh nàng thật ra rất bình thường nhưng nàng giống như hắn từ nhỏ đã là hào bá hơn nữa nàng cũng giống vậy thật là mạnh từ nhỏ đã có thành công mãnh liệt nguyện vọng vì thế nàng đọc sách thời kỳ phi thường khắc khổ đây là nàng và hắn bất đồng địa phương hắn cái này học bá thật ra không có quá cố gắng mà nàng cái này học bá nhưng là gắng gượng dùng thời gian cùng cố gắng đổi theo r c ồ n hôn. g chi thực, cầu h t uống rượu càng ngày càng nhiều thân đồ tình dần dần say rồi từ đồng lộ cũng có chút men rượu lên đầu tốt tại hắn một mực cố ý k h ô n g chế không uống quá nhiều cho nên thần trí coi như rõ ràng coi hắn chú ý tới thân đồ tình sắc mặt đỏ hồng cặp mắt mê ly hắn kịp thời mang nàng rời đi nhà này quay rượu đón xe trở lại h ế n hồi có rượu từ đồng lộ nửa nâng nửa ôm mà đem thân đồ tình đưa vào phòng nàng Vào càng phòng thời điểm, hắn men rượu lên đầu càng nghiêm trọng hơn men lên trọng điểm, rồi. đầu rượu sau đó, tối hôm đó tối liền lại hôm hắn cũng khi ô n thân đổ tỉnh căn phòng g có theo đổ đ ra. Sau khi trời sáng sáng ngời ánh sáng mặt trời chiếu ở x â y rượu thân đổ tình mí mắt lên nàng mí mắt có chút rung động một lát sau cặp mắt mở ra ánh mắt có phút chốc mê mang xoay mặt nhìn bốn phía nàng có chút uống nhỏ n h ạ t rồi không nhớ mình bây giờ thân ở chỗ nào quen thuộc phòng khách sạn đập vào mí mắt làm nàng trong lòng có chút một thả nhưng ánh mắt chuyển tới bên kia bỗng nhiên nhìn thấy từ đồng lộ cánh tay trần ngủ ở bên cạnh nàng thời điểm thân đổ tỉnh từ ba đạt rồi ánh mắt đờ đẫn mà nhìn từ đồng lộ ngủ say khuôn mặt nàng đầu máy móc mà một chút xíu chuyển động ánh mắt nhìn về phía trên người mình rất nhanh nàng đã nhìn thấy chính mình lộ tại bên ngoài c h â n bà vai cũng là chân bóng không được mạnh vải nàng im lặng cắn môi nhắm mắt cảm giác một hồi phía dưới chân thân thể cũng là chân bóng lập tức liên quan tới tối hôm qua sau đó một ít trí nhớ cũng mơ hồ nổi lên nàng trong lòng nàng mơ hồ nhớ kỹ từ đồng lộ đem nàng dịu vào căn phòng sau đem nàng thả lên giường sau đó nàng thật giống như cầm lấy bộ ngực hắn q u ầ áo mê mơ hồ khét nói muốn uống nước sau đó sau đó hắn thật giống như đốt nàng nước nhưng ly tia nước nàng kêu một cái trong lúc vô tình đưa tay thật giống như liền đem ly tia nước đổ vỡ một ly nước đều tạt vào nàng bộ ngực mình về sau nữa về sau nữa hắn thật giống như cởi nàng ngực nước thắt giúp nàng thay quần áo vấn đề là hắn đổi cho ta quần áo đây tại sao trên người của ta hiện tại một bộ quần áo cũng không có càng nhiều trí nhớ tại nàng đầu góc hiện lên đều làm một ít làm nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai phi thường khó chịu trí nhớ hình ảnh ngay từ đầu thật giống như hắn động thủ trước sau đó nàng thật giống như phản kích cuối cùng thật giống như nàng thua còn khóc thật giống như Ai? không chịu thua a thật mất mặt thân đổ tình không muốn tiếp tục nhớ lại tốt tại nàng và hắn đã linh chứng rồi cho nên uống say sau phát sinh loại này sớm muộn cũng sẽ phát sinh chuyện cũng không có để cho nàng quá hảo não húng chi nàng cũng không phải là cái loại này dễ dàng đắm chìm trong tâm tình tiêu cực c h u n g tính cách lặng lẽ để lộ tràn nàng đỏ mặt chịu đựng thân thể khó chịu l ạ n g y ê n không một tiếng động đi rồi gian tắm rửa không bao lâu sau bên trong liền chuyển tới hào hào tiếng nước chảy chờ từ đồng lộ khi tỉnh lạy thân đổ tình đã tắm xong thay một thân quần áo sạch lại khôi phục trong ngày thường lao luyện nữ cường nhân hình tượng từ đồng lộ vừa tỉnh, phát hiện mình trên người không có quần áo liền lập tức nhớ lại tối hôm qua tất cả mọi chuyện trung pi hắn tối hôm qua không có say đến q u ác á suy nghĩ tối hôm qua ở nơi này trên giường lớn phát sinh cố sự nhìn lại lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế mây túi đầu xem văn kiện thân độ tỉnh từ đồng lộ trên mặt hiện ra một vệ thích lý nụ cười hai tay nâng lên gối sau góc nghiêng đầu nhìn bên cửa sổ trên ghế mây thân độ tỉnh giờ k h ắ c này trong lòng của hắn thật vui vẻ rất thỏa mãn kế có vợ chồng tên sau đó bọn họ hiện tại cuối cùng có vợ chồng tri thực làm hắn bất ngờ nhất là hắn lặng lẽ để lộ bên cạnh trăn tại trắng tinh trên giường nhìn thấy một chút vết máu không nghĩ đến nàng cái tuổi này rồi lại còn giữ nguyên lần đầu tiên cho hắn nghĩ đến nàng tập trung tinh thần đều về công tác từ đồng lộ đông nhiên hoài nghi nàng này lần đầu tiên không phải cố ý để lại cho hắn rất có thể nàng chỉ là không tâm tư dùng hết cái này lần đầu tiên nhưng bất kể nói thế nào hắn đều có kiếm được cảm giác ba ngày sau từ đồng đạo mang theo mẫu thân thế tử tại thân đổ tình hòa từ đồng lộ cùng đi đoàn người đi tới thân đổ tỉnh lao gia đến tựa cho từ đồng lộ cầu hôn thân đổ tình lao gia tại giang tô cảnh bên trong một cái huyện thành nhỏ nhà nàng cũng không phải là cái gì gia đình giàu có phòng ở huyện thành một cái mới trong tiểu khu một bộ một trăm năm mươi bình trái phải nhà ở phòng này diện tích có chút ra ngoài từ đồng đạo dự liệu dân chúng bình thường cũng không bao nhiêu có thể mua được diện tích lớn như vậy nhà ở sau khi vào cửa nghe thân đồ tình mẫu thân nói hắn mới biết được phòng này là thân đồ tình sau khi tốt nghiệp kiếm tiền cho bọn hắn mua được dưỡng l a o thân đồ tình cha mẹ rất nhiệt tình hôm nay từ đồng đạo bọn họ tới thời điểm không chỉ có thân đồ tình cha mẹ ở nhà, thân đổ tình mãi mãi đại bá nhị bá tiểu di biểu muội đường đệ đường muội mấy người cũng tại rất nhiều người. đối với từ đồng đạo bọn họ đến cửa đến cầu thân thân đ ồ tình gia bên này toàn bộ thân thích đều rất nhiệt tình k h á c h khí từ đồng đạo có chút không xác định đây là thân đ ồ tình gia bên này tập t ụ hay là bởi vì những người này biết do hắn từ đồng đạo làm ăn làm không nhỏ cho nên hôm nay mới đi tới nơi này hắn không xác định cũng không thể gọi là dù sao hắn theo thân đ ồ tình cha mẹ thân thích nhiệt tình trong thái độ là có thể phán đoán đối với thân đ ồ tình hòa đệ đệ của hắn hôn sự những người này là rất chống đỡ không phản đối như thế là đủ rồi nói tới thân đổ tình hòa từ đồng lộ hôn sự không khí hiện trường cũng phi thường hài hòa t sau đó tự đồng đạo liền cùng cha mẹ của nàng thân thích thương lượng làm rượu chuyện thân đổ tình nói là mấy bản cha mẹ của nàng tính toán một chút biểu thị nhà bọn họ bên này muốn làm mười lăm bản trái phải tự đồng đạo nói chính mình nơi này khả năng cũng phải làm hai ba chục bản lệnh từ đồng lộ ngoại ý muốn là hôm nay thân đồ tình vậy mà không có nói bất kỳ ý kiến phản đối đại ca hắn cùng nàng cha mẹ như thế thương lượng nàng đều không phản bác t r ạ n vào tối thân đ ồ t ì n h ra trang chuẩn bị rồi một b à n phong phú đồ nhắm thịt tình giữ lại từ đồng đạo bọn họ ăn cơm trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ đại khái là bởi vì ngày cưới t r ở chuyện đã định đúng rồi ngày cưới nhất định là sang năm m ù tám tháng riêng ngươi như thế thay đổi chủ ý tinh tỉ ngươi trước không phải nói muốn hết thẻ giản lược sao tối hôm đó n g ủ lại tại huyện thành một nhà tiểu điếm cấp năm sao từ đồng lộ một người ở trong phòng thời điểm không nhịn được dùng điện thoại di động cho thân đ ồ t ì n h gửi tin nhắn hỏi g i cái nghi vấn này hắn đã tại trong lòng đặt hồi lâu t u t mấy phút sau hắn nhận được thân đ ồ tình tin nhắn ngắn hồi phục hết thể giản lược điều kiện tiên quyết là chúng ta kết hôn chuyện có thể bảo mật nếu hiện tại sớm tiết lộ còn muốn hết thể giản lược khó khăn đại ca ngươi sẽ không đồng ý ba mẹ ta cũng sẽ không đồng ý cho nên ngươi dứt khoát gì đó đều tùy bọn hắn ăn bài từ đồng lộ có chút buồn cười mà nghĩ một lát sau từ đồng lộ lại gửi tin nhắn đi qua kia sinh con chuyện đây có phải hay không cũng nghe bọn họ ăn bài hắn rất mong đợi nàng nói tử nhưng không bao lâu nàng hồi phục nội dung tin ngắn như là trong ba năm không muốn hải tử cái này không thay đổi chương tám trăm chín mươi tám tiểu tử này vậy mà chơi xấu thân đ ộ tình thái độ làm việc cùng năng lực đều là nhất lưu tại tiếp theo trong cuộc sống nàng cơ hồ đem toàn bộ tâm tư cùng tinh lực đều đặt ở trên công việc vận hành tam nguyên địa sản đưa ra thị trường cùng với tam nguyên địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất một chuyện bất quá nàng cũng là một thừa nhận sự thật người tình cờ từ đồng lộ nửa đêm gõ nàng môn nàng mặc dù cao mày nhưng là hội nghiêng người khiến hắn vào nhà hơn nữa từ đồng lộ ngủ lại tại phòng nàng nàng cũng không đuổi hắn đi hai người bọn họ đã linh chứng rồi loại chuyện đó cũng phát sinh qua một lần nhà hắn thậm chí còn đi nhà nàng đến cửa đề cập tới thân ngay cưới đều đã định ra những thứ này thứ đạo ề u mắt thời gian đã tới tháng một mươi phần ngày hai mươi hai tháng một mươi sáng sớm thân đổ tình ngồi ở quán rượu phòng vệ sinh trên bùn cầu cầm trong tay một cây nghiệm mang thai tốt nhìn nghiệm mang thai tốt lên kia hai cái rõ ràng hồng tuyến ánh mắt đờ đẫn tại sao có thể như vậy tại sao sẽ như vậy cái này không thể nào có phải hay không đo sai lầm Nhìn nghiệp mang thai tốt hai điều trên hồng tuyến, thân đổ tỉnh trong đầu suy nghĩ toàn loạn. Vốn là nàng cũng không nghĩ tới muốn mua nghiệp mang thai tốt tới khảo sát, vấn đề là nàng kinh nguyện đã chậm lại hơn nửa tháng, thai thai khảo chậm chưa điều dối tới tới lại tới. mua tốt tốt sát, đổ đầu đề đã suy là là còn bởi vì duyên cớ nàng ngày hôm qua trạm vạng tối đi qua một nhà dược phòng thời điểm ý nghĩ nông nổi nhất thời liền đi vào mua một nhánh nghiệm mang thai tốt căn cứ nghiệm mang thai tốt bổ sung thêm sử dụng thuyết minh sáng sớm đệ nhất ngâm đi tiểu kết quả khảo nghiệm đúng nhất nàng này mới đưa cố ý chờ đến hôm nay sáng sớm khảo sát kết quả nhưng đáng sợ như thế nàng vậy mà mang thai thiên kia không phải mỗi lần đều mang theo cái kia sao tại sao còn có thể mang thai nhất định là đo sai lầm nhất định là đo sai lầm cứ việc trong nội tâm nàng cảm thấy khả năng này là thực sự nhưng nàng hay là không dám cũng không muốn tin tưởng cái kết quả này bởi vì hôm nay buổi sáng nghiệm mang thai kết quả tiếp theo cả ngày thân đổ tình lúc làm việc chú ý lực đều có điểm không tập trung thường xuyên lâm vào ý thức hoảng hốt không trạng thái bình thường sau đó lại chịu rồi một đêm g i à y vỏ ngày kế sau khi rời giường nàng đi nhà cầu thời điểm nghĩ đến ngày hôm qua nghiệm mang thai kết quả nàng không kìm được rồi ăn sáng xong cho từ đồng lộ cùng hai gã khác thuộc hạ đem hôm nay làm việc nhiệm vụ bố trí sau đó thân đổ tỉnh chỉ có một người đón xe đi tới thiên vân thành phố đệ nhị bệnh viện nàng muốn tới bệnh viện kiểm tra muốn xác định mình rốt cuộc có hay không mang thai kết quả từ bệnh viện đi ra thời điểm nàng thần tình nhạt nhẽo mặt vô biểu tình cặp mắt vô thần một bộ h o à n g hốt x i n h không thể yêu bộ dáng đi ra cửa bệnh viện nàng theo thói quen đi tới ven đường chuẩn bị đưa tay đón xe có thể tay phải mới vừa nâng lên nàng c a o mày có chút do dự liền đem để tay xuống hướng lui về phía sau mấy bước nàng theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra gọi thông từ đồng lộ dây số ước chừng sau một tiếng bệnh viện này phụ cận một nhà trong quán cà phê Gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh thân đồ tỉnh kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ người đi xét tới trước mặt nàng cà phê đã sớm lạnh nàng cũng không có động một cái trước mặt nàng trên bàn bay đặt một chương mới tinh bệnh viện kiểm tra đơn một loạt tiếng bước chân chuyển tới từ đồng lộ thanh em chuyển tới tỉnh t h chuyện gì hả gấp như vậy gọi ta tới liếc nhìn trên bàn trước mặt nàng một ly cà phê từ đồng lộ quay đầu hướng đang ở đi về phía bên này một tên nhân viên tạp vụ nói cho ta tới một ly c ầ m thiết cảm ơn coi hắn tại nàng đối diện ngồi xuống t h i điểm thân đồ tỉnh đã nhìn lấy hắn nàng vẻ mặt bình tĩnh đem trên bàn kiểm tra đơn đẩy lên trước mặt hắn đưa tay tỏ ý hắn nhìn từ đồng lộ rất buồn bực gì đó à? đây là vật gì thân đổ tình không có giải thích chỉ là không buồn không vui mà nhìn hắn từ đồng lộ cúi đầu ngưng mắt đi xem trên bàn kiểm tra đơn một lát sau hắn vừa mừng vừa sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng tỉnh tỉ ngươi mang thai thật sao trên mặt hắn kinh hỉ vẻ mặt quá tự nhiên thân đổ tình mặt không thay đổi hỏi n g ư ơ i thật cao hứng từ đồng lộ đương nhiên đương nhiên a chúng ta muốn kết hôn rồi hiện tại ngươi mang thai này không phải là chuyện tốt sao chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao thân đổ tình khoe miệng hiện ra một vệ ý không biết cười yếu đất n g ư ơ i cố ý. tin ừ đồng ngỡ ngẩn, lộ l vội vàng Làm nhận, không lắc có. Làm sao có đầu phủ sao tưởng h chọn lửa các biện pháp, ể Ta lửa mỗi biện lần n đều các g ơ Ngươi i phải biết, tin cũng không phải không biết, đúng không? Thật. t ư ta n à y thật không phải là ta cố ý ta bảo đảm thân đổ tình ha ha cười khẽ trong nụ cười lộ ra mấy phần bụa cận m ụ i vị ngươi bảo đảm từ đồng lộ gật đầu thân đổ tình liếc xéo hắn ngươi bảo đảm ngươi không có làm cho gì từ đồng lộ lần nữa gật đầu thân đổ tình bị tức cười nếu ngươi có thể bảo đảm ngươi không dợ cho gì ta đây hiện tại mang thai ngươi liền không có chút nào hoài nghi đứa nhỏ này có phải là ngươi hay không sao từ đồng lộ giờ k h ắ c này từ đồng lộ hơi biến sắc mặt nụ cười trên mặt cuối cùng trở nên có chút ngượng ngùng đúng à? nếu như hắn thật có thể bảo đảm chính mình không có làm bất kỳ tay chân vậy hắn mới vừa rồi tại sao một chút cũng không có hoài nghi đứa nhỏ này có phải là hắn hay không loại đây chẳng lẽ hắn từ đồng lộ rộng lượng đến căn bản cũng không quan tâm lao bà của mình ngực có phải là hắn hay không loại này từ đồng lộ chơi ê kia ngựa thai hiệu quả cũng không có một trăm phần trăm có đúng hay không đây là một cái ngoài ý mới đúng đây nhất định là một cái ngoài ý、muốn. hơn nữa giữa phu thê trọng yếu nhất chính là tín nhiệm ta nhất định là tin từng ngươi tuyệt đối tin từng ngươi thân đổ tình khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy hắn lúc này còn mạnh miệng mặc dù đến bây giờ nàng còn không biết hắn đến tột cùng là làm gì tay chân nhưng nàng theo từ đồng lộ mới vừa phản ứng đã kết luận hắn nhất định là dở cho gì thấy nàng không nói lời nào từ đồng lộ vẻ mặt cũng có chút thấp thỏm dè đặt nhìn nàng đ ầ u đến gần nhẹ giọng hỏi cái này cái kia t í n h tỷ ngươi xem hiện tại hải tử không nghĩ ngực cũng mang bầu ngươi ngươi định làm như thế nào h nếu không chúng ta liền đem ta sinh ra được chứ Có được hay h k ô nhưng g t â n tình muốn quả quyết tuyệt, muốn n độ quyết tuyệt, h quả cự đ i h chém đánh sát nói, n ụ Nói tốt trong vòng 3 năm không muốn hải tốt tử, là i hải ề n trong vòng 3 năm không muốn tử. Nhưng tử. Là... l nàng hám i ệ n g như vậy nói đến bên mép nhưng là không nói ra được dưới mặt bàn mặt tay trái l ạ g yên không một tiếng động sờ lên bụng nàng phảng phất đã có thể cảm giác được bên trong có một đứa bé chính nàng hải tử đó là trên người nàng thì ta thật nếu để cho nàng quyết định không muốn ta lấy xuống ta nàng như thế cũng ác không dưới cái tâm đó nàng nhìn đối diện từ đồng lộ đ ộ tối nhiên cảm giác được chính mình có thể nhỏ nhìn tiểu tử này, nguyên tưởng rằng tiểu tử này nhỏ hơn mình mấy tuổi, mình có thể không chế hắn, hắn có sinh lý yêu cầu, mình cũng tận mãn hắn, hắn hắn sẽ nghe mình nói. Không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà chơi xấu. Con nhỏ tuổi, như thế lại hư như vậy đây. Thật là xem người không tướng Trường nàng dương thể thể chế thỏa chơi thế hư Thật thể chỉ xem tướng bạo. 899, tiếp nàng tới dương thai. giác tiểu tiểu tuổi, tiểu tuổi, lại tiếp tới yêu cảm được trước có có có cầu, lực mấy mà xem xem đây. tử tử tử xấu. là vậy vậy sẽ lý bạo. 899, hôm đó t ư đồng lộ mặt tươi cười mà về nhà ăn cơm hắn khác thường t ư đồng đạo bọn người chú ý tới bởi vì này tiểu t ử lúc ăn cơm sau có thể ăn ăn lại đột nhiên cười ra tiếng kia đột nhiên vang lên tiếng cười đưa đến mọi người ghé mắt lần đầu tiên hắn cười như vậy mọi người không có hỏi gì đó chờ hắn lần thứ hai lại đột nhiên như vậy cười ra tiếng thời điểm mọi người chết đuôi đều dừng lại các ngọc châu cao mày hiếu kỳ hỏi nhị ca ngươi đây là nghĩ đến cái gì chuyện cao hứng rồi hả nếu không ngươi nói ra để cho chúng ta cũng phân hưởng một hồi các tiểu trúc tức giận quét từ đồng lộ lên mắt điên rồi ngụy xuân lan buồn cười nhìn từ đồng lộ tiểu lộ ngươi mới vừa rồi cười gì vậy c ư ờ i ta sợ hãi trong lòng từ đồng đạo không có hỏi nhưng hắn cặp mắt cũng nhìn từ đồng lộ ngồi ở mãi mãi cắt tiểu trúc trong ngực cùng nhau ăn cơm từ an an trước ngây thơ mắt to đ ố n g nhiên nói nhị t h u ố c ngươi cười thật tốt dọa người nhà còn khó hơn nghe ngồi ở ngụy xuân lan trong ngực từ nhạc nói chuyện còn không gọn gàng trước mắt chỉ có thể nói một hai chữ đoạn cũ lúc này liền h ù a theo một câu khó nghe từ đồng lộ bật cười giơ tay lên sờ sờ từ nhạc đầu nhỏ lại đưa tay xoa xoa từ an an tóc đầy mặt nụ cười thả tay xuống bên trong chiếc đ ú a nói với mọi người mẹ đại ca đại tẩu ngọc châu còn có an an thật vui vẻ ta bây giờ chính thức hướng các ngươi mọi người tuyên bố một cái tin tốt mọi người nhìn hắn chờ có thể bực người là người này nói tới chỗ này vậy mà dừng lại hắn vậy mà vòng vo các ngọc châu không nhịn được truy hỏi tin tức tốt gì n h a nhị ca người nói m a u thôi từ đồng lộ này mới mặt đầy nụ cười rực rỡ nói thân độ t ì n h nàng mang thai từ đồng đạo chân mày cao lại kinh ngạc các tiểu trúc các ngọc châu ngụy xuân lan mấy người cũng rất kinh ngạc từ nhạc tỉnh tỉnh mê mê có nghe không có biết từ an an trước mắt to hiếu kỳ hỏi nhị thúc cái gì là mang thai nha lúc này mọi người cũng đều kịp phản ứng vẻ mặt khác nhau từ đồng đạo là vui vẻ yên tâm vui vẻ yên tâm nụ cười hiện lên trên mặt gật đầu nói không tệ được rất tốt nhà chúng ta lại phải sinh sôi nảy nở rồi rất tốt dưng một chút từ đồng đạo còn nói tiểu lộ nếu ngươi lao bà đã hoài lên quay đầu ngươi liền khổ cực điểm chiếu cố thật tốt nàng đừng để cho nàng quá mệt nhọc làm việc chuyện nàng có thể giao cho người khác đi làm ngươi cũng nhiều phí điểm tâm không được mà nói liền đem nàng tiếp tới nơi này để cho mẹ ta cấp nàng tới phụ trách nàng ăn uống cuộc sống thường ngày tóm lại nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng các tiểu trúc gật đầu liên tục đúng nha tiểu lộ ngươi lập tức đi đem nàng tiếp tới nơi này ở n g ư ơ i tên tiểu tử túi này cũng phải nàng đều mang thai n g ư ơ i tối hôm nay trở lại dùng cơm cũng không đem nàng cùng nhau mang đến cũng biết n g ư ơ i bản thân một người trở lại ngụy xuân lan lụa theo chính là nha tiểu lộ n g ư ơ i chuyện này làm thì không đúng n g ư ơ i tối nay trở lại hẳn là mang nàng đồng thời trở về vẻ mặt phức tạp là các ngọc châu nàng vốn là sáng sủa tính cách lúc này lại há miệng muốn nói cái gì muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt ngắn gọn nói một câu đúng nha nhị ca ngươi chuyện này làm không đúng từ đồng lộ chơi giải thích ta đây không phải dự định trước tiên đem tin tức này nói cho các ngươi biết sao mang không mang theo nàng trở lại ở ta cũng phải trước được đại ca đại tàu đồng ý à có đúng hay không đúng hai tuổi từ nhạc trong miệng đột nhiên văng ra cái chữ này đem mọi người đều nghe sửng sốt từ đồng đạo n g người n ngang từ đồng lộ lướt mắt trách mắng đúng cái thí ta là đại ca ngươi biệt thự này là ta mua nhưng cũng là nhà ngươi lao bà ngươi mang thai ngươi mang nàng trở lại ở một thời gian ngắn ta và ngươi đại tàu còn có thể không đồng ý từ đồng đạo có chút mất hứng ngụy xuân lan hiệu theo chính là nha tiểu lộ ngươi cái này thì khách ký ngươi là không tin đại ca ngươi hay là đối với chị dâu ta có ý kiến nha cảm thấy chị dâu ta có thể không đồng ý từ đồng lộ không lời chống đỡ từ đồng lộ vội vàng chắp hai tay hướng đại ca đại tẩu nói xin lỗi thừa nhận mình nói sai theo hắn nói xin lỗi trên bàn cơm bầu không khí lại khôi phục hài hòa mấy người nữ nhân bắt đầu mồm năm miệng m ớ i nghị luận thân đồ t ì n h trong b ụ n g h ả i t ử kia nghị luận đứa bé kia là nam hải hay là con gái nghị luận đứa bé kia dự tính ngày sinh đại khái là sang năm mấy tháng phần chờ chút sau khi ăn xong từ đồng lộ bị đại ca từ đồng đạo đổi đi mệnh lệnh h ắ n đi đem thân đồ tỉnh tiếp đến giữ thai mẫu thân c ắ t tiểu trúc thì bắt chuyện con gái cắt ngọc châu đi lên lầu giúp từ đồng lộ thân đổ tỉnh thu thập căn phòng ngụy xuân lan không có đi theo đi không chỉ có bởi vì bảo mẫu đã đi theo đi thu thập cũng bởi vì nàng và từ đồng đạo phải bồi hai đứa bé chơi đùa từ đồng đạo một bên phụng bồi con gái nhi tử chơi đùa một bên không nhịn được ước mơ sang năm lúc này trong nhà có thể nhiều đi nữa một cái tiểu bất điểm cùng hắn một đôi nhi nữ cùng nhau đùa g i ỡ n là người của hai thế giới cộng lại đã sống sắp năm mươi n g n hắn đối với hải tử càng ngày càng thích tư tưởng cũng càng ngày càng truyền thống hy vọng trong nhà có thể thật nhiều hải tử dù là là đệ, đệ hắn mỗi, mỗi h hắn cũng cao hứng mà bây giờ em dâu đã hoài lên bọn họ từ ra hải tử trong lòng của hắn vui sướng tự không cần phải nói đáng tiếc từ đồng lộ cái này không dùng tại hơn một tiếng sau gọi điện thoại tới nói thân đồ tỉnh không muốn tới dưỡng thai điện thoại là đánh cho từ đồng đạo từ đồng đạo nghe liền cao mày tức giận khiến hắn đem điện thoại di động đưa cho thân đồ tỉnh một lát sau trong điện thoại truyền tới thân đồ tỉnh thanh âm đại ca thân đồ tỉnh thanh âm bình thản từ đồng đạo bên này khó mà theo nàng trong thanh âm đoán được nàng lúc này chân thực tâm tình từ đồng đạo mỹ môi một cái mở miệng tiểu tình a ta nghe tiểu lộ nói ngươi mang thai đúng không thân đổ tình im lặng hai ba giây ừ một tiếng từ đồng đạo cười một cái còn nói ta đây t r ư ớ c chúc mừng ngươi cùng tiểu lộ rồi là như vậy là ta để cho tiểu lộ đi đón ngươi qua đây ở ta không rõ ràng hắn mới vừa là thế nào nói cho ngươi nếu như hắn nói chuyện ngươi không xuôi thay ta đây cái làm ca ca thay hắn nói xin lỗi với ngươi ngươi có thể tiếp nhận ta ấy nay sao thân đổ tình lại trầm mặc phút chốc mới mở miệng đáp lại đại ca chuyện này theo ngài không liên quan ngươi không cần theo ta nói xin lỗi ngài nói quá lời đại ca từ đồng đạo cười khẽ nếu như vậy vậy ngươi bây giờ theo tiểu lộ cùng nhau tới ở a có phải hay không muốn ta cùng ngươi đại tẩu cùng đi đón ngươi ta đã nói với ngươi ngươi muốn là còn chưa tới ta đây cùng ngươi đại tẩu hiện tại cứ tới đây đón ngươi rồi ngươi xem nếu không ta cùng chị dâu hiện tại tới thân đổ t ì n h lại vừa là một trận cười khanh khách cuối cùng thân đổ t ì n h than nhẹ một tiếng đạo không cần đại ca ngươi và đại tẩu cũng đừng rằng c o ta bây giờ liền thu dọn đồ đạc cùng tiểu lộ cùng nhau tới được rồi từ đồng đạo nụ cười trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm được hành, hành lý chính ngươi lưng động cũng để cho tiểu lộ đi thu thập ta bên này mẹ ta cùng ngọc châu chính đang giúp các ngươi thu thập căn phòng đây các ngươi khi đi tới sau hẳn là đã thu thập xong còn có trên đường ngươi cũng nên cho tiểu lộ lái xe c h ậ một m chút đừng không có nhiều thời gian được rồi thân đổ tình biết đại ca chương chín trăm khủng bố tới lại thế thân đổ tình bắt đầu từ hôm nay và ở từ g i a biệt thự chính thức bắt đầu nàng dưỡng thai sinh hoạt cho tới làm việc nàng mỗi ngày gọi điện thoại bố trí nhiệm vụ một ít văn kiện nàng cũng là tại từ g i a trong biệt thự xử lý từ đồng lộ mỗi ngày buổi tối trở lại cùng hắn hồi báo cùng ngày làm việc đào mắt thời gian đã tới tháng m ư ơ i một 4.000 trọng ỷ kế hoạch, cuối c sinh trước tự đồng đạo tại cái kế hoạch này cùng tuyên bố thời điểm cũng bởi vì quan phương tiên đoán mọi người thu vào cũng có thể gấp bội mà mong đợi không nớt trung quy ai không hy vọng chính mình thu vào có thể gấp bội đây chẳng qua là lúc đó hắn như thế cũng nghĩ không ra cái này bốn n g n tỷ kế hoạch có thể thông qua phương thức gì làm cho mình như vậy dân chúng bình thường thu vào gấp đội chờ đến hắn phát hiện mình thu vào thật gấp đội thời điểm hắn mới không nói phát hiện bên người toàn bộ vật giá giá phòng đều đã xa xà không chỉ gấp đội coi như một người bình thường vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đối mặt như vậy quốc gia đại kế hắn có thể làm chỉ có đối mặt cùng tiếp nhận đại thế bên dưới người thuận hương thịnh nghịch thì chết nguyên thời không hắn tại dạng này đại thế bên dưới chẳng hề làm gì cả chỉ là bị động chờ đợi đại thế khủng bố tới bị động chịu được lớn như vậy thế đem chính mình tâu tóm đi vào mà nay một đời bởi vì trọng sinh tiên tri ưu thế hắn quyết định dựa thế mà lên hắn rất muốn đơn giản nếu lớn như vậy thế bên dưới nhất định có một bộ phận người có thể vì vậy mà lên như diều gặp gió, tài sản tăng vọt vậy tại sao mình không thể trở thành một nhóm người bên trong một cái vì ứng đối này một đại thế hắn sớm xoay sở hơn hai ước tài chính giao cho nguyễn thanh khoa giới thiệu tới hoàng giác viên đ á m người lợi dụng hoàng giác viên đ á m người đối với thị trường chứng khoán hiệu đem hai cái này nhựa ước đã sớm toàn bộ ném vào thị trường chứng khoán mua thành đủ loại đưa ra thị trường công ty cổ phiếu mà theo 4.000 tỷ kế hoạch công bố hoàng giác viễn bên kia rất nhanh thì cho từ đồng đạo chuyển tới tin vui bọn họ sớm mua vào các loại cổ phiếu giá cổ phiếu đã phổ biến tăng lên trong điện thoại hoàng g i á c viễn hỏi do từ đồng đạo những thư này cổ phiếu đại khái lúc nào bán ra hoặc có lẽ là đại khái cao tới trình độ nào bán ra thật ra từ đồng đạo cũng không biết câu trả lời chính xác hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ lần này ngưu thành phố ước chừng có thể kéo dài t r ư ờ n g một năm hắn biết rõ nhiều như vậy hắn đối với cổ phiếu không hiểu nhiều nhưng là biết rõ coi như là ngưu thành phố đủ loại cổ phiếu cũng hẳn bình thường mua vào bán ra tài năng thu hoạch lợi nhuận lớn nhất mà này chính là hắn nói động nguyễn thanh khoa để đến cho cái chuyên tác chủ thiệu hỗ trợ giới thiệu mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp hắn thao tác nguyên nhân chủ yếu nhất. nàng nguyên giới giới giúp trợ yếu mấy sĩ vì vậy hoàng giáp viễn vấn đề từ đồng đạo cho đáp án gì như là hoàng tiên sinh những thứ này cổ phiếu cụ thể lúc nào bán ra từ mấy người các ngươi tới quyết định ta chỉ xem các ngươi cuối cùng có thể mang đến cho ta bao nhiêu lợi nhuận mà các ngươi tiền thuê cuối cùng có thể cầm đến bao nhiêu cũng là căn cứ các ngươi thành tích tới quyết định cho nên dùng các ngươi ánh mắt chuyên nghiệp tới thao tác đi tại ta không có tuyên bố những tiền này toàn bộ rút lui ra khỏi thị trường chứng khoán trước những tiền này làm thế nào tự xem các ngươi rồi đương nhiên hơn hai ước tài chính hắn cũng không khả năng cứ như vậy yên lòng giao cho bọn họ thao tác t r ư ớ c n g mục hắn vẫn phái chuyên gia nhìn chằm chằm hơn nửa tháng sau hoàng giác viễn gọi điện thoại tới trước đơn giản hồi báo một hồi bọn họ gần đây c h i ế n tích cuối cùng truyền một câu nói cho từ đồng đạo từ tổng nguyễn đều khiến ta cho ngài truyền lời xin ngài gần đây dành thời gian đi xem một chút nàng nàng nói nàng có chuyện muốn cùng ngài trao đổi nguyễn thanh khoa phải từ tổng hả t ố t ta biết rồi nguyễn thanh khoa muốn gặp ta có chuyện muốn cùng tá trao đổi nàng ở trong ngục ó thể có chuyện gì muốn cùng tá trao đổi chẳng lẽ là bởi vì gần đây thị trường chứng khoán có n mưu thành phố đến điểm báo để cho nàng chú ý tới hơn nữa có chút suy đoán từ đồng đạo nghĩ tới khả năng này tính cũng chỉ nghĩ tới khả năng này tính cho tới nguyễn thanh khoa cụ thể muốn cùng chính mình trao đổi gì đó từ đồng đạo ngược lại nghĩ đến hai loại có khả năng một loại là nàng thuần túy chỉ là muốn với hắn trao đổi một chút với nhau đối với gần đây thị trường chứng khoán cái nhìn nếu đúng như là khả năng này vậy hắn ngược lại không có vấn đề nhưng khác một loại khả năng tính nhưng là nàng xem thấy thị trường chứng khoán gần đây biểu hiện đã đoán được mưu thành phố tới nàng muốn đem hoàng giác viên đám người phải đi về giúp nàng đi thao tác tài chính vạn nhất nàng lần này kêu hắn đi gặp mặt thật là cái này mục tiêu kia từ đồng đạo nhữ mày một cái khẽ lắc đầu cảm thấy khả năng này h ắ n rất tiểu nguyễn thanh khoa cũng sẽ không làm như vậy không có phẩm chuyện hơn nữa nếu như nàng thật muốn làm như thế khả năng đã để cho hoàng giác viện đám người tới với hắn từ mẫu người cáo tử mang theo nghi vấn n g à y kế từ đồng đạo đặc biệt đi tới nguyễn thanh khoa chỗ ở ngục giam lần nữa cùng nàng gặp mặt trung gian vẫn là cách một mặt thủy tinh tưởng với nhau dùng điện thoại trực tiếp nói chuyện điện thoại nguyễn tiểu thư gọi ta đến gặp mặt muốn cùng ta nói chuyện gì thủy tinh bên ngoài tường từ đồng đạo đem lời đồng rán tại bên hai nhìn thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa mỉm cười hỏi giò nguyễn thanh khoa nhìn thẳng vào mắt hắn ngay vậy khoe miệng hiện ra một vệ nụ cười lạnh nhạt từ tổng thật là bản lãnh ta nguyễn thanh khoa rất bội phục ta trong lòng bây giờ có một cái nghi ngờ lần này mời từ tổng trong lúc bận rộn dành thời gian sang đây xem ta chính là hy vọng từ tổng có thể giải một hồi ta nghi ngờ trong lòng không biết từ tổng có nguyện ý hay không từ đồng đạo đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì nguyễn tiểu t ư muốn hỏi cái gì hắn theo nàng mà nói hỏi ngược lại nguyễn thanh khoa vi vi nghêu đầu liếp mắt cùng hắn tiếp tục đối mắt từ tổng là thế nào sớm thời gian dài như vậy đoán được quốc nội thị trường chứng khoán hội cao cái vấn đề này quả nhiên là từ đồng đạo mới vừa rồi đoán được bởi vì nếu như hai người bọn họ thân phận trao đổi mà nói hắn cũng sẽ có như vậy nghi vấn nhưng cái nghi vấn này hắn lại không có cách nào cho nàng giải đáp bởi vì trọng sinh chuyện coi như hắn nói đi ra nàng cũng không khả năng tin tưởng ai sẽ tin tưởng trên cái thế giới này có người là từ tương lai thế giới trọng sinh trở lại đây muốn chứng minh trọng sinh chuyện này ngược lại không phải là không làm được vấn đề là hắn tại sao phải nghĩ hết biện pháp hướng nàng chứng minh chính mình thật là trọng sinh tới ngại chính mình thời gian trải qua rất thư thái cố ý tìm phiền thoái cho mình sao hắn không có ngu như vậy đối mặt nguyễn thanh khoa cái vấn đề này từ đồng đạo cho đáp án dĩ như là g i xuân không nhúc nhích ve người sớm g ắ ấ c ngộ xuân nước sông ấm áp vị tiên tri nguyễn tiểu thư nghe qua hai câu này sao cụ thể ta l à như thế đ o á n được ta không có phương tiện nói cho ngươi ta chỉ có thể nói bất kỳ chính sách trước khi rơi xuống đất luôn sẽ có chút ít điểm báo thật đáng tiếc nguyễn tiểu thư hai năm qua đều ở chỗ này không ở bên ngoài cho nên khả năng đối với có chút điểm báo cũng không có thể nhìn thấy là thế này phải không là bởi vì ta hai năm qua ở chỗ này tin tức bế tắc rồi cho nên bỏ lỡ dấu hiệu gì thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa nửa tin nửa ngờ chương chín trăm linh một tứ cố vô thân c ắ t ngọc châu từ tổng ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa mở miệng lần nữa từ đồng đạo đưa tay tỏ ý nguyễn tiểu thư xin hỏi nguyễn thanh khoa cùng từ đồng đạo đối mặt từ tổng cảm thấy ngưu thành phố tới sao từ đồng đạo yên lặng phúc chốc khé gật đầu nguyễn thanh khoa cặp mắt hít lại lại hỏi vậy ngươi cảm thấy này sóng n ư u thành phố đại khái có thể kéo dài bao lâu hoặc có lẽ là hắn cao nhất có thể tăng tới bao nhiêu điểm cái này lại không thể nói cho n g ư ờ i biết từ đồng đạo cười cười lắc đầu nguyễn tiểu thư coi trọng ta ta chỉ là phán đoán thị trường chứng khoán sẽ có một làn sóng tăng lên giá thị trường cho tới có thể cao bao lâu hoặc là cao nhất có thể tăng tới bao nhiêu vậy thì không phải là ta như vậy một cái nghiệp dư có thể đoán được nguyễn thanh khoa hai mắt không hề nháy mà nhìn từ đồng đạo bảy tám giây sau nàng lại hỏi từ tổng phòng chừng có thể cao bao lâu đây từ tổng nếu d á m xuất ra nhiều như vậy tài chính đầu nhập thị trường chứng khoán trong lòng chắc có một thời hạn chứ như vậy năm lấy muốn từ ta sáo thoại trong miệng từ đồng đạo có chút hết ý kiến xem ra nguyễn thanh khoa cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn mới vừa c ầ u trả lời ba tháng đi ba tháng sau nhìn tình huống cụ thể rồi quyết định có muốn hay không lên mở từ đồng đạo suy nghĩ một chút vẫn là cho nàng một tuần l ệ giới hạn nguyễn thanh khoa khẽ gật đầu lộ ra một nụ cười nhẹ nói cảm ơn từ tổng giải đáp cảm ơn từ đồng đạo lúc này ngược lại có chút hiếu kỳ nàng đối với gần đây quốc nội thị trường chứng khoán phán đoán không nhịn được hỏi nguyễn tiểu thư cảm thấy gần đây quốc nội thị trường chứng khoán lẽ ra có thể cao bao lâu nguyễn thanh khoa ha ha cười khẽ hai tiếng thuận miệng nói ta cùng từ tổng phán đoán không sai bề lắm trong vòng ba tháng hẳn là rất an toàn cho dù thị trường thỉnh thoảng sẽ có tiểu t ỏ a nhưng tổng thể khuyên hướng hẳn là tăng lên ba tháng đến nửa năm khoảng thời gian này rất mấu chốt cái giai đoạn này nếu như thị trường chứng khoán tổng thể vẫn kéo dài tăng lên như vậy sóng như thành phố khả năng sẽ tiếp tục lại kéo dài chừng nửa năm nhưng nếu như ba tháng đến nửa năm thời kỳ này bên trong thị trường chứng khoán giảm mức độ quá lớn như vậy sóng như thành phố liền không đáng kể nói tới chỗ này nàng t i ự u đình chỉ không có nói tiếp từ đồng đạo trừng mắt nhìn trong lòng hiếu kỳ tại sao n g u y tiểu thư vì sao lại cảm thấy ba tháng đến nửa năm thời kỳ này như thế mấu chốt n g u y thanh khoa mỉm cười rất đơn giản trong vòng ba tháng ngưu thành phố rất khó hấp dẫn bình thường không mua cổ phiếu người s á t tiến thị trường chứng khoán mà kéo dài ba tháng trở lên ngưu thành phố đối với bình thường không mua cổ phiếu những người đó sức hấp dẫn sẽ theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng lớn cho nên này sóng ngưu thành phố nếu như có thể kéo dài nửa năm vậy nó liền nhất định khả năng hấp dẫn đại lượng tiểu bạch cổ dân vào sân đến lúc đó có những người này chống đỡ khinh t h ư ờ n g bản thị trường chứng khoán nhất định như l i ệ t hỏa phanh du ít nhất còn có thể lại kéo dài chừng nửa năm từ đồng đạo lần này nghe hiểu đồng thời hắn trong lòng còn né qua một cái ý niệm cho nên nếu như thị trường chứng khoán có thể duy trì ba tháng như thành phố trên thị trường chứng khoán những thứ kia tư bản cá sấu lớn nhìn đến như vậy cơ hội tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động hội nhân tạo lại tạo khoảng ba tháng như thành phố biểu tượng cho thị trường chứng khoán người ngoài nhìn tiến tới hấp dẫn đại lượng tiểu bạch cổ dân vào sân cuối cùng thực hiện tại điểm cao nhất thời điểm cắt lấy những thứ này tiểu bạch tiên giấy trở về trên xe nguyễn thanh khoa mà nói vẫn còn tại từ đồng đạo trong đầu q u a n q u ầ n đối với tám không chín năm này một làn sóng thị trường chứng khoán đại niu h ã từ đồng đạo trí nhớ cũng không rõ ràng trung quy nguyên thời không này sóng thị trường chứng khoán đại niu tới đến kết thúc hắn đều nhịn được không có hạ tràng không có hạ tràng đích thân tham dự chỉ nhớ dĩ nhiên là sẽ không rất rõ ràng hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ này sóng ngưu thành phố ước chừng kéo dài một năm đến cụ thể có hay không dài đến một năm hắn thật không nhớ nổi mà nguyễn thanh khoa hôm nay p h ả n đoán khiến hắn trong lòng có so đo trong vòng nửa năm này sóng ngưu thành phố chắc chắn sẽ không kết thúc kia nếu ta cùng nguyễn thanh khoa đều không xác định này sóng ngưu thành phố có thể hay không kéo dài một năm vậy thì cẩn thận một điểm chín tháng hoặc là mười tháng thời điểm chính mình liền muốn tùy thời làm tốt thối lui ra thị trường chứng khoán lên bờ chuẩn bị tình nguyện kiếm ít một điểm cũng không thể quá tham hơn nữa nói đi nói lại thì nếu quả thật có thể kiếm chín tháng hoặc là mười tháng tiền thu lợi nhất định đã cực phong căn bản là không thể nói kiếm ít thận trọng ổn định vẫn là hắn kiếm tiền nguyên tắc tình cờ nhìn đến cực tốt kiếm tiền cơ hội thì như lần này thị trường chứng khoán đ ạ i như hắn mới có thể đặt v ừ lớn suy nghĩ phát một làn sóng phát tài nhưng lập tức tiện đối mặt như vậy phát tài cơ hội hắn vẫn thời khắc duy trì cẩn thận đào mắt lại đến cửa hải cuối năm đêm ba mươi trúc ti h u y n mười hai số biệt thự từ đồng đạo một nhà đoàn tụ vừa nói vừa cười ăn bữa cơm đoàn viên chỉ lát nữa là phải đến hai mươi tám tuổi từ đồng đạo theo tuổi tác phát triển trên người uy thế càng ngày càng rất khả năng chính hắn cũng không phát hiện gần đây mấy năm này hắn trong lúc vô tình cho người bên cạnh áp lực đã càng ngày càng lớn không giận tự uy cái từ này vừa vặn có thể hình dung hắn hai năm qua biến hóa như vậy khí tràng bình thường chỉ có bốn mươi tuổi ra ngoài trên người nam nhân mới phải xuất hiện nhưng bất chi bất giác đã xuất hiện ở từ đồng đạo trên người hắn bắt đầu xúc tu rồi bọn họ lao ra tập tục là phụ thân lúc còn sống làm nhi tử không thể xúc tu nhưng hắn ba phải đi trước dĩ nhiên là không có cái này kiên kỵ hắn gần đây để dâu cần cũng không dài chỉ ở dưới c ầ m giữ rồi một ly mỹ dâu quá a nón vô hình chung thăng thêm hắn uy thế đề tài kéo xa trở lại chuyện chính ở nơi này vạn gia đoàn viên thời kỳ từ đồng đạo một nhà vui vẻ hòa thuận mà tụ trung một chỗ ăn cơm tất nhiên hơi có vẻ tiếc nuối là thân đồ tỉnh không ở đã cùng từ đồng lộ linh chứng mấy tháng mang thai hơn ba tháng thân đồ tỉnh năm trước đã về nhà mẹ đ ẻ rồi trung pin à n g còn không có chân chính g ả tới hơn nữa đầu năm tám chính là nàng cùng từ đồng lộ kết hôn thời gian nàng phải về nhà chuẩn bị kết hôn dù vậy thử ra năm nay cơm tất n i ê n bầu không khí vẫn là tốt đề tài vừa nói vừa nói liền nói đến các ngọc châu hôn sự lên năm ngoái đêm ba mươi thời điểm coi như đại ca từ đồng đạo nhắc tới đệ đệ mọi mọi hôn sự đương thời từ đồng lộ cái này nhị ca vẫn cùng các ngọc châu giống nhau đều là độc thân có thể giúp l ấ y chia sẻ mọi người hỏa lực mà năm nay đã linh chứng liền muốn đám cưới từ đồng lộ hiển nhiên cũng đứng ở các ngọc châu phía đối lập tứ c ô vô thân các ngọc châu cởi khổ chịu được mọi người tư tưởng giáo dục các tiểu trúc ngọc châu nha ngươi xem đại ca ngươi kết hôn đến mấy năm rồi an an và nhạc nhạc đều chạy lời đảng ngươi nhị ca cũng phải kết h ô n rồi ngươi tuổi tác cũng không nhỏ như thế đến bây giờ còn ngay cả một đối tượng đều không mang về nhà qua nha ngươi hiện tại đến cùng tình huống gì đây nơi đối tượng hay chưa không có quốc gia còn không có phát cho ta các ngọc châu chê cười trong lòng trả lời từ đồng lộ chính là a ngọc châu năm ngoái ngươi nói ta là nhị ca coi như kết hôn cũng hẳn từ ta tới trước ta bây giờ lập tức liền muốn kết hôn rồi lần này nên đến phiên ngươi chứ vòng mọi người ồ không đúng rồi còn giống như thật đến phiên mội mội của hắn ta các ngọc châu ánh mắt hô h o n nhị ca ngụy xuân lan đúng nha ngọc châu nữ nhân thanh xuân rất ngắn chương chín trăm linh hai cổ phần hôn lễ nửa đêm đã lái qua tài môn bỏ qua cho pháo hoa pháo trúc từ già cuối cùng an tĩnh lại mọi người các trở về các phòng đều đi nghỉ ngơi từ đồng đạo ông đã sớm vào trong ngực ngủ nhi tử cùng ngụy xuân lan cùng lên lầu đem ngủ say nhi tử đặt ở trên giường lớn từ đồng đạo nhất chuyện khuôn mặt thấy thê tử ngụy xuân lan cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh hắn mâu quang tình ý liên tục mà nhìn hắn từ đồng đạo thấy nàng như thế không tiếng động cười một tiếng nhẹ nhàng tại bên cạnh nàng ngồi xuống giơ tay lên sờ mặt nàng đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng tại bên thai nàng nói lại một năm trôi qua rồi cảm ơn ngươi một mực ở bên cạnh ta lan lan hy vọng chúng ta có thể cứ như vậy năm lại một năm một mực ở cùng nhau từ từ cùng nhau biến lão có bài hát như thế hát tới ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất chuyện chính là cùng ngươi cùng nhau từ từ biến lão ha ha có phải như vậy hay không hát vừa nói vừa nói hắn ngay tại bên thai nàng nhẹ g i ọ n g hát rồi một hồi kia đôi câu ca tử ngụy xuân lan rời một chút đặt ở trên vai h ắ n cảm điều chỉnh một cái thoải mái vị trí hai tay c ũ n g ôm hắn ôn nu ánh mắt nhìn ngủ trên giường người q u n tử trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười nhẹ g i ọ n g đáp lại đúng là như vậy hát lãng mạn nhất chuyện sao triệu vịnh hoa hát ta cũng thích bài hát này a đạo ta cũng muốn cùng ngươi cứ như vậy từ từ biến lão đợi này gả cho ngươi ta không có chút nào hối hận từ đồng đạo nhắm mắt lại người nàng trong tóc thanh hương dưới hai tay ý thức lại đưa nàng ôm chặt rồi chút ít khe hô một hơi thở hắn vẻ mặt trở nên rất thích ý. Mấy năm này, hắn t ỉ n h cờ cũng nghe thấy có người ở phía sau nói nguyễn xuân lan không xứng với hắn nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy hắn đối với lao bà yêu cầu không có quá nhiều yêu cầu muốn nhất là kiên định ấm áp mà hắn và nguyễn xuân lan c h u n g một chỗ trong lòng một mực rất an bình kết hôn mấy năm hai tử đều sinh hai cái hai người bọn họ vẫn không có cãi nhau không có đỏ qua khuôn mặt như vậy lao bà hắn rất hài lòng lan lan năm sau ta nguyên địa sản rất nhanh thì có thể ra thị trường đến lúc đó riêng ta tư tây môn địa sản hội hợp tỉnh tiến đi. lấy tây môn địa sản danh nghĩa xuất hiện ở trên thị trường chứng khoán gây dựng lại sau cái này địa sản công ty ta cổ phần rất nhiều ta cho ngươi danh nghĩa phân một m ư ơ cổ phần ta bây giờ đi lấy cho ngươi xem một chút à nguyễn xuân lan kinh ngạc trên người ngửa về sau cùng hắn tạm thời tách ra c a o mày hỏi làm gì cho ta một m ư ơ cổ phần nhà địa sản công ty ta lại không hiểu đều đặt ở ngươi danh nghĩa không phải thật tốt sao làm gì hưởng công vô ích nha từ đồng đạo mỉm cười giơ tay lên sờ nàng mái tóc nhẹ nói đứng đốc nguyện có âm tình cho quyết thiên có bất chắc phong vân tương lai là như thế nào không ai nói rõ được v ạ người nhất n à nào y đó ta đột nhiên treo đây. Có đúng hay không? Này ta đây cũng quá bi quan từ đồng đạo không tiếng động cười bắt lại nàng bụng lấy miệng hắn tay ngọc tiếp tục nói tóm lại khoản này cổ phần ngươi thu xong về sau nếu quả thật xuất hiện gì đó ngoài ý mớn khoản này cổ phần hẳn là đủ ngươi và bọn nhỏ áo cơm vô ưu nửa đời sau rồi ngươi ở đây mà trước ngồi ta đi cấp ngươi cầm cổ quyển sách chờ a vừa nói hai tay của hắn đẻ xuống bả vai nàng đối với nàng cười cười nhấc chân ra phòng ngủ đi thư phòng cầm cổ quyển sách tới một lát sau hắn cầm lấy một cái giấy dai túi trở lại cười tủm tìm đưa tới ngụy xuân lan trước mặt thu xong chớ xem thường này mười phần trăm cổ phần không cần vài năm hắn lẽ ra có thể giá trị mấy trăm triệu một hai chục ức cũng có thể thu đi trọng sinh mười một năm rồi hắn trong x ư ơ n g vẫn là quá độ cẩn thận bi quan người chủ nghĩa luôn là lo lắng tương lai luôn là sợ có một ngày vẫn xui đột nhiên hạ xuống cho nên hắn vẫn đang làm đủ loại phòng ngừa ngoài ý muốn chuyện đừng lại không nói chỉ nói mấy năm này hắn đưa cho hắn mâu thân tiểu kim lệch đều có hơn mấy chục khối những thứ k i a kim chuyên chính là cho nàng phòng ngừa ngoài ý m u ố n để cho nàng giữ lại dưỡng lão giá trị nhiều như vậy nha ngụy xuân lan chần chờ vẫn đưa tay nhận lấy cái này giấy dai túi nhưng nàng không có lập tức mở ra xem mà là tiện tay thả trên tủ đầu giường đứng dậy đứng ở từ đồng đạo trước mặt đưa tay bắt đầu vì hắn n h i ảo núi dây lưng thời gian không còn sớm nghỉ ngơi đi đại niên mùng tám từ đồng lộ đám cưới thời gian từ đồng đạo một nhà toàn bộ sớm một ngày chạy tới thân đ ổ tỉnh lao gia chỗ ở huyện thành dựa theo hai nhà sớm thương lượng xong lần này h ô n lễ muốn làm hai tràng tại thân đ ổ tỉnh lao gia bên này là một hồi tại thiên vân thành phố bên này là một hồi đại niên mùng tám trước tiên ở thân đ ổ tỉnh gia bên này là một lần h ô n lễ thiên vân thành phố bên này h ô n lễ an bài tại đại niên mùng m ộ ư ơ i có thể nói là tương đương rằng co hoàn toàn cùng thân đồ tỉnh trước chính mình kế hoạch bất đồng nàng lao gia bên này từ đồng đạo đã trước phái người tới đặt tốt một nhà tựu i điếm cấp năm sao hôn lễ ngay tại trong quán rượu này tổ chức trưa hôm nay thân đổ tình gia bên này thân thích tới rất nhiều ngồi hơn hai mươi b à n cha mẹ của nàng từ sáng sớm đến tối trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười đối với con gái hôn nhân rõ ràng cho thấy hài lòng được không được cũng phải đính hôn thời gian dài như vậy bọn họ đã sớm biết từ ra là một cái dạng gì gia đình tuy nói gia sản chủ yếu là từ đồng lộ đại ca từ đồng đạo ra sức làm đi ra nhưng có một cái có tiền như vậy có thế l ư n ca nữ nhi bọn họ gả qua sau cuộc sống gia đình tạm h n còn có thể qua không tốt sao t hơn u điều nhau cứu xấu tuân ố n đồng kiện bản thân cũng không、kém. Cùng nữ nhi bọn họ giống nhau đọc là phục đán đại học, vẫn là nghiên cứu sinh. chín lớn thân hình, tướng mạo cũng không xấu xí, tuấn tú lịch sự. Nữ nhi g chi, đọc phục học, lịch họ họ đại từ Một tú đều lộ là là một kém. bao bạo bọn em làm cha sự. ở xí, người vậy, nữa hôm nay chàng này an bài tại bọn họ huyện thành đứng đầu nổi danh t i ự u điếm cấp năm sao bên trong tổ chức vô luận là phô trường vẫn là mỗi bản trên bàn rượu đồ nhắm cấp bậc đều là trên cùng nhất có thể nói là cho đủ nhà bọn họ mặt núi trong hôn lễ từ đồng đạo coi như chú rể đại ca bởi vì cha qua đời sớm mẫu thân lại mất bình tĩnh chỉ có thể từ hắn lên đài đến lời chúc mừng đối với cái này thân đổ tình r a bên này thân thích đã sớm nghe nói từ đồng đạo thân phận mong đợi không ngớt muốn nghe một chút nhìn cái này tay trắng dự nghiệp đại l ã o bản thì như thế nào đọc diễn văn mà từ đồng đạo biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng ngược lại không phải là từ đồng đạo lên tiếng tài nghệ quá kéo hông mà là hắn lên tiếng không nhiều đơn giản nói mấy câu quay đầu nhìn nhìn đứng ở phía sau đệ đệ từ đồng lộ em dâu thân đổ tình từ đồng đạo tiến lên giang hai cánh tay ôm đệ đệ vỗ một cái đệ đệ sau lưng sau đó cầm lấy đệ đệ tay trái giao cho thân đổ tỉnh trong tay phải vỗ một cái hai người bọn họ giữ tại cùng nhau hai cái tay từ đồng đạo cầm lấy m i t r ô nụ cười vui vẻ yên tâm đệm u ộ i từ hôm nay trở đi đệ đệ của ta tiểu lộ liền giao cho ngươi tới quản quản tốt hắn đừng để cho ta thất vọng Chương Cát Ngọc Châu bị khuất. Hôn lễ hiện trường. Võ đài bên cạnh Cát Ngọc Châu ngồi ở ôm cháu cắt trúc cạnh, phức ca ca, chúc khuất. Hôn hiện thân ánh nhìn nhị thân tỉnh ph trường. bên bản, ngồi An An bên trên gái một từ tiểu mắt tạp Mâu bị ôm lễ đài đài, đại ca đối với Võ võ đổ ở từ nhỏ nàng liền bình thường nghe người ta cầm nàng cùng nàng hai cái hay nói d ỡ n nói nàng là bọn hắn ra ông trở về tới đồng d ư ỡ n g tức tương lai còn giải nhất định phải gả cho trong đó một cái ca ca người trong thôn cầm nàng hay nói giỡn thời điểm rất thích hỏi nàng là ưa thích đại ca vẫn là nhị ca lâu này chính nàng cũng không nhịn ở trong lòng ước mơ chính mình trưởng thành là cùng đại ca kết hôn vẫn là cùng nhị ca kết hôn đại ca chững t r ạ n g nhị ca thông minh từng có một đoạn thời gian để cho nàng trong lòng rất quá quýt không biết nên như thế chọn sau đó nàng từ từ đối với đại ca có càng nhiều hào cảm bởi vì đại ca đối với nàng tương đối khá mà nhị ca luôn là trên nàng dáng rất ác cảm thấy nàng xấu xí nhưng đại ca thỉnh thoảng sẽ nói nàng rất xinh đẹp có thể từ lúc ba mất tích đại ca đi huyện thành sông sáo kiếm tiền càng ngày càng nhiều cuộc sống trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt nhị ca cũng tiền đồ thi đại học danh tiếng trong nhà thời gian một năm so với một năm tốt hơn ngay cả chính nàng cũng ở đây đại ca dưới sự ủng hộ đọc trường đại học bây giờ đang ở đại ca tập đoàn trụ sở chính làm việc làm việc thể diện lại dễ dàng tiền lương cũng không thấp nhưng là thành đại lão bản đại ca đầu tiên là chính mình tìm lão bà còn rất nhanh thì sinh con gái nhi tử hiện tại ngay cả nhị ca cũng chính mình tìm lao bà lao bà trong bụng cũng có con đều mang thai m ấ y tháng bọn họ thật giống như đều không có suy nghĩ qua nàng cô em gái này bọn họ chẳng lẽ đều quên ta cô em gái này là đồng dưỡng tức sao các ngươi cũng không muốn ta vậy các ngươi dưỡng ta đến lớn như vậy đến cùng làm gì ta thật rất xấu sao một mình suy nghĩ tâm sự cắt ngọc trâu ánh mắt bất chi bất giác hơi đỏ lên vẻ mặt lộ ra một tia bị khuất nàng hai mươi sáu rồi nhiều năm như vậy nàng một mực không có nói yêu thương ngay từ đầu là chờ đại ca chờ đại ca kết hôn nàng lại bắt đầu chờ nhị ca nàng trong lòng suy nghĩ Ta là nhưng à các n g ơ i d ư ỡ đồng dưỡng ngươi tức, các hôm nay g nàng nhìn ta trên võ đài uy thế ngày trọng đại ca cùng với thân cao chân dài mặt tươi cười anh tư buộc phát nhị ca trong nội tâm nàng bỗng nhiên khó chịu lợi hại các ũ n tiểu trúc coi như mẫu thân mới vừa chú ý lực một mực ở trên sàn đấu căn bản là không có chú ý tới con gái dị thường thuận miệng đáp một tiếng vẫn mặt tươi cười mà ông cháu gái cùng nhau nhìn trên vo đài hai đứa con trai cùng với con dâu nữ cửa phòng vệ sinh các ngọc châu nhìn trong gương mới vừa xóa đi nước mắt chính mình suy nghĩ xuất thần lấy nàng ánh mắt trong gương chính mình dáng dấp cũng không xấu xí da thịt cũng đã sớm không có khi còn bé đen như vậy một em mở b a mặt thân hình tiêu chí dáng vẻ vóc người đường con g so với ai khác kém tiểu mạch sắc màu da cũng hiện lên sáng bóng nha mà trên thực tế bây giờ nàng cũng xác thực rất đẹp nhất là vóc người cùng một đôi đá quý màu đen bình thường con n g ư ờ i luận nhan trị cùng vóc người cũng rất khó có người tuyệt đối thắng được nàng loại trừ tiểu mạch sắc màu da có chút không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ quan nàng thật rất đẹp trước gương các ngọc châu buồn bá cười một tiếng khẽ lắc đầu nhẹ giọng tự nói ngươi một cái kẻ ngu ngươi chính là kẻ ngu trên đời này không có so với người ngu hơn rồi nước mắt đột nhiên lần nữa đánh tóc xuống đào mắt đại niên mùng mười từ đồng lộ cùng thân đồ tỉnh tại thiên vân thành phố cử hành h ô n l ễ các ngọc châu không có tham gia một ngày trước buổi tối người cả nhà cùng nhau ăn cơm thời điểm nàng mấy lần do dự cuối cùng mở miệng rất xin lỗi theo sát từ đồng lộ thân đồ tỉnh nói thật xin lỗi nhà nhị ca nhị tẩu ngày mai ngày mai ta khả năng không thể đi tham gia các ngươi h ô n l ễ n g à y mai ta đại học một cái bạn cùng phòng bạn tốt vừa vặn cũng phải kết hôn nàng nhất định phải ta đi tham gia nàng h u n lễ nhị ca nhị tẩu dù sao các ngươi mùng tám h u n lễ ta đã đã t h a m g i a ngày mai các ngươi hôn lễ các ngươi xem ta có thể hay không với các ngươi xin nghỉ nha nói xong nàng thấy từ đồng lộ cùng thân đồ tình đều có điểm ngơ ngẩn nàng còn liên tục theo chân bọn họ nói xin lỗi từ đồng lộ cùng thân đồ tình đều không nghi ngờ gì rất đại độ mà đúng nàng xin nghỉ mà trên thực tế đây đại niên mùng mười hôm nay từ đồng lộ cùng thân đồ tình tại thiên vân thành phố tổ chức trận thứ hai hôn lễ thời điểm các ngọc châu mang theo đơn giản hành lý một thân một mình bước lên trở về thủy điệu thành phố xe lửa đi tới thủy điệu thành phố nàng ngồi lên một chiếc xe taxi đi tới ngoại ô một cái tiểu hương thôn mấy năm nay nàng giấu diếm lấy đại ca bọn họ lặng lẽ là một m chuyện điều tra mình cha mẹ ruột nàng muốn làm rõ ràng bản thân thân thế muốn biết bọn họ ban đầu tại sao không muốn nàng địa chỉ cùng gia đình kia tài liệu nàng đã sớm điều tra rõ ràng nhưng nàng nhưng vẫn không dũng khí đi tới nơi này tòa tiểu hương thôn chính mắt đi xem nàng nguyên sinh gia đình đi tới nơi này tòa tên là đeo thôn thôn trăng nhỏ theo trên xe taxi đi xuống trước các ngọc châu trước cho mình đeo đỉnh đầu màu đen mũ lơi chai đi theo lại cho mình mang rồi một cái màu trắng đổ che miệng núi sư phụ người ở nơi này chờ ta một chút ta lập tức trở lại chờ ta trở lại ta cho nhiều n g ư ờ i một trăm đồng tiền ngươi xem được không chuẩn bị xuống xe thời điểm nàng chợt nhớ tới đường về chuyện vội vàng mở miệng theo tài xế thương lượng kim tiền ma lực mọi người có thể vĩnh viễn tin tưởng n à y không tài xế rất sung sướng mà đáp ứng một tiếng các ngọc châu này mới hít sâu một hơi đẩy cửa xe ra đi xuống x á c h đơn giản túi hành lý trước đảo mắt nhìn chung quanh quan sát một chút cái này thôn trăng nhỏ sau đó bước chân chủ trừ mà đi về phía cách đó không xa một cái nhà tiểu dương lâu kia tỏa tiểu dương lâu lầu một kinh doanh một cái quậy bán đồ lạc vặt có mấy cái lao nhân hải tử ở nơi đó chơi bừa các ngọc châu một bên chạy đi nơi đâu vừa tiếp tục hít thở sâu đợi nàng cuối cùng đi vào nhà này quẩy bán đồ lặt vặt thời điểm nàng ngoài mặt đã chấn định lại đại khái là bởi vì nàng mang mũ lơi ư chai cùng đồ che miệng mũi duyên cớ cũng có thể là bởi vì này quẩy bán đồ lặt vặt mấy người đều là thấy nàng theo xe taxi kia đi xuống tóm lại các ngọc c h â u đi vào nhà này quẩy bán đồ lặt vặt thời điểm tất cả mọi người tò mò trên dưới quan sát nàng mấy cái không biết che giấu hai tử càng l a nhìn nàng chằm chằm trong đó hai đứa bé còn chạy đến trước mặt nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm nàng mạnh mẽ nhìn trong quầy cô nương trẻ tuổi một bên hiếu kỳ quan sát các ngọc châu một bên lên tiếng hỏi dò cô nương này cũng liền mở ra cùng ngũ quan cùng các ngọc châu thật giống vóc người còn kem xa tuổi còn trẻ bụng nhỏ liền cùng mang thai bốn năm tháng giống như nhưng nàng hỏi g i để cho các ngọc châu phục hồi lại tinh thần há nguyên nơi này có khăn giấy sao cho ta cầm hai bao đại vẫn là tiểu trong ngày cô nương hỏi các ngọc châu tiểu bao giả bộ l à tốt rồi được chờ một chút cô nương trẻ tuổi vừa nói xoay người theo bên cạnh trên giá hàng cho các ngọc châu cầm tiểu bao giả bộ khăn giấy mượn điểm này thời gian các ngọc châu ánh mắt quét qua toàn bộ phòng khách phòng khách này thật lớn có trong thành phố lầu một mặt tiền phòng hai cái đại thậm chí còn không thôi bốn năm bài giá hàng giống như đồ thư quán kệ sách giống như xếp hàng ở nơi này trong phòng khách、Cửa. các n biển mấy đài cho tiểu hài ngồi lung bày đài mấy lấy tiểu hài cho c tử xe. ngọc châu đem cương tìm ra một quả tiền su đặt ở trên quầy khẽ lắc đầu đạo không có gì tùy tiện hỏi một chút đúng rồi ngươi lại cho ta cầm một trái nước suối đi cảm ơn a cô nương trẻ tuổi bật cười đáp lại xoay người đi cho nàng cầm nước suối các ngọc châu lại lấy tán gấu giọng điệu hỏi ai ngươi còn trẻ như vậy như thế không đi ra đi làm ở chỗ này mở quầy bán đồ l ặ t v ặ t có thể kiếm đến tiền sao cô nương trẻ tuổi cầm lấy một chai nước suối đặt ở trên quầy lại một lần nữa bật cười ngươi quản được còn rất nhiều đi làm có cái gì tốt ta liền thích ở trong thôn mở quầy bán đồ lặt v ặ t thế nào hơn nữa phòng này vốn là em ta hắn hiện tại lên đại học đi rồi sáng tỏ nói phòng này hắn sau này khẳng định k h n g cần cha ta để cho ta ở nhà hỗ trợ xử lý cái tiểu điếm này nói về sau bộ phòng này cùng tiệm nhỏ tất cả thuộc về ta là n g ư ơ i ngươi ra ngoài đi làm nhà a c ắ t ngọc châu ngơ ngẩn ánh mắt nháy nháy hai cái không nhịn được hỏi nhà ngươi ngươi cùng ngươi đệ hai cái sao phòng này đệ đệ của ngươi không cần sẽ không người với ngươi tranh rồi hả trong quầy cô nương trẻ tuổi đem mới vừa đặt ở trên quầy nước suối cầm lên lại đi c ắ t ngọc châu trước mặt thả gần chút ít nước suối cũng là một khối tiền chờ c ắ t ngọc châu túi đầu lần nữa theo trong túi tìm tiền thời điểm cô nương trẻ tuổi mới cười tùng tìm nói đúng nha nhà chúng ta theo chúng ta hai chị em cho nên nha nếu phòng này đệ đệ của ta không cần vậy thì nhất định là ta các ngọc châu đem một quả tiền su đặt ở trên c ỏ y ánh mắt phức tạp nhìn trong c ỏ y cô nương trẻ tuổi nhị n lại nhẫn rốt cục vẫn là không nhị n được lại hỏi câu đúng rồi ta có thể hỏi một chút ngươi bây giờ hai mươi mấy sao ta cảm giác hai chúng ta không lớn bao nhiêu hai mươi tám rồi cô nương trẻ tuổi cái miệng đáp ngữ khí rất tùy ý. cũng không có giống như trong thành phố cô nương như vậy thích trẻ giấu mình tuổi tác các ngọc châu lại một lần nữa ngây ngẩn nàng lăng lăng nhìn trong cỏi cô nương trẻ tuổi không thể tin được cô nương này nhìn qua còn trẻ như vậy vậy mà đã hai mươi tám rồi so với nàng còn lớn hai tuổi trong q u o y cô nương đem c ắ t ngọc châu mới vừa đặt ở trên q u o y tiền xu thu vào thu tiền hòm ngẩng đầu một cái thấy c ắ t ngọc châu lăng lăng nhìn nàng không khỏi bật cười mặt tươi c ư ờ i ngẩng lên tay tại c ắ t ngọc châu trước mắt dơ dơ cười hỏi ngươi làm sao vậy như thế nhìn ta như vậy nha như thế không tin ta đã hai mươi tám rồi hả ha ha là tất cả mọi người nói ta dáng dấp trẻ tuổi ngươi cũng cảm thấy như vậy nha lúc này cô nương trẻ tuổi này là thực sự rất vui vẻ trong đôi mắt đều là nụ cười cũng vậy cái tuổi này n ữ nhân ai không thích bị người khen chính mình dáng dấp trẻ tuổi đây cứ việc các ngọc châu mới vừa cũng không có khen nàng dáng dấp trẻ tuổi có thể các ngọc châu này sửng sốt ánh mắt so với trực tiếp dùng miệng khen ngợi hiệu quả còn tốt hơn lúc này mới chân thành nhất khen ngợi phương thực ca trong lòng đã phi thường phức tạp các ngọc châu phục hồi lại tinh thần lại hỏi cái vấn đề đúng nha ngươi xem căn bản cũng không giống như có hai mươi tám tuổi đúng rồi ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi là như thế bảo dưỡng sao trong ngày cô nương trẻ tuổi hắc ta làm sao gì đó bảo dưỡng nha dùng trong thôn chúng ta những người đó mà nói g i n g hẳn là là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ă n khổ gì、đi. ngươi đừng xem ta ra là nông thôn nhà ta điều kiện có thể vẫn luôn không kém từ nhỏ đến lớn ta cũng không xuống qua mà ngươi xem ta bây giờ đều hai mươi tám rồi cũng còn chưa làm qua cơm đây hắc hắc cho nên nha ta có thể nhìn còn trẻ như vậy công lao đều là ba mẹ ta ha ha các ngọc châu t i ể u tại lúc này một cái màu da trắng non trung niên nữ nhân theo phòng khách phía sau đi tới nàng vừa xuất hiện các ngọc châu ánh mắt liền bị hấp dẫn tới bởi vì này trung niên nữ nhân khuôn mặt nàng mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng không hiểu cảm thấy một trận quen thuộc cẩn thận nhìn chằm chằm này trung niên nữ nhân khuôn mặt nhìn phút chốc các ngọc châu trong lòng tìm được câu trả lời bởi vì này nữ nhân ngũ q u a n mặt mày cùng trong quầy cô nương trẻ tuổi nhìn có sáu bảy phần tương tự cùng nàng c ắ t ngọc châu cũng giống nhau đến mấy phần n à y trung niên nữ nhân nhìn cũng liền bốn năm mươi tuổi dáng vẻ vóc người có chút phúc hậu trong ngực ôm một cái đại bản tiểu tử cười t ủ g t ì m đi tới đúng lúc lúc này trong quầy cô gái trẻ tuổi theo c ắ t ngọc châu tầm mắt cũng nhìn thấy kêu ô m đại bản tiểu tử trung niên phụ nhân này cô gái trẻ tuổi lập tức cười nói đây là mẹ ta năm mươi hai rồi như thế nào đây nàng nhìn có phải hay không cũng trẻ tuổi nha các ngọc châu ô n đại bản tiểu tử đi tới trung niên phụ nhân nghe vậy buồn cười mà liếp nhìn trong quầy con cái ngực cười cặp mắt đi theo vừa nhìn về phía các ngọc châu thuận miệng nói không lớn không nhỏ mẹ của ngươi ta đùa giỡn ngươi cũng dám mở câu này hẳn là nói trong quẹ ạ con gái câu tiếp theo mới là nói với các ngọc châu cô nương ngươi xem ta đây con gái từ nhỏ đã bị chúng ta làm hư rồi không lớn không nhỏ không có điểm q u ý củ các ngọc châu nhìn nàng l ò n g ngực không bình thường chập trùng kịch liệt h ố c mắt đã hơi đỏ lên Liên tại niên người, đi trung phụ nhân này cùng nàng sượn chuẩn ngo qua phụ bị trong u đầu chuyển trâu, n niên nhân bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ở trên mặt, đầu máy móc giống như, từng điểm từng điểm chuyển sang đây xem mang cùng miệng ngọc phản g lại, cười điểm điểm lơi chai mũi phụ phất che đây bước móc cắt mặt đột mặt, máy xem mũ đồ ở ngáy trên nàng huyết mắt, mặt ắ s cảnh đột một một mặt trắng nhiên không còn một ngống, bệnh phai sắc m Trong cô gái trẻ tuổi cũng đột nhiên ngơ ngẩn ánh mắt bởi vì kinh ngạc có chút trở t o cửa tiệm vốn là ở chỗ này chơi đ ù a mấy người loại trừ không hiểu chuyện trẻ nít lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn tới ngươi có phải hay không tiểu nhị tử ôm đại bàn tiểu tử trung niên phụ nhân lúc này bởi vì c á t ngọc châu mới vừa câu nói kia nàng sát mặt trắng bệnh đôi môi run r u dậy theo bản năng xít lại gần c á t ngọc châu nâng lên cái yêu cầu nàng một cái tay thậm chí không nhịn được đưa tới muốn thao xuống c á t ngọc châu trên mặt đồ che m i ệ n g m ũ i c á t ngọc châu nước mắt cút ra khỏi hốc mắt phản xạ có điều kiện bình thường lui về sau một bước kéo ra cùng trung niên phụ nhân này khoảng cách bởi vì kích động c á t ngọc châu ngực vẫn là chập trùng kịch liệt hai mắt vấn lệ mông lung mà nhìn trung niên phụ nhân này lần nữa chất vấn ngươi đừng đục ta ngươi liền nói ngươi năm đó là không phải là vì sinh nhi tử. đem ta ném. ta lời này vừa ra đã đợi ở thừa nhận nàng chính là chỗ này phụ nhân trong miệng mới vừa nhắc tới tiểu nhị tử trung nhiên phụ nhân trận to hai mắt quan sát tỉ mỉ mang m ũ l ư ờ i chai cùng đồ che miệng mũi c ắ t ngọc châu trong cảnh cô nương trẻ tuổi cũng kinh ngạc cũng không nhịn được trên giới một lần nữa dò xét c ắ t ngọc châu cửa chơi đùa mấy người kia lúc này cũng không nhịn được lại gần xem náo nhiệt tiếng b à n luận xôn xao thanh â m chuyển vào c ắ t ngọc châu trong thai tiểu phượng lúc trước còn đã sinh khắc một đứa con gái nha qua vài năm mới lại ngực cho nàng ra tiểu thử kia ồ nói như vậy ban đầu không phải sinh non nói nhảm sao ngươi xem khuê nữ này màu da rõ ràng chính là nàng người nhà nha khuê nữ này đều chính mình đã tìm tới cửa chặt chặt khuê nữ này bây giờ tìm trở lại muốn làm gì nha không phải là muốn tiểu phượng bồi thường nàng chứ nói không chừng bất quá nhìn khuê nữ này mặc trên người không tệ hiện tại trải qua thật giống như không kém nha tiểu nhị tử tiểu nhị tử ngươi trở lại nhanh mau vào đi ngồi đi vào ngồi nha ôm hải tử trung niên phụ nhân hiện lên lệ cặp mắt chăm chú nhìn c á t ngọc châu nhưng người kêu c á t ngọc châu đi vào ngồi trong cảnh cô nương trẻ tuổi t r ầ t nói mẹ ngươi trước làm rõ ràng lại nói vừa nói nàng ánh mắt nhìn về phía c á t ngọc châu đưa lên một chút c ầ m tỏ ý ai ngươi trước đem cái mũ cùng đồ che miệng nuôi hái được trước hái được lại nói c á t ngọc châu trong mắt nước mắt chảy được càng nóng n ả y hơn vừa giơ tay lên lau nước mắt một bên trầm rái hướng ngoài cửa thối lui nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền tới một trận động cơ tiếng nổ một chiếc màu sáng bạc xe van mở ra cửa tiệm dừng lại ghé lái cửa xe mở ra một tên chừng năm mươi tuổi trung niên nam nhân sau khi xuống xe kéo ra phía sau kéo đẩy môn theo trong bùn g xe rời hai hòm mì ăn liền hướng trong tiệm x à i bước đi tới trung hợp là trong đó một dương mì ăn liền đúng lúc là tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sản xuất tây môn nhất phẩm mì ăn liền vẫn là lao đàn dưa mối khẩu vị một câu quảng cáo tử rõ ràng ấn tại bao bên ngoài giả bộ cứng rắn trên hộp giấy này chưa thoải mái xách hai hòm mì ăn liền trung niên nam nhân nhìn thấy cửa tiệm tụ tập những người này cùng với hiện trường dị thường bầu không khí mặt đây hung dữ hắn nhuống mày một cái tức giận hỏi các người đều ôm vào nơi này làm cái gì máy bay? Tránh ra. tránh ra cho ta để cho con đường đường đều bị các n g ư ơ i chặn lại xem náo nhiệt mấy người theo bản năng tránh ra một con đường ô m hải tử trung niên phụ nhân thì đưa tay chỉ c ắ t ngọc châu nói bà hắn tiểu nhị tử tiểu nhị tử tìm trở về ngươi mau nhìn a chúng ta tiểu nhị tử chính mình tìm trở về ba mẫu thân còn không có biết do đây ngươi đừng nghe mẫu thân nói cản trong c ả y cô nương trẻ tuổi vội vàng t i ế p lời ánh mắt hổ nghi lại quét c ắ t ngọc châu hai mắt xét hai họ mì ăn liền trung niên nam nhân nghe vậy cao mày theo lão bà chỉ hướng nhìn về phía các ngọc châu còn không có thấy rõ các ngọc châu bộ dáng trong miệng hắn liền lạnh lên một tiếng kéo gì đó t r ứ n g đây tiểu nhị tử gì đó tiểu nhị tử đêm hôm đó như vậy mưa lớn nàng làm sao có thể còn sống người là đ i ê n rồi sao lời còn chưa dứt ánh mắt của hắn tùy ý tại các ngọc trâu trên mặt bà qua trên mặt biểu hiện đột nhiên biến đổi cứ việc các ngọc châu lúc này vẫn mang ngũ lươi chai cùng đồ che miệng m ú i có thể nàng màu da là không giấu được còn có ánh mắt người trong nước loại lớn lên tiểu mạch sắc màu da cô nước da thủy chung là số ít hơn nữa các ngọc châu ánh mắt hắn nhìn cũng có mấy phần quen thuộc các ngọc châu lúc này cũng ở đây nhìn này trung niên nam nhân Mới vừa rồi vừa r t u nhưng g niên p ụ nhân kêu kêu hắn ba hắn, cho nên, không ngoài này hùng trung niên nam nhân, chính là nàng、Các、Ngọc n cho hoa Châu cha h dâm kia kêu liệu, cái ba ra ruột. tóc cắt là dự dữ, đầy mặt lúc này trong nội tâm nàng nhưng không thể tin được chính mình mới vừa nghe câu nói kia đêm hôm đó như vậy mưa lớn bọn họ là tại trời mưa to đem ta nhét vào bên ngoài bọn họ căn bản là không có nghĩ tới để cho ta sống tiếp nghĩ tới chỗ này c á t ngọc c h â u trong lòng đau dữ dội đồ che miệng mũi cũng không ngăn được nàng lúc này nổi lên buồn bã đủ cười nước mắt liên liên xuống buồn bã nụ cười không chỉ có hiện lên trên mặt cũng hiện lên trong mắt nàng từng bước một lũi về phía sau một bên lui một bên hỏi đêm hôm đó là ngươi là ngươi tự tay đem ta ném đêm hôm đó hạ mưa lớn hạ mưa lớn ngươi đem ta nhét vào trong thùng rác đúng hay không có phải hay không nha từ nhỏ nàng liền nghe ba từ vệ tây trong lúc vô tình đề cập tới đầy miệng nàng la hắn tại trong thành phố đào đất phương thời điểm tại trong thùng rác nhận nàng nhưng nàng chưa bao giờ biết rõ đêm hôm đó còn hạ mưa lớn ôm hai hò mì ăn liền trung niên nam nhân sắc mặt trở nên trứng hồng ô m hải tử trung niên phụ nhân nhưng không nhịn được lập tức giải thích không có biện pháp tiểu nhị tử ta và cha ngươi năm đó cũng là không có biện pháp nha ai cho ngươi sinh ra đêm hôm đó vừa vặn xuống mưa lớn đây mãi mãi ngươi nói rằng trời mưa vừa vặn đem ngươi đưa đi vừa vặn không người thấy được các ngọc châu trong quầy cô nương trẻ tuổi xem náo nhiệt thôn dân ngươi im miệng ôm hai hòm mì ăn liền trung niên nam nhân sắc mặt căng đỏ hơn không nhịn được giận dữ quay đầu nổi giận không che đậy miệng la bà có thể là thẹn quá thành giận có thể là xấu hổ bên dưới nghịch phản tâm lý hắn nổi giận xong la bà lập tức nghiêng đầu trừng mắt về phía đã thối lui đến bên ngoài cửa điếm các ngọc châu đổ ập xuống mà một phen nổi giận đúng nam đó chính là lão tử tự tay ném ngươi thế nào ngươi là lão tử sinh. l ném ném. Ngươi ngươi ngươi ba ngươi hắn ông hải tử phụ nhân không nhịn được nguyên can xem nào nhận mấy cái thôn dân cùng với mới vừa bị nơi này động tính hấp dẫn ra tới thôn dân lúc này đều nghe n g a y người kinh ngạc không thôi lúc trước ném tiểu nữ nhi chính mình tìm trở về người này lại là thái độ này bên ngoài cửa điếm các ngọc châu không dám tin tưởng trông chừng tiệm bên trong nổi giận nàng cha ruột nàng kinh ngạc nhìn hắn trong mắt nước mắt ngược lại không hề chạy nàng giơ tay lên xóa đi trên mặt nước mắt có chút do dự lại thuận tay t h á o xuống trên mặt đồ c h e miệng mũi một đôi đá quý màu đen bình thường đôi mắt nhìn một chút cha ruột lại nhìn một chút mẹ ruột còn có trong q u o ẻ tỉ tỉ nàng tự dễu cười một tiếng trong đầu không hiểu đ ố n g nhiên nghĩ đến nếu đúng như là đại ca đối mặt loại cục diện này sẽ như thế nào đi theo, nàng theo bản năng liền bắt trước đại ca từ đồng đạo thần thái chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt dưới thân thể ý thức đứng thẳ cặp ả m khẽ nhết, c mắt hiếp lại đưa tay chỉ cha ruột ôm vào trong ngực hai hòm mì ăn liền bên trong phía trên nhất kia một dương ngữ khí lãnh đ ạ m nói các ngươi hẳn không biết chưa này tây môn nhất phẩm mì ăn liền là ta đại ca công ty sản xuất ta đại ca là tây môn tập đoàn tổng t à i tây môn địa sản chủ tịch ngươi nghĩ rằng ta là trở lại tìm ngươi đòi tiền ngươi có thể có bao nhiêu tiền ngươi có thể có mấy cái tiền toàn bộ các ngươi gia sản cộng lại có thể có ta đại ca một chiếc xe nhiều tiền sao nói xong không để ý hết thể sửng sốt mọi người nàng xoay người rời đi đi mấy bước lại dừng bước lại quay đầu hướng vẫn n g ẩ n người tại đó cha mẹ rồi nói các ngươi nói đúng nếu các ngươi ban đầu liền đem ta ném ta đây sẽ không nên chính mình lại tìm trở lại các ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm ta các ngọc c h â u cha mẹ cảm ơn các ngươi hôm nay để cho ta nhận rõ một điểm này gặp lại không vẫn là cũng không gặp lại đi cười nhạt nàng thu hồi ánh mắt sài bước đi hướng ngừng ở cách đó không xa xe taxi lần này nàng không có lại tiếp tục đồng thời nhưng ở trong lòng nghĩ không trách đại ca có lúc thích dùng như vậy thái độ mắng chửi người nguyên lai、like、như vậy thoải mái chương chín trăm linh sáu ngây thơ chất phát chữa trị sư phụ dẫn ta trở về thành phố bên trong đi được rồi xe taxi quay đầu hướng đầu thôn lái đi các ngọc châu ngồi ở châu ngồi phía sau trên mặt bắt t r ư ớ c đại ca bắt t r ư ớ c được tới vẻ mặt nhất thời biến mất cả người vô lực tựa lưng vào ghế ngồi mọi mệt nhắm hai mắt lại thật dài thở ra một cái đáy lòng khó chịu hôm nay tới nơi này trước nàng vô số lần suy t ư ở n g qua năm đó cha mẹ ruột vứt bỏ nàng nguyên nhân nàng nghĩ tới bọn họ khả năng cũng là bất đắc dĩ có lẽ trong nhà h à i tử quá nhiều không nuôi sống cho nên ném nàng có lẽ nàng là bị người con buôn trộm đi năm đó ba tử vệ tây nói nàng là từ thùng g i á nhặt là lừa nàng có lẽ nàng năm đó là mình rời khỏi cũng có thể nàng thậm chí có nghĩ tới có thể là da da mãi mãi trọng nam kinh nữ muốn sinh tô tử cho nên c ó n lấy sau lưng nàng cha mẹ ruột lặng lẽ đem nàng ôm đi ném chờ chút nàng suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng duy chỉ có chưa hề nghĩ tới nàng là bị chính mình cha ruột tự tay ném hơn nữa còn là ở một cái hạ đ ê m mưa to bên trong ném bọn họ chưa từng nghĩ để cho nàng sống sót các ngọc châu cảm giác mình lúc này hẳn là rơi lệ cho nên hắn mở mắt ra theo bản năng giơ tay lên sờ một cái chính mình hốc mắt phía dưới nhưng kinh ngạc phát hiện mình không có mỏ tới nước mắt là bởi vì quá thất vọng cho nên sẽ không muốn chảy nước mắt nàng suy nghĩ xuất thần mới vừa quầy bán đồ lặt vặt ngoài cửa mới vừa rồi cô nương kia thật là tiểu phượng ra tám phần mười thật là mới vừa rồi cô nương kia đem đồ che miệng n u ô i xuống các ngươi không thấy dung mạo của nàng cùng bọn họ ra con gái lớn giống như vậy sao là giống như theo tiểu phượng dáng dấp cũng giống bất quá so với tiểu phượng cùng nàng con gái lớn đều xinh đẹp hơn các ngươi cảm thấy thế nào hắc cũng không phải sao mới vừa rồi cô nương kia cũng chính là dáng dấp không trắng và không hãy cùng trong ti vi minh tinh t ư ợ n như này bán này, điều này có thể là nàng đại ca công ty sản xuất ôm mì ăn liền ba nàng lạnh dê một tiếng xoay người liền hướng giá hàng bên kia đi tới ném câu tiếp theo dù sao khoác lát so với lại không muốn nộp thuế mẹ nó thật đúng là lao tử loại tại trong nhà người khác lớn lên vẫn là di chuyển lao tử thích khoe khoang so với tật xấu ôm hải tử trung niên phụ nhân túi đầu lao nước mắt không nói một lời từ ra không người biết rõ hôm nay các ngọc châu đi thủy điệu thành phố tìm cha mẹ rồi rồi bọn họ cả nhà hôm nay đều tại tham gia từ đồng lộ cùng thân đồ tình h ô n lễ tối hôm đó các ngọc châu trở lại thiên vân thành phố về đến nhà vẫn có thể cảm nhận được trong nhà lưu lại kết hôn bầu không khí biệt thự ngoài cửa viện còn có dây pháo đốt đi qua giấy vụ tiết trên cửa viện cũng rắn đại chữ song hỉ đỏ biệt thự trên cửa cũng rắn một bộ mới tinh đô liễn cửa sổ k i ế lên cũng đều rắn chữ hỉ ngay cả phòng khách trên bàn trà mâm trái cây bên trong đều bày biện một nhóm hạn dưa nho khô mức hoa quả loại hình ăn vặt nàng mới vừa trên ghế s a lon ở phòng khách ngồi xuống đã nhìn thấy chất nữ từ an an trong tay đang bưng một cái to lớn màu đỏ khí cầu cười đ ù a từ phòng bếp chạy đến phía sau đi theo nện bước hai cái tiểu chân ngắn chạy lung la lung lay chất nhi từ nhạc tiểu t ử này trong tay cũng đang bưng một cái to lớn màu đỏ khí cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là hài lòng nụ cười các ngọc châu nhìn bọn hắn trong tay khí cầu liền đoán được nhất định là từ hôm nay hôn lễ hiện trường mang về chất nữ từ an an đặc biệt thích khí cầu đam mê này, nàng là đã sớm biết rồi. bình thường nhìn thấy trên t v tức giận cầu xuất hiện nàng liền muốn ở mỹ m u ố n nhìn thấy trong tiểu khu có khác bạn nhỏ chơi đùa khí cầu nàng cũng sẽ ở mỹ m u ố n muốn không tới phải đi cấp cái kia bạn nhỏ hơn nữa bởi vì nàng từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động tốc độ nhanh cho nên hắn mỗi lần muốn cấp không lớn bao nhiêu bạn nhỏ đồ vật luôn có thể thuận lợi thuận lợi vì thế đã không biết khí khóc bao nhiêu tiểu tử cô cô cô cô nhìn nhìn khí cầu khí cầu từ an an nhìn thấy ngồi trên ghế salon ở phòng khách các ngọc châu ánh mắt sáng lên lập tức chạy như bay tới tốc độ nhưng nhanh lắm các ngọc châu vốn là tâm tính thấp nhìn thấy một màn này bản năng phản ứng liền lập tức đứng dậy chạy tới xa xa liền giang hai cánh tay cũng liên thanh nhắc nhở chậm một chút chậm một chút an an chạy chậm chút c ẩ n t h ậ n g h é thử an an nhưng không có chút nào sợ c ư ờ i khanh khách chạy tới xa xa liền đem trong tay khí cầu hướng các ngọc châu bên này vừa chạy lập tức hô to một tiếng nhìn an an các ngọc châu còn chưa kịp phản ứng nàng lúc nào học được những lời này từ an an đã ngước đầu chờ chậm g i i hạ xuống khí cầu rơi vào nàng có khả năng lấy độ cao lập tức nhảy lên tay nhỏ đánh một cái liền đem khí cầu đánh bay đến các ngọc châu b sau khi hạ xuống lại kêu nhìn cô cô nhìn cô cô các ngọc châu giật mình v u ợ n cười các ngọc châu ngẩn người mới phản ứng được tiểu chất nữ ý tứ không khỏi bật cười giơ tay lên đem bay đến trước mặt mình khí cầu đánh bay trở về thấy cô cô cùng mình phối hợp tốt như vậy từ an an hưng p h ấ n hơn lại kêu một tiếng nhìn an an đi theo lại nhảy lên tay nhỏ vung lên lại đem khí cầu vỗ về phía các ngọc châu bên này nhưng nàng lần này đánh bay có chút xa các ngọc châu còn chưa kịp phản ứng đã theo nàng đỉnh đầu bay qua từ an an phản ứng rất nhanh vội vàng chạy gấp tới theo các ngọc châu bên người vào đổi u theo khí cầu lại tê ờ nhìn an an bị tiểu chất nữ như vậy náo trọ các ngọc châu bật cười chợt phát hiện tâm tình mình cứ như vậy thay đổi tốt hơn mà ở lúc này một đôi tay nhỏ đ ố n g nhiên ôm lấy nàng chân trái nàng theo bản năng túi lầu nhìn nhìn thấy khéo khỉnh bụi bấm chất nhi từ nhạc hai tay ô m nàng chân trái ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối với nàng lộ ra ngu ngơ nụ cười m ạ i thanh m ạ i khi nói ôm ôm cô cô ôm các ngọc châu khỏe mắt lập tức cười cong lập tức ngồi s ù n xuống một cái ôm lấy mập mạp từ nhạc đều xem trọng nặng tại hắn trên mặt hôn một cái cười nói được cô cô ôm. cô cô ông đúng rồi thật vui vẻ hôm nay cô cô không ở nhà có muốn hay không cô cô n h à từ nhạc liên tục gật cái đầu nhỏ ân ân hai tiếng ngu ngơ nói rồi chứ muốn các ngọc châu thích nhất hắn ngu ngơ dáng vẻ không nhịn được lại tại trên mặt hắn nặng nề thân hai cái mà lúc này một cái khác đôi hơi lớn hơn một ít tay nhỏ lại từ phía sau nàng ôm lấy nàng đồng thời sau lưng cũng truyền tới tiểu chất nữ từ an an thanh âm ôm một cái cô cô an an an an cũng phải ôm một cái cô cô cô cô an an cũng phải ôm một cái, cô cô, an an ôm một cái. các ngọc châu lập tức nhức đầu vừa bực mình vừa bực cười phong an bên kia chuyển tới mẫu thân cắt tiểu trúc thanh âm an an an an tới n ã i n ã i nơi này n ã i n ã i ô m ngươi cô cô liền một đôi tay như thế đồng thời ôm ngươi và đệ đệ nha có đúng hay không thứ an an nhưng ôm cắt ngọc châu không đông tay còn tranh cãi hành hành ba là có thể đồng thời ô m ta cùng đệ đệ chương chín trăm linh bảy tây môn địa sản đưa ra thị trường đỏ mắt thời gian đã tới ngày hai mươi sáu tháng hai âm lịch ngày mùng ngày hai tháng hai đây là một cái ngày tốt lành dân gian tục xưng long sĩ đầu nay trên trời trưa từ đông đạo lạc lĩnh n h rất nhiều truyền thông chứng kiến xuống từ đồng đạo coi như tây môn địa sản chủ tịch kiêm thi hành thông tài tại một mảnh xem xét cơ hội đèn tờ lás quay trục xuống gõ vang tây môn địa sản đưa ra thị trường tiếng trung lần này tây môn địa sản vừa lên thành phố liền đối ngoại thả ra một thức cỗ mỗi từng luồng giá cả một khối ba theo tây môn địa sản chính thức đưa ra thị trường giá cổ phiếu tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một đường tăng vọt đây là tình huống bình thường bình thường công ty đưa ra thị trường cùng ngày giá cổ phiếu đều sẽ có một đoạn thời gian tăng vào kỳ thị trường luôn là đối với mới đưa ra thị trường công ty cổ phiếu rất xem trọng hết hạn cùng ngày thị trường chứng khoán nghỉ thành phố tây môn địa sản giá cổ phiếu đã tăng mấy lần buổi tối hôm đó thâm thành miệng rán tứ hải có rượu cuối cùng xa giao xong từ đồng đạo cùng đệ đệ từ đồng lộ em dâu thân đổ tình ngồi ở quán rượu phía sau trong lương đình n g ắ m trăng nơi này bốn phía rất nhiều cây cối gió đêm thổi qua bóng cây lắc lư phong thanh tập tập lương đình bên ngoài có một mặt hồ nhỏ rất nhỏ từ đồng đạo vương lỏng mà ngồi ở trong lương đình trên băng đá đúng đúng mặt thân đổ tình nói tiểu tình bắt đầu từ hôm nay ngươi làm việc coi như là hoàn toàn kết thúc lần này cùng chúng ta sau này trở về ngươi cũng đừng nghĩ làm việc chuyện c h ư ớ c an tâm dưỡng thai thật tốt dưỡng thai được rồi thân đổ tình nhẹ khẽ vớt vớt đã vi vi lớn cái bụng mỉm cười gật đầu ta biết đại ca ngươi yên tâm một bên từ đồng lộ mặt tươi cười hôi theo đúng a đại ca cái này cũng không cần ngươi quan tâm ta sẽ giám đốc nàng thân đổ tình liếc nhìn hắn một cái hơi b u môi từ lúc mang thai sau nàng mặc dù đúng kỳ hạn cùng từ đồng lộ kết hôn rồi nhưng vẫn chưa cho từ đồng lộ sắc mặt tốt bởi vì tại nàng nơi này từ đồng lộ uy tín đã phá sản lúc trước nói tốt hôn sau ba năm không sinh h ả i tử kết quả người này là thế nào làm minh tu sạn đạo ám độ i t r ầ n thương ngoài miệng đáp ứng thật tốt hội phối hợp nàng nghe nàng sau lưng nhưng dở trò vậy mà tại nàng mở mịt không biết tình hôn xuống để cho nàng mang màu đã hoài lên hài tử nàng lại không nỡ đánh xuống Thầy thuốc c ũ nhưng g nàng nói này có cái tuổi này rồi, t ể có, thể có bầu chính bầu nếu h mắn, n là may đ á h khả rớt, về sau có bầu có có n n ă sẽ hạ xuống không、ít. Như thế, nàng thì càng không hạ xuống quyết nàng càng nổi ít. tâm đối e m hài tử lấy x u n cũng không g Sau đó, l ề n xuống、à. Đến bây giờ nàng còn không đồng Nhưng bị bộ bây lộ tù. tha thứ tử Cưới có giờ đối hổ khó A. đây. với đại ca đại cẩu b à b à đám người thân đổ t ì n h sau khi kết hôn vẫn là biểu hiện rất tôn trọng giống như mới vừa nàng nói với từ đồng đạo mà nói thái độ rất tốt đối với từ đồng lộ sẽ không sắc mà tốt từ đồng đạo thấy rõ đem hai người họ tâm tình nhìn đến rõ rõ rằng ràng bất quá hắn không có ý định can thiệp coi như đại ca hắn có thể tại bọn họ cần giúp đỡ thời điểm giúp một cái đến khi hắn lưỡng tình cảm vợ chồng vậy thì không phải là hắn nên nhúng tay húng chi thân đổ tình đã hoài lên bọn họ từ ra h ả i tử h ả i tử tại nữ nhân này chạy không hết hơn nữa hắn nhìn thân đổ tình hòa từ đồng lộ ở giữa vấn đề cũng không nghiêm trọng đến nàng phải chạy mức độ ngươi một tiếng từ đồng đạo nhìn về phía đệ đệ từ đồng lộ đạo tiểu lộ ngươi cũng lớn như vậy rồi cũng phải cần làm ba người như thế nào đây về sau có kế hoạch gì không ta là chỉ làm việc p h ư ơ n diện ngươi là muốn tiếp tục đọc tiến sĩ vẫn là tới giúp ta hay hoặc là ngươi nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp nói một chút coi nhìn một chút có không có ta có thể giúp một tay địa phương nói đến chỗ này đề tài thân đổ tình cũng lại điểm tò mò nhìn về phía từ đồng lộ mà từ đồng lộ lại cười cười nhìn về phía nàng đại ca chuyện này ta dự định quay đầu trước cùng t ỉ n h tỷ thương lượng một chút chờ chúng ta thương lượng x o n g lại nói cho ngươi ngươi xem được không từ đồng đạo khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên gật đầu một cái hành hẳn là chuyện lớn như vậy hai vợ chồng các ngươi làn ê n trước thương lượng một chút hành vậy ta chờ ngươi quay đầu tìm ta ước chừng sau một tiếng từ đồng đạo đã trở lại gian phòng của mình đang cùng cách xa ở thiên vân thành phố thê tử ngụy xuân lan video nói chuyện điện thoại video bên kia con gái từ an an cùng từ nhạc đều hướng ngụy xuân lan bên người chen chúc muốn đem mặt lộ tại video không bên trong từ đồng đạo nhìn đến mặt t ư ơ i cười vui tơi ư hớn hở mà cùng con gái nhi tử nói chuyện con gái cũng còn khá nói chuyện ăn nói rõ ràng hơn nhiều lo di tính cũng rất tốt có thể cùng hắn đơn giản trao đổi nhi tử từ nhạc bởi vì còn quá nhỏ một miệng không rõ nói chuyện cũng không gì đó lo di tính từ đồng đạo nghe cũng rất tốn sức được nửa đoán tài năng miễn cưỡng lý giải tiệu từ nay ý tứ nhưng hắn rất có kiên nhẫn cùng lúc đó một gian khác trong phòng khách từ đồng lộ cùng thân đổ tình tựa vào đầu giường xem tv thân đổ tình cầm trong tay hộp điều khiển tv mắt nhìn tv từ đồng lộ trong tay thì bưng một cái mâm trái cây cầm t ă m x ỉ a r ă n g đâm cắt gọn áp bộ luôn hướng thân đổ tình bên mép đưa trong miệng còn t i ể u thanh quên y ăn nữa một khối ngoan ngoãn ăn nhiều áp bộ đối với ngươi cùng hải tử đều tốt tới lại chương một hồi miệng thân đổ tình thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái lòng nói người này quá dính người cũng thua thiệt hắn có thể sẽ mặt xuống Thấy môi, đỉnh đỉnh. thân ấ y rằng răng hắn lên đem tăm t xỉa đổ tình bất đắc dĩ cuối cùng lần nữa há mồm ăn vào khối này tay qua từ đồng lộ nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ cảm giác mình lại thắng một lần thân đổ tình tức giận t h ư ờ n g hắn một cái bạch nhãn trong miệng nhai vài cái nuốt xuống tay qua cuối cùng mở miệng nói tới chính sự ngươi với đại ca nói ngươi làm việc chuyện phải cùng ta thương lượng ngươi nghĩ như thế thương lượng cái này a từ đồng lộ suy nghĩ một chút hỏi tỉnh tỷ tỉ, ngươi cảm thấy thế nào ngươi cho ta chút ý kiến thôi thân đổ tình không nói gì liếc hắn im lặng phút chốc nàng nhẹ nói ta cảm giác được chúng ta cũng không thiếu tiền cho nên người tiếp theo chủ yếu vẫn là nhìn xem có thể hay không đem tiến sĩ tiếp tục đ ặ p đi m a i đao không lầm đốn t u ổ i công chờ người tiến sĩ đọc xong rồi về sau kiếm tiền cơ hội có phải dừng một chút còn nói hơn nữa người tiến sĩ trong lúc cũng có thể thuận tiện làm chút làm việc cũng coi là tích lũy kinh nghiệm làm việc đi người cảm thấy thế nào từ đồng lộ nghe xong nhìn nàng cười tủng tìm nhìn nhìn đến thân đổ tình đều cảm thấy kỳ quái nhưng tại sao một khắc hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng đầu một cái thân tại nàng chết n ó đợi nàng kịp phản ứng từ đồng lộ đã buông nàng ra mặt tươi cười nói Tình tỉ, ta Ta nghĩ đến giống nhau hai à? chín ũ n g cảm t ấ y t trăm linh tám tài sản t ă n g vọt thu lợi kinh người sáng ngày hôm sau trở về thiên vân thành phố trên phi cơ nhan thế tấn thích di rời một chút tựa vào chỗ ngồi thân thể mặt đỏ lừ lừ theo sắt bên cạnh từ đồng đạo nói không trách nhiều người như vậy cũng muốn để cho công ty mình đưa ra thị trường n à y tới tiền chính là nhanh a n à y một ngày ngắn ngủi chúng ta giá cổ phiếu đều cao gấp bao nhiêu lần án hiện tại giá cổ phiếu để tính trên tay chúng ta cổ phần giá trị đều lật gấp bao nhiêu lần cắt cáp nói đến đây nhan thế tấn đưa tay qua tới quay trụp từ đồng đạo cánh tay ngươi xem năm đó ta đã cảm thấy đi theo t i ể u tử ngươi lan l ộ t ta có phát tái cơ hội như thế nào đây bội phục ta ánh mắt chứ từ đồng đạo bật cười ngồi ở trước mặt bọn họ lạc lĩnh lúc này cũng chật vật quay đầu đạo chính là không biết chúng ta này cố giá cả còn có thể cao bao nhiêu nhìn hiện tại xu hướng tăng cuối cùng bay lên một hai chục bộ phần hẳn là không có vấn đề gì chứ hỏi cái này vấn đề thời điểm ánh mắt của hắn chủ yếu nhìn từ đồng đạo bởi vì từ đồng đạo danh nghĩa có khác công ty đưa ra thị trường kinh nghiệm mà nhan thế tấn cùng hắn lạc vinh giống nhau đều là lần đầu tiên bản thân kinh nghiệm tự mình công ty đưa ra thị trường từ đồng đạo khẽ gật đầu tây môn địa sản phát hành đơn giá rất thấp mỗi cô chỉ có một khối ba coi như lật một hai chục bộ phần mỗi cô đơn giá cũng liền một hai chục đồng tiền mà này dạng đơn giá tại thị trường cổ phiếu rất thường gặp hơn nữa gần đây là quốc nội thị trường chứng khoán ít thấy ngưu thành phố cơ h ộ i toàn bộ cổ phiếu đều tại cao tại cái này hoàn cảnh lớn bọn họ tây môn địa sản giá cổ phiếu tăng tới một hai mươi đồng tiền một cỗ cũng rất có hy vọng nhưng có một việc từ đồng đạo không nói đó chính là tây môn địa sản đưa ra thị trường vừa vặn vượt qua cổ phiếu ngưu thành phố tây môn địa sản giá cổ phiếu có thể sẽ tăng vọt đến lệnh lạc vĩnh cùng nhan thế tấn kinh hỷ trình độ nhưng theo ngưu thành phố kết thúc tây môn địa sản cổ phiếu khả năng cũng sẽ thấy bọn họ đau lòng trình độ đối với cái này từ đồng đạo chính mình có chuẩn bị tâm lý c ũ n vừa vặn tây môn địa sản ngày hôm qua vừa mới lên thành phố giá thị trường thật tốt từ đồng đạo đã quyết định lần này trở về thiên vân thành phố sẽ dùng trong tay mình tây môn địa sản cổ phần lại theo ngân hàng vay một số lớn khoản tiền đi ra ném vào thị trường chứng khoán có lý tài lên hắn là thận trọng ổn định tính tình không sai nhưng bây giờ ít thấy thị trường chứng khoán đạn nhu đến hắn đã có tiên tri ưu thế vậy không chơi đ ù a một cái đại vậy thì quá thua thiệt dưới mắt rất nhiều người nhìn thấy khả năng chỉ là thị trường chứng khoán ngưu thành phố đến nhưng thân là người trọng sinh từ đồng đạo nhưng rõ ràng quốc nội tiền đại phúc mất giá cũng ở đây lặng lẽ tới đây là một cái để cho triệu phú ông mất giá thành triệu bình dân thời kỳ nhưng cũng là một cái để cho một số người đường m g ằ m nghèo qua mặt xe tài sản tăng vọt thời kỳ hắn không nghĩ chính mình khổ cực ra sức làm tới tài sản đại phúc độ có lại liền muốn theo sát trào lưu của thời đại tại tiền mất giá đồng thời cũng mau tốc độ gia tăng chính mình tài sản thời gian trôi qua theo thời gian đưa đầy t â y môn địa sản g i á cổ phiếu liên tục tăng lên tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn giá cổ phiếu cũng ở đây liên tục tăng lên quốc nội toàn bộ thị trường chứng khoán đều dần dần tiến vào tăng v ụ t h ờ i kỳ càng ngày càng nhiều người bị tăng v ụ t h ị trường chứng khoán hấp dẫn vào sân tiền giấy phẳng phất đột nhiên thành từng chuỗi con số bị vô số người mua vào bán ra theo tây môn địa sản cùng tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn giá cổ phiếu leo lên từ đồng đạo cá nhân tài sản cũng tại càng lúc càng tăng mấy tỷ hai tỷ mấy ba mươi mấy ước bốn mươi mấy ước dựa theo trước mắt trên thị trường chứng khoán hai nhà này công ty giá cổ phiếu. Hắn thời gian cầm cổ hết i hạn đến năm hai nghìn g bọt chín tháng bảy ban đầu hắn trước sau ném vào thị trường chứng khoán hai trăm linh triệu đã biến thành hai hơn hai ước thu lợi hai mươi cái ước còn không ngừng quả thực kinh người mà tháng bảy ban đầu quốc nội thị trường cổ phiếu vẫn là một bộ điện họa phanh du cảnh tượng bởi vì hắn trong trí nhớ tám tới chín năm như thành phố đến tột cùng có hay không kéo dài cả năm thời gian hắn căn bản là không có rõ ràng ấn tượng hơn nữa trước nguyễn thanh khoa phán đoán nói lần này như thành phố cũng có thể kéo dài thời gian một năm nhưng là khả năng kéo dài không được lâu như vậy cho nên hắn đã sớm định ra quyết định tháng bảy ban đầu hoàng giáp viễn tự mình đến hắn tây môn tập đoàn tổng tái tổ chức phòng làm việc hướng hắn ngay mặt hồi báo trước mặt chiến tích thời điểm từ đồng đạo kiên nhẫn nghe hắn nói xong sau cao mày c h ầ m ngâm chốc lát ngầm đầu nói với hoàng g i á c viễn hoàng tiến sinh cảm tạ các ngươi mấy vị hơn nửa năm này khổ cực làm việc phi thường cảm tạ vừa nói từ đồng đạo đứng dậy vòng qua bàn làm việc hai tay đưa ra cùng liền vội vàng đứng lên hoàng g i á c viễn dùng sức bắt tay một cái hoàng g i á c viễn theo bản năng vừa nói lời k h á c h khí t ừ tổng ngài quá k h á c h khí ngài cũng là cho chúng ta tiền thuê đây là chúng ta một phần công việc đều là hẳn là ngài quá khắc khí từ đồng đạo cười lắc đầu tóm lại phi thường cảm tạ các ngươi mấy vị khổ cực bỏ ra tiền thuê các ngươi yên tâm ta khẳng định một cái tử đều sẽ không thiếu các ngươi ừ chờ trên tay các ngươi làm việc x o n g toàn kết thúc thời điểm đến lúc đó ta làm chủ mời các ngươi cố gắng uống một c h ầ u coi như là cho các ngươi ăn mừng nghe hắn nói như vậy hoàng giác viễn có chút hiểu rõ vẻ mặt k h a biến từ tổng ngươi ngươi đây là chuẩn bị đem tài chính rút lui ra khỏi từ đồng đạo không do dự gật đầu đúng hôm nay ngươi trở về trước hết giúp ta rút lui ra khỏi hai mươi cái ức còn lại hơn hai ức các ngươi tiếp tục giúp ta thao tác nhưng là phải tùy thời làm tốt giúp ta rút lui ra khỏi chuẩn bị được rồi tài chính là hắn từ mỗi người hoàng giác viễn đám người chỉ là giút hắn thao tác từ đồng đạo nếu nói như vậy hoàng g i á c viễn còn có thể nói cái gì hắn ngược lại muốn nói lại thôi nhưng là chỉ là muốn nói lại thôi bọn họ chơi đùa cổ phiếu đều biết thị trường chứng khoán có nguy hiểm nhập thị cần phải cẩn thận cũng biết tại thị trường chứng khoán đầu tư t ố i k ỵ lòng tham hiện tại từ đồng đạo cảm thấy kiếm đủ rồi hoặc làng n ư u thành phố nhanh kết thúc rồi muốn sớm v ớ i lui hắn hoàng g i á c viễn có thể khuyên sao dám khuyên sao vạn nhất hắn thật khuyên từ đồng đạo cũng thật nghe có thể quay đầu nếu như thị trường chứng khoán đột nhiên đã ngã kia từ đồng đạo hàng trăm triệu tổn thất hắn hoàng giáp viễn có thể thường nội sao không sợ bị thẹn quá thành giận từ đồng đạo tìm người chém chết cho nên hắn mặc dù cảm thấy lần này như thành phố vẫn chưa kết thúc dấu hiệu còn có thể lại vớt một làn sóng nhưng lý trí vẫn là ngăn cản hắn mở miệng khuyên từ đồng đạo cười khổ gật đầu một cái được từ tổng chương chín trăm linh chín bán ra hai mươi nếu là không có chuyện khác mà nói kia từ tổng ta liền đi trước rồi hả hoàng g i á c viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi lại thấy từ đồng đạo giơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống hoàng g i á c viễn mang theo mấy phần nghi ngờ lần nữa ngồi xuống từ đồng đạo cười một tiếng còn có một việc yêu cầu ngươi rút một chuyện hoàng giáp viễn từ tổng ngài nói từ đồng đạo gần đây thị trường chứng khoán đã tăng tới rất cao vị trí cho nên ta định đem trên tay ta cầm tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ phần bán đi một bộ phận thị trường chứng khoán ngươi khẳng định so với ta quen thuộc ngươi giúp ta lặng lẽ bán đi không muốn tiết lộ phong thanh có thể không tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ phần hoàng giác v i ệ n suy nghĩ một chút vừa nghĩ đến đó là sinh sản tây môn nhất phẩm m ì ăn liền công ty phía k i a tiện m ặ t hắn còn mua qua đây chuyện này đối với hắn không có độ khó tiện rất sung sướng gật đầu đáp ứng có thể đây là chuyện nhỏ không biết từ tổng muốn xuất thủ bao nhiêu cổ phần cụ thể chuẩn bị ngày nào bán ra từ đồng đạo hai mươi phần cho tới cụ thể ngày nào bán ra liền ngày mai đi hoàng giác viễn lấy làm kinh hãi hắn không rõ ràng từ đồng đạo cụ thể cầm nhà kia công ty rốt cuộc bao nhiêu cổ phần hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy thoáng cái bán ra hai mươi phần trăm cổ phần có phải hay không quá nhiều nhiều như vậy cổ phần một khi bán đi nhà kia công ty quyền khống chế còn có thể tại vị này từ tổng trong tay sao từ đạo đức nghề nghiệp hắn không nhịn được nhắc nhở từ tổng hai mươi phần trăm có phải hay không quá nhiều ngươi đột nhiên bán ra nhiều như vậy cổ phần có thể hay không có ảnh hưởng hay không ngươi đối công ty này khống chế từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá ngươi quá lo lắng coi như bán ra hai mươi phần trăm cổ phần công ty này quyền không chế cũng vẫn như cũ còn là vững vàng nắm giữ trong tay ta một điểm này ngươi không cần lo lắng nhưng vẫn là cảm ơn ngươi hoàng giác viễn còn có thể nói cái gì vậy lúc này hắn ngược lại là vô cùng hiếu kỳ từ đồng đạo đến cùng cầm nhà kia m ì ăn liền công ty bao nhiêu cổ phần một lần bán ra hai mươi phần trăm cổ phần còn có thể nắm giữ nhà kia công ty quyền không chế hắn chính là nhớ kỹ nhà kia công ty khang sư phụ cùng thống nhất tập đoàn thật giống như đều là và cố ở đó hai nhà công ty lớn đã nhập cổ điều kiện t i ế t quyết h ắ n từ đồng đạo trong tay còn có thể nắm giữ sáu mươi trở lên cổ phần nếu là không có sáu mươi trở lên cổ phần đột nhiên này bán ra hai mươi cổ phần kia từ đồng đạo trong tay cầm cổ phần chiếm so với khả năng liền muốn thấp hơn bốn mươi công ty kia tự tùy lúc đều có thể đ ổ i chủ mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi ngờ hoàng g i á c viễn cáo từ rời đi từ đồng đạo thì chỉ cảm thấy buồn cười nay hoàng g i á c viễn còn có thể thay hắn từ mẫu người cân nhắc có ý tứ hắn nếu dám bán ra 20% t â y môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạng cổ phiếu trong lòng của hắn tự nhiên là có sức lực lúc trước hắn nhận lấy hậu kim tiêu cổ phần đem hậu kim tiêu đá ra cổ đông hàng ngũ sau đó trên tay hắn cầm cổ phần liền cao đến 70% n h i ề u sau đó theo khang sư phụ cùng thống nhất tập đoàn nhập cổ trên tay hắn cổ phần bị đè ép một bộ phận nhưng vẫn có sắp tới 60%. cho nên hắn hiện tại coi như bán ra 20% cổ phần trên tay hắn còn lại cổ phần cũng còn có gần 40%. có nhiều như vậy cổ phần nơi tay hắn vội cái gì cho dù có người muốn cấp đoạt công ty quyền k h ô n g chế lại không nói trước mắt công ty giá cổ phiếu theo như thành phố đến đã cao thành cái d ặ n gì lúc này thu mua đại bút cổ phần yêu cầu bỏ ra giá cả cao bao nhiêu chỉ nói trên tay hắn nắm giữ những thứ này cổ phần thì không phải là dễ dàng như vậy bị vượt qua hơn nữa hắn đã để cho hoàng giáp viễn nơi đó giúp hắn theo thị trường chứng khoán rút lui ra khỏi hai mươi ước tài chính chờ này hai mươi ước vừa đến tay trên tay hắn tài chính liền hùng hậu tập cùng trước mắt quốc nội những thứ kia thành phố giá trị trên mười tỷ công ty lại có mấy nhà có thể có hai mươi ước trở lên tài chính dự trữ vì vậy cho dù khang sư phụ cùng thống nhất tập đoàn lúc này muốn với hắn đánh thu mua chiến hắn cũng một chút không sợ hai mươi ước không đủ mà nói hắn thị trường chứng khoán còn có hơn hai ước vẫn giao cho hoàng g i á c v i ệ n bọn họ thao tác đây trừ lần đó ra hắn mới vừa để cho hoàng g i á c v i ệ n bán hai mươi phần trăm tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ phần cũng có thể bán ra đại bút tài chính chờ cái khoản tiền này cũng đến trong tay hắn hắn sức lực sẽ trước đó chưa từng có đầy đủ nếu ai tại thời kỳ này với hắn cấp đoạt tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn quyền k ô n g chế vậy cũng đừng trách hắn giả bộ lấy cứng trọi cứng rồi cho tới hắn tại sao lựa chọn vào lúc này bán ra hai mươi cổ phần hắn là người làm ăn tự nhiên là để kiếm tiền dưới mắt thị trường chứng khoán giá cổ phiếu đều cao thành như vậy tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn giá cổ phiếu cũng nước lên thì thuyền lên tăng tới rồi công ty này đưa ra thị trường tới nay địa vị cao nhất coi như trước mắt quốc nội danh tiếng gần rõ ràng lần ở khang sư phụ cùng thống nhất mì ăn liền phẩm bài tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn giá cổ phiếu lần này cổ phiếu n g ư thành phố đến sau đó biểu hiện cũng không khiến hắn từ mẫu người thất vọng giá cổ phiếu đã sớm lật hơn ba mươi b ộ phẩn giá cổ phiếu đều cao, cao như vậy rồi. t ừ đồng đạo cảm giác mình nếu là không thừa dịp lúc này cầm trên tay cổ phần bán một cái giá tiền cao vậy mình nhất định là kẻ ngu thừa dịp hiện tại giá cổ phiếu cao thời điểm bán ra 20% cổ phần chờ n h ư thành phố tối lui giá cổ phiếu ư n g tiếng mà rơi rơi vào một cái cực thấp điểm thời điểm hắn t ừ đồng đạo lại từ trên thị trường chứng khoán mua về 20% trái phải cổ phiếu này một bán một mua ở giữa hắn ít nhất có thể kiếm nhiều mấy trăm triệu nhiều tiền như vậy bày ở trước mặt hắn hắn tại sao không kiếm dùng hắn mua sương sườn hắn không tâm sao không chỉ có như thế hiện tại bán ra một bộ phận cổ phiếu chờ giá cổ phiếu theo thị trường chứng khoán mâm lớn rơi vào một cái cực thấp điểm thời điểm hắn lại đem bán đi cổ phiếu mua về còn có thể đưa đến để chấn công ty giá cổ phiếu tác dụng nhất cử lước tiện cớ sao mà không làm theo hoàng giác viễn trở về thi hành từ đồng đạo chỉ thị ném ra trên tay đại lượng cổ phiếu chức ăn vào những công ty khác cổ phiếu cùng với tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ phiếu theo những thứ này cổ phiếu đại lượng ném ra đại bút đại bút tài chính cũng đi theo không ngừng đi vào từ đồng đạo tài khoản hai mươi ức là hắn chức bỏ tại trên thị trường chứng khoán hai ức kiếm được phần lớn lợi nhuận năm sáu mươi bốn ức là hắn trên tay hai mươi phần trăm tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ phiếu bán ra sau đó thu được tài chính như thế ngắn ngủi mấy ngày thì có gần hai mươi sáu ức tài chính tiến vào cá nhân hắn tài khoản trừ lần đó ra còn có hơn hai ức bị hắn ở lại trên thị trường chứng khoán tiếp tục giao cho hoàng g i á c viên đám người thao tác lúc này lưu thành phố còn không có kết thúc vẫn còn có làm đầu sắp tới hai mươi sáu ức tài chính nhập trướng sau đó từ đồng đạo trước tiên đem thiếu ngân hàng tiền cho trả lúc trước vì xoay sở tài chính đầu nhập thị trường chứng khoán hắn chính là theo ngân hàng vay tiền hơn một ức còn sau ngân hàng tiền nợ hắn liền tạm thời không có lại động cái khoản tiền này để ngư vạn nhất vạn nhất khang sư phụ hoặc là thống nhất tập đoàn hoặc là đường công ty gì thời kỳ này muốn cùng hắn cướp đoạt tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn quyền k h ô n g chế đây thật ra nếu không phải thị trường chứng khoán có chính sách hạn chế coi như mới đưa ra thị trường công ty nguyên thủy cổ đông trên tay hắn tây môn địa sản cổ phần nhất định thời hạn bên trong không thể ra bán hắn hiện tại cũng muốn cầm trên tay tây môn địa sản cổ phần bán một ít ra ngoài chương chín trăm mười đệ mội chuyển dạng a y tại từ đồng đạo tài khoản trước đó chưa từng có xung danh ngày thứ hai buổi tối đêm khuya gần hắn và vợ con đều đã ngủ bốn phía yên lặng như tờ từ đồng đạo đ ố n g nhiên bị ngoài cửa trong hành lang một trận nổn ngang tiếng bước chân đánh thức hắn vốn là mới vừa chìm vào giấc ngủ không lâu ngủ còn không sâu bị bừng tỉnh sau hắn nhữ mày một cái liếc nhìn ngủ say la bà nhi tử hắn không có lên tiếng chỉ là lặng yên không một tiếng động đứng dậy ngồi ở mép giường mắt lạnh nhìn cửa phòng phòng ngừa ngoài ý muốn nhưng rất nhanh nổn ngang tiếng bước chân tại hắn ngoài cửa phòng dừng lại đi theo đập cửa tiếng văng lên đại ca đại tẩu đại ca đại tẩu các ngươi chưa ngủ sao tinh tỉ tinh tỉ nàng thật giống như nước tối phá đại ca đại tẩu đại tẩu người có sinh an an và nhạc nhạc kinh nghiệm người mau giúp ta đi xem một hồi tình tỷ a ngoài cửa nóng này đòi mạng giống như thanh âm là từ đồng lộ tiểu t ử kia từ đồng đạo thở phào nhẹ nhõm theo bản năng xoay mặt nhìn về phía lao bà nhi tử nhi tử bị đánh thức mập mạc khuôn mặt nhỏ nhắn nhữ lại lập tức t u é t miệng khóc ra thành tiếng lão bà ngụy xuân lan cũng bị đánh thức mê mê hồ khét mà vớt mắt một bên theo bản năng đưa tay vỗ nhẹ nhi từ ngực thấp giọng trần an một bên nhìn về phía từ đồng đạo nàng suy nghĩ còn có chút mê hồ thế nào xảy ra chuyện gì gì đó thủy phá từ đồng đạo trước hướng ngoài cửa đáp lại một câu được rồi tiểu lộ đ ừ n g chụp m ô n rồi ta và n g ư ơ i chị dâu đều nghe n g ư ơ i chờ chút chúng ta lập tức sẽ tới ngoài cửa từ đồng lộ cuối cùng không hề là cửa từ đồng đạo này mới theo ngụy xuân lan nói tiểu lộ mới vừa nói thân đổ tình nước với thật giống như phá ngươi có kinh nghiệm ngươi trước đi xem một chút có phải hay không nhi tử giao cho ta đi lúc này ngụy xuân lan cũng thanh tình hơn nhiều nghe vậy không yên tâm liếc nhìn vẫn còn t u é t miệng khóc lớn nhi tử nhưng thân đổ tỉnh hòa nhi tử khóc chuyện ýa cái quan trọng hơn nàng vẫn là phân rõ lúc này gật đầu đứng dậy mặc quần áo măng dậy ta đây trước đi xuống xem một chút nhưng vạn nhất muốn thật là nước đối phá làm sao bây giờ nhà ta cùng tiểu lộ đưa nàng đi bệnh viện sao người không đi nha từ đồng đạo nằm nghiêng trở về trên giường giơ tay lên vỗ nhẹ nhi t ử ngực chấn an hải tử thuận miệng nói n g ư ơ i trước đi xem một chút có phải hay không nước đối phá lại nói muốn thật là nước đối phá n g ư ơ i vội vàng gọi điện thoại cho ta ta đem nhi tử ô m đi giao cho mẹ ta nhìn sau đó ta cùng các ngươi cùng đi bệnh viện được rồi vậy được ngụy xuân lan không có bát ăn đã mặc quần áo tử tế dây nàng một bên đứng dậy đi tới cửa vừa dùng hai tay ngón tay vội vàng trải vớt hơi lộ ra nổn ngang tóc dài theo nàng rời đi phòng ngủ từ đồng đạo nghe nàng và đệ đệ từ đồng lộ mơ hồ tiếng nói chuyện cùng với bước nhanh đi xa tiếng bước chân mấy phút sau hắn nhận được ngụy xuân lan gọi điện thoại tới điện thoại di động cương áp vào bên hai chỉ nghe thấy ngụy xuân lan vội vàng thanh âm lao công đệ mội thật nước đối phá ngươi vội vàng đem thật vui vẻ ôm đến mãi mãi nơi đó đi chúng ta phải vội vàng đưa đệ mội đi bệnh viện rồi há biết từ đồng đạo tiện tay cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại mới vừa trong vài phút hắn đã đem nhi tử dụ được một lần n ư ớ ngủ quần dài cũng mặc vào lúc này vội vàng đem ra gấp lại ở giường đôi thay á o trên cái băng áo sơ mi Thiện tay i ệ n t khoác lên trong c h u tay đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt mà ô m lấy mới vừa một lần nữa ngủ nhi tử vội vàng bước nhanh rời phòng thừa thang máy đi tới lầu một đem nhi tử đưa đến mẫu thân cắt tiểu trúc căn phòng bị bừng tỉnh cắt tiểu trúc đầu góc mơ hồ tự nhiên không tránh được hỏi dò thế nào như thế đem nhi tử cũng ôm tới rồi trung quy nữ nhi của hắn từ an an đã sớm bắt đầu cùng hắn ngủ chung từ đồng đạo một bên đem nhi tử đặt ở nàng trên giường một bên n g ự a tốc thật nhanh đơn giản giải thích mấy câu sau đó tiện tại cắt tiểu trúc lo âu dặn dò bên trong vội vã ra nàng phòng ngủ bước nhanh chạy lên lầu vừa chạy một bên lấy điện thoại di động bấm hộ vệ trịnh mánh điện thoại để cho trịnh mánh đánh thức tôn hải tử cùng tài xế đàm xong hỉ để cho bọn họ lập tức thức dậy chuẩn bị đưa thân đồ tình đi bệnh viện lại nói ban đầu lão bà hắn ngụy xuân lan hai lần mang thai hai lần sinh con đều là sinh non đều là nửa đêm phá nước ố i đi qua hai lần đó sau đó từ đồng đạo nghe nữa nói em dâu thân đồ tình nước ố i phá trong lòng của hắn thật ra đã không khẩn trương gì bởi vì có kinh nghiệm mà kinh nghiệm nói cho hắn biết phụ nữ có thai theo nước ố i phá đến hải tử chân chính sinh ra thật ra còn có một quãng thời gian rất dài. không có như vậy nguy cấp nếu như nước ố i chạy mất không nhiều lời đem phụ nữ có thai đưa đến bệnh viện sau đó thầy thuốc khả năng còn có thể đề nghị bảo đảm hai ngày thai chờ hai tử chân chính sinh ra đó chính là hai thiên hậu rồi hơn nữa thân đổ tình trước mắt đã sắp đến dự tính ngày sinh rồi án thông lệ mang thai mãn chín tháng sinh ra hài tử coi như là đủ tháng hài tử tháng này phân hài tử xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ đã phi thường phi thường thấp nhưng trong lòng hoảng không hoảng hốt có sợ hay không là một chuyện hành động nhanh không thích lại vừa là một chuyện khác từ đồng đạo cứ việc trong lòng không quá khẩn trương nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất an bài nhân thủ xe cộ lấy tốc độ nhanh nhất đem thân đổ tỉnh đưa đến thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện quả nhiên đưa đến bệnh viện sau đó thầy thuốc y tá cho thân đổ tỉnh chắc qua nước ố i lượng thai tim này huyết áp cung miệng mở ra lớn nhỏ sau đó đề nghị t r ư ớ c truyền dịch tạm thời trước giữ thai tình huống cụ thể chờ y sĩ trưởng buổi sáng đi làm sau khi xem lại nói lúc này đã là trời vừa dạng sáng nhiều nghe thầy thuốc nói tạm thời không có nguy hiểm từ đồng lộ cũng thả lòng đi xuống trên giường thân đổ tỉnh vẻ mặt cũng lỏng lẻo không ít từ đồng đạo ánh mắt theo đệ đệ muộn muộn lao bà đám người trên mặt quét qua vi vi vi c m âm liền mở miệm ra ăn bài lan lan ngươi và đệ bội đều là nữ nhân tối nay liền khổ cực ngươi ở lại chỗ này chiếu cố nàng ngụy xuân lan gật đầu n g ầ m cười đáp ứng hành hẳn là đáp xong nàng còn đối với mới vừa rồi cùng nhau theo tới các ngọc châu nói ngọc châu nếu không ngươi và đại ca ngươi bọn họ đi về trước đi ngươi ngày mai còn phải đi làm hơn nữa nếu như an an thật vui vẻ nửa đêm làm ẩ m ĩ được quá lợi hại mà nói mẫu thân một người khả năng lừa không tới đến lúc đó ngươi rút một chút các ngọc châu chần chờ nhìn về phía đại ca nhị ca đại tẩu nếu không ta cũng ở lại chỗ này cho ngươi hỗ trợ chứ để cho đại ca nhị ca trở về được rồi đại ca cũng có thể g i ú p một tay mang hải tử từ đồng lộ lắc đầu liên tục ta không đi lúc này ta khẳng định phải ở lại chỗ này theo tình tỷ tỉ. từ đồng đạo điệu m ô i ngọc châu nghe ngươi đ ạ i tẩu n g ư ơ i trước trở về nơi này không dùng được ngươi ta và ngươi nhị ca cũng không trở về vạn nhất có tình huống gì ta và ngươi nhị ca ở lại chỗ này có thể tùy thời xử lý nói xong lại bổ sung một câu chúng ta không cần phải đều ở lại chỗ này trong nhà cũng phải người chiều ứng mẫu thân nơi đó khẳng định vẫn còn lo lắng ngọc châu ngươi trở về theo mẫu thân nói vài lời để cho nàng an tâm mà nói và không nàng sau nửa đêm khẳng định không ngủ được nghe lời mau trở về đi thôi để cho đàm xong hỉ đưa ngươi trở về các ngọc châu không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng trên giường thân đổ tình không nhịn được nói đại ca nếu không ngươi cũng trở về đi thôi nơi này có đại tàu cùng tiểu lộ phụng bồi ta là được từ đồng đạo k h o á t khoác tay ta trở về sao có thể yên tâm ngươi liền chớ nói chuyện thật tốt dưỡng một chút tinh thần bảo trí nguyên khí cứ quyết định như vậy ngọc châu trở về chương chín trăm mười một sinh sôi nảy nở hai ngày sau buổi chiều ba điểm mười hai phân thân đồ tình sinh thuận sản mẹ con bình an hải tử sinh ra trọng lượng cơ thể sáu cân tám lượng phòng sinh trong phòng tiếp tân làm y tá đem hải tử đặt l ê n b à n mở ra hải tử trên người tã mỉm cười hướng từ đồng lộ từ đồng đạo nguyễn xuân lan giới thiệu những tình huống này thời điểm từ đồng đạo khỏe miệng không tự chủ dơ lên hắn thật cao hứng là đệ đệ có nhi tử cao hứng cũng vì từ gia sinh sôi nảy nở cao hứng cao hứng đồng thời không chỉ có hắn cái này làm đại ca không có con cái đệ đệ từ đồng lộ cũng vẫn không có kết hôn sinh con hiện nay hắn từ đồng đạo con cái x o n g toàn đệ đệ từ đồng lộ cũng sinh một đại bản tiểu tử sau khi sống lại chính hắn có thể phát tài một điểm này sớm tại mới vừa xác định chính mình trọng sinh thời điểm trong lòng của hắn là có thể khẳng định bởi vì trọng sinh hắn biết rõ quá nhiều phát tài cơ hội hắn duy trì có không thể xác định là con cái vận nguyên thời không hắn không thể không đã kết hôn không phải là không có qua lao bà nhưng chính là một mực không thấy nàng cái bụng lớn vợ chồng bọn họ lưỡng cũng đều đi bệnh viện kiểm tra qua nhưng vấn đề gì cũng không có cha được cho đến ly dị hắn đều không có chính mình hài tử cho nên sau khi sống lại một đoạn thời gian rất dài hắn đều không xác định tại cái này thời không hắn từ đồng đạo đời này sẽ hay không có con cái hắn không có ôm hy vọng gì cũng là bởi vì hắn đối với chính mình không có ôm hy vọng gì cho nên trước hắn một mực dụng tâm bồi dưỡng đệ đệ m u ộ i m u ộ i hy vọng bọn họ có thể thành tài hy vọng bọn họ có thể kéo dài từ g i a truyền thừa cho nên ban đầu coi hắn biết được nguyễn xuân lan có bầu hắn hải tử hắn không thể tin được chờ xác định sau đó hắn và thằng tuyết di phân cùng hạ vân cũng chia cũng rất nhanh thì cùng n g u y xuân lan kết hôn hơn nữa nữ nhân kia hay là hắn chính quy bạn gái hắn làm sao có thể không lập gia đình nàng không để cho hải tử kia danh chính ngôn thuận sinh ra được mà đệ đệ của hắn từ đồng lộ nguyên thời không tiểu tử này bốn biển là nhà động bất động một hai năm đều không liên lạc được đối với hôn nhân tựa hồ một chút ý tưởng cũng không có bây giờ nhưng cũng kết hôn sinh con rồi còn sống là con trai muốn hỏi hắn từ đồng đạo có hay không trọng nam khinh nữ tư tưởng hắn ý tưởng vẫn không thay đổi hắn không có nhất định phải sinh nhi t ử chấp h nhiệm nhưng hắn là tại truyền thống gia đình lớn lên chịu truyền thống tư tưởng ảnh hưởng nhiều năm nếu như bọ từ ra có thể sinh ra nam hải h ắ y thể tá các ngươi lưu một người ở nơi này chờ bảo mụ đi ra những người khác có thể mang theo hải tử trở về phòng bảo mụ còn một hồi nhi mới có thể đi ra ngoài nhưng hải tử phải nhanh một chút đưa đi căn phòng nếu như hải tử đói mà nói các ngươi nhất định phải mau chóng cho hắn tới pha sữa bột cho hắn uống mau dẫn hải tử trở về phòng đi lưu một người ở nơi này chờ bảo mụ là được ý thì tá đ ổ i người từ đồng lộ theo bản năng nhìn về phía đại ca từ đồng đạo cười cười đem hải tử cho người chị dâu đi ta và n g ư ờ i chị dâu mang hải tử trước căn phòng ngươi ở nơi này chờ ngươi nàng dâu đi ra từ đồng lộ gật đầu liên tục không có ý kiến lúc này liền đem hải tử giao cho ngụy xuân lan trong tay từ đồng đạo theo bên cạnh bí thư đồng văn trong tay nhận lấy sớm mua xong một bó hoa bất hợp nhét vào từ đồng lộ trong ngực bó hoa này ngươi cầm lấy chờ ngươi nàng dâu đi ra tặng cho ngươi nàng dâu nhớ kỹ nói với nàng mấy câu quan tâm mà nói để cho nàng cao h ứ n g điểm ai tốt đại ca ta biết từ đồng lộ cười khúc khích gật đầu liên tục thật ra bó hoa này là từ đồng đạo sớm để cho đồng văn đi mua lần đầu tiên làm ba từ đồng lộ căn bản là không có nghĩ tới đây phương diện từ đồng đạo biết rõ tiểu tử này cùng thân đồ tình quan hệ hôn sau một mực có chút cứng ngắc liền muốn tại những chuyện nhỏ nhặt này phương diện rút bọn hắn một chút trở về phòng trên đường từ đồng đạo chắp hai tay sau lưng đi ở phía trước nguyễn xuân lan ôm hải tử đi ở bên cạnh thỉnh thoảng có thể nghe nàng t r e o chọc hải tử thanh âm đi tới đi tới nàng đột nhiên hỏi ai lao công ngươi nói đứa nhỏ này lấy cái tên gì tốt đây ngươi có không có nói trước giúp hắn nghĩ xong tên nha từ đồng đạo lắc đầu thuận m i ệ n g nói cho hải tử đặt tên là hải tử ba mẹ quyền lợi chờ đi tiểu lộ cùng tiểu tình sẽ cho hắn lấy tên rất hay cái này cũng không cần chúng ta quan tâm n g u y xuân lan cười cười lại nói ta đánh cuộc bọn họ nhất định sẽ trưng cầu ngươi ý kiến ngươi muốn là không tin hay ta đánh cuộc từ đồng đạo cười cười liếp nàng một cái đánh cuộc gì đánh cược ngươi xem lên ta thứ gì trực tiếp nói với ta ta cho ngươi không được sao đòi tiền vẫn là phải gì đó ngươi nói ngụy xuân lan cho hắn một cái bạch nhãn ngươi thật không có tí sức lực nào ai muốn ngươi tiền ta chính là đồ cái chuyện vui hơn nửa giờ sau từ đồng lộ cùng hộ công cùng nhau đẩy nằm ở cáng trên giường thân đổ t ì n h trở lại bởi vì là thuận sản không có đánh thuốc tê thân đổ t ì n h thể lực mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng t h ầ n chí đều vẫn là rõ ràng bị mang lên giường bệnh nghỉ ngơi nàng tựa hồ biến thành người khác cả ngươi mặt mày đều nu hỏa nói với từ đồng lộ mà nói ngữ khí cũng trước đó chưa từng có ôn hòa từ đồng đạo theo bản năng nhìn về phía đầu giường kia bó hoa bất hợp nhưng cảm thấy thân đ ồ tình biến hóa hẳn không phải là bởi vì này bó hoa hoặc có lẽ là chủ nếu không phải là bởi vì bó hoa này hắn chú ý tới thân đ ồ tình ánh mắt luôn là nhìn nằm ở nàng bên cạnh hai tử nhìn hai tử nàng lại luôn là không tự chủ mỉm cười làm mẫu thân sau đó nàng biến hóa lớn như vậy từ đồng đạo rất ngoài ý mớn cũng vui vẻ yên tâm thân đổ tình trong công tác năng lực cùng đối đai thái độ làm việc hắn từ trước đến giờ thưởng thức nhưng nàng nếu làm hắn em dâu vậy hắn chỉ hy vọng nàng về sau sinh hoạt trọng tâm có thể đặt ở gia đình lên mà không phải tiếp tục đi làm một người phụ nữ mạnh mẽ hắn ngược lại không phải là khinh bị nữ cường nhân chỉ là hắn cho là nếu như muốn gia đình hòa thuận hạnh phúc làm vợ nếu như tâm tư đều về công tác h i ệ n nhiên là khó mà để cho hạnh phúc gia đình hải tử yêu cầu ôn n u chiếu cố trợ phu cũng cần thê tử ôn n u săn sóc đại ca n g ư ờ i giúp hải tử lấy cái tên chứ thân đổ tình bỗng nhiên mở miệng mọi người ánh mắt một hồi đều nhìn về từ đồng đạo ngụy xuân lan trẻ m i ệ n g một cái tựa hồ tạo im lặng nói như thế nào đây ta nói bọn họ hội trưng cầu ngươi ý kiến chứ từ đồng đạo lắc đầu vậy thì các ngươi lấy đi tự các ngươi h ả i tử cái này đặt tên quyền lợi hẳn là các ngươi từ đồng lộ liền vội và nói g n vậy kêu là t ử phi như thế nào đây ta cảm giác được danh tự này rất tốt thân đổ tình không nhìn hắn vẫn nhìn từ đồng đạo đại ca cũng là ngươi lấy đi từ đồng lộ ngụy xuân lan cười trộm từ đồng đạo đại khái nhìn ra thân đổ tình là không thích t ử phi danh tự này vậy thì các ngươi lấy đi đây là các ngươi quyền lợi hơn nữa hai ngươi đều là phục đán đại học cao tài sinh ta không có văn hóa gì cũng không lấy ra cái gì tốt tên vậy thì các ngươi chính mình lấy đi chương chín trăm mười hai tỷ ta xuyên ngươi cuối cùng hai tử tên vẫn là từ đồng lộ lấy chỉ là quá trình hơi có chút khúc c h ế t hắn liền lấy mấy lần đều bị thân đổ tình bắt bỏ cuối cùng hắn v à đầu bức thai mà nghĩ ra một cái tự kiện mới được đến thân đổ tình công nhận bởi vì đang nói ra danh tự này sau đó t ừ đồng lộ giải thích một chút lấy danh tự này dụ ý là hy vọng nhi tử về sau khỏe mạnh hơn nữa từ kiện danh tự này ngụ ý còn có thể cùng từ an an từ nhạc tạo thành thống nhất phong cách từ an an cùng từ nhạc hai cái danh tự này ý tứ thân đổ tình đến từ ra đến vậy có hơn nửa năm rồi tự nhiên đã sớm biết từ an an ban đầu từ đồng đạo cho con gái danh tự này thời điểm tiểu tử bởi vì sinh non còn ở tại bệnh viện hòm giữ n h i ệ t bên trong xuất viện thời gian tựa hồ xa xa khó vời cho nên khi đó từ đồng đạo đối với con gái chỉ có một cái kỳ vọng bình thường ăn a n chỉ cần con gái có thể bình thường ăn a n hắn liền hài lòng lại không han cầu mà từ nhạc danh tự này ngụ ý cũng đơn giản là hy vọng tiểu tử kia có thể khoái khoái l ạ c lạc không b u ồ n không lo tại một đôi nhi nữ đặt tên lên từ đồng đạo cũng không có ở h à i tử tên lên gửi gắm quá cao kỳ vọng cho hắn mà nói hải tử chỉ cần bình an vui vẻ như vậy là đủ rồi không thể không nói từ đồng lộ cuối cùng lấy từ kiện danh tự này thật đúng là cùng t ừ an an từ nhạc tên phong cách rất nhất trí có lẽ giờ khác này ban đầu làm mẹ người thân đổ t ì n h cũng cùng ban đầu từ đồng đạo giống nhau ý tưởng chỉ hy vọng nhi t ử đời này có thể khỏe mạnh đi tóm lại nàng trầm ngâm chốc lát gật đầu nói danh t ự này rất tốt đối với cái này từ đồng lộ vừa cao hứng cũng buồn rầu cao hứng là bởi vì hắn cho nhi t ử đặt tên cuối cùng bị thân đổ t ì n h công nhận buồn rầu chính là bởi vì tại từ kiện danh tự này trước hắn đã trước sau lấy từ phi từ thiên lý từ trí viễn từ tất trí chờ rất nhiều tên thậm chí tại nhất thời cuốn cùng bên dưới lấy một cái từ trí cho đến nhìn thấy thân đồ tình bạch nhãn đại ca cùng đại t à u bật cười hắn mới tỉnh ngộ lại chính mình lấy một danh nhân tên đối với bất kỳ gia đình t ớ i nói sinh con đều là một kiện đại sự thân đồ tình hậu sản tại bệnh viện tổng cộng ở bốn ngày bốn ngày trong thời gian nàng và từ đồng lộ hai nhà bằng hữu thân thích đều tới không ít thăm nàng và hải tử từng đ ợ t sóng bằng hữu thân thích đèn kéo q u â n giống như n g ư ờ i tới ta đi ngay cả từ đồng đạo đều nhận được không ít người điện thoại chúc mừng tương tự điện thoại tiếp hơn nhiều hắn đều có chút hoài nghi là không phải mình lại sinh rồi bà thai ngay cả ngụy xuân lan mội mụy thu cúc cũng đại biểu ngụy ra tới bệnh viện thăm đúng rồi n g u y thu cúc đại học đã sớm tốt nghiệp bây giờ tại thiên vân thành phố thứ ba tiểu học giáo thể dục lại nói nàng sau khi tốt nghiệp có thể ở lại thiên vân thành phố tại thiên vân thành phố thứ ba tiểu học giáo thư dục nhân từ đồng đạo cái này tỷ phu là đã ra lực bởi vì bình thường phải đi làm n g u y thu cúc là cố ý chọn cuối tuần tới bệnh viện thăm thân đồ tỉnh hòa hải tử sau khi xem xong cũng không vội vã trở về mà là đi tới t ử gia biệt thự chuẩn bị tại tỷ tỷ tỷ phu nơi này ở hai ngày thứ hai trở về nữa đi làm tháng bảy khí trời rất nóng bức chạm vạng n g u y xuân lan tắm xong sau đó theo phòng tắm đi ra vừa d ù người l hôm n t nay thật giống như không mang tắm rửa quần áo đến đây đi n g u y thu cúc nữ miệng khí tùy ý ta tới ngươi nơi này làm gì còn muốn mang tắm rửa quần áo thì hai ta giống nhau như lúc ta xuyên ngươi là được hơn nữa ta nghề nghiệp thu vào cùng thẩm mỹ đ ề u quyết định ta trong tủ treo quần áo cũng không mấy món đẹp mắt quần áo vừa vặn hai ngày này tại ngươi nơi này mặc một chút tỷ phu mua cho ngươi tốt quần áo hh ắ c ắ c lý do này thật đúng là làm cho người tin phục nguyễn xuân lan bật cười đối với phòng giữ quần áo găng sức biếu môi được rồi vậy chính ngươi đi vào chọn đi thích kế bộ xuyên kế bộ tùy ngươi thích nguyễn thu cúc thật cao hứng chờ nguyễn xuân lan lau xếp cóc nàng liền vội vàng đem từ nhạc trả lại cho n g u y xuân lan chính nàng thì thôi trải qua không kịp chờ đợi chạy chậm vào phòng giữ quần áo đối với n g u y thu cúc tới nói tỷ tỷ phòng giữ quần áo quá xa xỉ vẹn vẹn là một cái thả quần áo dây phong giữ quần áo liền so với nàng ở đơn nhận túc xá còn lớn hơn bên trong lắp đặt càng là so với tiệm bán quần áo xinh đẹp hơn ánh đèn mở một cái thì càng đẹp trên tủ g i à y nữ sĩ g i à y da có hai tầng nữ sĩ g i à y thể thao có hai tầng mùa hè xuyên cao góp dép sang đan đều có mười mấy đôi đúng rồi n à y p h ò n g giữ quần áo có trái phải hai hàng bên trái một hàng tất cả đều là k i ể u nam bên phải một hàng tất cả đều là nữ sĩ ngụy thu cúc nhìn thấy một tủ, nữ sĩ túi sách. Nhìn thấy nửa tủ quần áo đổ lót phái nữ còn nhìn thấy suốt hai tủ quần áo mùa đông mùa hè kiểu dáng cũng có rất nhiều nàng nhìn hoa cả mắt quá nhiều xinh đẹp nữ sĩ quần áo mùa hè để cho nàng kinh ngạc phát hiện mình nguyên lai、like、cũng có lựa chọn khó khăn chứng nàng cảm thấy t ỷ t ỷ quá xa xỉ quá rơi xuống nàng nhớ kỹ chính mình hai năm trước vào này p h ò n g giữ quần áo thời điểm bên trong còn không có nhiều như vậy quần áo dày nàng chọn lại chọn một mực chọn hơn nửa giờ cho đến ngoài cửa chuyển tới t ỷ t ỷ ngụy xuân lan thanh â m tiểu cúc ngươi còn không có chọn được không l i ê n như vậy bên ngoài hiện tại không có mặt trời ta mang thật vui vẻ ra ngoài lưu cua chính ngươi từ từ chọn đi há được ngụy thu cúc đáp một tiếng thật dai thở phào chiếc u quyết ố i miễn cùng cưỡng n đ ị chú ý, nhanh chóng chọn nhanh ý, n g một bộ o à giảm quần áo, sau đó cũng không quay đầu lại ôm quần áo rời đi phòng giữ quần áo. Nàng sợ nếu như chính mình quay đầu, lại rời đi quần quay quần quần sau đầu n áo, áo áo. sợ đó ôm u như h í này h mình chọn. chiếc muốn một Một m lần nữa quay đầu, đi lại sẽ u đen xe n n b benny là hắn gần người nhất ra tăng vọt sau đó khen thưởng chính mình lễ vật benny là hắn trọng sinh chi trước đã biết đạo nhất khoản xe sang trọng l hiện nay hắn có tiền nhất thời hưng thời liền mua một chiếc coi như là thực hiện mình một chút trọng sinh trước một cái tiểu mộng t ư ợ n g chỉ là lúc này trong tay văn kiện nội dung lại để cho tâm tình của hắn không lớn mỹ lệ bởi vì hắn gần đây đột nhiên bán ra hai mươi phần trăm tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cổ phiếu chứng giám hội cho hắn phát tới phần văn kiện này nói cho hắn biết hắn vi quy coi như công ty lớn nhất cổ đông công ty thực tế khống chế người hắn không có báo cáo chuẩn bị lại đột nhiên bán ra nhiều như vậy công ty cổ phiếu câu mày khép lại trong tay văn kiện từ đồng đạo không chỉ có than t h ẩ này quy định cứng nhắc thật đúng là nhiều chúng ta ban chút chính mình cổ phần còn vi phạm quy lệ tâm tình khó chịu hắn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía phía ngoài cửa xe lúc này mới phát hiện xe đã sắp đến nhà không thể đem xấu tâm tình mang về nhà nghĩ như thế h ắ n tiện hết sức điều chỉnh tâm tình mình để cho trên mặt khôi phục nụ cười Chương Trúc con cùng bà, bà cắt trúc cùng con Lúc cảm giác huyền khu thự. nhau, mang theo nhi khu thật theo đen kiện. Nguyễn Xuân Lan mang trong này biến tầng bên trong, mang gái Qua tiểu tiểu đẩy đẩy đi đã xe sự biệt tại mùa hè như vậy tối có thể nói thích trời tí trẻ tử, mặt mất mây dày bà bà dạo. ở p h ỏ n g c h ừ n g mới vừa bên kia trời mưa bằng không chúng ta nơi này sẽ không có như vậy gió lạnh thổi qua tới các tiểu trúc theo nàng tầm mắt cũng đi về phía nam góc trời không nhìn hai lần cười tủm tìm gật đầu ừ trời mưa l ệ n h không co xuống tới chúng ta nơi này đến bằng không chúng ta nơi này khẳng định càng mát mẻ ngụy xuân lan lệnh cũng tốt bằng không hiện tại trời mưa chúng ta sao có thể đi ra t à n bộ nha các tiểu trúc dắt cháu gái từ an an t a y ừ một tiếng đúng nha trúc ti huyện m ộ ư ơ i hai số màu đen bèn mi tại cửa viện dừng lại từ đồng đạo đẩy cửa xe ra xuống xe chính anh cùng tôn hải tử đi theo phía sau hắn đi vào cửa viện đi vào biệt thự trong phòng khách không có một bóng người từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố n bình thường thời gian này nữ nhi của hắn nhi tử hẳn là ở trong phòng khách chơi đ ù a vừa vặn lúc này hắn nhìn thấy trong nhà bảo mẫu từ phòng bếp đi ra hắn liền hỏi một câu a di người nhà đây a di mở mịt lắc đầu ta không biết được nha ta mới vừa một mực ở trong phòng bếp nấu cơm từ đồng đạo gật đầu một cái không có nói gì nữa trực tiếp hướng bên cạnh thang máy đi tới ở nhà hắn là thói quen thay quần áo ở nhà hắn lên lầu chính anh cùng tôn hải tử sẽ không đi theo Lầu vì, vì vậy nàng đứng tại bùn rửa mặt trước gương tại tỷ tỷ đồ trang điểm bên trong chọn chọn lựa lựa cầm giống nhau lại một dạng hóa trang điểm phẩm mở ra hướng trên mặt mình lau nàng biết rõ tỷ tỷ coi như biết cũng sẽ không để ý tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không phải là dễ g i ậ n như vậy người huống chi chồng nàng hiện tại có tiền như vậy đâu còn quan tâm điểm này đồ trang điểm nàng thậm chí tin tưởng chỉ cần mình mở miệng như vậy đồ trang điểm tỷ tỷ khẳng định nguyện ý đưa nàng dùng cả đời từ đồng đạo không nhanh không chậm đi ra thang máy đi tới phòng ngủ chính cửa tiện tay mở cửa phòng vừa vào cửa ánh mắt của hắn liền nhìn về phòng ngủ chính rừng lớn bởi vì tại hắn trong ấn tượng nhi tử không ở dưới lầu phòng khách chơi đùa đa số thời điểm đều là tại phòng ngủ chính trên rừng lớn có thể lúc này trên giường lớn không có một bóng người nhưng phòng vệ sinh bên kia kính mở môn lúc này lại có ánh đèn từ bên trong lộ ra tới lan lan ở bên trong từ đông đạo có chút n g o à i ý muốn nhi tử không ở dưới lầu cũng không ở trên giường ngụy xuân lan nhưng ở này trong phòng vệ sinh nàng đem hải tử làm đi nơi nào trong lòng có nghi vấn hắn liền hướng phòng vệ sinh bên kia đi tới hành tàu ở giữa đặt chân không tiếng động bởi vì phòng ngủ chính trên mặt đất trải thật dày thảm dày tới trình độ nào nói như vậy coi như một cái thủy tinh li trà theo một mét cao dài địa phương rơi vào đất này trên nệm ly thủy tinh cũng sẽ không rất bể lúc trước con gái sẽ ở trên giường xoay mình không lâu từ đồng đạo liền đem phòng ngủ chính thẳng đổi đổi thành giấy như vậy tuy nói mép giường đã sớm cài đặt hàng rào nhưng hàng rào có đôi khi là bông xuống vạn nhất lúc nào không chú ý con gái từ trên giường quay cuồng rơi đến trên giường k i a nhiều nguy hiểm đi tới cửa phòng vệ sinh từ đồng đạo tiện tay đẩy ra thủy tinh di môn liếc mắt một liền thấy thấy nguyễn xuân lan mặc một bộ bình thường rất ít mặc áo lót màu đen có chút về phía trước g i eo đưa lưng về phía hắn đối mặt với gương đang ở nghiêm túc cẩn thận trò trên mặt trang điểm bộ này đồ lót nguyễn lan quả thật rất ít xuyên bởi vì vải vóc dùng phi thường ke bình thường cũng chỉ có nàng muốn lấy vui vẻ hắn thời điểm mới có thể t ỉ n h cờ xuyên một hồi cho nên lan lan hôm nay lại muốn lấy vui vẻ ta từ đồng đạo khỏe miệng không tự chủ dơ lên suy nghĩ vừa v ặ n hiện tại hải tử không ở liền nhấc chân đi vào phòng vệ sinh tiện tay đóng lại sau l ư n g thủy tinh di môn lại nói tại hắn đột nhiên đẩy ra thủy tinh di môn thời điểm đang ở trang điểm ụy thu cúc trong lòng chính là cả kinh cả người đều cứng lên nàng đ ố n g nhiên ý thức được tỉ tỉ lúc trước mắng nàng là người h ơ i h ậ t thần kinh không ổn định cũng không có mang sai nàng trước cầm lấy tỉ, tỉ quần áo đi vào lúc tắm rửa chỉ muốn tỉ tỉ mang hải tử ra ngoài đi dạo rồi trong phòng này chỉ còn lại nàng một người có thể tự do tự tại cho nên không vội xuyên bên ngoài quần áo nhưng vào giờ phút này nhìn thấy tỷ phu từ đồng đạo đ ố n g nhiên mở cửa đi vào nàng mới đột nhiên ý thức được mình nghĩ quá đơn giản t ỷ t ỷ đã sớm kết hôn rồi cái nhà này bên trong căn phòng ngủ này là có nam chủ nhân làm sao bây giờ trong lúc nhất thời nàng kêu biết rõ làm sao làm hiện tại nói cho tỷ phu ta là m u ộ i m u ộ i ta bây giờ không có mặc áo khoác hiện tại nói cho hắn biết ta là m u ộ i m u ộ i kia nhiều lúng túng tạm thời làm bộ ta là tỉ, tỉ tỉ tỉ thân thể hắn thấy nhiều rồi chắc chắn sẽ không nhìn nhiều hắn hẳn là đi vào đi tiểu chờ hắn đi tiểu xong nhất định sẽ ra ngoài sau chuyện này chỉ cần ta không nói hắn nhất định cho là bây giờ nhìn thấy là t ỷ t ỷ đúng đây là đứng đầu không xấu hổ cách làm trong lòng có quyết định nguyễn thu cúc cố gắng cho mình âm thầm động viên làm cho mình tận lực bảo trì tự nhiên không muốn lộ t ẩ y ngươi đem thật vui vẻ thả mẫu thân chỗ ấy rồi sao từ đồng đạo thuận miệng hỏi tiến lên một cái ôm nguyễn thu cúc thân thể thân thể hai người lập tức liền dính vào cùng nhau n g u y thu cúc trong lòng cả kinh khuôn mặt thoáng cái liền đỏ cả ngươi cứng ngắc ở nơi đó một cử động cũng không dám từ đồng đạo đem cầm đặt tại bả vai nàng lên nhìn gương khuôn mặt hai người bọn họ hai tấm khuôn mặt nhìn thấy mặt nàng nhanh chóng đỏ lên hắn nhiều hứng thú cười một tiếng giơ tay lên tại gò má nàng lên s ờ một cái cười nói ồ thật lâu không thấy n g ư ờ i này xấu hổ bộ dáng hôm nay như thế b ô n g nhiên lại xấu hổ bởi vì trên người bộ quần áo này sao vừa nói hắn đem ngụy thu cúc thân thể b a n lộn lại để cho nàng mặt quay về phía mình nhìn ánh mắt của nàng nhìn thấy trên mặt nàng họa đồ trang sức trang nhã còn có trên người nàng mặc bộ này bình thường sẽ không mặc đồ lót từ đồng đạo ánh mắt trở nên ôn u nhẹ nói la lan, lan ngươi thật tốt cố ý chuẩn bị như vậy liền vì tối nay lấy lòng hắn như vậy lao bà chẳng lẽ không tốt trong lòng cảm động hắn hai tay dâng nàng nóng lên g à má vừa cúi đầu liền hôn lên trong miệng nàng đừng a nguyễn thu cúc cả kinh ánh mắt chợt o hai tay đột nhiên phát lực đem từ đồng đạo lui về phía sau đẩy một cái v â g một tiếng hắn sau lưng đụng vào sau lưng thủy tinh di muôn lên chân hạ nhất chân nhãn thiếu chút nữa té ngã trên đất từ đồng đạo đứng vững thân thể ngầm đầu kinh ngạc nhìn về phía nàng n g u y thu cúc liền vội vàng xoay người theo bên cạnh đưa trên cây áo cầm áo khoác liền đoạn xạ hướng trên người bộ trong miệm vừa xấu hổ vừa vội nói tỷ phu ta là tiệu c chương 914, s lúc này n t hắn ị phu, tiểu ta là c nhìn lại nàng vóc người phát hiện nàng cánh tay chân xác thực đều muốn hơi chút thô một ít bắp thịt đường danh cũng rõ ràng không ít đại khái là bởi vì luyện thể dục bình thường rèn luyện duyên cớ thân là mội mội ngụy thu cúc vóc người lên muốn so với tỷ tỷ nguy xuân lan khỏe đẹp một ít từ đồng đạo không dám nhìn nhiều hoặc có lẽ là không có có ý nhìn nhiều chỉ nhìn qua hai lần liền liền vội vàng xoay người mở ra sau lưng thủy tinh di môn đi nhanh ra phòng vệ sinh ném câu tiếp theo xin lỗi ra phòng vệ sinh từ đồng đạo còn có chút không thể tin được hắn mới vừa vậy mà không nhận ra nàng là mội mội ngụy thu cúc này là bởi vì các nàng hai tỷ mội quá giống nhau hay là bởi vì nàng mặc lấy tỷ tỷ nguy xuân lan đổ lót hay hoặc là hắn mới vừa căn bản là không có nghĩ tới phương diện kia căn bản không nghĩ tới tại hắn phòng ngủ chính trong phòng vệ sinh nữ nhân hội không phải vợ hắn ngụy xuân lan hay là bởi vì trên mặt nàng họa trang điểm nhìn qua theo ngụy xuân lan thì càng không khác nhau gì cả rồi hả trong lúc nhất thời từ đồng đạo suy nghĩ có chút loạn một lúc lâu đã mặc vào màu trắng con b ớ m áo lót màu đen váy ngắn ngụy thu cúc đỏ mặt hơi túi đầu từ trong phòng vệ sinh đi ra nàng d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái lại lập tức túi đầu không khí lúng túng tràn ngập tại giữa hai người từ đồng đạo ho nhẹ một tiếng miễn cưỡng nạn ra một nụ cười đạo tiểu cúc ngươi hôm nay lúc nào tới làm bộ mới vừa rồi chuyện không có phát sinh đây là hắn mới vừa định ra phương án ngụy thu cúc túi đầu thanh âm so với bình thường thấp hơn không ít vừa chiều buổi chiều ta đi bệnh viện thăm thân đồ tỉnh hòa con nàng sau đó hãy cùng tỉ tỉ tới nhà các ngươi từ đồng đạo trên ánh mắt xuống quét qua nàng mặc ngụy xuân lan quần áo có chút không nói gì hắn muốn hỏi nàng hôm nay tại sao trong trong ngoài ngoài đều mặc tỉ tỉ của nàng quần áo lời đến bên mép lại bị hắn nuốt trở vào bởi vì này có trọng yếu không không trọng yếu lúc này hỏi vấn đề như vậy chỉ sẽ để cho hai người bọn họ ở giữa bầu không khí lung túng hơn để cho với nhau đều liên tưởng đến mới vừa phát sinh trong phòng vệ sinh truyện từ đồng đạo quyết định rút lui còn là đường đơn độc c h u n g một chỗ nói chuyện tương đối khá hắn cảm giác hiện tại nói cái gì đều lúng túng h ả như vậy à? hành vậy ngươi tùy tiện ta đi trước đổi bộ quần áo một hồi nhớ kỹ xuống lầu ăn cơm vừa nói hắn chỉ chỉ phòng giữ quần áo ngụy thu cúc g ử một tiếng không có nói gì nhiều từ đồng đạo bước nhanh vào phòng giữ quần áo nghe phòng giữ quần áo cửa đóng lại ngụy thu cúc mới nâng lên hồng hồng khuôn mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm ánh mắt phức tạp nhìn phòng giữ quần áo môn cắn môi một cái đứng ngẩn ngơ phút chốc b ỗ n nhiên phục hồi lại tinh thần vội vàng bước nhanh rời đi phòng ngủ đi xuống、lầu. tại phòng giữ quần áo thay quần áo thời điểm từ đồng đạo trong đầu không nhịn được nghĩ lúc trước nhìn thấy sinh đôi thời điểm tổng đang nhớ các nàng sau này lão công hoặc là bọn họ sau này lão bà có thể hay không nhận sai chị em gái hoặc là nhận sai lão công vốn là hắn và ngụy xuân lan kết hôn đến mấy năm rồi hải tử đều đã mấy tuổi một mực không có phát sinh nhận sai các nàng chị em gái lung túng hắn còn cho là mình đời này đều không biết đụng phải lung túng như vậy chuyện không nghĩ đến nhưng ở hôm nay đột nhiên liền xảy ra mới vừa thật là ôm cũng hôn lên rồi hắn lúc này có chút buồn b ự c hắn từ đồng đạo không có sinh đôi huynh đệ mới vừa ngụy thu cúc nhất định là nhận ra hắn nàng kia mới vừa rồi ngay từ đầu tại sao không nói nàng là m u ộ i m u ộ i không phải chờ ta hôn lên rồi mới nói suy nghĩ kỹ một hồi hắn đều không nghĩ thông tại sao cuối cùng chỉ có thể quy kết là nàng ngay từ đầu có thể là bối rối hắn hiện tại chỉ hy vọng nàng quay đầu không cùng hắn t ỉ n g u y n xuân lan nói chuyện này nếu không là hắn còn có được nhức đầu không muốn biết theo ngụy xuân lan giải thích bao nhiêu lần mới có thể làm cho ngụy xuân lan tin tưởng hắn không phải cố ý trong lòng từ đồng đạo thật ra rất không nói gì đến hắn địa vị hôm nay cùng với tài sản nếu là hắn muốn nữ nhân tùy tiện phất tay một cái muốn bao nhiêu có bấy nhiêu m u ố n cái gì dạng đều không khó khăn coi như là muốn ngủ giới giải trí nữ minh tinh cũng nhất định có thể đạt thành mục tiêu hắn làm sao đến mức đối với chính mình em dâu hạ thủ húng chi hắn nếu không phải muốn làm một cái người chồng tốt tốt ba trước khi kết hôn hắn cũng sẽ không chủ động theo tặng tuyết di hạ vân chặt đứt quan hệ nhắc tới vô luận là tặng tuyết di vẫn là hạ vân cái nào không thể so với ngụy thu cúc xinh đẹp có khí chết cơn tối thời điểm từ đồng đ ạ hỏi một hồi mới biết hắn vừa lúc về nhà sau nguyễn xuân lan cùng mẹ mang theo hai đứa bé tại trong tiểu khu đi dạo nguyễn thu cúc buổi tối đương nhiên cùng cả nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm trong bữa tiệc từ đồng đạo trong lòng là có chút thấp t h ỏ g thỉnh thoảng liếc về liếc mắt thần sắc có chút mất tự nhiên nguyễn thu cúc mặc dù hắn không thẹn với lương tâm trong lòng thản nhiên nhưng hắn vẫn lo lắng nguyễn thu cúc sẽ đem sự kiện kia theo tỷ tỷ nguyễn xuân lan nói bởi vì như vậy hắn rất có thể hội nội bộ m â thuẫn r ộ n lượng đến đâu nữ nhân tại loại này chuyển lên thật giống như đều không biết rất đại độ húng chi lần này bị hắn ôm thân nữ nhân là nguyễn xuân lan thân mội mội. tốt tại toàn bộ cơm tối trong lúc nguyễn xuân lan đều thần sắc tự nhiên còn rất quan tâm mà thỉnh thoảng giúp hắn giúp nàng mội mội gắp thức ăn còn cười tủm tỉm khuyên mội mội ăn nhiều một chút nguyễn thu cúc hẳn không theo nguyễn xuân lan nói không nói là tốt rồi từ đồng đạo treo trái tim có chút thả hạ nhất chút ít nhưng còn không có hoàn toàn buông xuống ai biết tối nay trước khi ngủ nguyễn thu cúc có thể hay không theo nguyễn xuân lan nói chuyện kia lúc ăn cơm sau nguyễn xuân lan đã cười tủm tỉm nói với hắn lão công tối nay ta muốn theo tiểu cúc ngủ ngươi ngủ trong một phòng khác có được hay không trong nhà căn phòng phần lớn là mỗi mội nàng nguyễn thu cúc khó được tới nhà ở hai ngày hắn tử mẫu người tốt ý tứ nói không được sao chỉ có thể ngậm cười đáp ứng chiều nay hắn trong thư phòng đọc sách chậm chạp không buồn ngủ không nghĩ lên giường thẳng đến hơn hai giờ sáng mới thật sự ngủ ngay kế xuống lầu rửa mặt an điểm tâm thời điểm nhìn thấy nguyễn xuân lan vẫn là thần sắc như t h ư ờ n g nguyễn thu cúc nhìn hắn ánh mắt mặc dù có chút cùng lúc trước không giống nhau nhưng là chỉ như vậy mà thôi từ đồng đạo treo một đêm tâm này mới thật sự để xuống n g u y thu cúc ở chỗ này lại ở một ngày thứ hai l i n đi trong lúc nguy xuân lan thần sắc một mực giống như trước đây từ đồng đạo không có phát hiện gì thường gì hắn sinh hoạt cũng không có bởi vì cái k i a quả đen sự kiện mà chịu ảnh hưởng thân đổ tình xuất viện mang theo hải tử trở lại chút ti huyền bắt đầu ở cứ cha mẹ của nàng đều cố ý theo giang tô chạy tới thứ nhất là muốn nhìn một chút cháu ngoại thứ hai đương nhiên là muốn tự thân chiếu cố con gái trọng thắng từ ra bầu không khí vì vậy mà trở nên so với lúc trước náo nhiệt nhiều lắm h o a n thanh thiếu ngữ cũng nhiều hơn không ít mỗi ngày mọi người ở nhà đàm luận cơ hồ đều là cùng hải tử có liên quan đề tài thân đổ tình sinh hải tử sau đó tính cách thật giống như thật thay đổi không ít mỗi lần nhìn về phía con trai thời điểm nàng ánh mắt luôn là rất ônu n theo hải tử nói chuyện cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giúp hải tử đổi đi tiểu không thấp động tác cũng em hay giống như cái ônu n hiền lành tiểu nữ nhân ước chừng một tuần sau c h ạ n vào tối từ đồng đạo theo công ty về nhà mới vừa vào cửa ngồi ở trong phòng khách lắc hải tử dung giường thân đồ tình liền đứng dậy nói với hắn đại ca ngài bây giờ có thì giờ không ta ta có sự kiện muốn thương lượng với ngài một hồi chương chín trăm mười lăm thân đồ tình biến hóa lớn từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn thân đồ tình từ lúc đến bọn họ từ ra rất ít giống như giờ phút này dạng vẻ mặt nghiêm túc biểu thị có chuyện muốn với hắn thương lượng chính xác điểm nói đây là thân đổ tình lần đầu tiên lấy như vậy thái độ muốn với hắn người đại ca này nói chuyện gật đầu một cái từ đồng đạo đổi dép liền đi tới g h ế s a lon nơi đó tại thân đổ tình nghiêng đối diện ngồi xuống cũng g ơ tay lên tỏ ý nàng cũng ngồi chuyện gì ạ người nói thân đổ tình ngồi về chỗ cũ vừa tiếp tục đắc nhi tử dung giường một bên châm trước t r ọ lời chậm rãi nói đại ca vốn là đây ta trước dự định là chờ tiểu kiện ra đời ta liền cùng tiểu lộ mang theo hải tử trở về ma đô t r u n g p i ta phòng làm việc ở bên kia tiểu lộ ở bên kia cũng có ngày trước đưa hắn một bộ phòng ở đúng không từ đồng đạo khẽ vất c ằ m nghe đến đó trong lòng của hắn đã có suy đoán nghe thân đồ tình lời này phong tựa hồ nàng hiện tại đã thay đổi cái kế hoạch này rồi hả quả nhiên thân đồ tình bất quá đại ca hiện tại tiểu kiện ra đời ta gần đây ý tưởng cùng lúc trước có biến hóa không nhỏ rồi nhất là nhất là mỗi ngày nhìn thấy thật vui vẻ cười ha hả đi theo tỉ tỉ của hắn an an phía sau chạy tới chạy lui chơi được rất vui vẻ thời điểm ta tựu sợ ta cùng tiểu lộ nếu là đem hải tử mang tới ma đô đi rồi về sau tiểu kiện hắn cũng không có bạn cả ngày một người lợi mà ta cùng tiểu lộ đều đi ra ngoài bận rộn làm việc mà nói đó cũng quá đáng thương coi như cho hải tử mời bảo mẫu ta cũng vẫn cảm thấy thật xin lỗi hải tử từ đồng đạo k h é p cười rồi xuống cho nên ngươi là muốn cho hải tử ở lại chúng ta nơi này để cho tiểu kiện về sau có thể theo các ca tỉ tỉ chơi với nhau đúng không thân độ tình gật đầu trên mặt cũng hiện ra nụ cười đúng nha hải tử sao luôn là thích theo không lớn bao nhiêu hải tử chơi với nhau coi như ta cùng tiểu lộ có một người không đi ra ngoài làm việc mỗi ngày ở nhà phụng bồi hải tử hải tử cũng chưa chắc sẽ có nhiều vui vẻ hơn nữa ta cảm giác được hải từ từ từ sẽ lớn lên theo lên vườn trẻ bắt đầu hắn liền muốn một mình đều đối mặt cùng lứa bọn nhỏ nếu là hắn từ nhỏ chỉ có một người ta đây chỉ lo lắng hắn vào vườn trẻ tiểu học cùng với về sau trung học đệ nhất cấp cao trung thậm chí còn đại học trong tính cách cũng sẽ khuyết thiếu cùng bạn cùng lứa tuổi trao đổi một ít năng lực đại ca ngài biết ta ý tứ sao từ đồng đạo cũng không phải là ngu ngốc nàng đều nói rõ ràng như thế hắn còn có cái gì không hiểu vườn c ờ i gật đầu từ đồng đạo rõ ràng hành không việc gì tiểu tình hai từ đặt ở chúng ta nơi này ngươi và tiểu lộ đại khái có thể yên tâm đi làm các ngươi làm việc bận rộn các ngươi học nghiệp cùng sự nghiệp tiểu kiện mặc dù là cháu ta nhưng trong lòng ta hắn và chính ta con trai ruột không khác nhau gì cả về sau an an thật vui vẻ có tiểu kiện cũng đều sẽ có một điểm này ngươi có thể yên tâm thân đổ tình nụ cười trên mặt lớn một chút khẽ gật đầu đại ca ngươi nói ta đều tin bất quá ta hôm nay muốn thương lượng với ngài không chỉ là đem tiểu kiện ở lại chỗ này ta ta cũng muốn ở lại chỗ này theo tiểu kiện nói xong nàng thân sắc thản nhiên nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo kinh ngạc nhìn、nàng. trung ừ đ uy thiên vân thành phố buôn bán không khí cùng hoàn cảnh nhất định là kém xa tít tắp ma đô cái này thì giống như bày sạp bán bao tử ngươi tại thôn các ngươi miệng bán bao tử lượng người đi nhất định là kém xa tít tắp cửa trường học hoặc là nhà máy cửa bởi vì lượng người đi khác biệt làm ăn khá xấu khẳng định cũng sẽ có rõ ràng phân biệt hắn không tin thân đồ tình tự mình nghĩ không tới một điểm này cho nên thân đ ồ tình đây là muốn vì chiếu cố nhi tử mà tình nguyện ảnh hưởng nàng bản thân sự nghiệp cùng thu vào lúc này mới từ đồng đạo đứng đầu kinh ngạc bởi vì hắn từ khi biết thân đ ồ tình ngày thứ nhất lên cũng biết nữ nhân này là cái chính cống nữ cường nhân trong đầu có tất cả đều là làm việc cùng kiếm tiền thân đ ồ tình bật cười lắc đầu không phải đại ca ta không có ý định đem phòng làm việc rời đến bên này từ đồng đạo cao mày cũng nghi ngờ vậy ngươi ý tứ là không đem phòng làm việc rời đến thiên vân thành phố đến nàng như thế lưu lại nơi này chiếu cố con trai của nàng về sau bình thường tại thiên vân thành phố cùng ma đô hai bên chạy tới chạy lui nhưng là không đúng nàng tính chất công việc quyết định nàng một khi nhận được nghiệp vụ thì phải đi phe d ắ p công ty vị trí đi lâu dài làm việc như vậy còn thế nào ở lại thiên vân thành phố chiếu cố con trai của nàng thân đổ tình ánh mắt nhìn về phía rung giữa giường ngủ say n h i tử mặt mày n u h ò a nụ cười lộ ra tình thương của mẹ mùi vị nhẹ nói ta phòng làm việc tiểu lộ nếu là nguyện ý tiếp lấy đi xử lý vậy thì giao cho hắn đi xử lý nếu là hắn không có hứng thú hoặc là không m u ố n ta đây liền bán đứng đó nói tới đây nàng vừa nhìn về phía từ đồng đạo tại từ đồng đạo dưới ánh mắt kinh ngạc nói tiếp đại ca ta hôm nay muốn thương lượng với ngài chính là muốn hỏi một chút ngày trong công ty có cái gì không cương vị có thể an bài cho ta chờ ta phòng làm việc giao cho tiểu lộ rồi hoặc là bán ta chỉ muốn ở bên này an an ổn ổn đi làm sau khi tăng việc là có thể trở lại theo tiểu kiện từ đồng đạo thật ra sớm tại từ kiện đứa nhỏ này mới sinh ra mấy ngày đó từ đồng đạo liền chú ý tới thân đồ tình tính cách thật giống như thay đổi không ít thậm chí tại sớm hơn trước tại thân đồ tình mang thai trong lúc hắn liền nhận ra được nàng tính cách phương diện thật giống như cùng lúc trước bất đồng rồi nhưng hắn thật không có ngờ tới trở hại từ ra đời nàng này còn không có sang tháng từ đây nàng l à có thể làm quyết định như vậy v ì hai tử hoàn toàn buông tha nàng tâm huyết buông tha nàng nhiều năm ra sức làm kinh doanh phòng làm việc nàng thật là nữ cường nhân sao hoặc có lẽ là nàng vẫn là nữ cường nhân sao nàng la lẫn vào trong bầy sói hờsky chứ nhìn bề ngoài hắn là một nữ cường nhân trên thực tế trong x ư ơ n g nhưng là một cái h i ể n thê lương mẫu tiểu tiểu nữ nhân bởi vì kinh ngạc từ đồng đạo một lúc lâu không nói gì hơi xúc động mà đem sau lưng tựa vào ghế s a lon trên lưng ánh mắt phức tạp nhìn thân độ tình vi vi bật cười tiểu tình ta thật cao hứng cũng đội phục ngươi có thể vì con làm quyết định như vậy coi như tiểu kiện đại bá ta rất vui vẻ yên tâm coi như tiểu lộ đại ca ta trước thay tiểu lộ cảm ơn ngươi dừng một chút từ đồng đạo tiếp tục việc làm sao ta tây môn tập đoàn tây môn địa sản đều có rất nhiều việc làm ngươi có thể tùy ý chọn ta tin tưởng ngươi năng lực làm việc cùng thái độ bất quá tiểu tình ta bây giờ thật tò mò ngươi tại sao có thể có lớn như vậy thay đổi ngươi ngươi thật để cho ta rất kinh ngạc thật đón từ đồng đạo ánh mắt tò mò thân đ ồ t ỉ n h cười một tiếng ôn nu ánh mắt vừa nhìn về phía dung giữa giường hải tử nhẹ than một hơn nhẹ nói đại ca nói thật lúc trước ta đều không nghĩ tới có một ngày ta sẽ biến thành như bây giờ khi đó ta đẩy đầu xác thực đều là làm việc đều là kiếm tiền nhưng theo tiểu kiện sinh ra ta đột nhiên cảm giác được đối với một nữ nhân tới nói làm việc thật giống như không có trọng yếu như vậy nhất là cùng mình h ả i tử vừa so sánh với ta phát hiện ta vậy mà rất dễ dàng liền lựa chọn h ả i tử cho tới làm việc kiếm tiền chuyện mấy năm nay ta cũng cất một ít tiền cái khác sẽ để cho tiểu lộ đi tránh đi hắn trình độ học vẫn không thấp hơn ta ta tin tưởng hắn có thể kiếm đến tiền chương chín ư u thành phố kết thúc sự thật chứng minh thân đổ tình quyết định không chỉ là nói một chút mà thôi sáng sớm hôm sau người cả nhà cùng nhau ăn điểm tâm xong từ đồng đạo chuẩn bị lên lầu thay quần áo đi công ty thời điểm đệ đệ từ đồng lộ đi theo hắn vào thang máy từ đồng đạo có chút giật mình ngươi ở lầu hai cũng đi thang máy hắn trong ấn tượng bình thường từ đồng lộ là tới nay không đi thang máy lên lầu hai từ đồng lộ cười hắc hắc dùng b ả vai đụng một cái từ đồng đạo b ả vai đại ca tối ngày hôm qua tỉnh tỷ tỉ đem nàng quyết định nói với ta rồi nàng nói đã thương lượng với ngươi qua đúng không từ đồng đạo không hề giật mình ngươi là nói nàng quyết định lưu lại theo hài tự chuyện từ đồng lộ từ một tiếng đại ca chuyện này tối hôm qua hai ta đã thương lượng qua nàng công việc kia phòng quay đầu từ ta đi tiếp lấy ta vừa học tiến sĩ một bên xử lý nàng phòng làm việc liền theo nàng nói hai t ử nàng đến ngồi kiếm tiền chuyện ta đi từ đồng đạo rất tốt ta n g ư ơ i niệm sách nhiều năm như vậy cũng là thời điểm đi lên xã hội xông vào một lần rồi nam nhi trí tại bù phương tiểu lộ ta thật cao hứng ngươi có cái quyết định này cùng gánh vác ta ủng hộ ngươi cái quyết định này cho tới ngươi vợ con ở lại chỗ này ngươi liền không cần quan tâm ta sẽ giúp ngươi chăm sóc kỹ từ đồng lộ một mặt dễ dàng hai tay cắm vào túi đó là dĩ nhiên hai mẹ con bọn họ ở lại đại ca ngươi nơi này ta còn có cái gì không yên tâm hơn nữa mẹ ta cùng ngọc châu cũng đều ở nơi này các nàng bình thường cũng có thể giúp chiếu cố điểm đúng không hh ắ c ắ c từ đông đạo tiêu tiếu chụp chụp hắn sau lưng ngươi yên tâm là tốt rồi làm rất tốt tranh thủ để cho tiểu kiện về sau lấy ngươi là ngạo từ đông lộ gật đầu bất quá đại ca chờ tình t ỷ trong tháng ngồi xong rồi ngươi cũng tận nhanh cho nàng an bài một cái c h ứ c vị đi nàng nói với ta rồi nàng suy nghĩ nhiều chút thời gian chiếu cô hai tử cho nên hy vọng ngươi nơi này có thể cho nàng an bài một phần thanh nhàn điểm làm việc ngươi xem đó mà làm a đây chính là vì để cho nàng có thể nhiều điểm thời gian chiếu cố ngươi cháu ruột từ đồng đạo cảm giác b u ồ n c ư ờ i lời nói này như thế cảm giác giống như là tại bọn họ cho ta từ mẫu người hỗ trợ chiếu cố chất nhi tiểu tử kia không phải hai người bọn họ nhi tử hành người quay đầu nói với nàng nàng lúc nào nghĩ ra được đi làm liền nói với ta một tiếng ta nhất định sẽ mau sớm giúp nàng an bài từ đồng lộ hắc hắc vậy thì cảm ơn đại ca thời gian trôi mau đ ằ n mắt thời gian đã tới tháng tám tháng tám trước ba ngày thị trường chứng khoán vẫn một m ả n h thịnh vượng phồn v i n h phồn hoa như gấm có thể thời gian đã tới ngày mùng ngày 4 tháng 8, đã ngưu hơn nửa năm thị trường chứng khoán đ ỗ n g nhiên giống như ăn liều lượng cao thuốc tiêu chảy giống như chuyển biến bất ngờ phát triển mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán bán tháo cổ phiếu càng ngày càng nhiều giá cổ phiếu theo bán tháo cổ phiếu nhiều người mà mua vào cổ phiếu ít người vô số công ty cổ phiếu cùng ngày rối rít té ngã đình bản sau đó mỗi một ngày thị trường chứng khoán đều liên tục xuất hiện đại lượng cổ phiếu ngã dừng hiện tượng có người ở gạo thét bị thương có người còn ôm may mắn tâm lý cho là đây cũng là một lần càng tăng mạnh b ư ớ c trước tầy bàn vẫn còn tiếp tục cầm trên tay cổ phiếu càng nhiều người theo ngã rừng số trời càng ngày càng nhiều mà tâm lý tăng vỡ muốn đem trên tay mình cổ phiếu bán đi phân phân nhiều nhiễu thị trường chứng khoán loạn tượng bên dưới từ đồng đạo hồn thỏa bùn cẩn sự thật lại một lần nữa chứng minh nguyễn thanh khoa trước giới thiệu với hắn hoàng g i á c viện đám người không hổ là ngang dọc thị trường chứng khoán cao thủ trước hắn ở lại thị trường chứng khoán để cho hoàng g i á c viện đám người tiếp tục thao tác hơn hai ước tài chính gần đây lại tăng không ít hơn hai ước biến thành hơn ba tỷ hơn nữa ngay tại thị trường chứng khoán liền ngã hai ngày thời điểm h tài tài theo lý thuyết hoàng giác viễn bọn họ lần này giúp hắn từ mẫu người kiếm hơn hai tỷ hắn từ mẫu người cho bọn hắn tổ chức tiệc ăn mừng địa điểm như thế cũng không nên tại yến hồi quán rượu như vậy cấp bốn sao quán rượu ít nhất được tiểu điểm cấp năm sao khởi mức chứ nhưng người nào để cho từ đồng đạo l à n à y hiến hồi quán r ư ợ u đại cổ đông một trong đây hơn nữa từ đồng đạo tin tưởng hôm nay chàng này t i ệ c ăn mừng đối với hoàng giác viễn bọn họ tới nói trọng yếu nhất cũng không phải là t i ệ c ăn mừng địa điểm mà là hắn tử m ẫ u người trước hứa hẹn tiền thuê cùng với để bên trong ứng hữu tri ý bao lì xì tiền thuê từ đồng đạo tối nay tại t i ệ c ăn mừng ngay từ đầu hãy cùng hoàng giác viễn bọn người nói ta trước hứa hẹn các ngươi tiền thuê trong vòng hai ngày nhất định sẽ đánh vào mỗi người các ngươi tài khoản lúc đó hoàng giác viễn đá người trên mặt liền đều có nụ cười chờ từ đồng đạo mặt khác đem một t r ư ơ n g tấm thẻ ngân hàng đưa tới trên tay bọn họ hơn nữa mặt tươi cười nói này mấy tấm thẻ ngân hàng là ta mặt khác cho chư vị hư n g bao mỗi tấm thẻ đều chỉ có một triệu xin mời mấy vị không muốn chê ít đến đây hoàng giác viễn đá m người trên mặt nụ cười đều trở nên rực rỡ nhiệt tình r ồ i rít nâng ly thật lòng thành ý về phía từ đồng đạo mời rượu cảm tạ từ đại lao bản khẳng khái hoàng giác viễn bọn họ cùng nhau năm người đối với từ đồng đạo tới nói năm người mỗi người cho một triệu cũng bất quá là năm trăm vạn mà năm trăm vạn so sánh hoàng giác viễn bọn họ hơn nửa năm này giút h ạ kiếm vậy thì thật là mưa bụi đương nhiên hắn cho bọn hắn tiền thuê muốn vượt qua xa mấy con số này nhưng dù vậy từ đồng đạo vẫn cảm thấy này năm trăm vạn cho rất đáng giá ngay kế buổi chiều từ đồng đạo lần nữa đi tới ngục giam thăm nguyễn thanh khoa hai người cách thủy tinh tưởng mỗi người cầm lấy mịt vô đối thoại với nhau trên mặt đều có nụ cười nguyễn thanh khoa từ tổng ta bây giờ có phải hay không hẳn là nói với ngươi một tiếng chúc mừng chúc mừng ngươi lần này như trong thành phố thu hoạch rất phong phú từ đồng đạo bật cười kia、yeah, ta là không phải nói là cùng vui nguyễn thanh khoa trong mắt cũng hiện lên nụ cười còn phải cảm tạ từ tổng ngay từ đầu sẽ tới đây bên trong tim ta coi như là cho ta một lời nhắc nhở bằng không ta cũng không khả năng ở nơi này sống như thành phố tới trước là có thể trước đặt vô lớn từ đồng đạo ha ha cười khẽ xem ra ta không có đ o á n sai nguyễn tiểu thư mặc dù tại nơi này thân thể con người không được tự do nhưng lần này như thành phố tới nguyễn tiểu thư cũng không có vắng mặt nguyễn thanh khoa nụ cười trên mặt sâu hơn vi vi dối người một cái cười nói thị trường chứng khoán chính là thần cực kỳ như vậy không cần ngươi tự mình ra trượn chỉ cần có người giúp ngươi đặt cược ngươi là có thể tham dự trong đó ta nguyên tưởng rằng ta đây vài năm tại trong tủ chờ ta sau khi đi ra ngoài ta hãy cùng không được cái thế giới này rồi bất quá hiện tại được rồi này một làn sóng ngưu thành phố để cho ta kiếm quá nhiều chờ ta tháng sau ra tù ta nhất định sẽ là so với lúc trước mạnh hơn nguyễn thanh khoa vì vậy từ tổng chúng ta hiện tại là bạn tốt rồi ngươi thu được ta hữu nghị hữu nghị đây là từ đồng đạo tới nơi này mời nàng hỗ trợ thời điểm nói chuyện lúc đó nguyễn thanh khoa hỏi hắn giúp hắn đối với nàng có ích lợi gì cái kia từ đồng đạo liền nói ngươi biết thu hoạch ta hữu nghị mà vào giờ phút này thủy tinh bên trong tường bên ngoài hai người nhìn nhau cười một tiếng toàn bộ đều không nói cái gì bên trong Chương máu mủ lên em trai ruột đới tiểu hạ mấy ngày sau chạm vào tối tịch dương tà dương vẩy vào trên đường chính cũng vẩy vào tây môn tập đoàn t r ỗ ở cao ốc mặt ngoài một cánh phiến cửa sổ thủy tinh nhà phản xạ màu vàng kim ánh mặt trời cao ốc nội bộ một trận thang máy tại tốc độ đều đạn hạ xuống bên trong m ặ c lấy màu sáng bạc nghề nghiệp cái b á y xóa một đầu sóng tóc dài cắt ngọc trâu vai khoác tinh xào bao bì vẻ mặt nhàn nhạt đứng ở thang máy trong góc kiên nhận chờ thang máy tiếp tục hạ xuống trong thang máy loại trừ nàng cũng không thiếu mới vừa tan việc nam nam nữ, nữ. trong đó không thiếu tây môn tập đoàn nhân viên keng một tiếng văn nhỏ thang máy đến lộ một trong thang máy phần lớn người đều đi ra ngoài các ngọc châu đứng ở thang máy trong góc không động cửa thang máy đóng lại thang máy tiếp tục hạ xuống k é n lại một tiếng văng nhỏ thang máy đi tới nơi này tòa nhà lớn phụ một tầng các ngọc châu lúc này mới r ô n g x u ố n g lại nhấc chân đi ra thang máy đi về phía chính mình ngừng ở này ga ra tầng ngầm màu đỏ giáp sát trùng mở cửa xe ngồi vào trong xe đốt lửa khởi bước bất chi bất giác đã tiến hóa thành lao tài xế các ngọc châu thuần thục đem lái xe ra ga ra tầng ngầm ga ra tầng ngầm bên ngoài tịnh dương tại nàng lái xe ra ga ra tầng ngầm một khắc kia thông qua chiếch kính chiếu vào nàng bên trong xe cũng chiếu vào trên mặt nàng nàng theo bản năng giơ tay lên đem đầu trên đỉnh xe tải trang điểm kính kéo xuống lấy che đ ợ i ánh mặt trời đối với nàng ánh mắt soi sau một khắc ánh mắt của nàng đột nhiên t r ợ t o thần tình một trận hốt hoảng vội vàng một c ư ớ c đạp chân thanh theo nàng trên người đột nhiên đi phía trước vừa x ô n g xe đột nhiên ngừng lại lúc này nàng mới nhìn rõ xe mình trước cách đó không xa một tên người mặc trắng đen ô vương áo sơ mi tuổi trẻ nam tử lòng vẫn còn sợ hãi lảo đảo lui về phía sau lấy đứng vững người đàn ông này là mới vừa đột nhiên vọt tới nàng trước xe vừa lúc ở nàng giơ tay lên kéo xuống xe năm trang điểm kính tinh lực hơi chút không tập trung thời khắc nếu không phải nàng mới vừa rồi phản ứng nhanh đột nhiên này vọt tới nàng t r ư ớ c xe nam tử khẳng định đã nếm một lần tôn nộ không cân đầu vân tuyệt đối sẽ bị xe đánh bay ra ngoài các ngọc châu lồng ngực chập trùng kịch liệt vài cái sát mặt bạc màu lòng vẫn còn sợ h a i hạ xuống cửa kiếm xe ló đầu ra ngoài c a o mày hỏi ai ngươi không sao chứ nơi này là ga ra tầng ngầm xuất khẩu ngươi như thế đột nhiên từ nơi này lao ra ngươi có biết hay không mới vừa rồi nhiều như vậy nguy hiểm nha ngươi không muốn sống nữa mới vừa thiếu chút nữa bị xe đánh ngã ô vương áo sơ mi thanh niên lúc này lại mặt đầy nụ cười rực rỡ mà bước nhanh c h ậ m chậm đi tới nhị tỷ nhị tỷ ta có thể chờ được ngươi nhị tỷ ngươi biết ta vì chờ ngươi đã đợi rồi mấy ngày sau ngày hôm qua ngày hôm trước hôm kia ta đều tại công ty của các ngươi cao ốc phía dưới chờ ngươi kết quả một mực không đợi được sau đó ta sau khi nghe ngóng mới biết ngươi làm ỗ i ngày tự mình lái xe đi làm tại nhà để xe nơi này mới có thể chờ đợi đến ngươi nhị tỷ ngươi tan việc cả nhà các ngọc châu một mặt ngộng so với mà nhìn ngoài cửa xe này mặt đầy nụ cười rực rỡ đầy nhiệt tình thanh niên t h a n h n i ê này n liếc mắt muốn so với nàng nhỏ mấy tuổi nhìn giống như là người sinh viên đại học dáng vẻ vấn đề là tiểu tử này tại sao phải gọi ta nhị tỷ người coi như gọi ta tỷ ta cũng có thể coi ngươi là theo lễ phép gọi ta tiểu thư ta cũng sẽ không chửi ngươi nhưng ngươi gọi ta nhị tỷ là ý gì ta nhìn qua rất hay vẫn là tình huống gì các ngọc châu trên giới quan sát thanh niên này hai mắt thần s ắ c lộ ra bờ b ự c ai ta nói ngươi làm gì vậy gọi ta nhị tỷ ngươi nhận lầm người chứ ngoài cửa xe thanh niên nụ cười không giảm lắc đầu liên tục không có nhị tỷ ngươi thật là ta nhị tỷ ta tuyệt đối không có nhận lầm người ta đã hỏi thăm rõ ràng ngươi bây giờ họ c ắ t kêu cắt ngọc châu đúng không vậy ngươi chính là ta nhị tỷ a tuyệt đối không sai cắt ngọc châu giờ k h ắ c này cắt ngọc châu một v ó t dấu hỏi nàng xác định trên mình liền hai cái ca ca đại ca từ đồng đạo nhị ca từ đồng lộ phía dưới mình không có đệ đệ cũng không có muội muội vậy tại sao người này kiên trì nói ta là hắn nhị tỷ phải nói hắn nhận là người chứ hắn lại biết rõ ta gọi cắt ngọc châu bí bo u cờ lúc này chính là tan việc cao điểm các ngọc châu kịp phản ứng vội vàng hướng ngoài cửa xe thanh niên nói ngươi chờ một chút ta trước tiên đem lái xe ra ngoài một điểm ngươi đi trước mặt chờ ta chúng ta sau này hắn nói vừa nói nàng vội vàng một lần nữa đem xe khởi bước đi phía trước lái đi kêu vương áo sơ mi thanh niên thì vội vàng đi theo chạy về phía trước một lát sau ven đường các ngọc châu từ trên xe bước xuống mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ ta u m à gọi đới vông tiểu hạ nhị tỷ trước chính ngươi tìm về trong nhà chúng ta thời điểm ta vừa vặn không ở nhà chở ta sau khi về nhà liền nghe mẹ ta cùng chúng ta tỷ nói ngươi chính mình tìm về ra tới bất quá ta còn nghe nói cha ta ngày đó đem ngươi tức giận bỏ đi bất quá nhị tỷ n g ư ơ i đừng theo cha ta chấp nhận hắn chính là cái kiệu quỷ tính khí thật ra ta đã nói với ngươi ngày đó hắn đem ngươi khí sau khi đi trong lòng cũng rất khó chịu đêm hôm đó hắn vẫn uống rượu một mực uống rượu đem chính mình uống cái say túy luy say rồi sau đó lại vừa là khóc lại vừa là chụp bắp đùi hối tiếc thật nhị tỷ n g ư ơ i tin tưởng ta ta nói đều là thật cha ta hắn thật hối hận ngươi nghĩ à hắn ban đầu tự tay đem ngươi đưa đi ngươi là hắn nữ nhi ruột thịt trong lòng của hắn có thể không khổ sở sao ngươi nói có đúng hay không nhị tỷ tự xưng đối tiểu hà thanh niên nhìn trước mắt đới tiểu hà khuôn mặt cùng với đen sấm màu da nàng tin tưởng hắn là nàng nguyên sinh gia đình đệ đệ mó mủ lên em trai ruột nàng mới vừa hoảng hốt thất thần chủ yếu là bởi vì nàng thật không nghĩ tới chính mình lần đó dưới xung động nhất thời dựa theo chính mình đã sớm dò nghe địa chỉ đi tìm một lần chính mình cha mẹ ruột sự tình đều đi qua lâu như vậy vẫn còn có phần sau cái này tự xưng là chính mình em trai ruột ra hỏa vậy mà có thể tìm tới nơi này thật đúng là đem nàng cho tìm rồi là bởi vì ngày đó ta lúc sắp đi trong cơn tức giận bắt t r ư ớ c đại ca của mình dọc điệu nói kêu hỏng tây môn nhất phẩm mì ăn liền là ta đại ca công ty sản xuất cho nên để cho bọn họ đ ố n g nhiên nguyện ý nhận chính hắn một con gái cũng vì vậy có trước mắt cái này đeo đới tiểu hà trăm phương ngàn kế tìm tới nơi này đem ta tìm tới sao thân là nữ nhân thân là từ nhỏ đã luôn là nghe người ta nói mình là bị từ ra nuôi đồng dưỡng tức các ngọc châu từ nhỏ học tập thành tích mặc dù rất bình thường trong tính cách tựa hồ cũng vẫn luôn là hoạt bát sáng sủa nhưng nội tâm của nàng nhưng thật ra là rất nhạy cảm đới tiểu hà mới vừa rồi một phen nghe vào tựa hồ cũng là thực sự ngựa khí tựa hồ cũng chân thành nhưng giả tạo khuôn mặt nàng từ nhỏ đến lớn liền gặp quá nhiều rồi đới tiểu hà nàng gái này máu mủ lên em trai ruột từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ cũng chưa từng thấy một mặt này vừa gặp mặt hắn liền đối với chính mình nhiệt tình như vậy vẹn vẹn là bởi vì chúng ta là máu mủ lên chị em nghĩ tới đây các ngọc châu cười nhạt rồi cười đ ố i trước mặt đới tiểu hà nói xin lỗi ngươi nhận lầm người ta không phải ngươi nhị tỉ, mới vừa rồi không có đụng vào ngươi đi về sau bước đi cẩn thận một chút không có chuyện gì mà nói ta liền đi trước rồi gặp lại nói xong c á t ngọc châu lại d ừ n g dưng một tiếng xoay người hướng chính mình giáp s ắ t trùng đi tới chương chín trăm mười tám cả từ đồng đạo tỏa giá này đ ố i tiểu hà bối rối hắn không nghĩ đến c á t ngọc châu sẽ nói như vậy cái này cùng chuyện hắn trước tưởng tượng không giống nhau chờ hắn kịp phản ứng còn muốn nói tiếp điểm lúc nào c á t ngọc châu đã ngồi vào trong xe hơn nữa đạp cẩn ga một cái giáp s ắ t trùng phía sau cái mông phun ra một cỗ khí thải lập tức giáp sắc trùng chạy đi lên đường xe nhanh chóng đi xa nhị tỷ đới tiểu hà kêu lên rõ ràng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì màu đỏ giáp sát trùng không dùng lại chút nào tơ l ụ i chót lọt mà càng đi càng xa đới tiểu hà bả vai một suy sụp có chút thất vọng nhìn đã chạy ra mấy trăm mét xa giáp sát trùng vọng xe than thở trong xe c á t ngọc châu c a o mày suy nghĩ mới vừa r ồ i chuyện nàng đ ố n g nhiên giơ tay lên chụp chính mình nóc vài cái trong miệng áo não lẩm bẩm ngươi tên nóc heo này trước đến cùng là thế nào lớn tại sao phải trở về tìm cái gì cha mẹ ruột tại sao đi tìm nha ngươi một cái óc heo ngươi tại sao luôn là đần như vậy hiện tại phiền t o á i tìm tới cửa、chứ? ngươi một cái ngu ngốc nguyên sinh gia đình nàng đi qua một lần cha mẹ ruột nàng cũng gặp một lần thế nhưng một lần gặp nhau để cho nàng trái tim lạnh hoàn toàn chính nàng thì không muốn lại theo gia nhân kia kéo lên bất kỳ quan hệ gì rồi nhưng là cái kia đ ố i tiểu hạ nhưng chính mình tìm tới tìm được nàng nàng hiện tại rất hối hận ngày đó trước khi đi tại sao phải nói kia hòm tây môn nhất phẩm m ì ăn liền là nàng đại ca công ty sản xuất tối hôm đó các ngọc châu ở nhà lúc ăn cơm sau tâm tình đều có điểm buồn b ự c toàn bộ hành trình không nói lời nào chân mày cũng một mực có chút giữ lại thân là đại ca từ đồng đạo chú ý tới nhưng cũng không hề để ý cho là nàng làm mỗi tháng mấy ngày đó đến rất bình thường ngày kế chạm vào tối c á t ngọc châu giống như thường ngày tan việc lái xe theo cao ốc ga ra tầng ngầm đi ra lần này nàng không có lại kéo xuống xe năm trang điểm kính xa xa đã nhìn thấy cái kia đ ố i tiểu hà hôm nay lại đứng ở nhà để xe xuất khẩu cách đó không xa ở nơi đó chờ há miệng chờ sung dụng nha đây là c á t ngọc châu chân mày cao lại nàng đạp cần ga một cái chuẩn bị ra tốc đi nhắm mắt làm ngơ nhưng đới tiểu hà hôm nay hấp thụ ngày hôm qua giáo hấn hôm nay hắn xa xa trước hết chạy đến nàng trước xe cản chờ bởi vì khoảng cách đủ xa các u ngọc châu ngực một hơi thở x u ố n g tới dẫn đến không nói ra lời lại cũng chỉ có thể vội vàng đạp chân phanh trơ mặt nàng hạ xuống cửa kiếm xe cũng không ló đầu ra ngoài chỉ là vững vàng ngồi ở chỗ tài xế ngồi chờ không ra nàng đoán rất nhanh đ ơ i tiểu hà liền tiểu bảo đến nàng cửa sổ xe bên cạnh ướn mặt gọi nàng nhị tỷ người tan việc cả nha chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi ta còn rất nhiều lời muốn nói với ngươi đây ngươi đừng chạy ai nhị tỷ các ngọc châu xoay mặt nhìn về phía hắn chân mày nhũ chặt đột nhiên hỏi ngươi tìm ta đến cùng muốn cái gì có phải hay không đòi tiền người muốn bao nhiêu người nói người nói số lượng đới tiểu hà bất đắc dĩ cười một tiếng nhị tỷ nhìn ngươi nói chúng ta nhưng là chị em rồi ta chúng ta nhiều năm như vậy không gặp ta bây giờ thật vất vả tìm ngươi ta có thể tìm ngươi đòi tiền sao ngươi hiểu lầm ta nhị tỷ ta chính là muốn cùng ngươi nhận thân muốn cho ngươi nhận ta người em trai này cái này cũng không được sao máu b ủ tình thâm a nhị tỷ c á t ngọc châu bật cười hai trăm ngàn hai trăm ngàn đủ chưa đới tiểu hà lắc đầu nhị tỷ ngươi thật hiểu lầm ta hắn lời còn chưa rước á c ngọc châu lại mở miệng năm trăm ngàn ta mấy năm này cũng liền cất như vậy điểm tiền để dành các ngươi nếu làm lớn ta có thể đều cho các ngươi nhiều đi nữa ngươi cũng đừng nghĩ ta cũng nói thật với ngươi ngươi coi như thật theo ta nhận thân rồi các ngươi tối đa cũng là có thể tại trên người của ta ép ra nhiều như vậy tiền đi ra cho nên này năm trăm ngàn ngươi muốn không lớn đ ố i tiểu hà chê miệng một cái trên mặt có vẻ kinh ngạc lập tức lại vội vàng sắc mặt nghiêm lại kiên quyết lắc đầu nhị tỷ chúng ta nhiều năm như vậy vừa gặp mặt ngươi làm sao có thể luôn theo nói tiền đâu ta xin thể ngươi thật hiểu lầm ta ta tuyệt đối không có ý đó các ngọc châu hít mắt yên lặng nhìn lấy hắn ánh mắt đới tiểu hà ánh mắt bất thiên bất ỷ cùng nàng đối mặt tựa hồ trong lòng rất thản nhiên các ngọc châu cười nhạt rồi cười nhẹ nói xem ra ngươi lần này tới tìm ta lòng ham muốn không nhỏ nha như thế do nghe ta đại ca thân phận muốn thông qua ta nhiều chiếm chút tiện nghi không đợi đới tiểu hà t i ế p lời các ngọc châu nhấc ngón tay chỉ chính mình ngót mỉm cười đạo nếu như các ngươi sớm vài chục năm tìm tới ta nói với ta những lời đó ta có lẽ thật sẽ lên các ngươi làm nhưng các ngươi tìm đến quá muộn ngươi biết ta bây giờ bao lần sao đới tiểu hà há miệng không trả lời được các ngọc châu hai mươi sáu rồi ngươi cảm thấy hai mươi sáu tuổi nữ nhân còn giống như mười sáu tuổi tiểu cô nương tốt như vậy phía sau đới tiểu hà vội vàng giải thích nhị tỷ ta thật không có muốn lừa ngươi ta thật là tới với ngươi nhận thân chúng ta dù sao cũng là chị em rồi ta các ngọc châu lắc đầu về sau đừng gọi ta nhị tỷ rồi đối với các ngươi ra tới nói ta chính là cái dư thừa sớm tại hai mươi sáu năm trước ba mẹ ngươi cũng đã làm quyết định sao đúng rồi ngươi khi còn bé xem qua b a o thanh thiên sao đới tiểu hà nghi ngờ nhìn nàng không biết nàng như thế đột nhiên đem để tài kéo tới b a o thanh thiên đi tới là nghĩ nói cho ta biết hai chúng ta có sự khác biệt sao n g ư ơ i xem qua phim truyền hình ta đều không xem qua đón hắn ánh mắt nghi ngờ các ngọc châu khẽ cười một tiếng mắt thần tàng lấy mấy phần cô đơn ta nhớ được bao thanh thiên bên trong có một cái công việc mẹ ruột cùng dưỡng mẹ ai lớn vấn đề nói tới đây các ngọc châu nhìn thẳng đới tiểu hà ánh mắt n g ư ơ i biết cuối cùng bao đại nhân là thế nào phán sao đới tiểu hà các ngọc châu cho hắn câu trả lời bao đại nhân nói mẹ ruột không có dưỡng mẹ đ ạ i đới tiểu hà đôi môi giật giật vẫn là không nói ra lời các ngọc châu thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói cho nên theo ta bị từ ra thu dưỡng một ngày kia trở đi mẹ ta thì không phải là mẹ của ngươi rồi mẹ ta họ cát mẹ của ngươi họ gì đã sớm không liên quan gì tới ta về sau chờ tới tìm ta nữa hai ta duy nhất liên lạc chính là chung nhau cha mẹ ruột mà ta cha mẹ ruột đã sớm đem ta mất rồi cho nên hai ta cũng liền không có bất kỳ quan hệ gì nói xong nàng treo chặn một cước chân ga đem xe chạy đi đ ố i tiểu hà t r a o m à y mà đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng xe rời đi hồi lâu hắn xoay mặt nhìn một chút cách đó không xa kia tòa nhà lớn tây môn tập đoàn chỗ ở cao úc lại một ngày đi qua buổi sáng tám điểm nhiều từ đồng đạo giống như thường ngày tránh đi làm cao điểm ngồi xe đi qua từng cái thông suốt đường phố m à u đen bẹn mì mở ra ga ra tầng ngầm cửa vào đang muốn giống như thường ngày lái vào ga ra tầng ngầm thời điểm lái xe đàm s o n g hỉ đ ỗ n g nhiên một cước đạp cần ga ngồi ở chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo không có, có chuẩn ó c bị tâm lý thân thể đi phía trước vừa sông chân mày lập tức nhũ một cái đây là hắn bản năng tâm tình nhưng hắn tu dưỡng khiến hắn không nổi giận mà là bình tĩnh hỏi dò thế nào đàm s o n g hỉ cảm giác mình rất băn uổng lúc này liền đưa tay chỉ ngăn ở t r ư ớ c xe học sinh kia bộ dáng thanh niên lão bản ngươi xem tiểu từ này đột nhiên xông lại ngăn ở chúng ta chiếc xe mới vừa rồi thật dọa ta một hồi chương chín t r m ư ờ i chín đới tiểu hà cùng từ đồng đạo đối thoại từ đồng đạo ánh mắt theo đàm s o n g hỉ ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một cái hai mươi tuổi trẻ chưa lớn đứng ở phía trước cản trở bọn họ xe hơn nữa giang hai cánh tay ánh mắt cũng nhìn trong xe đây là cố ý đón xe không cần hắn phân phó hộ vệ tôn hải tử liền đẩy cửa xe ra bước nhanh hướng kia trẻ chưa lớn xài bước đi đi từ đồng đạo không có ngăn cản k hít mắt tựa lưng vào ghế ngồi nhìn chờ hắn nhìn thấy tôn hải tử đi tới kia trẻ chưa lớn trước mặt hai người mỗi người nói mấy câu gì đó sau đó tôn hải tử liền một mình trở lại từ đồng đạo còn chú ý tới tôn hải t ử lúc trở về chân mày là nhữ vẻ mặt lộ ra có chút kỳ quái rất nhanh tôn hải t ử trở lại cửa xe bên ngoài mở cửa xe đưa đầu đối với xe bên trong từ đồng đạo hồi báo lao bản tiểu tử này nói hắn là mội mội của n g ư ơ i em trai ruột từ đồng đạo liếc mắt quét về phía hắn tôn hải t ử lại bổ sung một câu tiểu tử này nói hắn là mội mội của n g ư ơ i máu mủ lên em trai ruột nói hắn gọi đới tiểu h ạ hắn muốn gặp ngươi lao bản người xem từ đồng đạo yên lặng nhìn tôn hải từ mấy giây ánh mắt chuyển hướng phía trước híp mắt nhìn chằm chiếc xe vẫn ngăn ở nơi nào nhỏ tuổi trẻ mội, mội ta máu cách trước kính chắn gió từ đồng đạo thấy tia tiểu t ử r a thịt hơi đen mặt mày mũ quan sát thực cùng mội mội các ngọc châu có vài phần giống nhau im lặng phút chốc từ đồng đạo không nói một lời đẩy cửa xe ra nhấc chân đi xuống xe tôn hải t ử cùng t r ị n h mánh vội vàng đều c h ậ m chậm đi tới đi theo phía sau hắn đới tiểu hà nhìn từ trên xe bước xuống từ đồng đạo hắn động nhiên có chút khẩn trương rồi cái gọi là cư dễ thể dưỡng rời khí bây giờ từ đồng đạo lại cũng không nhìn ra là nghèo khổ xuất thân cao lớn v õ n người không n h i m ộ t hạt bụi màu xám đậm xa hoa ô phục bóng l ư n g dày ra màu đen rõ ràng khuôn mặt đường cong thần quang nội liễm cặp mắt con ngươi trong lúc triển khai chật có tinh quang t h á n g h ệ n nhìn như vậy từ đồng đạo tại trịnh mánh cùng tôn n à i từ hai gã hộ vệ vây quanh hướng chính mình đi tới đới tiểu hà chỉ cảm thấy chính mình tim đập dần dần nhanh hơn bởi vì khẩn trương không nhịn được n u ố t nước miếng một cái hắn thậm chí phát hiện bắp đùi mình đều tại khe r u n thật ra phải nói từ đồng đạo bình tĩnh t h ầ n t ỉ n h thật có thể cho đới tiểu hà lớn như vậy áp lực vậy cũng không chính xác chỉ có thể nói một phần là bởi vì từ đồng đạo hình tượng và khí chàng mặt khác chính là bởi vì đới tiểu hà trong lòng mình không có chắc đang quyết định cản từ đồng đạo tọa ra trước hắn đã dò nghe từ đồng đạo thân phận hắn thậm chí còn hỏi thăm được từ đồng đạo thật giống như còn có một cái đạo ca ngoại hiệu hơn nữa các ngọc châu bây giờ là từ đồng đạo muộn muội mà hắn đới tiểu hà nhưng tới theo các ngọc châu nhận thân tựa hồ có chút theo từ đồng đạo c ấ p muội muội m ù i vị cho nên từ đồng đạo hội có phản ứng gì hội khoan dung đại độ vẫn là thẹn quá thành giận phái người giết chết ta đới tiểu hà bỗng nhiên có chút hối hận chính mình ngăn lại từ đồng đạo xe đem từ đồng đạo trêu chọc đến trước mặt mình từ đồng đạo mặt trầm như nước không nhanh không chầm đi tới đới tiểu hà trước mặt trên ánh mắt xuống quan sát đới tiểu hà hai mắt lạnh lùng hỏi, đới tiểu hà há miệng mới phát hiện không có tiếng hắn vội vàng âm thầm xiết quả đấm một cái lấy dũng khí dũng cảm cùng từ đồng đạo đối mặt nói ta ta họ đ ớ i ta gọi đới tiểu hà ta ta là tới tìm ta nhị tỷ ta ta nhị tỷ là là n g ư ơ i hiện tại mội mội cắt ngọc châu ta là ta là nàng ngó mủ lên em trai ruột không tin mà nói ngươi có thể ngươi có thể cho chúng ta làm giám định đúng ngươi có thể cho chúng ta làm giám định một phen nói xong đới tiểu hà đã khẩn trương đến sắc mặt trứng hồng từ đồng đạo mắt lạnh nhìn hắn một lát sau lạnh lùng mở miệng mục tiêu đây mục tiêu mục tiêu cái gì đó mục tiêu đ ố i tiểu hà có chút không biết từ đồng đạo ý tứ từ đồng đạo mắt lạnh nhìn ánh mắt hắn n g a khí như c ũ rất lạnh ngươi cản ta xe mục tiêu là cái gì ngươi tới tìm ngươi nhị tỷ cản ta xe làm gì ngươi cảm thấy ngươi nhị tỷ tại ta trên xe đ ố i tiểu hà có chút l ụ c b ộ c há miệng mới nói ta ta nhị tỷ hiện tại sinh tức giận nàng nàng bây giờ còn tại bực bội đúng đúng nàng bây giờ còn tại bực bội cho nên không muốn n h ậ n ta bất quá bất quá trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rất muốn theo chúng ta nhận nhau thật thật bằng không nàng trước đó vài ngày cũng sẽ không cũng sẽ không tự tìm về nhà chúng ta đi rồi thật nhị tị nàng trước thật chính mình tìm về nhà chúng ta rồi chỉ chỉ bất quá ngày đó cha ta hắn thái độ có chút không được cho nên cho nên ta nhị tị nàng tức giận hiện tại không muốn theo chúng ta nhận nhau đ ố i tiểu hà phồng lên dũng khí một hơi thở nói tới chỗ này cẩn thận d ư ơ n g mắt nhìn một chút từ đồng đạo vẻ mặt sau đó mới lại nuốt nước miếng một cái thanh âm nhỏ chút ít nói ta hy vọng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên đ ủ ta nhị tị để cho để cho nàng mở ra khúc mắt chúng ta chúng ta cả nhà thật đều thật đều thật hy vọng nàng có thể theo chúng ta nhận nhau thấy từ đồng đạo vẫn mặt trầm như nước miễn cưỡng nói xong đ ố i tiểu hà có chút rời đi tầm mắt đã không dám cùng từ đồng đạo mắt đuối mắt mà từ đồng đạo từ đồng đạo híp mắt nhìn cái này tự xưng mội mội các ngọc trâu máu mủ lên em trai ruột người tuổi trẻ thật lâu không có mở miệng nữa đ ố i tiểu hà mới vừa rồi mà nói khiến hắn thật bất ngờ mội mội c ắ t ngọc châu trước vậy mà đi tìm qua cha mẹ ruột nàng từ nhỏ đang lúc bọn hắn từ da lớn lên chưa từng thấy cha mẹ ruột cũng không biết nàng năm đó là thế nào tới bọn họ từ da nàng có thể chính mình tìm tới chính mình cha mẹ ruột hẳn là tốn không ít tâm tư chứ hiệu ứng hồ điệp lại vừa là hiệu ứng hồ điệp từ đồng đạo nhớ rất rõ ràng nguyên thời không mội mội thật sớm đã lập gia đình chưa từng có chính mình tìm cha mẹ ruột trải qua ít nhất hắn liền từ tới chưa nghe nói qua có chuyện như vậy bây giờ nhìn lại hắn mấy năm nay cố gắng ra sức làm đại phúc độ cải thiện điều kiện gia đình sau đó c ũ n bởi vì tại trong nội tâm hắn nội mội các ngọc châu chính là hắn từ đồng đạo mượn mội, mội thân m u ợ n mội u không có khác thân phận hắn trọng sinh trước là nghĩ như vậy sau khi sống lại một mực đến nay hắn cũng nghĩ như vậy trước tại bồi dưỡng đệ đệ mội mội thành tài phương diện hắn cũng từ trước đến giờ đều là đối xử bình đẳng mà mội mội cùng đệ đệ hiện tại trình độ học v ư n lên sở dĩ co lớn như vậy khác biệt đó cũng là mội mội c ắ t ngọc châu năng lực học tập vấn đề nhưng bây giờ bỗng nhiên có người như vậy nô ra nói hắn từ đồng đạo mội mội là người này nhị tỷ còn nói mội mội của hắn c ắ t ngọc châu trước chính mình đi tìm qua cha mẹ ruột chương chín trăm hai mươi đại ca ta không ăn thì người ta biết rồi tránh ra đi từ đồng đạo nói xong liền xoay người hướng chính mình bèn n i đi tới đới tiểu hà nhưng bối rối cái gì gọi là ta biết rồi tránh ra đi đới tiểu hà theo bản năng nhấc chân tiến lên muốn đuổi kịp từ đồng đạo lại bị đã sớm để phòng hắn trịnh mánh cùng tôn hải t ử song song ngăn trở đường đi từ đồng đạo không quay đầu lại hắn biết rõ mình nếu nói để cho kia trẻ chưa lớn tránh ra kia trịnh mánh cùng tôn hải tử liền nhất định sẽ làm cho kia trẻ chưa lớn tránh ra hắn trầm mặt trở lên xe không bao lâu trịnh mánh một người trở lại tôn hải tử đem đới tiểu hà kéo đến một bên dùng thân thể cản trở đới tiểu hà đới tiểu hà vẫn còn hướng về phía bèn mì gào thét nhưng trong xe từ đồng đạo nhưng một điểm thanh â m đều nghe không thấy không có cách nào mấy triệu bèn mỉ cách â m hiệu quả chính là tốt đ Giờ bên e n n còn có chút khoảng cách, coi như hắn đem miệng rán Benny thủy tinh y có chút cách, coi thủy to, đem b la trong xe từ đồng đạo phòng chừng cũng không nghe thấy bên nhì thuận lợi lái vào ga ra tầng ẩ m từ đồng đạo bình tĩnh xuống xe lên lầu giống như thường ngày không nhanh không chậm đi tới chính mình tổng t à i tổ chức phòng làm việc chỉ tại trải qua phòng ngoài bí thư đồng văn khu làm việc thời điểm dừng bước lại đối với đồng văn phân phó tiểu văn ngươi một hồi đi theo mội mội ta nói một tiếng b u ổ i trưa hôm nay ta mời nàng ăn cơm thuận tiện ngươi giúp ta ở công ty phụ cận tìm một tiệm cơm đặt một gian thanh tính một chút lô ghế riêng nói xong hắn liền đi vào phòng làm việc của mình sau lưng chuyển tới đồng văn thanh âm được tứ tổng tại tập đoàn bộ tài vụ làm việc các ngọc châu nhận được đồng văn điện thoại thông báo nói đại ca buổi trưa hôm nay muốn mời nàng ăn cơm còn đem tiệm cơm tên địa chỉ cùng với lô ghế riêng số nói cho nàng biết các ngọc châu trong lòng rất kinh ngạc nàng tại tây môn tập đoàn công tác cũng có mấy năm mặc dù nàng phòng làm việc rời đại ca phòng làm việc không phải rất xa nhưng bình thường đại ca chưa bao giờ phân biệt đối đãi nàng giống như vậy buổi trưa đơn độc mời nàng đi bên ngoài ăn cơm càng là chỉ có một lần kia còn là nàng vào tây môn tập đoàn công tác ngày thứ nhất buổi trưa mà hôm nay là lần thứ hai mấy năm qua lần thứ hai đại ca muốn đơn độc nói gì với ta sao nàng đ ố n g nhiên nhớ lại năm trước đêm ba mươi đại ca để cho nàng cùng nhị ca tỏ thái độ lúc nào tìm đối tượng hiện nay nhị ca không chỉ có tìm đối tượng còn kết hôn sinh n h i tử cho nên c á t ngọc châu khẽ cười khổ cho là hôm nay đại ca tìm nàng đơn độc cắt cơm là muốn cùng hắn nói nàng hôn nhân đại sự nghĩ tới khả năng này nàng liền rất nhức đầu nhưng đại ca nếu để cho bí thư thông báo nàng mà không là chính bản thân hắn gọi điện thoại gọi nàng vậy đã nói rõ đối với chuyện này đại ca là nghiêm túc không cho nàng tự tuyện cho nên Cứ việc nhức đến ầ u nàng cũng không gọi điện gọi đi ca k thoại theo đi đại i m cơ ó có i buổi chuyện, trưa h n k ô giờ thể hắn h cùng cùng n ăn cơm theo mọi người tụ năm tụ ba đi nội bộ công ty phòng ăn ăn cơm nàng chờ tất cả mọi người đi không sai b i ệ t lắm mới thu thập túi sách chỉnh sửa một chút trên người quần áo và tóc hai chính thức lên đường chạy tới gặp đại ca nay hải sản quán chính là hôm nay đồng văn hỗ trợ đặt lô ghế riêng tiệm cơm các ngọc châu đi bộ đi tới nơi này tại trong điếm phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi tới lầu hai phía đông nhất cửa bao xương giơ tay lên gõ cửa một cái đi vào bên trong bao xương chuyển tới từ đồng đạo thanh âm các ngọc châu k h ẽ cười khổ một tiếng đ ẩ y cửa đi vào trong bao xương từ đồng đạo một người ngồi ở bên cạnh bàn đang dùng một cái chén kiểu nhỏ hốc cháo đây là các ngọc châu nhìn đến trên thực tế hắn uống là tôm hùm trăng cơm trên bàn còn có tôm hùm đâm thân cùng mối tiêu tôm chảo rõ ràng cho thấy toàn bộ tôm hùm ba ăn đại ca ta tới rồi các ngọc châu vừa nói đi tới kéo ra đại ca bên cạnh cái ghế tùy ý ngồi xuống tiện tay đưa tay bao bỏ lên trên bàn đang ở dùng ngũ nhỏ ăn tôm hùm chan cơm từ đồng đạo xoay mặt liếc nàng một cái cười n h ạ t rồi cười ăn đi ta p h ỏ n g chừng ngươi sắp tới sẽ để cho phòng bếp đem thức ăn đều lên các ngọc châu nhìn một chút trên bàn bảy tám đạo hải sản nữa thật lớn chần chờ không có lập tức đậu thủ mà là cười hì hì hỏi đại ca ngươi đây sẽ không là cho ta bảy hồng môn n h â n chứ ngươi hôm nay cố ý mời ta tới nơi này ăn cơm có phải hay không có cái gì phải cùng ta nói nha nếu không ngươi chính là nói trước đi bằng không cơm này ta cũng ăn không nỡ từ đồng đạo trong tay muỗng nhỏ dừng một chút khẽ lắc đầu hay là trước ăn đi hải sản lạnh liền ăn không ngon ăn xong lại nói các ngọc châu cười lắc đầu không việc gì đại ca ta thích ăn l ạ n h ngươi chính là nói trước đi ngươi thích ăn l ạ n h từ đồng đạo thả tay xuống bên trong cái muỗng xoay mặt cao mày hỏi ngược lại các ngọc châu nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh không kém lúc này nàng đã cảm giác đại ca thật giống như cùng bình thường không giống nhau lắm đại ca bây giờ khí trời còn nóng đây thức ăn lạnh không sao cả hắc hắc thật các ngọc châu cợt nhả mà trả lời từ đồng đạo cao mày nhìn nàng giờ khắc này hắn có một cỗ xung động rất muốn hỏi nàng có phải hay không trong nhà thức ăn quá nóng nàng ăn không quen cho nên phải đi tìm cha mẹ ruột muốn đi cha mẹ ruột nơi đó ăn lạnh nhưng lý trí dừng lại hắn cảm giác kích động này hắn nhắm hai mắt lại mở ra thời điểm tâm tình đã bình phục lại hắn than nhẹ một tiếng tâm bình khí hòa mở miệng hôm nay có một người gọi là đới tiểu hà người đến tìm ta hắn nói hắn là ngươi em trai ruột hắn chú ý tới coi hắn vừa nhắc tới đới tiểu hà danh tự này bên cạnh mụi mụi các ngọc trâu sắc mặt chính là biến đổi nụ cười cứng ở trên mặt dưng một chút từ đồng đạo còn nói, hắn còn nói, ngươi trước chính mình tìm về đi qua gặp qua ngươi cha mẹ ruột nói tới chỗ này hắn cũng chưa có tiếp tục lại nói chỉ là h i ế p mắt nhìn mội mội vẻ mặt c á t ngọc châu sắc mặt biến t r ắ n g rồi nàng từ nhỏ ra t h ị thắc trưởng thành không có đen như vậy biến thành tiểu mạch sắc vào giờ phút này nàng màu ra đại khái là nàng từ lúc sinh ra tới nay trắng nhất một lần nhưng tại sao lại không dễ nhìn đại đại ca ngươi n g ư ơ i đều biết nàng nụ cười trên mặt không có nói chuyện cũng run run từ đồng đạo tự dễu cười một tiếng khẽ lắc đầu lại thở dài ngọc châu ngươi đang sợ cái gì đại ca từ nhỏ đánh qua ngươi sao các ngọc châu liền vội vàng lắc đầu nước mắt bị quăng ra h ố p mắt đôi môi môi mím thật chặt từ đồng đạo cười nhạt cho nên ngươi sợ cái gì chứ coi như những thứ này đều là thật ngươi bây giờ đều lớn như vậy chẳng lẽ đại ca còn có thể đánh ngươi sao các ngọc châu vẫn lắc đầu nhưng lần này nàng một bên lắc đầu vừa nói đại ca ta sai lầm rồi ta không nên trở về đi tìm bọn họ đại ca ta thật biết rõ ta sai lầm rồi n g ư ơ i ngươi, ngươi đ ừ n g sinh khí có được hay không ta van cầu ngươi đ ừ n g sinh khí ta ta sợ nhìn nàng nước mắt chảy dòng dáng vẻ từ đồng đạo trong lòng bất đất dĩ cũng có chút đau lòng là người của hai thế giới c ộ nếu g lại đ như ngươi n à thật muốn cùng ngươi cha mẹ ruột nhẫn nhau ta có thể lý giải ta tin tưởng mẫu thân bọn họ nơi đó chắc cũng có thể lý giải ngươi chờ khóc chỉ là hắn càng là nói như vậy các ngọc trâu trên mặt nước mắt thì càng nhiều t r ư ờ n g chín trăm hai mươi mốt hắn liền để cho ta đánh tư cách cũng không có đại ca ta không muốn cùng bọn họ nhận nhau thật đại ca ta thật không muốn cùng bọn họ nhận nhau l ệ rơi đầy mặt c ắ t ngọc châu vội vàng tỏ thái độ từ đồng đạo thấy nàng không nhận hắn đưa cho nàng khăn giấy liền thuận tay giúp nàng lao đi trên mặt nước mắt cười nhạt rồi cười không có tin tưởng nàng mà nói nàng nếu là thật không muốn cùng cha mẹ ruột nhận nhau nàng tiếc trước tại sao phải chính mình tìm về cha mẹ ruột c h ỗ ấy từ đồng đạo khẽ lắc đầu không thể phủ nhận ngọc châu ta mới vừa nói ngươi coi như thật muốn đi nhận bọn họ ta cũng có thể lý giải các ngọc châu vẫn lắc đầu giơ tay lên cầm lấy từ đồng đạo giúp nàng l a u nước mắt tay thần s ắ c lộ ra có vài phần hốt hoảng đại ca n g ư ơ i n g ư ơ i là không phải là không muốn ta đại ca ta không được đại ca ta không muốn đi ta thật không muốn đi từ đồng đạo c a o mày có chút ngoài ý m u ố n c a o mày hồi ức chính mình mới vừa nói nếu như nàng cùng cha mẹ ruột n h ậ n nhau liền đổi u nàng đi sao hắn không có ấn tượng không tìm được chính mình mới vừa nói qua lời như vậy chỉ nhớ ngọc châu đại ca lúc nào nói không cần ngươi nữa c ắ t ngọc châu s ừ n g sốt u lăng lăng nhìn từ đồng đạo đại ca ngươi ngươi không đổi ta đi nhà từ đồng đạo bất đắc dĩ Ta Từ thu tay về, đem ra trước mặt nàng chén nhỏ, giúp nàng cũng múc chút ít tôm trang qua. ra lúc giúp múc Các Ngọc Châu, chén cũng cơm, nào nói này, này. đồng nàng nhỏ, nàng đạo hùm đem về, ăn đi đại ca vẫn là mới vừa cái kia thái độ ngươi muốn là thật muốn trở về với n g ư ơ i cha mẹ ruột nhận nhau ta có thể lý giải m ậ u thân bọn họ nơi đó ta cũng giúp ngươi đi nói ngươi không cần có gánh nặng trong lòng ăn đi các ngọc châu hai tay nhận lấy đại ca đưa tới trang cơm vẫn lắc đầu không đại ca ta thật không muốn cùng bọn họ nhận nhau thật lần này lại đến phiên từ đồng đạo ngoài ý mớn ta nói hết rồi ta có thể lý giải các ũ n không muốn đuổi ngươi đi, ngươi vẫn không muốn theo chân bọn họ nhận nhau. g theo họ đuổi đi, c ngọc, còn còn ngọc châu nhìn về phía từ đồng đạo trên mặt cười khổ sâu hơn đại ca ngươi biết không ta đã từng nghĩ tới ta cha mẹ ruột năm đó có phải hay không rất nghèo cùng đến không nuôi sống ta cho nên mới bị buộc bất đắc dĩ đem ta tặng người nếu như nếu đúng như là nguyên nhân này ta đây cảm thấy ta có thể tha thứ bọn họ nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ năm đó không quan tâm ta vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn muốn sinh nhi tử không đem ta vứt bỏ mà nói trước mặt bọn họ đã có một đứa con gái rồi lại không thể tái sinh con trai hơn nữa đại ca ngươi biết không ta cha ruột a hắn là tại hạ mưa lớn buổi tối đem ta ném vào thùng rác hắn hắn căn bản không nghĩ tới muốn cho ta sống đi xuống các ngọc châu nói những k h này từ đồng đạo tĩnh nghe những thứ này đều là trước hắn không biết nghe xong hắn thấy các ngọc châu tâm tình xuống rất thấp liền giơ tay lên sờ một cái nàng đỉnh đầu than nhẹ một tiếng gật đầu một cái nguyên lai、like、là như vậy im lặng phút chốc từ đồng đạo chân mày lần nữa nhớ lại nhưng là ngọc châu n g ư ơ i cái kêu m g ó mủ lên em trai ruột hiện tại tới tìm ngươi còn cản ta xe ta xem hắn muốn nhận trở về ngươi quyết tâm thật giống như rất lớn ngươi thật có thể một mực rất quyết tâm không theo chân bọn họ nhận nhau sao các ngọc châu cầm cái môn ấy nhiều lấy trong chén tôm hùm t r a n cơm tự d ễ cười một tiếng đại ca nhắc tới chuyện này cũng trách ta ngày đó ta gặp được ta kia cha mẹ ruột thời điểm nhất thời tức giận vừa vặn nhìn thấy ta kia cha ruột trong ngực ôm một dương ngươi công ty sản xuất mì ăn liền liền nói đó là ta đại ca công ty sản xuất cho nên ta phỏng chừng bọn họ bây giờ là biết rõ thân phận ngươi rồi vừa muốn tới nhận ta từ đồng đạo điều này hiển nhiên lại vừa là từ đồng đạo trước không biết bất quá từ đồng đạo suy nghĩ một chút nói nhưng là vặn nhất bọn họ là thật muốn nhận trở về ngươi là ngươi suy nghĩ nhiều đây các ngọc châu lắc đầu không có khả năng đại ca ngươi là không biết ngày đó ta kia cha ruột nhìn thấy ta là thái độ gì hắn đương thời rõ ràng rất sợ ta trở về tìm hắn gọi tiền tại chỗ sẽ để cho ta l a n đây hơn nữa đại ca a ta cái k i a máu mủ lên đệ đệ trước cản ta x e thời điểm ta dò xét qua hắn từ đồng đạo chân mày hơi nhữ rất kinh ngạc ồ ngươi như thế dò xét các ngọc châu trên mặt mang theo đùa cợt nụ cười rất đơn giản hắn không phải nhất định phải nhận ta sao ta thì nói ta cho hắn hai trăm ngàn khiến hắn về sau không muốn rồi hãy tới tìm ta hắn nói không phải tới đòi tiền ta liền lại cho hắn tăng tới năm trăm ngàn kết quả ngươi đoán thế nào hắn vẫn nói không phải tới đòi tiền dừng một chút các ngọc châu nhìn từ đồng đạo ánh mắt hỏi ngược lại đại ca Đệ đệ n g、so、đại, cùng cùng đại ca m bất kể ngươi tin không tin dù sao ta là khẳng định không tin từ đồng đạo đối với các ngọc châu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa tại hắn trong g â n tượng cô em gái này một mực không có gì suy nghĩ lại không nghĩ rằng nàng còn có thể nghĩ ra như vậy phương pháp dò xét cái k i a đ ố i tiểu hà lúc nào biến thông minh à? nhưng biến thông minh là chuyện tốt từ đồng đạo trong lòng c h ỉ có vui vẻ yên tâm ngươi xác định thật không muốn cùng bọn họ nhận nhau từ đồng đạo vẫn là lại một lần nữa hướng nàng xác nhận các ngọc châu không chút do dự gật đầu ừ đương nhiên đại ca như vậy cha mẹ ta không muốn nhận cũng sẽ không nhận từ đồng đạo khẽ vất cảm hành ngươi đã là thái độ này chuyện tia đơn giản như vậy ngươi biết đại ca ta còn có đường công ty t n h k h á cũng c có phân xưởng sản xuất ngươi muốn không tạm thời điệu đi đừng công ty đi làm để cho tiểu tử kia không tìm được ngươi là tốt rồi các ngọc châu suy nghĩ một chút nhưng là đại ca vạn nhất tên kia quay đầu lại cản xe ngươi làm sao bây giờ từ đồng đạo nhẹ nhàng cười một tiếng lại giơ tay lên sở một cái nàng đình đầu ngọc châu tiểu tử kia lần trước c ả n ta xe ta không có đối với hắn thế nào là bởi vì ta nghĩ đến ngươi muốn cùng bọn họ nhận nhau nhưng nếu bây giờ biết ngươi căn bản cũng không muốn cùng bọn họ nhận nhau vậy ngươi cảm thấy đại ca ngươi còn không đối phó được một cái tiểu tử nghèo ngươi quên đại ca ngươi cũng có hộ vệ người ha, ha. chương á c Ngọc â u cao mày, đại ca, mẩy, đại n g i sẽ k h ô để chín trăm hai mươi hai thủ hạ quá tích cực các ngọc châu tạm thời bị điều đi tây môn địa sản bên kia đi làm công việc vẫn là tài vụ làm việc hai ngày sau buổi sáng tây môn tập đoàn cao ốc ga ra tầng ngầm lối vào đới tiểu hà lần nữa ngăn lại từ đồng đạo tỏa giá lái xe đàm xong hỉ theo bản năng dẫm ở chân khanh sau đó hắn chính m á n h tôn hải tử đều đang đợi từ đồng đạo thái độ mà từ đồng đạo thái độ rất đơn giản liếc nhìn ngăn ở t r ư ớ c xe đới tiểu hà từ đồng đạo cho bên cạnh tôn hải tử một cái ánh mắt nhàn nhạt, nhạt phân phó ngươi đi đem tiểu tử này kéo ra được lão bản tôn hải tử lập tức xuống xe xài bước đi đến đới tiểu hà trước mặt tùy y đới tiểu hà dãy r u ộ gào thét tôn hải tử không nói một lời trực tiếp vào tay đem g i ấ y rủa không nghỉ đới tiểu hà kéo đến v á n đường đàm s o n g hỉ không cần phân phó vội vàng đem lái xe vào ga ra tầng ngầm xe tại nhà để xe dừng lại xong từ đồng đạo đám người hướng thang máy bên kia đi tới tại cửa thang máy từ đồng đạo tỏ ý chờ một chút một lát sau tôn hải tử bước nhanh chạy tới từ đồng đạo chờ hắn chạy tới gần sau nói với hắn ngươi quay đầu an bài vài người đi dọa một chút mới vừa rồi tiểu t ử kia đừng để cho hắn luôn tới phiên ta tôn hải tử liền vội vàng gật đầu được lão bản từ đồng đạo nhấc chân đi vào thang máy chính bánh tôn hải tử đàm xong hỉ trước sau theo vào thang máy thang máy tốc độ đều đặn lên cao từ đồng đạo suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu nhớ d ọ a một chút là được đừng tổn thương người tôn hải tử lại vừa là lập tức đáp ứng chuyện này từ đồng đạo không có giao cho trịnh mãnh là bởi vì hắn biết do trịnh mãnh tính cách ngay ngắn nếu so sánh lại t ừ n g tại đầu đường quân lấy nhau tôn hải tử làm những chuyện này thủ đoạn muốn rất khôn khéo nhiều lẽ ra có thể muốn gì được đấy tôn hải tử hành động rất nhanh chóng từ đồng đạo sau khi lên lầu mới vừa vào phòng làm việc tôn hải tử đã gọi điện thoại an bài từ đồng đạo mới vừa giao phó việc dưới lầu đới tiểu hà rất thất vọng tâm tình cũng rất không xong lần trước hắn cản c h i ế c kia bèn nhi cái kia từ đồng đạo từ tổng còn đi xuống xe thấy hắn mà mới vừa tên kia thậm chí ngay cả xe cũng không có xuống sẽ để cho hộ vệ đem hắn tới tiểu hà gắng gượng kéo ra liền chính chủ mặt cũng không thấy trong lòng của hắn kế hoạch tự nhiên cũng liền không thể nào áp dụng không chỉ có như thế ngày hôm qua hắn tới nơi này lấp kín nhị t ỷ c ắ t ngọc châu xe vậy mà không có chặn hắn buổi sáng ở chỗ này chờ sáng sớm không thấy nàng xe c h ặ m vạn tối đời hai đến ba giờ thời gian cũng không thấy nàng xe theo ga ra t ầ n ngầm đi ra trong lòng suy nghĩ những thứ này hắn liền không nhịn được mắng một câu thảo mang theo thất vọng hắn đứng ở ven đường chờ xe taxi căn bản là không có chú ý tới sau lưng trong cao ốc đi ra hai cái hai ba chục nam tử này hai nam thân thể con người mặc thường phục sau khi xuống lầu ánh mắt ngay tại nhìn chung quanh một người trong đó trong tay còn cầm điện thoại di động dán tại bên hai trong điện thoại di động truyền tới tôn hải tử thanh âm bên trái người hướng bên trái nhìn chính là ga ra tầng ngầm trước mặt cái kia giao lộ chính là đứng ở ven đường tiểu tử kia người với a vượng theo sau trước tiên đem tiểu tử kia địa chỉ cho thăm dò nhớ kỹ cẩn thận một chút đừng cho làm hư hại rõ ràng tôn lão đại người cứ yên tâm đi l Tốt. Tốt.、Okay. nói c h u xong hắn liền cắt đứt tôn hải tử điện thoại lúc này bước nhanh hơn hướng đ ố i tiểu hà bên kia đi vừa đi vừa đối với bên cạnh a vượng nói a vượng mới vừa rồi tôn lao đại nói đây là đạo ca tự mình giao xuống nhiệm vụ cơ hội khó được hai ta có thể ngàn vạn phải đem chuyện này làm xong bình thường chúng ta cũng không có cơ hội tiếp như vậy nhiệm vụ a a vượng dáng dấp có chút phúc hậu ngay vậy cũng là ánh mắt sáng lên hạ thấp giọng nói thật chúng ta thượng vị cơ hội tới thật chính là mới vừa cùng tôn hải t ử cú điện thoại nam tử ngay vậy cười hắc hắc có thể hay không thượng vị vậy phải xem chúng ta lần này sống có thể hay không làm được xinh đẹp chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cũng không cơ hội thượng vị a A vượng ngớ ngẩn kia được làm gì tài năng thượng vị thật lắc đầu không biết nhưng nhất định phải siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ mới có thượng vị khả năng đã ngồi ở tổng tài tổ chức phòng làm việc phê duyệt văn kiện từ đồng đạo cũng không biết dưới tay hắn ban đầu thu nạp một số người dưới mắt chống lại vị khát vọng m á n h liệt đến đâu đi ra đòi cuộc sống vô luận là đi chính đạo vẫn là đầu đường quân lấy nhau ít nhiều đều có lòng cầu tiến hoặc có lẽ là giả vọng nói không muốn kiếm nhiều tiền ai không muốn có tiền có thế có địa vị lúc trước từ đồng đạo làm giàu chỗ đã từng một lần đem sự nghiệp trọng tâm đặt ở internet lên internet phân điếm làm ở ra một nhà lại một da nhưng năm đó hoàn cảnh xã hội cũng không phi thường thái bình trên mặt đường quân lấy nhau không ít người đi internet làm loạn vơ vét tài sản người thường xuyên xuất hiện mà từ đồng đạo đương thời rất muốn kiếm internet cái này tân sinh sự v ậ tiền t ngay tại xa châu bên kia mời tới không ít cuốn lấy nhau đầu đường thanh niên giúp hắn nhìn bãi coi như là lấy độc công độc hiệu quả rất tốt hắn danh nghĩa internet một mực không có xảy ra chuyện lớn gì tình cờ có người tới gây chuyện cũng đều có thể bị những người đó nhanh chóng giải quyết lâu này cũng không có người dám tại hắn internet gây chuyện nhưng hắn dùng những người đó cuối cùng chỉ là dùng để nhìn bãi coi như là phòng ngự không người tấn công tới gây chuyện mà nói những người đó cũng chưa có cơ hội là công lại nói nếu như từ đồng đạo một mực chỉ trông coi những thứ kia internet sống qua ngày những thứ kia giúp hắn nhìn b ã i người có lẽ cũng sẽ không sinh ra thượng vị tâm tư nhưng mấy năm nay từ đồng đạo sự nghiệp trọng tâm đã sớm rời đi hơn nữa sản nghiệp càng ngày càng nhiều cái mâm là càng ngày càng lớn lúc đầu cho hắn nhìn bãi những người đó ai cũng có thể tính toán ra trước mắt hắn tài sản ít nhất có mấy ước thông minh một điểm thậm chí có thể đánh giá ra trước mắt hắn ít nhất có một hai chục ước tài sản cái này thì rất khó để cho những thứ kia lúc đầu cho hắn nhìn mãi người không sinh ra ý nghị khác rồi lòng người đều là không sai biệt lắm một cái đi làm người đi theo một cái tiểu l ã o bản ô m phần lớn đều là tránh một phần nuôi gia đình sống qua ngày tiền nhưng nếu đúng như là đi theo một cái đại l ã o bản ai không muốn có tốt hơn tiền đồ có vận khí tốt đã bị thuyên t r u y ề n internet nhìn bãi cương vị bị điều đến tây môn tập đoàn dưới cờ cái khắc chi nhánh công ty phía dưới làm việc những người này tựa hồ có lên cao hy vọng thì như mới vừa a vượng cùng thận bọn họ thật sớm đã nhìn thấy lên cao hy vọng nhưng vẫn không trở đến thượng vị cơ hội chỉ là tại tây môn tập đoàn trụ sở chính làm an ninh mỗi ngày nhìn tôn hải từ cùng chỉnh mánh nói theo kaza ra vào, vào trong lòng bọn họ không hâm mộ và g h ép Người nào lý tưởng là làm an ninh. Mà hôm nay, hai người bọn họ rốt cuộc đã tới một cái cơ hội. Vượng cùng thận đều không muốn lãng phí cơ hội này.、Cho、nên, hai tới cái hội. hội là làm Mà Cho lý rốt một hôm họ phí cuộc cơ cơ đều đã sáng ngày thứ hai từ đồng đạo đi công ty trên đường ngồi ở bên cạnh hắn tôn hải tử đưa cho hắn một cái điện thoại di động lão bản chúng ta ghi chép đến tới tiểu hà một đoạn điện thoại thu âm n g à i nghe một chút chương chín trăm hai mươi ba đưa hắn nhất bút tiền thuốc thang từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái đưa tay nhận lấy hắn đưa tới điện thoại di động điện thoại di động đã điều chỉnh đến một phần thu âm văn kiện từ đồng đạo đem điện thoại di động nhận được trong tay tiện tay điểm kích phát ra sau đó đưa điện thoại di động áp vào bên thai trong điện thoại di động đột n g ộ t chuyển ra một đạo có chút quen thai thanh âm thật giống như cái kia đ ố i tiểu hà thanh âm ai n g ư ờ i đừng nâng lên cái kia cắt ngọc châu hai ngày này không biết chuyện gì xảy ra ta lấp kín nàng hai ngày tại nàng giờ làm việc không có vây lại nàng tại nàng lúc t a việc cũng không vây lại nàng càng đáng giận là là ta hôm nay đi lấp kín cái kia từ đồng đạo xe thậm chí ngay cả tên kia người cũng không t h ấ y đến liền bị tên kia hộ vệ lôi đi người nào nói không phải sao nói đến chuyện này vẫn là đều tại ta ba ngày đó ta cái kia tiện nghi nhị tỉ mình cũng tìm về nhà chúng ta rồi cha ta hắn vậy mà để cho nàng biến cái kia thái độ s á c thực quá ác liệt nhất định là bị thương ta cái kia tiện nghi nhị tỷ tâm bằng không ta bây giờ cùng hắn nhận thân làm sao khó như vậy hả hắc đ ú n g tha liền như vậy không có khả năng ngươi ngốc nha thân ái ngươi là thật khờ hay là giả ngốc cả tây môn tập đoàn tây môn địa sản ngươi biết là bao lớn công ty sao ta kia tiện nghi nhị tỷ đại ca hiện tại nhưng là hai nhà đưa ra thị trường công ty lao tổng không gắt gao nắm cơ hội này cứ tính như vậy vậy ngươi nói chúng ta về sau tốt nghiệp được làm việc bao nhiêu năm mới có thể có phát tài cơ hội h bên trong xe từ đồng đạo nghe tôn hải tử mới vừa cho hắn chiếc di động kia bên trong chuyển tới thanh âm sắc mặt rất bình tĩnh hắn đã hiểu này cú điện thoại thu âm thật giống như cái kia đ ố i tiểu hà cùng bạn gái nói chuyện điện thoại mà này cú điện thoại thu âm bên trong nhiều lần nhắc tới tiện nghi nhị tỷ cùng với phát tài cơ hội đều chứng minh mọi mọi các ngọc châu phán đoán không sai cái này đ ố i tiểu hà lần này như vậy nắm lấy muốn n h ậ n thân đúng là vì tiền không có nghe hoàn toàn bộ thu âm từ đồng đạo cũng chưa có nghe nữa thì tay đem điện thoại di động ném về cho tôn hải tử từ đồng đạo thần tình vẫn bình tĩnh chỉ là lanh đ ạ nói cái này thu âm quay đầu ngươi phát ta điện tho chuyện này đến nơi này của ta mới thôi không nên để cho ngọc châu biết có cái này thu âm tồn tại được l á o bản tôn hải tử theo bản năng đáp ứng nhưng qua một lúc lâu hắn không nhịn được hỏi nhưng là l á o bản tại sao không để cho mội mội của ngươi biết rõ để cho nàng nghe một chút gắt gao tâm không tốt sao từ đồng đạo xoay mặt nhìn ngoài cửa xe không ngừng lùi lại cảnh đường phố khẽ lắc đầu như vậy đối với nàng quá tàn nhẫn chính nàng đoán được làm ộ t chuyện chân chính nghe như vậy thu âm lại vừa làm ộ t chuyện khác dừng một chút từ đồng đạo nhàn nhạt thanh âm lại vang lên bất quá nếu cái này lới tiểu hà nghĩ như vậy muốn ta tiền vậy thành toàn cho hắn đi quay đầu ngươi đi đưa hắn nhất bút tiền thuốc thang phóng khoáng một điểm đừng loại trừ t á c t á c lời này vừa nói ra lái xe đàm xong hỉ hộ vệ trịnh manh cùng tôn hải tử nhất thời đều không phản ứng kịp tôn hải tử theo bản năng cái miệng muốn nói t i ể u tử kia gần đây một không có bị thương hai không có nằm viện tại sao phải đưa hắn nhất bút tiền thuốc thang lời đến bên mép tôn hải tử mới đột nhiên kịp phản ứng từ đồng đạo mới vừa lời nói kia là ý gì chỉ một thoáng tôn hải tử đối với thần sắc bình tĩnh từ đồng đạo sinh ra một vệ vẽ sợ hãi trong lòng có chút phát xét hắn vẫn cho là từ đồng đạo làm thủ đoạn làm ăn mặc dù lợi hại nhưng một số thời khắc khó tránh khỏi lòng dạ mềm yếu không bao giờ làm chuyện phạm pháp nhưng giờ khắc này hắn cảm giác mình lúc trước đều nhìn lầm rồi từ đồng đạo cũng có tàn nhẫn thời điểm biết lão bản tôn hải t ử thân sắc ngay ngắn một cái nghiêm nghị trả lời cái đề tài này đến đây chấm dứt từ đồng đạo không lo lắng tôn hải t ử không lĩnh hội được chính mình ý tứ cũng không lo lắng tôn hải t ử không làm tốt chuyện nhỏ như vậy hắn chỉ là muốn cho cái kia đới tiểu hà một điểm cảnh cáo bị tham lam che lại cặp mắt người t u ộ c trẻ muốn lợi dụng thân tình để đạt tới phát tài mục tiêu trong lòng không có một chút kính n g Coi như hắn máu m ũ lên nhị tỷ đại ca từ đồng đạo muốn cho tiểu tử kia học một khóa nhìn tiểu tử còn dám hay không tiếp tục dây dương ngọc châu hôm nay sau đó lại không có người đến công ty dưới lầu ga ra tầng ngầm cửa ra vào cả từ đồng đạo tỏa giá từ đồng đạo cũng không nghe nói có người đi cản mội mội c ắ t ngọc châu xe hết thể đều giống như trở lại nguyên lai quỹ đạo cả thế giới cũng biết tính đ ằ n mắt thời gian đã tới tháng chín nguyễn thanh khoa xuất ngục l ạ n g y ê n không một tiếng động ra tù cùng ngày loại trừ cha mẹ của nàng cùng với từ đồng đạo lại không có người khác đi đón nàng ra tù cả thế giới thật giống như cũng không biết có một người gọi là nguyễn thanh khoa nữ nhân tại tháng chín một ngày nào đó xuất ngục nguyên bản từ đồng đạo cũng không cần thiết tới đón nàng ra tù nhưng hắn rất thưởng thức nguyễn thanh khoa nữ nhân này hắn phần này thưởng thức cùng nguyễn thanh khoa xinh đẹp không có quan hệ gì cứ việc nguyễn thanh khoa đúng là đại mỹ nữ một quả nhưng hắn thưởng thức là nàng tại trên thị trường chứng khoán bản sự nàng ánh mắt và quyết đoán đều là nhất lưu ai có thể nghĩ tới nàng đợi tại trong tù tại gần đây lần này thị trường chứng khoán n ư u thành phố trong lúc cũng có thể kiếm cái buồn m ã bắt giật từ đồng đạo nhớ lần trước hắn đi xem xét nàng thời điểm nguyễn thanh khoa nói câu nào sau khi ra ngục nàng so với lúc trước mạnh hơn cường ở nơi nào có lẽ là tâm cảnh có lẽ là tư bản h á n tin tưởng tại trong tù đợi vài năm nguyễn thanh khoa tâm cảnh đã vượt xa nàng tuổi thật thành t h ụ trong tay nàng tư bản đi qua ngưu thành phố lần này trúng mùa lớn trên tay nàng tài chính nhất định so với nàng trước khi ở tù càng hùng hậu một nữ nhân như vậy từ đồng đạo muốn bảo trì cùng nàng hữu nghị ra tù cùng ngày bởi vì có từ đồng đạo tại nguyễn khánh vân hai vợ chồng tại một nhà tiểu đ i ế cấp năm sao cho con gái nguyễn thanh khoa đặt trước một bàn đồ nhắm coi như là hoan nghênh nàng ra tù đồ nhắm lên bàn trước nguyễn thanh khoa đi trước tắm mình thay quần áo Đợi nàng lại xuất hiện tại từ đồng đạo trước mặt thời điểm nàng khí sắc đã tốt hơn nhiều mặc cả người t r ă n g quần loại trừ bởi vì lâu dài hiếm thấy dư v a n g khiến nàng màu da hơi lộ ra tái nhợt trên người nàng đã không nhìn ra bao nhiêu ngồi tù vết tích nếu như nhất định phải nói có có lẽ chính là nàng ngang thai tóc ngắn rồi lúc trước nàng là tóc dài hiện tại tóc ngắn rất nhiều đồ nhắm lên b à n nguyễn khánh vân vợ chồng nâng ly cảm tạ từ đồng đạo hôm nay có thể tới tiếp nữ nhi bọn họ ra tù thần tình ngữ khí đều rất chân thành C bây giờ còn nguyện ý cùng nguyễn thanh khoa làm bạn liền càng có vẻ khó được đặc biệt là hôm nay bọn họ chính mắt thấy trừ bọn họ ra hai vợ chồng cũng chỉ có từ đồng đạo một người đi đón nguyễn thanh khoa ra t ủ tiệc r ư ợ u kết thúc trước khi rời đi từ đồng đạo vỗ một cái nguyễn thanh khoa đầu vai nhẹ nói gần đây nghỉ ngơi cho khỏe thân thể quan trọng hơn nguyễn thanh khoa cười nhạt lại nói được chờ ta nghỉ khỏe chúng ta đơn độc tụ một hồi nhìn một chút có còn hay không cơ hội hợp tác từ đồng đạo có chút ngoại ý muốn nàng mới ra ngục liền muốn kiếm tiền nhưng vẫn là gật đầu cười nói được ta chờ ngươi về nhà trên xe nguyễn thanh khoa lẳng lặng ngồi ở ghế cạnh tài xế nguyễn khánh vân hai vợ chồng ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhìn chỗ cạnh tài xế nghiêng đầu kinh ngạc nhìn ngoài cửa xe con gái nguyễn thanh khoa nguyễn khánh vân thê t ử cảm khái than nhẹ một tiếng đáng tiếc hôm nay cái k i a từ tổng nếu là còn chưa kết hôn là tốt rồi nguyễn khánh vân kinh ngạc nhìn về phía nàng